chương bảy mươi hai chiến nguyên thần đệ tam kiếp thái cổ di trùng ha ha ha t ố t không nghĩ tới ngươi thế mà còn là nhân tộc thiên tiêu nghĩ đến nhân tộc thiên k i ê u máu sẽ càng thêm mỹ vị đi hòa v i ê m mãng cười lớn một tiếng lập tức một mặt tâm lãnh lấy nhìn xem tô chiến rêu cật nói h ừ là thắng hay thua còn chưa thể biết được húng chi tô mỗ cũng rất là muốn nếm thử thái cổ di trùng là mùi vị gì thật can đảm nhân tộc t i ể u tử nhận lấy cái chết nghe được tô chiến trả lời hỏa viên mãng trong nháy mắt giận dữ ông sau một khắc hòa viên mãng kia vài trăm mét mãng thân đông khẽ động c o người n màu bích lục tản mát ra làm người sợ h ã i con mang ngay sau đó một đạo màu xanh biết thần mang từ hỏa viêm mãng trong mắt bắn ra màu xanh biết thần mang một khi xuất hiện lập tức hư không chấn động kinh khủng dọa người khí t ứ c theo trong thân thể của hắn chuyển đến k ê u màu xanh biết thần mang trong chớp mắt liền hướng về tô chiến doanh tới tô chiến thân thể thả người bay vọt tránh thoát hỏa viêm mãng một kia đi tới một chỗ khác địa phương mà ngay sau đó ngay tại tô chiến vừa mới biến mất một khắc này hắn nguyên bản chô đứng lập địa phương trong nháy mắt bị màu xanh b i ế c thần mang quần chúng ầm ầm giờ khắc này đại điệu dạn nước kinh khủng chấn động tiếng vang lên c u ộ n c u ộ n b ù i mù đống tật trời một tòa hố sâu to lớn xuất hiện tại tô chiến lúc trước chô đứng lập địa phương nhìn xem kia hơn trăm mét đại điệu cũng triệt để bị nóng rực sương mù tô chiến con người có chút co dù lại thật là khủng khiếp lực phá hoại may mắn tốc độ của hắn rất nhanh nếu không thật muốn bị vừa mới k i a m ộ t cực anh chúng cho dù hắn thân phụ trăm vạn cân cự lực cũng không hề có tác dụng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ hòa viêm mãng vừa mới một cái kia t ô chiến tiếp trước từng nghe người qua chính là hòa viêm mãng bộ tộc này đặc l ư u bạn sinh thần thông tên là ngọc viêm cực quang đừng nhìn vừa mới kia thần mang b ả y biện ra q u ỷ dị màu x a n h b i ế c kỳ thực kia chính là cực kỳ khủng bố một loại hỏa thuộc tính thần quang một khi bị nó q u n h chúng mặc dù có người thực lực cường đại để xuống kia ngọc viêm cực quang kinh khủng nhiệt độ cũng đủ để đem hết thẻ cũng cho đốt thành hư vô hòa viêm mãng, xem ra vẫn là đến tiểu nội ra sân mới được đâu thôn thiên tức kích động người hai cánh nhìn về phía một bên hỏa viêm mãng trong lời nói càng là ẩn giấu đi một tia trào phúng ha ha ha xem ra hỏa viêm mãng ngươi cái này bạn sinh thần thông căn bản là vô dụng a bạch ngọc long tượng cười ha ha không che giấu chút nào đối hỏa viêm mãng một kích không chúng rêu cận đừng nhìn bọn chúng tam đồng là thái cổ di chủng k u y thật chỉ cần có sinh linh tồn tại địa phương tự nhiên không có khả năng thiếu đi tranh đấu bọn hắn một mực sống ở cái này đại hoang bên trong qua nhiều năm như vậy tự nhiên lẫn nhau tuy nói bọn hắn có thể liên thủ công kích nhân tộc nhưng là trong ngày thường lại không ít lẫn nhau c h é m giết tam phương lẫn nhau ở giữa ân đoán có thể tuyệt không nhỏ hôm nay nhìn thấy hỏa viêm mãng liền một cái siêu phàm thập trọng nhân tộc tiểu tử cũng không giải quyết được bọn hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội không đến c h à o phúng hắn nghe được hai người c h à o phúng hỏa viêm m ã n g k i a âm lanh trong con ngươi lập tức sinh ra một vòng tức giận thế nhưng là hắn cũng biết rõ bây giờ không phải trong bọn họ hồng thời điểm lập tức cái gặp hỏa viêm mãng nhìn về phía tôi trên lúc trong mắt phẫn nộ càng thêm rõ ràng t đều là cái này nhân tộc tiểu tử nếu không tự mình há lại sẽ ném đi như thế một cái lớn cái mặt mũi lao tử muốn một ngụm đồ t ngươi vê anh nói hỏa viêm mang thân thể đột nhiên k h ẽ động to lớn mang thân cực t ố c hướng phía tô chiến vào tới giống mãng tiếng giống kinh thiên huyết bùn đại khẩu một tấm lập tức một cố làm cho người buồn nôn gây mũi mùi hôi thối tràn ngập tại toàn bộ trong không khí tô chiến lông mày không khỏi hơi nhữ lại nhìn xem kia gần như có thể đem lên trăm mét núi nhỏ đều có thể cho nuốt vào huyết bùn đại khẩu trong lòng không khỏi sinh ra một vòng chán ghét hắn cho tới bây giờ không có người, qua như thế làm cho người khó mà chịu được mùi vị khắc thưởng bất quá ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm kia hỏa viêm mang đã ẩm vàng đi tới trước mặt hắn chỉ bằng ngươi cũng nghĩ an ta tô chiến cười lạnh một tiếng trong tay chiến mâu màu đen ẩm vang vung lên sắc bén l ư n mâu lập tức phát ra trận trận vù vù thanh âm tô chiến tay phải nắm thật chặt chiến mâu đợi đầu chăn x u ấ t hiện tại tự mình phía trước một khắc này ẩm vang dùng sức ném ra phốc phốc ra chỉ trên trăm vạn cân kinh khủng tự lực chiến mâu tốc độ nhanh chóng biết bao sát phạt chi lực làm sao nó kinh người chỉ là trong n y mắt ở trong mắt hỏa viên mãng một đạo hắc ảnh trợt lóe lên hắn liền cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn theo hắn trong miệm truyền ra đồng thời kinh khủng đau đớn làm hắn nguyên thần cũng cảm nhận được một tia run dày giống hỏa viêm mãng ngửa mặt lên trời g ầ m ghét tinh hồng tiên huyết t ừ bầu trời vẩy xuống đại địa sắc bén chiến mâu trực tiếp xuyên thấu hỏa viêm mãng huyết bùn đại khẩu theo một chỗ khác bay ra t h ấ t cơ hội nhìn thấy hỏa viêm mãng t h ụ thương tô chiến trong lòng hơi động hắn đạp mạnh đại địa cả người trong nháy mắt bắn ra mà ra cơ xong quyền ẩm vang hướng phía hỏa viêm mãng mà đi vê anh vê anh vê anh tô chiến tốc độ nhanh vô cùng ngắn ngủi trong chốc lát hắn liên tiếp a n h ra mười mấy quyển mỗi một quyển cũng mang theo người trăm vạn cân cự lực đánh vào hỏa viêm mãng đầu chăn phía trên từng mảnh từng mảnh huyết thủy vẩ Phương viên trăm mét đột ạ i liền tinh tiên địa, bị trong mắt huyết nháy hồng nguồn kịch nhiên cái gặp tô chiến đột nhiên oanh ra cuối cùng một quyền cái này một quyền phía dưới hỏa viêm mãng một con mắt lập tức liền bị khủng bố cự lực đánh nổ một quả so bóng rổ còn muốn lớn màu xanh biếc trong mắt bay thẳng tung t ó é mà ra sau đó tô chiến trực tiếp một quyền đánh nát đây hết thể phát sinh quá mức nhanh không thể tưởng tượng nổi bên cạnh thôn tiên tức cùng bạch ngọc lòng tượng cơ hồ cũng còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy hỏa viêm mãng tia thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra vài trăm mét xa cái này cái này sao có thể thôn t i ê n tức thần sắc kinh hãi một bộ không dám tin nhìn xem đây hết thảy nó tiếng kêu tròi thai làm cho người chỉ cảm thấy một trận quái dị mới chương bảy mươi ba kinh khủng bạch ngọc long tượng trấn thiên động địa đại chiến phế vật thế mà liền một cái nho nhỏ siêu phàm thập trọng c h i cảnh n h â n tộc người tu luyện cũng không đối phó được chỉ bằng ngươi cũng có thể gọi là thái cổ di trùng bạch ngọc long tượng q u a y đầu nhìn phía xa trên mặt đất không ngừng bật mèo lên hỏa v i mãng sắc mặt coi nhẹ ý vị hiện đầy toàn bộ tượng trên mặt giống Có lúc ẽ là nghe được Bạch Ngọc Long l vài trăm mét bên ngoài, toàn nghe Ngọc Tượng thanh, bên mãng ngoanh một cái mãng điện, thân hình trực tiếp nhảy vọt đến trước mặt của bọn Bạch hỏa hắn. được đuôi đó trước trọc cái trục trực bộ vọt trâm trăm mét một tiếp mặt âm viêm sau của này hỏa v i ê m mãng bề ngoài nhìn vô cùng thê thảm toàn bộ trên đầu con chăn khắp nơi đều là kinh khủng quyền ấn c ự mãng trên thân thể càng là chiếm hết chính hắn t i ê n huyết lúc đầu kia một đôi âm lãnh màu xanh biết con mắt lúc này lại thiếu một cái một con kia con mắt bị tô chiến đánh máu thịt bé b é liền liền trong mắt đều đã biến mất không thấy gì nữa bực này dọa người kinh khủng thương thế làm cho này lúc hỏa viên mãng toàn bộ mãng thân nhìn vô cùng thê thảm kinh khủng chỉ bất quá thương thế tuy nặng nhưng là những ngày tổn thương còn hoàn toàn không cách nào đưa hắn vào chỗ chết tuy nói thiếu một con mắt nhưng là chỉ cần hỏa viêm mãng tiếp tục còn sống vậy hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa tu bổ lại ánh mắt của mình hỏa viêm mãng rẽ r ù a đầu c h ă n dùng kia còn sót lại một cái âm lanh con ngươi nhìn chòng chọc vào cách đó không xa tô chiến hắn trong mắt lóe ra điên cùng s ắ c ý trong miệng giống giận nhân tộc tiểu tử ta mạng hướng nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ trôn ồ cậu còn không được còn không mau tới giết ta tô chiến nghe vậy hơi nhếch k h ỏ môi lên, lên phát họa ra một vòng giường như trào phúng dường như coi nhẹ ý vị được rồi mãng triều ngươi cũng đừng tại cái này ném nhóm chúng ta thái cổ di c h ủ n g mặt đi sao một bên bạch ngọc long tượng đồng dạng một mặt n ị a mai nhìn xem hỏa viêm mãng hồng hộc hồ, hồng hộc hồ. thôn thiên tước huy động hai cánh cũng rất là chất vấn nhìn xem hỏa viêm mãng nói mãng triều ngươi lui ra đi xem nhóm chúng ta báo thù cho ngươi nghe được bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tước hỏa viêm mãng lập tức nổi giận bạch sâu tức nương các ngươi đừng muốn nói ngồi châm chọc cái này nhân tộc tiểu tử tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy ồ mãng triều vậy ngược lại là nói một chút hắn có gì không đơn giản địa phương bạch ngọc long tựa coi nhẹ nhìn thoáng qua tô chiến lại nhìn về phía hỏa v i ê m mãng r ê u c ự t nói hẳn thấy cái này nhân tộc tiểu tử mặc dù bất phàm nhưng là hỏa v i ê m mãng sở dĩ bị đối phương tổn thương nặng như vậy tất nhiên là bởi vì hỏa v i ê m mãng quá mức khinh địch hiện tại hỏa v i ê m mãng nói những này bất quá là bản thân rào biện đang vì mình vừa rồi thất bại tìm kiếm lấy cớ mà thôi Ừ, Bạch biết các không cùng hắn giao thủ, các không hắn thủ, nhiên không Sâu, tương tự đương, ngươi ngươi giao rõ, chỉ sợ đồng d ạ n g nguyên thần cảnh c ự n giả g căn bản ngăn không được đối phương m ộ t quyền nghe được hỏa viêm mãng giải thích bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía tô chiến mãng triều cái này căn bản liền không có khả năng một cái siêu phàm cảnh thập trọng nhân tộc người tu luyện làm sao có thể có được trăm vạn cân cự lực người coi như lại rào biện cũng không thể như thế lung tung m ở miệng không tệ thế g i a này n người nào không biết siêu phàm cảnh cực hạn chính là mười vạn cân nhưng mà thiên địa chi lớn sinh linh nước bạn nhưng căn bản không người có thể đã tới thúng chi là trăm vạn cân bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức căn bản cũng không tin tưởng hỏa viêm mãng nói tới bọn hắn thân là thái cổ di chủng bản thân huyết mạch thiên phú chính là thế gian số một thế nhưng là cho dù là bọn hắn tại siêu phàm c ả n h lúc một thân lực lượng cũng bất quá mười tám chín vạn cân mà thôi bây giờ một cái không có danh tiếng gì nhân tộc tiểu tử làm sao có thể có được trăm vạn cân cự lực đây không phải thiên phương dạ đảm là cái gì nhìn thấy bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức thế mà không tin hỏa viêm mãng lần này cũng không còn giải thích ngược lại lui ra phía sau mấy bước tia âm lanh trong con ngươi hiện lên một vòng âm hiểm đã như vậy vậy liền để cho ta nhìn xem hai người các ngươi có thể hay không cầm phía dưới cái này nhân tộc tiểu tử theo hỏa viêm mãng thân phụ trăm vạn cân cự lực tốt chiến cho dù là bạch ngọc long tượng cùng thôn tiên tức hai người cùng lên cũng tất nhiên sẽ không chiếm đến tiện nghi thậm chí có khả năng bởi vì hai người khinh địch rơi vào cùng hắn đồng dạng hạ tràng ừ mãng triệu vậy ngươi thuận tiện tốt nhìn xem ta bạch sầu là như thế nào chấn áp người này bạch ngọc long tượng đầu lâu cao cao nâng lên vòi voi bên trong bắn ra một đạo xương m ù màu trắng k i a thân thể cao lớn bên trong càng là tản mát ra một đạo kinh khủng dọa người n h thế tại loại uy thế này phía dưới xung quanh tất cả hứng thú đều nằm dạp trên mặt đất thấp dĩ vãng cao n g o đầu không dám có chút di động lập tức cái gặp hắn tượng móng đạp nhẹ mặt đất tại đại địa ẩm ẩm thanh â m bên trong chậm dại hướng về tô chiến đi tới n h â n tộc t i ể u tử xem ta như thế nào chấn áp ngươi bạch ngọc long tượng nhìn xem tô chiến thần sắc vô cùng cao n g ạ o kia một đ ô i tượng trong mắt tản mắt ra kinh thiên táo bạo sát ý h o à n h đột nhiên đúng lúc này bạch ngọc long tượng đột nhiên khẽ động hai cái tượng móng một tiếng ẩm v a n g g i ẫ m đạp mặt đất sau một khắc kia hai cái tượng móng liền phản phất kình thiên thần trụ ẩm v à n hướng về tô chiến chấn áp mà tới đối mặt bạch ngọc long tượng một cách này tô chiến sắc mặt cực kỳ ngưng trọng căn bản không dám có chút chủ quan bạch ngọc long tượng không giống với hỏa n ó nhục thân chiến lược cực kỳ khủng bố tại siêu phàm cảnh thời điểm bạch ngọc long tượng liền đạt đến kinh người hoảng sợ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chi cân chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá siêu phàm cảnh cực hạn cho nên là bạch ngọc long tượng đột phá nguyên thần cảnh lúc thực lực của hắn cũng là cái này ba đầu thái cổ di trùng bên trong cường đại nhất một người đối mặt này đôi giống như kình thiên thần trụ đồng dạng tượng móng tô chiến căn bản cũng không có d u n g khí có chút chủ quan nếu không nếu như bị cái này kinh khủng tượng móng dâm đặc đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá cho dù biết do nguy hiểm tô chiến cũng sẽ không lui lại cựu truyền huyền công đệ nhất truyền chương bảy n mươi bốn thiên tiêu cùng phổ thông người tu luyện khác nhau có vô thượng hung hồn cùng chiến mâu bên trong nổi lên từ trong hư không gầm thét tựa hồ là đang nói cảm giác cực kỳ không câm lòng giết tô chiến gầm thét hắn một cước đạp trên đại địa thân thể đột nhiên nhảy lên một cái hướng về kia hai đạo kinh khủng k ỉ n h thiên thần trụ anh sát mà đi ông long thư không rung động không khí cũng tại cái này cực hạn tốc độ cùng lực lượng trước mặt ẩm vang bạo tạc ầm ẩm là chiến mâu màu đen cùng to lớn tượng móng một khi va chạm thư không lập tức nổ bể ra tới vô tận khí lãng sinh ra tung bay bốn bể tất cả vật thể kinh khủng đ u ổ i mù quần quận mà lên từng b ầ hung thú thậm chí tại cái này dư âm nổ mạnh bên trong trong nháy mắt bị lật tùng thân thể nổ t u n g mó vẩy lại hoang nước gan bàn tay kinh khủng chấn động nhường hắn ngũ tạng lục phủ đều không ngừng run rẩy một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra giết cảm thụ được trong tay truyền đến lực lượng kinh khủng tô chiến cắn chặt hầm răng t h ầ m quát một tiếng lực lượng trong cơ thể tiếp tục theo chiến mâu màu đen hướng về kia hai đạo kình thiên thần trụ đâm tới phốc phốc chỉ nghe một đạo tiếng vang lanh lảnh bông vang lên sau m ộ t khắc có huyết dịch đỏ thám từ cái này to lớn tượng móng bên trong n ở rộ mà ra giống bạch ngọc long tượng ngửa mặt lên trời gào thét kinh khủng tiếng gầm g ừ vang vọng phương viên hơn mười dặm chi điện h â n tộc tiểu tử người muốn chết long tượng băng th ầm ầm to lớn tượng móng cùng trong hư không đột nhiên tản mát ra cực nóng bạch ngọc thật vang lực lượng kinh khủng làm cho phía dưới đại địa cũng bắt đầu run dày ầm ầm đột nhiên ở giữa tô chiến chỉ cảm thấy chiến mâu tại trong tay không ngừng chấn động hổ trong miệng từng đạo vết m á u không ngừng nứt ra hắn tâm khẩu tê dần một ngụm tiên huyết đột nhiên từ hắn trong miệng nở rộ mà ra chiếu xuống hư không vê n h chiến mâu tuột tay bay tứ tung rơi xuống tại đại địa phía trên tô chiến cả người thân thể trong nháy mắt bị cỗ này oanh minh lực lượng đánh bay ra trên ngàn mét xa trọng trọng rơi đập trên mặt đất nhấc lên quần quần bùi、mù. ngang cự p h ẫ n nộ tiếng gầm gừ vang vọng hư không cái gặp tại hắn trong đó một con tượng móng dưới chân lại có một đạo kinh khủng vết rách kia là chiến mâu màu đen k i t tác đau đớn kịch liệt nhường bạch ngọc long tượng không ngừng gầm rú cách đó không xa hỏa viêm mãng nhìn xem đây hết thảy thần sắc gâm lanh đến cực điểm tại mắt của hắn trành bên trong còn hiện ra một vòng cười trên nôi đau của người khác ý vị đây chính là không tin hắn lời nói đại giới ngươi bạch ngọc long tượng không phải gần đây cao ngạo sao làm sao bây giờ lại tại cái này nhân tộc tiểu tử trong tay nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn thương bạch sầu ngươi làm sao thôn thiên tức sợ hai kêu lấy cho đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện cái này nhân tộc tiểu tử thế mà thật như là hỏa viêm mãng nói như vậy có được không thể tưởng tượng nổi thực lực siêu p h à m thập trọng chi cảnh có được trăm vạn cân cự lực chẳng lẽ là thật nếu không này làm sao giải thích một màn này hòa viêm mãng có thể nói hắn t i n h địch nhưng là bạch ngọc long tượng tuyệt đối sẽ không giống tương đương cái này tiểu tử quái lực k i n h người cùng tiến lên chém giết kẻ này bạch ngọc long tượng cùng h ố n g hắn trong đôi mắt phẫn l ử a giận diễm cơ hồ muốn ngưng là thật chất lúc trước hắn chào phúng hỏa viêm mãng bây giờ tự mình thế mà đồng dạng kém chút đưa tại cái này nhân tộc tiểu tử trong tay đây đang đánh không phải hung hăng đang đánh mặt của hắn của sao. mặt lệ o long ạ bạch i này nụ, ngọc tượng y xỉ t u thôn đối k g thiên ể nhận, nếu không, đây đ là ố với hắn tức ngựa mặt lên trời t h y minh nàng hai cánh mở ra khoảng t r ừ n g trên ngàn mét chi trường hai cánh huy động ở giữa đại điệu phía trên cắt bay đá chạy c u ầ n c u ộ n bùi mù sông lên trời không mãng chiều giữa chúng ta ân đoán tạm thời để ở một bên trước hết giết tên này n h â n tộc nếu không ta thái cổ di trùng uy nghiêm chấp nhận này bị dẫm đạp hòa viêm mãng nghe vậy âm lanh đôi mắt bên trong lãnh quang l o ạ lên lập tức đầu chăn khẽ vớt cảm lộ ra một vòng cười lạnh t u t coi nói h chính là nhân tộc tuyên cổ không một tuyệt thế thiên chúng thủ chỉ ư người trước kẻ này tuyên liên cũng là tộc cổ c một tuyệt tiêu, tại ta mặt, ở ba một chết. con đường g ế t Nói, h ỏ a viêm mãng trên thân đột nhiên b ộ c phát ra uy thế kinh khủng kia con mắt màu xanh lục lại lần nữa sinh ra một đạo kinh khủng màu xanh b i ế c thần mang hướng về xa xa tô chiến o a n h sát mà đi lệ thôn tiên tức tê minh thanh kinh tiên động địa kinh khủng hai cánh không ngừng huy động trong hư không một đạo đạo cương phát hiện hướng phía tô chiến mà đi kia một đạo đạo cương do cực kỳ khủng bố mỗi một đạo cương phong cũng so linh còn muốn sắp bén nếu là tô chiến nhiễm đến một kia cũng đủ làm cho hắn ra chóc thì bong đối mặt nhiều như vậy cương phong ông từng cơn sóng gợn từ vòi voi bên trong sinh ra gợn sóng những nơi đi qua bốn bề hung thú nhao nhao hết vụ vỡ nát rực rỡ liệt mà kinh người mà gợn sóng lúc này lại là lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng về tô chiến vị trí cực tốc mà đi ngoài ngăn mét tô chiến nằm trên mặt đất trong miệng từng ngụm từng ngụm ho ra máu cái kia một thân nguyên bản bạch sắc trang phục lúc này đã triệt để biến thành một cái huyết y hề được thật mạnh nguyên thần đệ tam kiếp thực lực quả nhiên không thể tưởng tượng nổi tô chiến trong lòng kinh hãi kêu bạch ngọc long tượng thực lực so trước đó t h ế hắn mạnh rất rất nhiều cùng là nguyên thần đệ tam kiếp bạch ngọc long tượng thậm chí có thể tùy tiện chấn sát mình kiếp trước thậm chí tô chiến tin tưởng cho dù là hiện tại chỉ có siêu phàm thập trọng cảnh hắn cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm danh sát mình kiếp trước cái này chính là như là người tu luyện cùng thiên t i ê u ở giữa khác nhau cùng cảnh bên trong thiên tiêu có thể nhẹ nhõm chấn sát hàng trăm hàng ngàn cái phổ thông người tu luyện chỉ tiếc, bằng vào ta hiện nay siêu phàm thập trọng cảnh tại cái này ba đầu thái cổ di trùng trước mặt căn bản là không có cách chạy trốn lúc trước mình có thể trọng thương hỏa viên mãn g hay là bởi vì hắn quá mức chủ quan tô chiến tâm tư bách chuyển ở giữa cắt tỉa vừa mới trong trận chiến ấy tâm đắc vừa rồi hắn cùng bạch ngọc long tượng ở giữa ngắn ngủi quyết đấu mặc dù là lấy hắn chiếm hạ phong là kết cục nhưng là ngay cả như vậy hắn cũng không một chút bất mãn bởi vì lúc này hắn bất quá chỉ có siêu phàm thập trọng chi cảnh mà thôi chương bảy mươi năm nhân tộc chiến âu trở về các ngươi đến chiến lấy siêu phàm cảnh cường thế vượt ngang hai cái đại cảnh giới đối địch sức chiến đấu cỡ này đủ để cho thế gian bất luận cái gì thiên tiêu vì đó kinh hãi mà lại đây là hắn trong tay cũng không có cao đ ẳ n g thần binh lợi khí nếu là hắn trong tay chuôi này chiến mâu không phải linh minh mà là mạnh hơn đẳng cấp hôm nay thắng bại còn, còn chưa ò n c thể biết được bằng vào ta thực lực hôm nay cho dù không địch lại nguyên thần đệ tăng tiếp vậy cũng không phải nguyên thần đệ nhị k i ế p có thể đánh đ ộ n g ầm ầm đột nhiên đúng lúc này đại đ ị a đ ộ t nhiên chấn động tô chiến chỉ cảm thấy trong hư không vô tận lãnh ý hướng phía quanh hắn khép lại mà tới tương đạo lãnh t ấ u xương hàn mang không ngừng tại hắn trên gương mặt xảy qua không được đột nhiên tô chiến con ngươi có chút co r ụ t lại thần sắc kinh hãi nhìn phía xa kêu ba đạo kinh khủng sát phạt một kích hướng về hắn tập sát mà tới đáng chết một đầu thái cổ di t r ù n g còn không phải là đối thủ bây giờ tam phương liên hợp cùng một chỗ một trận chiến này xem ra muốn liều mạng trong lòng trầm tư thời điểm tô chiến thân thể không dám tiếp tục lại lưu tại tại chỗ hắn đ ỗ n g nhiên đứng người lên cố nén trong ngũ tạng lục phụ truyền đến kịch liệt đau đớn chân phải đạp mạnh đại điện anh, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt từng đạo đạo vết dạn như là mạng n g h đồng dạng cực tốc huyết tán ra tới mà bản thân hắn càng là trực tiếp nhảy lên một cái hướng về sau cực tốc lui bước. Vâng, vâng, vâng, ẩm ẩm nhưng mà ngay tại tô chiến vừa mới rời đi một khắp kia trở đi ba đạo kinh khủng oanh minh tiếng nổ đột nhiên vang lên từng đạo bạo tạc thanh â m vỡ nát vô số núi đá kinh khủng huy áp nhường vô số che trời cổ mộc hóa thành m ộ t mịn ẩm ẩm tiếng nổ còn t ạ i tiếp tục bụi mù quần quận ẩm vang hướng về thiên không bay thẳng mà đi giờ khắc này toàn bộ thương khung tựa hồ cũng bị màu đen bụi b ặ phủ phương biên hơn mười dặm đại địa cơ hồ chầm xuống mấy chục mét chi sâu ngay tại cực tốc phi nước đại bên trong tô chiến chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên chuyển đến một cỗ kinh khủng sóng nhiệt cùng khí bạo âm thanh đối mặt loại này dọa người phá hư dư ba tô chiến căn bản là không kịp đào thoát liền cảm giác thân thể chấn động b ồ n vẩy ra đại lượng tiên huyết cả người tức thì bị tung bay số ngàn mét xa ẩm đại đ ị a trong hố sâu tô chiến trong miệng ho ra đại lượng tiên huyết trên thân tách ra từng đạo vết máu thần s ắ c cực kỳ nhợt nhạt đáng chết khúc k h ú tô chiến bất chấp trong thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn vội vàng đứng dậy hét lớn một tiếng nhân tộc c h í ế n mâu trở về ông theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống hư không đột nhiên r u lên ngay sau đó một đạo hát sắc phong mang gạch phái cao rơi vào hắn trong tay chủ thượng ngươi còn muốn tái chiến xuống dưới sao liền lúc này bạch khởi thanh â m đột nhiên chuyển vào trong đầu của hắn h i ệ n nhiên nhìn xem thụ thương nghiêm trọng như vậy t ô chiến bạch khởi có chút nhìn không được chủ thượng đại chiến cho tới bây giờ ngươi đã đã chứng minh tự mình bất quá cái này ba đầu thái cổ di trùng mỗi một cái đều là đương thời thiên tài mà lại chủ thượng dù sao chênh lệch hai người bọn họ đại cảnh giới ngươi thật không cần kiên trì được nữa bạch khởi lời nói đích thật là sự thật bỏ mặc là bạch ngọc long tượng hay là thôn thiên tước hay là hỏa vi mãng cái này ba đầu thái cổ di trùng mỗi một cái trong thân thể cũng chạy xuôi hung thú trí tôn huyết mạch so sánh với n h â n tộc tới nói cái này ba đầu thái cổ di trùng tại hung thú giới bên trong nó địa vị cùng thiên phú nhưng cùng n h â n tộc đế tử hoàng tử lẫn nhau so sánh mặc dù tại bây giờ cái này hoàng kim đại thế bên trong tính không được đứng đầu nhất thiên tiêu nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông thiên mới có thể so sánh được ba đầu nguyên thần đệ tam kiếp thái cổ di trùng nếu là cái khác siêu phàm thập trọng người tu luyện đối mặt bọn hắn cho dù đối phương lại thế nào thiên tư tung hành cũng tuyệt đối không có còn sống hạ tràng thế nhưng là tô chiến không chỉ có không chết ngược lại cùng đối phương đại chiến đến đến nay như vậy tình trạng đầy đủ nhường vô số người sợ hãi t h a n phục nhưng mà b ự c này chiến tích tô chiến căn bản là xem không lên chưa đủ còn chưa đủ tô chiến dứt khoát quyết nhiên bác bỏ bạch khởi đề nghị hắn thần sắc kiên định nói vẹn vẹn chỉ là như thế căn bản cũng không đủ b ự c này chiến tích tuy nói so sánh với cái k h á c thiên h ữ n g tiêu đã cường đại quá nhiều nhưng là bạch khởi người muốn minh bạch đây là một cái chư thiên giáng lâm vạn giới dung hợp hoàng kim đại thế dĩ vang thiên tiêu đã căn bản tính không được cái gì thiên tiêu chỉ có đứng đầu nhất nhất là tuyệt thế thiên tiêu khả năng chân chính tại trận này hoàng kim đại thế bên trong leo lên đế lộ bước lên tiết lộ ta tương lai những cái kia đối thủ chính là chư thiên vạn giới từng cái tuyệt thế yêu nghiệ mỗi một người bọn hắn nó sau cùng thành tựu đều đủ để van dội của kim có chỗ dựa sức một mình độc đoán vạn cầu người có người đưa lưng về phía chúng sinh xem thiên địa vạn vật như p h ù vân người còn có một tuyệt thế lao ma thôn vệ hết thể có thể nuốt c h i vật đúc thành vĩnh sinh chi môn quét ngang đường thời hơn có tương lai kia từng chẳng không thể tưởng tượng nổi đại kiếp bố cục ước tuyệt đối k ỳ nguyên vẫn thiên c h i chiến theo dòng sông thời gian n ị c h lưu mà đến tương lai trí cẩm giả cấp dết của kim rất rất nhiều yêu nghiệt thiên tiêu rất rất nhiều kinh khủng đại kiếp chỉ dựa vào ta hiện tại bực này chiến tích làm sao theo những yêu nghiệt kia thiên tiêu trong tay sống sót lại có thể nào mở lại n chiến. Chiến nó hồi hồi màu màu các ngươi h đến chiến một đạo vang vọng hư không điên cùng tiếng hét lớn đông theo tô chiến trong miệng chuyển đến giờ khắc này kinh khủng chiến ý cơ hồ hóa thành thực chất xông lên trời không trong nháy mắt đánh tan kia che đậy thiên khung g ù hù hát sắc bụi bặm trên chín tầng trời bạch khởi chắp hai tay sau lưng lẳng lặng đứng lặng tại đây hắn s ắ c mặt phức tạp nhìn xem phía dưới cái kia thiếu niên thiếu niên tay phải nhấc mâu trong mắt tản ra kim sắc cực nóng thần quang một thân chiến y kinh thiên động địa kinh khủng huyết sắc khí huyết dùng chuyển c i u tiêu hắn cách xa nhau hơn mười dặm tri đ ị a chỉ phía xa tam đại thái cổ di chủng ý muốn vượt ngang hai cái đại cảnh giới thân thủ chém xuống đầu lâu của bọc hắn c h ư n bảy mươi sáu máu vẩy lại hoang ác chiến hơn mười dặm đại đ i ệ vực này cũng không dám nói vượt ngang hai cái đại cảnh giới cùng người đối địch còn có thể tự mình chém xuống đối phương đầu lâu nhưng mà tô chiến có giúp khí đồng thời rất có thể hắn có thể làm được đông nhiên bạch khởi c ư ờ i khẽ hắn cười thật cao hứng tự hồ là đang kính nể lấy tô chiến lại tự hồ là đang là có tô chiến dạng này chủ thượng mà cảm thấy kiêu ngạo thôi được đã chủ thượng muốn một trận chiến vậy ta liền vì chủ thượng l ự c t r ậ n nếu là bốn bề có người dám can đảm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bạch khởi chắc chắn nó nghiền xương thành cho mà lại có lẽ sau trận chiến này làm chủ thượng một lần nữa đi ra đại h o a lúc phương thế giới này sẽ trở nên càng thêm có thú nói đến đây bạch khởi trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng bất quá hắn khí thế thoáng qua liền mất cũng không để cho bất luận kẻ nào phát hiện bất quá lúc này nếu là bên cạnh hắn có người tất nhiên có thể phát hiện bạch khởi tiêm một thân thực lực thình lình đã đạt đến pháp tướng đệ lục biến cảnh giới từ khi tô chiến thực lực nâng cao tới đến siêu phàm thập trọng c h i cảnh bạch khởi tu vi tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng thậm chí bạch khởi trên người tu vi loang t n g lại có bước vào đại năng dấu hiệu phía giới đại địa bên ngoài mấy chục dặm là bạch ngọc long tượng tam đại thái cổ di chúng nghe được tiếng vang kia triệt chân trời chiến tiếng giống thời điểm trong mắt lập tức bắn ra tuyệt thế qua mang tốt tốt tốt thế mà dạng này cũng chưa chết nhân tộc người tu luyện ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu bạch ngọc long tượng ngửa mặt lên trời c ư ờ i to giờ khắc này hắn không có bất luận cái gì lựa giận lúc trước cao cao tại thượng loại kia tư thái thình lình biến mất tu luyện giới cường giả vi tôn tuy nói cả hai sở thuộc khác biệt chủng tộc nhưng bạch ngọc long tượng giờ phút này đã đem tô chiến đặt ở cùng hắn địa vị tương đương bên trên bạch ngọc long tượng bốn cái to lớn tượng móng ra đời ra một vòng bạch ngọc tường vân nâng lên hắn chậm ra hướng về tô chiến bay đi thôn thiên tức đôi mắt bên trong thần quang lấp l o ạ không yên lập tức hai cánh chấn động ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng cực tốc hướng phía tô chiến mau chóng đuổi theo nhìn xem bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức bóng lưng hỏa v i ê m mãng kia âm lãnh con ngươi trở nên càng thêm âm u bắt đầu cái này cũng không chết cái này nhân tộc tiểu tử lại có dạng này năng lực bất quá kết quả sau cùng ngươi vẫn muốn chết một bên khác cảm nhận được tam đại thái cổ di trùng động tác tô chiến ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lập tức đạp mạnh mặt đất cầm trong tay chiến mâu màu đen phóng lên tận trời siêu phàm thập trọng chi cảnh hắn mặc dù không thể ngự không mà đi nhưng là hắn nhảy lên nhảy lên ở giữa hoàn toàn có thể đạt tới mấy trăm trên ngàn mét cự li bất quá nhảy mấy cái tô chiến liền nhìn thấy nơi xa đang mang theo không thể địch nổi n h thế hướng hắn đánh tới thái cổ di trùng chiến tô chiến ngửa mặt lên trời thét dài chiến mâu bỗng nhiên ném ra hóa thành một đạo màu đen tuyệt thế thần mang hướng về trước hết nhất đạt tới thôn thiên tức mà đi tuyệt thế chiến mâu chỉ là trong nháy mắt liền đánh vào thôn thiên tức chiến thân nhưng mà thôn thiên tức thân là thái cổ di chủng nguyên thần đệ tam k i ế p kinh khủng tồn tại lại thế nào khả năng như vậy dễ dàng thụ thương ông nàng hai cánh kích động ở giữa t ừ n g đạo hồng sắc cương phong liền hướng phía kia chiến mâu màu đen mà đi phốc phốc phốc phốc chiến lưới mâu lợi xé rách một đạo đạo cương phong cường thế vô song tiếp tục hướng về thôn thiên tức tập sát mà tới cựu thiên thần cương thôn thiên tức bất lạnh thần xác tỉnh táo đến cực điểm sau một khắc kia trong hư không một đạo đạo cương phong vậy mà hội tụ thành một đạo thật lớn vòi rồng cương phong k i a vòi rồng cương phong dài đến số ngàn mét to lớn những nơi đi qua thiên địa quy tịch đại đ ị a giãn nước lộ ra từng đạo kinh khủng vết rách ẩm ẩm thiên địa tại thời khắc này rung động dữ dội bắt đầu vô tận hát sắc hung mây bắt đầu chậm rãi hội tụ cuối cùng cơ hồ quét sạch phương viên hơn mười dặm thiên cung vê anh vê anh vê anh vòi rồng cương phong cùng chiến mâu màu đen một va nhau đụng trong hư không lập tức buộc phát ra từng đạo kinh khủng tiếng oanh minh giết phía dưới đại đ i ệ tô chiến cùng hướng một tiếng đột nhiên nhảy lên một cái hướng về thôn thiên tức mà đi trong hư không Tô chiến kia đầy mâu h múa kinh khủng vòi rồng cương phong thế mà trực tiếp bị tô chiến lấy vô thượng cự lực xoắn nát thành hư vô không có vòi rồng cương phong nát cản tô chiến tại thôn thiên tức kia một mặt kinh hại trong ánh mắt ẩm vàng cầm trong tay chiến mâu đi tới trước mặt của nàng phốc phốc chiến mâu không gì không phá trong nháy mắt sẽ rách thôn thiên tức một cái cánh chim mảng lớn mảng lớn tối hồng sắc lông vũ bay xuống dọn dọn đỏ thám tiên huyết vẩy xuống trời cao ầm ầm nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời có một k ì n h thiên thần trụ ẩm v a n g chấn áp m à tới tô chiến thần sắc cứng lại tay phải nắm mâu trở tay hướng lên đâm tới vê anh lực lượng kinh khủng tại cái này trong nháy mắt bị đánh tan tô chiến cả người c à n g là tại c ố lực lượng này trước mặt tầm v a n g rơi xuống mặt đất vê a n đại địa chấn động bụi mù cút cút riết nhưng mà sau một khắc tô chiến lại một lần nữa cùng trong bụi mù phóng lên tận trời mang theo hồng hoang nhân tộc tiên liệt chi mâu c h u i nhân tộc tiên liệt chi chiến ý tiếp tục hướng về thái cổ di trùng đại chiến mà đi chỉ chốc lát h ỏ a v i ê m mãng đồng dạng đã gia nhập chiến trường tam đại thái cổ di trùng liên hợp xuất thủ một thời gian tô chiến chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng nhưng mà đối mặt loại này tình trạng tô chiến trong lòng cũng không có nửa điểm k i ế p ý ngược lại càng chiến càng mạnh hắn trong hai t r ò n g mắt hết u y vụ đ n g đậm vô thượng chiến ý ẩm vang vang lên hắn k h é c quát một tiếng nhắm ngay cơ hội nắm mâu lại lần nữa đánh tới trong hư không chiến mâu màu đen liên tục đâm ra phản phất là từng đạo hát sắc t â n hoa cùng trong hư không nở rộ hóa thành đầy trời hát sắc hoa lá bay múa chém giết ở giữa ở trên bầu trời lưu lại đạo đạo tàn ảnh bao phủ toàn bộ thiên địa giống lệ tê tê ba đầu thái cổ di trùng đồng dạng gầm thét gầm thét bạch ngọc long tượng cường đại đến cực điểm phản phất là một tôn bạch sắc thần kim đổ bê tông thanh thú lực lượng cường đại vô cùng hắn vòi voi hắn ngà voi hắn sừng rồng thậm chí là hắn b ố n cái như là kình thiên thần trụ tượng bóng tất cả đều là hắn công phạt lợi khí chương bảy mươi bảy tam đại thái cổ di trùng liên thủ điên cùng chém giết t h ô n thiên tức ngựa mặt lên trời tây minh từng đạo hồng sắc cương phong sắc bén như đạo kính không thể phá vỡ lông vũ. liền như là hai thanh tuyệt thế thần n o điên cuồng hướng về tô chiến tuyệt sát hòa viêm mãng quanh thân hỏa diễm lượn lờ thiêu tân thế gian vạn vật kinh khủng mãng đôi u hóa thành từng đạo mãng roi một lần lại một lần hướng về tô chiến chém ngang mà tới cái này ba đầu tuyệt thế h u n g thú không thẹn với thái cổ di trùng chi danh có thể quét ngang cùng cảnh hết thể địch hơn có chiến liền thế gian vạn tộc phong thái ba đầu thái cổ di trùng công phạt tuyệt thế vô song mỗi một kích cũng không thể coi thường có thể tùy tiện chấn sát đồng dạng nguyên thần cảnh tiên tiêu hôm nay cũng liền tô chiến cái này hình người hông thú có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đồng thời cùng tam đại thái cổ di tr nếu không tam đại thái cổ di trùng liên thủ cho dù là đương thời đứng đầu nhất thiên kiêu yêu nhiệt g cũng không có khả năng tại siêu phàm cảnh thập trọng thời điểm cùng đối phương đại chiến đến bực này tình trạng nơi đây đại hoang cũng tương tự có một vị thiên kiêu yêu nhiệt g vị kia vẹn vẹn siêu phàm cảnh lúc liền đánh phá thê ở giữa đối siêu phàm cảnh nhận biết thực hạng một cánh tay n h ó á n một cái mười vạn tám ngàn cân nhưng mà dù cho bực này kinh khủng thiên tư yêu nhiệt g tới đây cũng tuyệt đối không có khả năng tại kém hai cái đại cảnh giới tình huống dưới cùng cái này ba đầu thái cổ di trùng đại chiến đến như vậy mức độ khó mà tin nổi vâng, vâng, vâng, vâng, ấm ấm. đây là cực kỳ rung động một màn không người dám tưởng tượng tại cái này đại hoang bên trong thế mà đang tiến hành như vậy thiên hữu tiêu yêu nhiệt g kinh khủng đại chiến bụi bằng quần c u ộ n mà lên huyết khí như la nghiên đồng dạng che đậy thiên k h u n g một người ba thú bốn đạo bóng người phảng phất là thần ma quyết đấu một trận chiến này đánh thiên địa c h ầ n kinh sơn hà động đảng thiên khung phía trên liền ngay cả nhật nguyệt đều biến mất vô tung vô ảnh có khi cùng trên bầu trời đại chiến có khi lại sẽ ở đại địa phía trên lanh sát hồng sác cương phong như là lưới dao từng đạo hỏa diễm tận trời loạn thạch băng vân nổ đùng như lôi phương viên hơn m ư ơ i dặm đại địa cơ hồ hóa thành một vùng phế、tích. tất cả quấn vào bốn người đại chiến ở giữa hung thú không khỏi bị xoắn nát thành một đống thịt gối hóa thành đầy trời hết u y vụ đại chiến vẫn đang kéo dài tô chiến một lần lại một lần từ cao không bên trong bị đánh vào đại đ ị a sau đó lần nữa phóng lên tận trời hướng về tam đại thái cổ di trùng đánh tới thỉnh thoảng ở giữa tam đại thái cổ di trùng đồng dạng bị đánh bay m á u v y trời cao vê anh tô chiến cùng tam đại thái cổ di trùng quét ngang hơn mười dặm đại đ ị a đánh cổ một c ũ n g hóa thành một mịn từng tòa thê lương núi nhỏ càng là trực tiếp bị đánh vỡ vụn không chịu nổi cuối cùng ầm vang sụp đổ ha Tô chiến ngửa mặt lên mặt mai tóc màu trời to, tóc cười đột n trên hiện đầy vết máu, trên gương mặt càng là dính đầy đỏ thắm tiên tận Chiến. vết mặt thám huyết. Huyết y phía dưới, khí huyết tận trời. phía khí dưới, đầy đầy đỏ đ y máu, là nhiên ở giữa tô chiến lần nữa gầm thét hắn tay trái nắm chặt đấm ra một quyển cùng to lớn tượng móng hung hang đụng vào nhau phản phất là hai viên tinh thần va chạm trong hư không lập tức phát ra từng đạo kinh khủng cứu minh thanh do a người khí lang hướng về chu vi đánh tới phá hủy hết thệ tất cả sau một kích bạch ngọc long tượng trực tiếp bay ngược xa mấy chục thước một mảng lớn đỏ thám tiên huyết từ không trung nợ rộ ma tô chiến càng là từ trên trời k h u n g trên trọng trọng n g ã xuống n ệ n ở đại địa bên trên nhấc lên quần c u ộ n bùi mù khu khu tô chiến chậm rãi đứng dậy khoe miệng ho ra một tia vết máu tay phải hắn run nhẹ nhẹ hiển nhiên còn chưa theo vừa mới một kích k i a bên trong khôi phục lại quả nhiên không hổ là thái cổ di t r ù n g trí tôn huyết mạch tô chiến n ế t miệng cười một tiếng lau miệng bên cạnh vết máu tay phải xa xa chỉ vào trong hư không tam đại thái cổ di t r ù n g q u á c to tai chiến một chết trong hư không tam đại thái cổ di chủng quắc to tai chiến một chết trong hư không tam đ ạ thái cổ di c h ủ n đâu của hắn bên trong càng là có một đạo thật sâu cái hố không thời gian hơn có giọt giọt máu tươi từ trong đó nở rộ k i ê một đạo cái hố chính là vừa rồi đại chiến bên trong tô chiến cầm trong tay chiến mâu màu đen cứ thế mà cho đem đâm xuyên lưu lại to lớn tổn thương đại chiến cho tới bây giờ bỏ m ặ t là tô chiến vẫn là tam đại thái cổ di t r ủ n g đều đã không có đỉnh phong nhất chiến lược lúc này bọn hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng bất quá lẫn nhau đối với tam đại thái cổ di t r ủ n g tô chiến chịu tổn thương rõ ràng càng khủng bố hơn nếu không phải nương tựa theo trong lòng niềm tin vô địch cực nóng chiến ý cao vút chỉ sợ tô chiến đã sớ trên bầu trời đối với tô chiến chiến lực tam đại thái cổ di trùng trong nội tâm đã sớm từ vừa mới bắt đầu chân kinh đến kinh hãi lại đến bây giờ chết lạo đây là một cái tuyệt thế vô địch thiên tiêu đây là bọn hắn cộng đồng tiếng lòng nhưng mà chính là bởi vì tô chiến kinh khủng cùng vô địch bọn hắn càng thêm bức thiết muốn một trận chiến v ẫ n diệt tô chiến vẹn vẹn chỉ là siêu phàm thập trọng c h i cảnh liền có thể lực kháng bọn hắn ba đại trí tôn huyết mạch dòng roi nếu là thứ nhất sáng đạt tới cùng bọn hắn đồng dạng nguyên thần đệ tam kiếp tri cảnh thì còn đến đâu chẳng phải là phất tay liền có thể đem bọn hắn chấn áp tại cái này trước nay chưa từng có ho bọn hắn tuyệt đối không cho phép trên đời còn có như thế một cái yêu n g h i ệ t tồn tại hoàng kim đại thế đã mở ra vô số thiên kêu yêu n g h i ệ t đều đã bắt đầu xuất thế tranh đấu tương lai ai có thể trước hết nhất leo lên đại đế trí tôn con đường ai tương lai chính là thiên địa có khả năng nhất thành thiên vị kia cho dù bọn hắn thân là thái cổ di trùng trí tôn huyết mạch nhưng là đối mặt tương lai đại thế bọn hắn vẫn không có tuyệt đối tự tin chư thiên giang lâm vạn giới dung hợp bọn hắn không phải người ngu thế giới khác tất nhiên cũng sẽ có giống như là bọn hắn tồn tại cho dù một phương thế giới chỉ có một hai người vô số cái thế giới bên trong số lượng lại có bao、nhiêu? dưới mắt vạn giới dung hợp bất quá mới trôi qua hơn mười ngày hoàng kim đại thế vừa mới bắt đầu đại hoang bên trong liền xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên tiêu bởi vậy có thể thấy được trận này lại thế tương lai chính là biết bao thảm liệt mà trước mắt tên này n h â n tộc tuyệt thế thiên tiêu bọn hắn cũng nhất định phải dệt đi nếu không bọn họ nói tâm tất nhiên có hại tương lai lại như thế nào có thể tranh đấu đại đế trí tôn con đường nếu là có thể thân thủ chém xuống tô chiến đầu lâu lấy đối phương thi hài là đá đặt chân bọn hắn tất nhiên có thể lại làm đ ộ phá trở thành pháp tướng chi cảnh thậm chí có khả năng trở thành đại thế bên trong cái thứ nhất bước vào trường sinh cảnh đại năng ý niệm tới đây trên bầu trời hỏa viêm mãng tia âm lanh trong con người dần hiện ra mấy phần cực nóng môi. Trước Thê ngôi hôm nay trấn sát các đại chiến cho tới bây giờ nhân tộc tiểu tử báo lên tên của ngươi đến ngươi có tư cách nhường chúng ta biết rõ tục danh của ngươi giờ này khắc này hỏa viêm mãng cho dù tâm tư lại thâm trầm cũng không có khả năng suy nghĩ tiếp những chuyện khác cùng là thiên tiêu thậm chí tên này nhân tộc chiến lược còn ở phía t r ê n hắn hắn lại thế nào khả năng còn có thể lại xem thường đối phương bất quá có lẽ là xuất phát từ trí tôn huyết mạch dòng roi nguyên nhân trong lúc vô hình hắn vẫn đem tự mình đặt ở chỗ càng cao hơn t hôm ế ta, t Chiến. h ô nay để các cuối cùng ngươi biết rõ, liền à a chém x u để cho ta mãng triều trở thành hoàng kim đại thế đến nay cái thứ nhất chém giết thiên kiêu tồn tại để cho ta đạp trên ngươi thi hải đúc thành ta trí tôn con đường thoại âm rơi xuống hỏa viêm mãng đột nhiên phá không cực tốc hướng phía tô chiến doanh sát mà tới phía dưới đại địa tô chiến toàn thân chiến ý kinh thiên hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bông phóng lên tận trời giờ khắc này hắn lại lần nữa cực hạn vận chuyển lên cựu chuyển huyền công đem trong cơ thể mình tất cả khí huyết điều động trong chốc lát toàn thân bên trong tất cả lực lượng ẩm vang quán tâu h đến hắn chiến mâu màu đen bên trong ông ông không khí tại cái này dọa người lực lượng dưới không ngừng nổ t u n g chiến mâu màu đen bên trên tán phát ra địa điệp, điệp vũ ám tân u y vô song phong mang vạch phá trời cao ngang nhiên hướng về phía kia từ thiên không phía trên trấn áp mà đến hỏa viêm mãng. cả hai một va nhau đụng không chung lập tức vang lên một đạo h o anh minh nổ tung thanh âm phốc phốc sau một khắc chiến mâu màu đen tại tô chiến kia trăm vạn cân kinh khủng cự lật dưới vậy mà trực tiếp đâm xuyên hỏa viêm mãng m a n g đôi giết tô chiến gầm t h é t một tiếng hai tay nắm chặt chiến mâu tóc đen đ ầ y đầu theo gió tung bay dùng sức vạch một cái chỉ nghe xoẹt một tiếng kia chiến mâu màu đen tại tô chiến trong tay vậy mà tại hỏa viêm mãng m a n g đôi trên vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu cái này vết máu dài đến mười mấy mét là vết máu xuất hiện một sát na kia mảng lớn mảng lớn tiên huyết từ nó tổn thương trong miệm chạ nhường hỏa viêm mãng trên mặt lập tức hiện ra một vòng t h ấ n sắc thống khổ lao tử muốn x e ngươi hỏa viêm mãng vẫn nộ g ầ m ghét hắn vậy mà không để ý thụ thương mãng đôi u lại một lần nữa đem mãng đôi u hung hăng hướng phía tô chiến bổ ngang mà tới một cách này h ỏ a viêm mãng tốc độ cực nhanh trong hư không lập tức phát ra từng đợt vù vù âm thanh tô chiến g ặ p đây trong mắt thần quan g sáng rõ hắn một tay lấy chiến mâu màu đen đứng lặng tại mặt đất hai tay nổi gân xanh、hey、hắn thóc giọng quắc khẽ một tiếng đối mặt kia kinh khủng mãng đôi hắn lại muốn tay không tất sắt tới đôi bính vê anh vê anh vê anh trong chấp hắn liên tiếp vanh ra mười mấy quyển mỗi một quyển cũng mang theo trăm vạn cân kinh khủng tự lực đánh vào mãng đôi phía trên a đột nhiên tô chiến hét lớn lên tiếng hắn trực tiếp hai tay bóp chặt mãng đôi đ ỗ n g nhiên dùng sức quay người đem hỏa viêm mãng luân c ự c hạn tốc độ xuống hỏa viêm mãng cả người thậm chí còn không có kịp phản ứng mãng đôi liền tại tô chiến trong tay ông long long tốc độ k h ủ n g khiếp nhường hư không cũng phát ra từng đợt vù vù âm thanh vê anh vê n h đột nhiên tô chiến vung lấy hỏa viêm mãng không ngừng hướng phía đại đại bên trên đập mạnh lập tức đại đ i ệ phía trên liền bị n g n ra một cái dài đến và hỏa viêm mãng giống giận hắn thế mà bị tô chiến dắt lấy đập mạnh đại địa cái này khiến gần đây cao nặng hắn như thế nào chịu được đây là vô cùng nhục nhã tuyệt không cho phép xá nhưng mà đối với hỏa viêm mãng gầm thét tô chiến phẳng thất không có nghe được vẫn không ngừng hướng phía đại địa đập mạnh vê anh vê anh liên tiếp đập phá trên trăm lần về sau tô chiến đột nhiên ở giữa đem hỏa viêm mãng cao cao ném đến ở giữa bầu trời chiến mâu ông tô chiến h é t lớn chiến mâu màu đen tại vù vù bên trong lần nữa quay về hắn trong tay ẩm một cước nộ đạp đại địa tô chiến cả người vọt thẳng thiên mà lên hướng về trên bầu trời nhảy tới、Giết. một đạo lạnh lùng tiếng hét lớn theo tô chiến trong miệng truyền ra quanh quẩn tại trên bầu trời sau một khắc hắn trong tay chiến mâu màu đen bỗng bị hắn bỗng nhiên o a n h ra giống như một đạo dơ cao thiên thần mũi tên cực tốc hướng phía không trung hỏa viêm mãng mà đi cách đó không xa thấy cảnh này thôn thiên tức cùng bạch ngọc long tượng sắc mặt lập tức đại biến cả kinh kêu lên không được hai người không dám trì hoãn đồng thời hướng về hỏa viêm mãng p h ó n g đi ý muốn cứu viện binh vị này thái cổ di trùng nhưng mà tốt đẹp như vậy thời cơ tô chiến lại thế nào khả năng cứ như thế mà bông tha ngay tại bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức muốn cứu viện thời điểm tô chiến thân hình lần nữa hướng không vê anh cực tốc ở giữa hắn trong chớp mắt liền tới đến bạch ngọc long tượng như người đấm ra một q u y ề n tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng dưới bạch ngọc long tượng nhất thời không quan sát trực tiếp bị oanh đến đại địa phía trên ném ra một đạo thật sâu hô to nhấc lên một đám bụi trần nhưng mà cái này còn chưa xong tiếp lấy vừa rồi cỗ lực lượng kia tô chiến cả người thế mà lần nữa đi vào thôn thiên tức phía trên hắn đôi mắt bên trong hàng quang loại lên một cước trong nháy mắt hướng về thôn thiên tức sương sống dẫm đạp mà đi vê anh ngay tại cứu viện hỏa viêm mãng thôn thiên tức còn chưa kịp kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tại nàng trên lưng chuyển、đến. giang g i á c xương gãy thanh â m cùng không trung vang lên thôn thiên tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng ngay tại nàng bị cố lực lượng này đạp rơi xuống mặt đất lúc tô chiến mai kia đã thủ như thế nào lại dừng tay đầu này thôn thiên tức tuy nói là nữ tính nhưng mà hắn nhưng không có thương hương tiếp ngọc ý tứ huống chi cái này thôn thiên tức bây giờ này tấm trạng thái cũng cùng thương hương tiếp ngọc dựng không lên bên cạnh tô chiến hai tay nắm thật chặt thôn thiên tức một cái cánh chim lực lượng kinh khủng tại hắn đôi trong tay hội tụ t ê lạp chỉ nghe một đạo tiếng vang lanh lành bỗng nhiên vang lên sau một khắc thôn thiên tức một cái cánh chim vậy mà trực tiếp trên không chúng bị tô chi b ự chương này gây c i t k h bảy mươi chín đóng đinh tại trên bầu trời thái cổ di trùng vê anh vê anh vê anh tô chiến đứng tại không ngừng hướng phía dưới rơi xuống thôn thiên tức trên lưng một quyền lại một quyền hướng phía thôn thiên tức đầu lâu đánh tới mỗi một quyền xuống dưới cũng có một mảnh huyết hoa cùng không trung nở rộ、Ấm. đột nhiên là tô chiến cuối cùng một quyền rơi xuống lúc thôn thiên tức toàn bộ đầu thế mà trực tiếp bị tô chiến cứ thế mà oanh bạo hóa thành đầy trời huyết vũ đây hết thể phát sinh quá nhanh theo bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức hai người cứu giúp hỏa viêm mãng đến bạch ngọc long tượng bị tô chiến một quyền đánh xuống đại địa lại đến thôn thiên tức bị tô chiến oanh sát vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh liền hoàn thành như vậy ba đầu thái cổ di chủng bị tô chiến chém giết con thứ nhất mà đổi thành một bên chiến mâu màu đen hóa thành tuyệt thế thân tiễn tại a n h minh bên trong hướng về hỏa viêm mãng mà đi phốc phốc phốc, phốc. không khí cũng tại loại này cực hạ tốc độ xuống bạo liệt trong cao không ngay tại hỏa viêm mãng mới vừa từ hôn t r ư ớ n g trong đầu lấy lại tinh thần liền cảm giác q u a n h thân nổi lên một trận lạnh thấu xương phong mang như gai lưng nhường trong lòng hắn tỏa ra cảnh giác khi hắn nhìn thấy đang từ phía dưới cực tốc hướng hắn oanh tới hát sắc thần mãng lúc đôi mắt của hắn lập tức có chút phóng đại chỉ nghe cực đoan nguy hiểm cảm giác đ ỗ n g nhiên bay lên không phốc phốc hỏa viêm mãng thê thảm kêu lên sợ hãi nhưng mà không đợi hắn có hành động kia hát sắc thần mang liền hóa thành một thanh mui tên theo cảm của hắn chỗ đâm xuyên đi vào kinh khủng chiến mâu màu đen trực tiếp theo hỏi không ngừng xoắn nát lấy hắn ngũ tạng lục p h ụ sau đó càng là theo hắn b ậ y tốc chỗ báo tố ra chiến mâu màu đen lưới mâu lực lượng khổng lồ quán tính giới hỏa viêm mãng tức thì bị chiến mâu màu đen mang theo không ngừng hướng thiên không phía trên mà đi g i ọ t g i ọ t đỏ thám máu tươi từ không trung v y xuống hỏa viêm mãng sinh cơ bỗng nhiên biến mất hầu như không còn một vị thái cổ di trùng hỏa viêm mãng như vậy ở trong đại hoàng bị tô chiến sinh sinh dùng một thanh chiến mâu màu đen đóng đinh tại trong hư không tia đen như mực chiến mâu phía trên còn có dọn dọn tiến huyết theo cắn mâu chậm rãi chạy xuôi xuống tới ngắn ngủi ôi anh tô chiến trọng trọng từ trên không trung rơi trên mặt đất theo sát mà đến hỏa viêm mãng cùng thôn thiên tức kia không đầu vô s o n g cánh thi thể đồng dạng rơi xuống mặt đất chiến mâu trở về tô chiến thần sắc lạnh lùng chiến mâu tới tay hắn nghiêng nhìn nơi xa mới vừa từ trong hố sâu bỏ dậy bạch ngọc long tượng đôi mắt bên trong sắc ý tại thời khắc này đặt đến đ ỉ n h phong mà lúc này bạch ngọc long tượng lại là thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm tô chiến cùng bên cạnh hắn kia hai cỗ thi thể cái này hai cỗ thi thể hắn quá quen thuộc không phải là vừa mới còn cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu thôn thiên tức cùng hỏa viêm mãng còn có thể là ai h bất quá v ẹ n vẹn chỉ là trong nháy mắt hai người bọn họ thế mà liền đã hóa thành một cỗ thi thể cái này khiến trong lòng hắn có thể nào không k h i ế p sợ giờ khác này bạch ngọc long tượng trong lòng độ nguy hiểm đông nhiên cất cao vô số lần lúc trước cái này tô chiến mặc dù càng chiến càng mạnh càng đánh vượt cùng nhưng là tại cùng bọn hắn đại chiến trong lúc đó bất kỳ một cái nào tô chiến cũng ở vào tuyệt đối hạ phong thế nhưng là giờ phút này nhưng mà bạch ngọc long tượng không nghĩ tới chính là bây giờ thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển nguyên nhân hay là bởi vì bạch ngọc long tượng cùng thôn thiên tức vừa rồi cứ viện một lòng muốn cứu hỏa viêm mãng bọn hắn căn bản không kịp chú ý tô chiến lúc này mới bị tô chiến tìm kiếm được chỗ trống trực tiếp đem thế cục n g ị c h chuyển hai người bọn họ còn trong lòng đất chờ ngươi đo à n tụ ta cái này đưa ngươi xuống dưới tô chiến cầm trong tay chiến mâu từng bước một đạp trên mặt đất chậm dại hướng về bạch ngọc long tượng đi đến nghe được tô chiến lời nói này bạch ngọc long tượng sắc mặt âm chầm tới cực điểm giờ k h ắ c này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia sợ hãi hắn sợ trước mặt vị này nhân tộc thiếu niên đơn giản lật đổ hắn nhận biết không chỉ muốn siêu phàm cảnh vượt ngang hai cái đại cảnh giới cùng bọn hắn ba tôn thái cổ di trùng chém giết cuối cùng càng là thế mà, cái này khiến hắn có thể nào không sợ giờ khắc này thân là thái cổ di trùng tiêu ngạo đông biến mất hiện tại hắn chỉ muốn như thế nào mạng sống ý sợ h ã i cả đời chiến lược ít nhất giảm phân nửa vốn là bản thân bị trọng thương bạch ngọc long tượng lại thêm lúc này chỉ muốn chạy trốn bạch ngọc long tượng kết cục cơ hồ có thể đ o á n được tô chiến trong mắt mang theo một vòng t r o phúng thua thiệt hắn còn tưởng rằng cái này bạch ngọc long tượng chính là ba đầu thái cổ di trùng bên trong thực lực rất cường đại chiến lược người mạnh nhất không nghĩ tới thân là trí tôn huyết mạch dòng o hắn thế mà lại nghĩ đến chạy trốn cái này khiến tô chiến có thể nào không trả phúng Giết. Ý niệm tới đây. tô chiến bông hát lớn hắn nắm thật chặt chiến mâu trên mặt vô tận sắc ý hướng về bạch ngọc long tượng q u a n h sát mà đi đại điệu tại thời khắc này mãnh liệt chấn động chiến mâu màu đen trên hội tụ tối màu đỏ phong mang ẩm vang ném ra thấy cảnh này bạch ngọc long tượng quyết định thật nhanh không chút suy nghĩ trực tiếp thả người hướng về thiên khung bay đi giờ k h ắ c này hắn không muốn sẽ cùng tô chiến tiếp tục chém giết tiếp hắn đã khiết đảm đạo tâm của hắn tại thời khắc này hoàn toàn t ă n vỡ sau trận chiến này cho dù hắn không có chết tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến từ nay về sau đem trầm luân chín trăm chín mươi tại vĩnh hằng tịch diện bên trong thậm chí, hắn càng có thể có thể bởi vì đạo tâm vỡ vụn tu vi rút lui thẳng đến cuối cùng ảm đạm bỏ mình nhưng mà giờ phút này tô chiến lại thế nào khả năng tiếp tục nhường bạch ngọc long tượng còn sống rời đi nơi này chiến mâu màu đen ném ra hóa thành một đạo giải lụa màu đen ấm vang hướng về bạch ngọc long tượng q u a n h sát mà đi tô chiến theo sát phía sau thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra song quyền nắm chặt toàn thân bên trong kia trăm vạn cân cự lực tràn ngập tại song quyền bên trong thả người hướng đầu kia thái cổ di trùng đánh tới phốc phốc trong hư không đạo kia giải lụa màu đen trong nháy mắt đâm xuyên bạch ngọc long tượng phần lưng sau đó xuyên t ấ u mà ra mang theo mảng lớn giống bạch ngọc long tượng thống khổ gấm thét hắn còn chưa kịp phát ra đạo thứ hai tiếng tê ờ tô chiến kia hai cái thần quyền liền ẩm vang giết tới vain vain vain từng đạo kinh khủng thần quyền một quyền lại một quyền đánh vào bạch ngọc long tượng trên thân làm cho hắn không ngừng thống khổ g à o thét giết thần quyền kinh thiên cái thế cự lực như là từng t ò a cự sơn áp sập lấy đầu này thái cổ di trùng vain Đó sách h g động cầu đặt mùa. Cầu tự động đặt mùa, mùa, đại chiến sau thu hoạch v â anh trăm vạn cân cự lực tập sát phía dưới bạch ngọc long tượng bốn cái tượng mòng trực tiếp bị đánh bạo hai đạo bạch ngọc ngà voi cẳng là trực tiếp bị tô chiến b ẻ gãy theo một tiếng ẩm vang tiếng vang bạch ngọc long tượng cuối cùng hóa thành đầy trời huyết vụ triệt để bạo liệt tại trong hư không nhấc lên m ả n g lớn huyết vũ ẩm tô chiến từ không trung rơi xuống từ ngụm từ ngụm hô hấp l ấ y n ắ m chắc s o n g quyền l i n dưới còn thỉnh thoảng nhỏ xuống mấy giọn tinh hồng tiến huyết lúc này tô chiến mặc dù thụ thương nghiêm trọng thân thể cơ hồ không dư thừa nửa điểm lực khí nhưng là tinh thần của hắn lại cực kỳ cao một trận chiến vượt ngang hô tô chiến trọng trọng thở ra một hơi không có nguy cơ sinh tử cấp bách lúc này tô chiến chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức trong thân thể lực khí cơ hồ bị rút khô lập tức ngã nhào trên đất may mắn lúc này bởi vì ba đầu thái cổ di trùng bị chấn sát nguyên nhân kia vô tận hung thú từng cái nhao nhao hoảng hốt trốn nếu không chỉ sợ tiếp xuống vẫn là tránh không được muốn tiến hành một trận đại chiến chúc mừng chủ thượng ngươi thành công đột phá tự mình một trận chiến này tháng đúng lúc này một mực đứng lặng tại trên chín tầng trời bạch khởi chậm rãi đáp xuống trên mặt đất nhìn xem tô chiến một mặt ý cười chậm rãi đi tới tháng tô chiến trên mặt có chút hiện ra một vòng ý cười tuy nói vừa rồi mình có thể chém giết kia ba đầu thái cổ di trùng có mưu lợi thành phần nhưng là c h u n g quy là tự mình thân thủ chém xuống đầu lâu của bọn hắn giờ khắc này tô chiến trong lòng đạo tâm càng thêm kiên định ông đột nhiên đúng lúc này tô chiến kia nguyên bản đã đạt tới siêu phảm thập trọng tu vi vậy mà có chút bắt đầu buông lỏng có hướng phía kim đan cảnh phương hướng tấn thăng s u thế xem ra liên trạm tam đại nguyên thần đệ tam tiếp cận giả làm cho tự mình tu vi thế mà tại không có dùng giết chóc đáng giá tình hướng dưới cũng nhịn không được muốn đột phá bất quá tô chiến biết rõ hiện tại cũng không phải đột phá thời điểm giờ khác này hẳn là nghị kỹ tốt hưởng thụ một cái một trận chiến này thắng về sau chân chính có ích hệ thống mở ra giao diện thuộc tính đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến t â n phận hồng h o a n g nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên phú chưa mở ra c ô n g pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phàm thập trọng không một nghìn lực lượng một trăm linh tám vạn cân giết chóc giá trị hai mươi một bảy trăm linh sáu điểm nhìn xem giao diện thuộc tính trên giết chóc giá trị tô chiến không khỏi hơi nghi hoặc một chút hệ thống vừa rồi chém giết kia ba đầu thái cổ di chủng là ta tăng lên bao nhiêu giết chóc giá trị đinh túc chủ nguyên thần đệ tam kiếp cường giả mỗi một cái có thể vì túc chủ cung cấp ba n g h n điểm giết chóc giá trị cộng lại hết thể chín n g h n điểm bất quá đại chiến bên trong túc chủ cũng giết không ít cái khác h ô n g thú cho nên cùng lúc trước còn dư lại giết chóc giá trị hợp lại cứ như vậy nhiều nghe được hệ thống giải thích t ô chiến hiểu do gật đầu bất quá rất nhanh hắn lại cảm xúc bành trướng bắt đầu liên trạm tam đại thái cổ di trùng bởi vì hắn cung cấp nhiều như vậy giết chóc giá trị bây giờ tự mình có được hơn hai vạn điểm giết chóc giá trị có thể làm coi như nhiều lắm không chỉ có thể đ ề cao tu vi còn có thể đem tiên thiên đạo thể mở ra t h ứ c tỉnh hơn có thể tỉnh lại mới người hộ đạo thậm chí đến kim đan cảnh thời điểm liền có thể bắt đầu tu tập thần thông nghĩ đến cái này t ô chiến đôi mắt bên trong không khỏi tách ra một vòng cực nóng bất quá hắn nhìn một chút mình bây giờ thân thể tình huống không khỏi cười khổ lắc đầu được rồi vẫn là trước chữa khỏi trên thân thể mình chịu tổn thương lại nói những n à y đi đối tô chiến tới nói hắn tự nhiên cũng có thể dùng giết chóc giá trị hướng hồng hoang đại mộ đổi lấy chữa thương c h i vật bất quá hắn lại cảm thấy như thế cũng không có lời hắn bị thương mặc dù nhìn rất nghiêm trọng kỳ thực chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi chỉ cần tính dưỡng tầm vài ngày liền có thể khỏi hẳn nếu là vì thế lãng phí giết chóc giá trị đây cũng không phải là h ắ n m u ố n đi thôi bạch khởi là ta tìm một chỗ chữa thương nơi đến tốt đẹp vâng chủ thượng hơn mười ngày về sau đại hoang c h ố sâu hoa lạp lạp lạp thác nước bay chạy thứ trên xuống dưới cực tốc r vô tận dòng nước đập n ệ n tại trên mặt đá vang lên một trận rầm rầm tiếng vang n à y thác nước không tầm thường cao tới số ngàn mét to lớn nhìn từ đằng xa đi hạo dương phía dưới thác nước thế mà lóe ra một bạc quan huy phản phất ngân hà bay chạy thẳng xuống dưới ba ngàn thước nghi là ngân hà xuống cửu thiên có lẽ đây chính là đối bài thơ này chú thích chính xác nhất mà tại thác nước phía dưới cách đó không xa một cái thiếu niên đang mặc đã sớm ho khô đồng thời rách dưới huyết ý ỉa chính đoan ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá thiếu niên khép hờ lấy hai mắt phản phất đang vận hành cái gì vô thư pháp thỉnh thoảng ở giữa lại có nồng đậm làm cho người kinh hại huyết khí theo đỉnh đầu c h à n g ra sau đó lại biến mất không thấy thiếu niên mặc dù mặc rách dưới huyết y dỉa nhưng là nó thân thể lại như là bạch ngọc đồng dạng không tì vết tại dưới thái dương càng là loẽ ra đ i ệ p đ i ệ p bạch ngọc thần huy quả nhiên thần dị phi phạm mà ở tên này thiếu niên bên cạnh còn có một cây màu đen chiến mâu đứng lặng tại trên t ầ g đá cách đó không xa một tên áo trắng thanh niên nho nhã nam tử thì đứng bình tĩnh ở nơi đó không thời gian hắn còn có thể quay đầu nhìn một chút tên kia thiếu niên sau đó lại, lại, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lặng, lặng quan sát lấy tòa này đại hoang dang dắt đột nhiên đúng lúc này có trầm đục câm thanh theo thân thể thiếu niên bên trong truyền hình ra sau một khắc k i a toàn thân của thiếu niên trong lỗ chân lông vậy mà chậm rãi bắt đầu ra bên ngoài thấm vào tiên huyết chỉ bất quá những n à y tiên huyết thế mà tất cả đều là b ả y biện ra ô màu đen nhàn sắc thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua là ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm thiếu niên kia dỉ ra ô hát sắc tiên huyết đã toàn bộ hăng khô chỉ bất quá từ bên ngoài nhìn lại lại là có vẻ có chút chật vật một chút đúng lúc này thiếu niên đôi mắt đông nhiên giật giật lập tức chậm rãi mở ra lộ ra một đôi giống như vũi giống như vũ trụ sao trời đồng dạng sáng chương i tám mươi mốt r kim hạ vũ y ỉa thức tỉnh tiên tiên đạo thể tô chiến đứng dậy lắc lắc hai tay của mình cảm thụ được toàn thân bên trong thông suất vô cùng mạch lạc cùng huyết khí giờ khắc này lúc trước chịu tất cả tổn thương cũng tất cả đều khỏi hẳn bất quá rất nhanh tô chiến lông mày lại nhữ lại hắn có chút túi đầu đánh giá thân thể của mình khi hắn nhìn thấy kia vỡ vụn huyết y cùng dính đầy toàn thân máu đến lúc đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng chán ghét hệ thống người nơi đó có hay không quần áo đinh túc chủ phổ thông quần áo vẫn không có nhưng là tại hồng hoang đại mộ bên trong nhưng cũng tồn tại không ít quần áo một loại bảo vật nghe được hệ thống tô chiến trong mắt lập tức hiện lên một vòng k i n h hỉ hắn lần này ra ngoài coi như chỉ có món này quần áo bây giờ còn vỡ vụn thành bộ dáng như vậy căn bản không có khả năng lại mặc bây giờ nghe được hệ thống nói hồng hoang đại mộ bên trong thế mà thật sự có quần áo hắn tự nhiên vô cùng cao hứng hệ thống t i ê rẻ nhất bảo y cần bao nhiêu giết chóc giá trị đinh rẻ nhất một bộ y phục chính là năm đó nhị lang thần dương tiễn còn chưa thành đạo thời điểm đông hải long tộc công chúa đưa cho hắn một bộ trường bảo tên là kim hà vũ Y địa bộ y phục này tại trong hồng h o a n g cũng không tính cái gì nếu không phải khi đó dương tiễn đang bị thiên đ ỉ n h truy nã còn vẫn là cái p h à m nhân chỉ sợ hắn cũng xem không lên bất quá tại phương thế giới này bộ y phục này đẳng cấp vẫn là không tệ so ngơi trôi này chiến mâu màu đen còn tốt hơn thuộc về linh binh bên trong c ự c phẩm túc chủ chỉ cần nỗ lực một trăm điểm giết chóc giá trị là đủ n g h e được hệ thống tô chiến lập tức đại hỉ vậy còn chờ gì hệ thống tranh thủ thời gian cho ta đem kia cái gì kim hà vũ ý đ ị đội ra đi là hệ thống bằng lòng tốt một khắc này không c h u n g lập tức nổi lên một tia c o n sóng sau đó một cái xếp xong quần áo rơi vào tô chiến trên tay đối với bộ y phục này thế nào tô chiến lúc này căn bản cũng không có tâm tình đi quản những thứ này hắn cầm quần áo ném xuống đất sau đó liền hướng về thác nước vào tới trên người hắn thế nhưng là còn dính nhuộm không ít tản ra hôi thối máu đen nhường hắn vô cùng khó chịu lấy hắn thích sạch sẽ tính cách lại thế nào khả năng chịu được thác nước không ngừng đột kích ở trên người hắn vỡ vụn huyết y bị hắn ném đi trọn vẹn tắm mười mấy phút hắn mới đưa kia một thân đen nhánh tiên huyết toàn bộ rửa g i sạch sẽ khi hắn mặc vào kia kim hà vũ y ỉa lúc một khắc này hắn mới phát hiện bộ y phục này không đơn giản cái gặp đây là một cái bạch sắt viền vàng trường sam mà tại ống tay áo bên trên còn xăm lên kim sắt tường vân làm tô điểm mặc vào cái này thân kim hà vũ y ỉa về sau tô chiến có vẻ càng thêm thẳng tắp t h o n g dài hệ thống nói cho ta một chút bộ y phục này đến tội cùng có tác dụng gì c ự c phẩm linh binh cấp quần áo hẳn là có thuộc về chính hắn tác dụng a đinh túc chủ bộ y phục này không tồn tại cái gì ngăn cản lực công kích tác dụng nhưng l ầ này phương thế giới thánh hiển chi cảnh trở xuống chiến đấu sẽ không vỡ vụn bộ y phục này cho nên về sau túc chủ tại đạt tới thánh hiển cánh trước đó gặp được chiến đấu cho dù khủng bố đến đâu cũng sẽ không vỡ vụn nó mà lại bộ y phục này còn có rõ ràng thần tĩnh tâm công hiệu không nhiễm một tia bụi bặm nghe được hệ thống tô chiến hơi có chút kinh ngạc nhìn một chút tự mình mặc bộ y phục cái này kim hà vũ y y mặc dù không thể ngăn cản người khác lực công kích nhưng là có thể tại thánh hiển cánh trước đó chiến sẽ không vỡ vụn cũng là không tệ dù sao nếu là mặc phổ thông quần áo chỉ cần một trận chiến đấu y phục kia xác định vững chắc sẽ vỡ vụn nói như vậy ngược lại là có vẻ hơi phiền p h ư c chẳng qua hiện nay tự mình có cái này kim hà vũ y cái phiền thoái này tại thánh hiền trước đó ngược lại là giải quyết bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết như vậy là lúc này rồi t ô chiến trong mắt tinh quang l o e lên lập tức khoanh chân ngồi xuống hướng về phía hệ thống nói hệ thống cho ta hướng hồng hoang đại mộ đổi lấy ba giọt dương chi cam lộ được rồi túc chủ bạch bất quá trong n g a y mắt là hệ thống âm rơi xuống một k h ắ c này một cái bạch ngọc phỉ thúy bình liền trực tiếp xuất hiện ở trên tay của hắn túc chủ bình này bên trong ẩ n chứa lấy ba g ọ t dương chi cam lộ mỗi dọn một ngàn điểm giết chóc giá trị tổng cộng tiêu hao ba ngàn điểm giết chóc giá trị về phần cái bình này liền coi như là tặng cùng túc chủ túc chủ không cần cảm kích nghe được hệ thống tô chiến lập tức có chút dở khóc dở cười chẳng phải một cái bình nhỏ sao mặc dù có chút thần dị nhưng là lại há có thể cùng dương chi cam lộ so sánh húng chi tự mình làm túc chủ t hưởng thụ một chút đặc quyền không phải hẳn là sao tô chiến bất đắc dĩ lắc đầu lúc này mới đem ánh mắt đặt ở bạch ngọc phỉ thúy trên mình hắn rất muốn đem cái bình mở ra nhìn một chút trong cái chai này dương chi cam lộ đến cùng đến cỡ nào thần dị thế nhưng là hắn lại lo lắng cái bình một mở ra sẽ hay không tương g ư ơ n g nhánh cam lộ linh khí tiết ra ngoài dẫn đến tác dụng không có lấy trước kia thần kỳ nghĩ một lát về sau tô chiến cuối cùng vẫn không có đi xem dương chi cam lộ mà là đem hắn thu vào cái này dương chi cam lộ hắn thế nhưng là còn giữ chuẩn bị cứu chữa l i ê u tiên đổi lấy ủng hộ của nàng cùng theo nàng nơi đó đạt được liêu tiên pháp có thể tuyệt đối không thể có sai lầm thu hồi bạch ngọc phỉ thúy bình về sau tô chiến thần sắc lại biến nghiêm túc vô cùng sau đó thế nhưng là liên quan đến hắn tương lai không phải do hắn không thận trọng hệ thống giúp ta mở ra tiên tiên đạo thể đi tiên tiên đạo thể nhân tộc hoàn mỹ nhất thể chất trời sinh phù hợp đại đạo loại thể chất này tuy nói không phải vô song chiến l ư c cái chủng loại kia thể chất nhưng là đối với hắn về sau nhưng lại có không giống đồng dạng trợ giúp cho nên tiên thiên đạo thể nhất định phải mở ra về phần gia tăng chiến lược đồ vật có rất nhiều có lẽ về sau hắn còn có thể mở ra cái khác thể chất cũng không nhất định đinh túc chủ lần đầu mở ra tiên thiên đạo thể cần một ngàn điểm dết chóc giá trị phải trang lập tức mở ra rõ tô chiến nặng nề gật đầu túc chủ thể chất mở ra thống khổ dị thường ngươi nhất định phải nhẫn nhị được nếu không khả năng hết thể cũng đem phí công đọc sức hệ thống mở miệng dạt dò chỉ là một chút thống khổ mà thôi so sánh ngày sau thông thiên đường bằng thẳng điểm ấy thống khổ không đáng kể chút nào mở ra tiên thiên đạo thể đi Tô c ây một một thiên thiên đột nhiên xuất hiện đau đớn cho dù tô chiến sớm đã có chỗ chuẩn bị vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng gào lên đau đớn bất quá đệ nhất thời gian hắn liền cắn răng thật chặt cửa ải không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm mà giờ khác này tô chiến trong thân thể ngoại trừ không ngừng chuyển ra cực độ thống khổ bên ngoài trái tim của hắn chỗ thế mà không ngừng bắt đầu nhảy lên một tia thần huy từ nơi trái tim trung tâm bắt đầu truyền ra lập tức theo gân mạch toàn thân không ngừng chạy liền toàn thân trái tim chính là huyết chi bản nguyên giờ phút này theo kia nơi trái tim trung tâm điệp điệp thần huy bắt đầu truyền ra cái kia một thân huyết dịch thế mà theo huyết sắc bắt đầu từng giờ từng phút hướng về kim sắc chuyển biến ông long tô chiến toàn thân khí huyết cũng tại rung động đại hoang xung quanh lấy tô chiến làm trung tâm phương viên hơn mười dặm thiên địa linh khí đều chen trúc mà tới hướng về tô chiến bao phủ tới là những cái kia linh khí bị tô chiến sau khi hấp thu lập tức tràn ngập tiến vào tứ chi bách hải của hắn bên trong đồng thời cực tốc hướng về trái tim của hắn chỗ dung manh lao tới n g o à i giới tô chiến chỉ cảm thấy tự mình trái tim phản phất muốn nổ tung một cỗ ngoi tim thống khổ không ngừng truyền ra thẳng tới trong đầu của hắn khanh khách kinh khủng đau đớn vệ nhân tâm thần làm cho tô chiến cắn chặt hàm răng cũng bắt đầu không ngừng phát ra trên giới run dày tiếng va chạm loại này quá trình trọn vẹn duy trì hơn một canh giờ là hết thệ cũng đình chỉ về sau tô chiến mới sắc mặt tái nhật lớn thở dài một hơi hô không nghĩ tới thức tình thể chất thế mà lại như vậy đau đớn tô chiến tâm thần buông lỏng trong lòng bất đắc dĩ nói đinh túc chủ chỉ có ngài thức t ỉ n h thể chất mới có thể như vậy đau đớn nhưng mà đúng vào lúc này hệ thống đông mở miệng nói ra cái gì chỉ có ta tô chiến n g h e vậy lông mày lập tức n h ữ n một cái cái gì gọi là chỉ có hắn thức t ỉ n h thể chất mới có thể trải qua như vậy dọa người đau đớn vừa mới loại k i a đau đớn hoàn toàn nếu không phải hắn tô chiến làm người ba đời nghị lực đã sớm rèn luyện không thể phá vỡ căn bản cũng không khả năng tiếp tục kiên trì được đinh túc chủ người quên sao ngài chỉ là một giới phàng thể cái này tiên thiên đạo thể tuy nói thức tình cùng huyết mạch của ngươi nhưng là nếu không có hệ thống cùng hồng hoang đại mộ trợ r ú t ngài cho dù tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng thức tỉnh tiên thiên đạo thể mà người khác khác biệt những người kia trời sinh liền có được thể chất đặc thù vô luận là thần thể hay là thánh thể loại thể chất này có ít người mặc dù còn không có thức tỉnh nhưng này bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì một cái là trời sinh liền có được mà túc chủ thì là hậu thiên t ử hệ thống theo túc chủ hết mạch bên trong phản bản quy nguyên nghe được hệ thống giải thích tô chiến không khỏi khép cười khổ một tiếng sự thật tựa hồ đích thật là như thế lắc đầu Tô khi n k hắn nhắm g t h mắt lại một khắc này lúc tô chiến lập tức phát hiện toàn thân mình lỗ chân lông cảm thụ được thiên địa bên trong linh khí thế mà trở nên càng thêm phát triển thậm chí hắn có dũng khí ảo giác tia thiên địa linh khí phản phất đối với hắn rất là thân cận cho dù hắn không đi tu luyện mỗi giờ mỗi khác tựa hồ cũng có một ít linh khí theo lông của hắn lỗ tràn vào trong thân thể của hắn mà khi hắn vận chuyển cựu chuyển huyền công bắt đầu lúc tu luyện hắn càng là phát hiện mình lúc này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại là trước kia gấp mười mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới thức tỉnh tiên tiên đạo thể mà thôi nếu như chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh tiên tiên đạo thể khi đó cho dù hắn không có giết người liền mạnh lên đường tắt hắn tốc độ tu luyện cũng tất nhiên sẽ so trước kia hắn gia tăng c h í ít hàng ngàn hàng v ộ t lần tiên tiên đạo thể quả nhiên cường đại ta hiện tại ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn hoàn toàn thức tỉnh tiên tiên đạo thể t ô chiến đôi mắt bên trong tách ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng kích động nói hệ thống ta còn lại bao nhiêu giết chóc giá trị đinh thức tỉnh kim hà vũ y tiêu hao một trăm điểm tiên thiên đạo thể dùng đi một ba giọt dương chi cam lộ tiêu hao ba còn lại một vạn bảy sáu trăm l i sáu điểm điểm giết chóc giá trị nghe được hệ thống tô chiến trong mắt lập tức tinh quang l ó e lên tiếp tục lại dùng một vạn điểm giết chóc giá trị bắt đầu một phần trăm tiên thiên đạo thể thốt ra lời này xong đột nhiên tô chiến p h ả n g phất là nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi các loại lần này sẽ không còn muốn trải qua vừa rồi loại đau khổ này đi đinh túc chủ yên tâm sẽ không chỉ có lần thứ nhất thức tỉnh thể chất lúc mới có thể trải qua như vậy thống khổ hô tô chiến nghe vậy lập tức lớn thở dài một hơi còn tốt không cần lại trải qua loại đau khổ này vừa mới loại kia đau nhức nếu như không tất yếu hắn thật là không muốn lại đi trải qua một lần hệ thống bắt đầu đi đinh huyết mạch thức tỉnh bên trong thiên thiên đạo thể một p hai ầ n trăm. h phần trăm. đinh thức tỉnh hoàn thành nghe được hệ thống tô chiến thần sắc lập tức có chút lần ngơ thần sắc kinh ngạc nói cái này cái này xong không phải lần này thức tỉnh làm sao nhanh như vậy liền một giây đồng hồ cũng chưa tới a đinh túc chủ về sau trên cơ bản mỗi lần thức tỉnh đều sẽ như vậy cấp tốc trừ phi là thức tỉnh tới trình độ nhất định có khả năng sẽ phát động tiên thiên đạo thể dị tượng thiên thiên đạo thể dị tượng t ô chiến trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc hắn biết rõ có rất nhiều thần thể hoặc là thánh thể các loại thể chất đều sẽ có dị tượng như kia trên biển sinh trắng sáng tiên vương lâm cựu thiên hôn độn trùng thanh liên các loại tất cả đều là các loại thể chất thức tỉnh lúc nương theo mà ra dị tượng nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là huyền huyễn thế giới đặc hữu một loại đồ vật không nghĩ tới cái này hồng hoang đại thế giới thể chất thế mà cũng có loại này dị tượng ý niệm tới đây t ô chiến trong lòng không khỏi có chút kích động lên tiên tiên đạo thể không thể nói nhân tộc mạnh nhất một loại thể chất nhưng lại tuyệt đối là hoàn mỹ nhất thể chất loại thể chất này thức tỉnh lúc lại đều sẽ sinh ra dạng gì hệ thống mau nói cho ta biết tiên tiên đạo thể dị tượng là cái gì tô chiến một mặt kích động mà hỏi đinh tiên tiên đạo thể chính là nhân tộc đặc h ư u thể chất túc chủ thức tỉnh nhân tộc nguyên thủy nhất huyết m ạ n h là tiên tiên đạo thể mở ra tới trình độ nhất định lúc cảm giác tỉnh dị tượng tự nhiên cũng sẽ cùng nhân tộc có quan hệ là túc chủ đem tiên tiên đạo thể mở ra đến mười phần trăm lúc liền sẽ thức tỉnh cái thứ nhất dị tượng c i ể u đỉnh chân thần châu kiểu đỉnh chân thần châu thi Trưng suy đoán thì suy đoán nhưng tô chiến cũng không thể xác định hắn suy nghĩ cùng hệ thống nói tới chính là cùng một cái đồ vật hệ thống như lời ngươi nói cái này c i u đỉnh chân thần châu c i u đình không phải là ta hồng hoang nhân tộc ngũ đế một trong vũ đế đúc thành c i u đình a đinh tốc chủ suy đoán không tệ hoàn toàn chính xác chính là cái này c i u đình nghe được hệ thống nói tới đáp án cùng mình suy nghĩ trong lòng tô chiến trong mắt lập tức dâng lên một vòng k i n h hỉ hắn mặc dù không biết rõ cái này c i u đỉnh chân thần châu dị tượng đến tột cùng thế nào nhưng là vẹn vẹn là cái này k i u đình chi danh cũng đã cực kỳ bất phản muốn biết rõ loại này đẳng cấp thân vật đặt ở phương thế giới này đơn giản không dám tưởng tượng tất nhiên là cực kỳ dọa người làm cho vô số người đều liên c u n g mà cựu đỉnh chấn thần châu cái này một dị tượng vẹn vẹn nghe danh tự liền có thể nghĩ đến đến lúc đó tất nhiên sẽ đem đại vũ cựu đỉnh hiện hiện tại phương thế giới này tuy nói kia cựu đỉnh chính là giả tạo nhưng cho dù là giả tạo c ũ lúc ấy nhân tộc quật khởi về sau chính là hồng hoang đại thế giới trí cường chủng tộc một trong thần châu đại địa chính là nhân tộc địa bản tại hồng hoang đại thế giới thời kỳ cuối càng là có đại thần đại hán đại đường tam đại tiên đình là nhân tộc mở rộng lãnh thổ cùng theo r ê n i bản năng tô chiến không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa đang lẳng lặng đứng ở nơi đó bởi thời trước đây tiên đình cùng hồng hoa ước vạn tột quần sợ là có không ít cơn giả chết tại vị này sắt thần thủ hạ a lắc đầu tô chiến cười khổ vỗ vỗ đầu tự m ì n hệ lại lầm. nghĩ h thống ngươi nói, thiên thiên đạo thể đạo cái ò n có c gì, gì t ư ợ này g Đinh, l thiên thiên đạo thể thức tỉnh thức tỉnh thống, nghệ nghệ Hệ đại đại cái đến Quảng Dương vẫn dương. n đạo cựu về sau, sẽ à đại nghệ là ai hồng hoàng nhân tộc có một người như thế sao ta ngược lại thật ra biết do vu tộc có hậu nghệ x ạ nhật loại này nghe đồn t ô chiến trong lòng nghi ngờ hỏi đối với đại nghệ hắn hoàn toàn chính xác xác thực chưa từng nghe qua nhưng mà lúc này hệ thống lại là giải thích nói đinh tốc chủ hồng hoàng cho tới bây giờ liền không có cái gì hậu nghệ chỉ có nhân tộc đại nghệ nhân tộc tổng cộng có tam tổ tam hoàng n g ũ đế đây đều là thiên địa chính quả chính là thiên địa ban cho s ư n g hảo ngoại trừ bọn hắn bên ngoài nhân tộc còn có thủy hoàng đại đế hán vũ đại đế đường hoàng đại đế này ba người chính là nhân tộc hậu kỳ nhất có uy vọng người mặc dù không phải thiên địa giao phó cho đến hồng hoang chúng sinh cũng đều thừa nhận nó tôn hiệu ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tại trong nhân tộc còn có một người có thể được tôn xưng là hoàng giả đó chính là đại nghệ chúng sinh sưng nóng h ệ hoàng năm đó hồng hoàng mười đại kim ô xuất thế tứ ngược hồng hoàng đại đ i ệ thế gian chúng sinh khổ không thể tả có người e ngại mười đại kim ô cha yêu hoàng đế tuấn không dám xuất thủ nhưng thời khắc mấu chốt là đại ngh hắn mười mũi tên vẫn chín đại kim ô nếu không phải thời khắc mấu chốt đế tuấn xuất thủ chỉ sợ lấy cái cuối cùng kim ô cũng phải v ỡ lạc tô chiến chân mày hơi nhữ lại nghe hệ thống lời nói xem ra cái này hồng hoàng cùng hắn chỗ biết đến hồng hoàng có không nhỏ khác biệt ra nhân tộc đại nghệ xuống chín đại kim ô hệ thống vậy cái này đại nghệ kết quả cuối cùng như thế nào t ố c chủ đại nghệ chính là nhân tộc nghệ hoàng thực lực thông thiên chính là chân chính đại la cực cảnh tồn tại đế tuấn tuy mạnh nhưng là muốn chấn sát đại nghệ còn làm không được nghe hệ thống lời này tô chiến chân mày nhữ càng gia tăng hơn đi lên yêu hoàng đế tuấn thế mà zết không được chỉ có đại la chi cảnh đại nghệ không phải tô chiến xem nhẹ đại nghệ tia đế tuấn tối thiểu nhất cũng là c h u ẩ n thánh tồn tại c h u ẩ n thánh k i a thế nhưng là s o đại la càng khủng bố hơn cảnh giới làm sao có thể giết không được chỉ có đại la đại nghệ chẳng lẽ lại nhân tộc tam tổ cùng tam hoàng xuất thủ tựa hồ là nhìn ra tô chiến nghi ngờ trong lòng hệ thống lại bắt đầu nói túc chủ có một vấn đề ngươi cần biết rõ vấn đề gì tô chiến nghi ngờ hỏi đại la cũng không phải là túc chủ tưởng tượng đơn giản như vậy c h u ẩ n thánh cũng không phải là cũng so đại la cường đại chỉ giáo cho đại la đây là một cái vô thượng tri cảnh tại hồng hoàng chỉ có chân chính bước vào đại la khả năng chân chính được xưng là đại năng mà không phải giống phương thế giới này một cái nho nhỏ t r ư ờ n g sinh cảnh thế mà còn dám tự xưng đại năng tại hồng hoang chỉ có bước vào đại la mới tính trên là chân chính nhảy ra dòng sông thời gian thậm chí có thể tự do bước vào dòng sông thời gian nếu không phải có thiên đạo ngăn cản đại la bực này tồn tại thậm chí có thể tại dòng sông thời gian tùy ý cùng đi qua tương lai bên trong na g o du mà đại la có thể chia làm tiền chung hậu kỳ hậu kỳ về sau tất cả hồng hoang người tu luyện đều muốn gặp phải hai lựa chọn một là chém tam thi bước về phía t r u y n thánh cuối cùng tam thi hợp nhất chứng đạo huế nguyên về phần cái thứ hai thì là không chém tăng thi tiếp tục tại đại la chi cảnh bên trong hành tàu lĩnh ngộ vô thượng đại đạo đến đạo chi viên mãn thời điểm liền có thể cùng đại la cực cảnh bên trong trực tiếp chứng đạo huấn nguyên mà đại nghệ chính là đã vượt qua đại la hậu kỳ tiến vào đại la cực cảnh bắt đầu ở đại đạo bên trong lĩnh ngộ lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không kém đế tuấn thậm chí càng mạnh hơn một bậc sánh vai đông hoàng thái nhất chương tám mươi bốn h â n tộc năm vị trụ trời tiên thiên đạo thể ngũ đại dị tượng ngay xong hệ thống lời nói về sau tô chiến biểu thị tự mình t h ậ ngộng xem ra cái này hầm hoang đại thế giới thật cùng hắn trong tưởng tượng có khác biệt rất lớn dựa theo hệ thống nói như vậy lấy cái này đại nghệ sức chiến đấu tuyệt đối là n h â n tộc như trụ trời tồn tại chỉ là không biết rõ n h â n tộc người mạnh nhất lại là người nào trong lòng hiếu kỳ tô chiến không khỏi bắt đầu hỏi kia hệ thống n h â n tộc người mạnh nhất là ai cái này đại nghệ so với như thế nào đinh hồng hoang n h â n tộc người mạnh nhất có năm người tam hoàng đại nghệ cùng vũ đế này năm người chính là n h â n tộc người mạnh nhất về phần ai mạnh hơn không người biết rõ tô chiến gật đầu xem ra cái này đại nghệ hoàn toàn chính xác mạnh làm cho người kinh hãi bất quá không biết tại sao nghĩ đến đây đại nghệ so đế tuấn cũng mạnh tô chiến thế mà không tự chủ nợ nụ cười khả năng bởi vì hắn cũng là hồng hoang nhân tộc nguyên nhân cũng có thể là là hắn đã thức tỉnh nhân tộc nguyên thủy nhất huyết mạch sinh ra thông cảm hồng hoang nhân tộc vượt cường đại hắn tự nhiên càng cao hứng mà lại cái này đại nghệ coi là thật như vậy cường đại không thể tưởng tượng nổi nó tạo ra đại nghệ vẫn cựu dương dị tượng cũng tất nhiên uy năng vô tận ý niệm tới đây tô chiến tiếp tục hỏi k i a cái khác dị tượng còn có cái gì duy nhất một lần nói với ta đi đinh túc chủ tiên thiên đạo thể thức tỉnh quá trình bên trong ngoại trừ cựu đỉnh trấn thần châu cùng đại nghệ vẫn cựu dương dị tượng bên ngoài còn có thần nông nếm b á thảo phục hy diễn bắt quái cùng trục lộc hiên viên kiếm tam đại dị tượng. lần này n g h e xong hệ thống nói tới còn lại ba cái dị tượng về sau tô chiến không cần nghĩ hắn cũng biết rõ sau cùng ba cái dị tượng tất nhiên là cùng nhân tộc tam hoàng có quan hệ cái này ngũ đại dị tượng lại là cùng hồng h o a n g nhân tộc năm vị người mạnh nhất có quan hệ này lại sẽ không quá trùng hợp một điểm tô chiến trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc bất quá những này nghi hoặc hắn cũng không có chuẩn bị trực tiếp hỏi ra nhưng là lúc này hệ thống lại là lại lần nữa mở miệng đinh túc chủ tại hồng h o a n g đại thế giới bên trong trên thực tế tất cả thể chất cũng sẽ không sinh ra dị tượng mà túc chủ sở dĩ sẽ có hoàn toàn là bởi vì hồng hoàng đại mộ nguyên nhân、Ồ. hồng h o a n g đại mộ không tệ n à y phương thế giới mỗi một cái đứng đầu nhất thể chất đều sẽ sinh ra dị tượng vì để cho túc chủ trở nên càng thêm cường đại tiên thiên đạo thể uy năng tự nhiên cũng biến thành mạnh hơn cái này ngũ đại dị tượng chính là hồng h o a n g đại mộ bên trong mai táng n h â n tộc cường g i ả đặc biệt vì n g à i chuẩn bị một khi túc chủ thức tỉnh dị tượng về sau là cấn lấy một k i a kia nam vị nhân tộc trụ trời dị tượng tất nhiên có thể trở thành này phương thế giới tất cả thể chất dị tượng bên trong rất cường đại dị tượng là thế này phải không nguyên lai、like、hết thể cũng là vì để cho ta trở nên mạnh hơn nhân tộc ta tiên tổ đặc biệt vì ta chuẩn bị tô chiến ngay vậy hai con ngươi có chút bông u xuống trong miệng thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói đ ô n g nhiên hắn đ ô n g nhiên n ắ m chặt xong quyền hai mắt bên trong bắn ra một đạo kinh người thần mang đã ta hồng hoang nhân tộc tiên tổ đều vì ta làm ra như vậy thú bút ta lại có thể nào cô phụ hào ý của bọn hắn n g à y khác cho dù mở lại hồng hoang về sau hồng hoang các tộc lần nữa t r i n h phạt ta cũng muốn hồng hoang nhân tộc ở vào đ ỉ n h nghĩ tới đây tô chiến đột nhiên nghiêng nhìn lên cách đó không xa bạch khởi nhớ kỹ siêu phàm thập trọng tri cảnh tựa hồ còn có một lần tỉnh lại người hộ đạo cơ hội trong mắt của hắn lộ ra một vòng suy tư sau đó nhìn về phía bạch khởi h có chuyện gì nghe được tô chiến thanh âm bạch khởi xoay đầu lại thân thể n h o n g một cái liền vượt ngang mấy chục mét trong nháy mắt xuất hiện tại tô chiến trước người sắc mặt bình tĩnh hỏi ta chuẩn bị lần nữa tỉnh lại một vị người hộ đạo ngươi nhưng có kiến nghị gì bạch khởi hơi kinh ngạc nhìn xem tô chiến lập tức sắc mặt bình tĩnh nói người hộ đạo tuyển định hoàn toàn xem chủ thượng lựa chọn bạch khởi lại có thể nào nhiều lời tô chiến mỉm cười nói đi ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi nhìn thấy tô chiến nói như thế bạch khởi có chút túi đầu qua một hồi lâu mới chắp tay nói đã chủ thượng cho phép kia bạch khởi liền vượt qua hồng hoang đại mộ tổng c bây giờ chủ thượng chỉ có thể phục sinh tầng thứ nhất trong mộ lớn cường giả tại bạch khởi xem ra trong hồng hoang cường giả vô số nhưng là táng tại tầng thứ nhất đông đảo cường giả bên trong duy nhân tộc ta cường giả là nhất cho nên bạch khởi đề nghị chủ thượng tỉnh lại nhân tộc ta cường giả nghe được bạch khởi lời nói tô chiến trong con người có chút t h i ệ m thức một cái lập tức trong mắt hiện ra một vòng ý cười bạch khởi ngươi nghĩ q u ả n g trước hết để cho ta phục sinh nhân tộc cường giả chỉ sợ không chỉ chỉ là như thế đi bạch khởi nghe vậy vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích tô chiến liền p h t p h t tay một mặt ý cười nói theo hệ thống những cái kia đôi câu vài lời bên trong, ta có thể đoán được, hồng hoang đại thế giới kỳ thật cũng không bình tĩnh ta không biết rõ hồng hoang tại sao lại tìm tới ta làm sao cùng hy vọng nhưng là ngươi bạch khởi tuyệt đối là một cái người cao ngạo nhưng khi ta đưa ngươi tỉnh lại một khắc này ngươi lại trực tiếp xưng ta là chủ thượng nghĩ đến là có cái gì tồn tại hạn chế lại các ngươi để ngươi thậm chí là các ngươi đều phải cưỡng chế nhận ta làm chủ nói đến đây tô chiến không khỏi đứng dậy chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới một bên mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên loại kia tồn tại tuyệt đối không đơn giản không chỉ có ngươi không phản kháng được chỉ sợ cũng liền kia cao cao tại thượng hôn nguyên thánh nhân cũng không phản kháng được ngươi nói đúng không bạch khởi tô chiến xoay người lại hai mắt nhìn chòng chọc vào bạch khởi nhưng mà bạch khởi ngoại trừ ban đầu lúc ánh mắt bên trong có chút thiệm thức mấy lần về sau liền một mực rất là bình tĩnh giờ phút này đối mặt tô chiến bạch khởi vẫn trầm mặc không nói không hề nói gì nhìn thấy bạch khởi cái bộ dáng này tô chiến thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên kỳ thật từ khi trước đây trùng sinh trở về đ ạ t được hồng hoang đại mộ một khắc này trong lòng của hắn cũng đã có chỗ sinh nghi hắn không biết rõ hồng hoang những cái kia cao cao tại thượng tồn tại tại sao phải giút ta đã nghĩ mở lại hồng hoang vì cái gì không tìm những người khác hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn tô chi thế nhưng là lúc ấy hồng hoang đại mộ là hắn duy nhất cơ hội nếu không cho dù là hắn lại một lần trùng sinh trở về thế nhưng là hắn lại có thể như thế nào đ ờ i thứ hai hắn không cách nào đ ă n g đỉnh ba đ ờ i kết quả trung quy là đồng dạng nhưng là t h ẳ n g đến vừa rồi hệ thống nói hồng hoang nhân tộc năm vị trụ trời đặc biệt vì hắn cải biến tiên thiên đạo thể mạnh yếu hắn mới phát hiện nơi này đầu ẩn giấu đi một cái thiên đ ạ i bí mật chương t á ư ơ i l ă hồng hoang đại mộ ẩn tàng bí mật bá vương trọng đồng hạc vũ bí mật này là cái gì hắn không biết rõ nhưng là có một chút hắn biết rõ hồng hoang nhân tộc đối với hắn tuyệt đối không có áp ý thậm chí toàn bộ hồng hoang đại thế giới tất cả đối với hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý mỗi người cũng đang cực lực trợ giúp hắn là vì cái gì mở lại hồng hoang lý do này rất đầy đủ nhưng là lại tại sao muốn tuyển hắn đâu khó nói trước đó tại địa cầu lúc chỉ có hắn một cái hồng hoang nhân tộc sao giống ngay từ đầu hệ thống nói giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một cái hồng hoang nhân tộc câu nói này lúc ấy tô chiến là tin tưởng thế nhưng là về sau hắn càng nghĩ càng nghĩ hoặc tự mình sở di đi vào phương thế giới này hoàn toàn là hồng hoang đại mộ hệ thống gây nên mà có được loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực hệ thống hắn không tin không thể tìm kiếm những người khác cho nên bọn hắn vì sao lại lựa chọn tự mình trong này tuyệt đối có được một cái thiên đại bí mật về phần bí mật này là cái gì tô chiến hiện tại ngược lại không xoắn suýt bởi vì hắn xoắn suýt cũng vô dụng đoán chừng coi như hắn hỏi hệ thống cũng không có trả lời hắn bạch t h ở i đồng dạng sẽ không đã cũng không biết mà hệ thống đối với hắn lại không có ác ý vậy mình liền yên tâm thoải mái tiếp nhận chứ sao chỉ bất quá tiếp nhận về tiếp nhận nhưng hồng hoang thiên địa cường già đông đảo chủng tộc đồng dạng đông đảo tự mình thân là nhân tộc liền có nghĩa vụ đi trợ giúp dân tộc cho dù cái khác hồng hoang chủng tộc đồng dạng nhận hắn làm chủ hắn vẫn muốn để hồng hoang nhân tộc muốn cho hồng hoang nhân tộc bậc khởi chân chính trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc như vậy lại bây giờ hồng hoang hủy diệt tình huống dưới hắn nên sớm hơn đem nhân tộc cường già tỉnh lại nhường bọn hắn sớm khôi phục tự mình tu vi mượn nhờ trong lúc này trích lệ nhường n h bọn hắn đạt được tốt hơn phát triển nghĩ đến cái này tô chiến cũng không đi hỏi bạch khởi ngược lại hướng về phía trong đầu hệ thống nói hệ thống đưa ta nhập hồng hoang đại mộ đi ta muốn tỉnh lại người hộ đạo đinh túc chủ xin chờ một chút Bạch! M nhìn xem tô chiến biến mất địa phương lúc đầu bạch khởi kia một mặt mặt mũi bình tĩnh lập tức hóa thành một vòng c ư ờ i khổ chủ thượng a i chủ thượng cho dù ngươi là người ba đời nhưng cũng không nên đoán được những này bí mật sở dĩ là bí mật đó chính là cái gì cũng không thể nói về sau ngươi liền sẽ minh bạch ai tô chiến chỉ cảm thấy trước mắt l ó e lên sau một khắc hắn liền trông thấy tự mình đi tới hồng hoang đại mộ bên trong vẫn là cái kia to lớn vô cùng không gian ưu ám để cho người ta k i ể m chế từng toa mộ lớn cùng tượng thần đứng lặng ở đây tựa hộ như nói vô tận bị thương tỉnh lại ai đây nhìn trước mắt tầng thứ nhất hồng hoang đại mộ tô chiến có chút tự hỏi hệ thống nói làm ta bước vào kim đan đệ nhất chuyển còn có thể sống một lần tỉnh lại người hộ đạo cơ hội khi đó còn cần một vạn điểm giết chóc giá trị bây giờ tự mình còn thừa lại bảy n g h n sáu trăm linh sáu điểm giết chóc giá trị tầng thứ hai lần này xem ra là không cách nào tỉnh lại vậy cái này tầng thứ nhất tô chiến chấm tư đ ỗ n g nhiên hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên phía đến tại hắn ân trái phía trước đang đứng lặng lấy một tòa to lớn cổ lao thê lương mộ lớn mộ lớn bên cạnh còn đứng lặng lấy một tòa to lớn tự thần tự t h ầ n bên trên người kia người mặc hát sắc chiến giáp cầm trong tay chiến kích toàn thân trên giới để lộ ra vô thượng uy m a n khí thế thứ nhất ánh mắt tựa hồ cho dù là một bức tượng thần tô chiến cũng có thể đoán được này nhân sinh trước tất nhiên là một tôn dũng mánh vô song cừng già người này là ai đâu tô chiến hơi nghi hoặc một chút khi hắn đem ánh mắt rơi vào ngôi mộ lớn này trước khối kia to lớn trên tấm bia đá lúc con ngươi của hắn lập tức có chút c o r ụ t lại lại là hắn cái gặp trên tấm bia đá thình lình khắt lấy nhân tộc bá vương hạng vũ c h i mộ lại là hạng vũ trong lịch sử hạng vũ cũng đã đủ hung mánh vô song vậy cái này trong hồng hoang hạng vũ lại nên mạnh đến loại nào tình trạng từng có người nghe đồn cái này bá vương hạng vũ chính là trời sinh trọng đồng xem nó vừa rồi tượng thần trên kia một đôi thần dị con mắt nghĩ đến hẳn là thật đã như vậy vậy liền tỉnh lại người này đi ý niệm tới đây tô chiến không khỏi đối hệ thống nói hệ thống tỉnh lại bá vương hạng vũ đinh túc chủ b u ồ n hệ thống đã từng nói không có quyền chỉ định bị tỉnh lại người nghe được hệ thống tô chiến trong mắt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh có đúng không vậy liền thử một lần suy đoán của ta có thể từng sai lầm tô chiến trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước hướng về phía b á vương hạng vũ mộ lớn đi đến khi hắn đi vào cự ly hạng vũ chi mộ còn có m ư ơ i mét lúc liền ngừng lại sau đó hai tay ôm quyền Hướng về phía h lớn ngôi này về mộ có c ú theo xoay người ô lớn, n h tô, tô, tô chiến vừa mới nói xong tòa này không gian xám xịt đột nhiên rung động một cái sau một khắc hạng vũ tòa kia tượng thần thế mà tản mát ra một đạo kinh người hát sắc thần mang nhất là kia tượng thần trong hai con người càng là loẽ ra c h ó i mắt quan huy ông thần mang càng ngày càng kinh người cuối cùng bao trùm toàn bộ thợ thần đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ lại là kia thần mang hóa thành một người lớn nhỏ đồng thời dần dần tán đi lúc bên trong xuất hiện là một người mặc hát sắc chiến giáp cầm trong tay một cây hát sắc bàn lòng chiến kích nam tử đồng thời đang hướng về tô chiến đi tới người kia dáng người cực kỳ thẳng tắp khôi ngô nhất cử nhất động ở giữa cũng cho người ta một loại long hành h ổ bộ cảm giác hạng vũ gặp qua chủ thượng t ạ chủ thượng đem vũ tỉnh lại nam tử kia đi đến tô chiến trước mặt đem lại kích hướng trên mặt đất một đấm im lặng hồi lâu liền chắp tay hướng về phía tô chiến túi đầu cần bá vương tô chiến chậm rãi mở miệng đánh ra trước mắt cái này khôi ngô nam tử đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng kinh hỉ chủ thượng không cần thiết như thế xưng hô vũ bá vương chi danh bất quá hắn người gọi đùa mà thôi chủ thượng trực tiếp gọi ta hạng vũ là được hạng vũ chắp tay nói tớ s các vị đại lão cầu khen thưởng a cầu đánh giá phiếu cầu nguyện phiếu a cầu hoa tươi a cầu tự động đặt mua chương tám mươi sáu mở ra trọng đồng điều kiện đổi lấy công phạt thần thuật tô chiến gật gật đầu lập tức nhìn xem h ạ vũ cặp mắt kia cười nói ngươi đôi mắt này chính là trọng、đồng. không sai pham là trọng đồng giả chỉ cần thêm chút dẫn đạo nguyện ý cố gắng tu luyện liền đủ để bước vào thái ớt c h i cảnh chỉ tiếc vũ trưởng thành thời gian quá mức ngắn ngủi hồng hoàng phá diện trước đó cũng còn chưa bước vào cảnh giới kia hạng vũ gật đầu nói bất quá khi hắn nói đến thái ớt c h i cảnh lúc trên mặt hắn lập tức hiện ra một vòng tiếc nuối h i ệ n nhiên hạng vũ mặc dù mạnh nhưng là cho dù là đỉnh phong thời kỳ cũng không có chứng được thái ớt đạo quả tô chiến n g h e vậy nhẹ giọng cười nói làm gì tiếc nuối tại hồng hoàng ngươi không có chứng được thái ớt nhưng là ở phương thế giới này tô mộ tin tưởng lấy người bá vương thiên tư thái ất cũng không phải là trọng điểm của ngươi tương lai chưa chắc không thể bước vào đại la bực này cảnh giới khó mà tin nổi nghe được tô chiến hạng vũ trong mắt lập tức tinh quang nói lên trầm giọng nói chủ thượng lời nói không tệ ta hạng vũ cho tới bây giờ liền không kém gì bất luận kẻ nào ngày khác kia đại la chi cảnh ta hạng vũ chưa chắc không thể bá vương có phần tự tin này thuận tiện tô mô cũng tin tưởng ngươi có năng lực như thế đối với hạng vũ thiên tư tô chiến cho tới bây giờ liền sẽ không đi hoài nghi hạng vũ bản thân liền có được vô thượng thiên tư lại thêm trọng đồng thần dị đại la chi cảnh có lẽ thật sự có thể đã tới quân bất kiến nhân tộc sử thượng mấy vị kia trọng đồng giả thương h i ệ t cùng ngũ thuấn một cái là nhân tộc văn tổ một cái là nhân tộc ngũ đ ế một t r ồ n g hai người này cái nào là bước vào đại la bực này không thể diễn tả cảnh giới mà cùng là trọng đồng hạng vũ cho dù không cách nào đạt tới bọn h ắ n loại kia độ cao cũng tuyệt đối sẽ không quá mức nhỏ yếu bất quá tô chiến nhớ kỹ tại phương thế giới này tựa hồ đồng dạng tồn tại hai tên trọng đồng giả trong đó một cái thì là một vị không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên thượng cổ trọng đồng nữ thực lực phi phạm che đậy đại đế trí tôn có thể xưng tiên vương tồn tại bất quá vị này trọng đồng nữ tiên vương tựa hồ về sau sẽ tao nộ đến một trận đại kiếp cuối cùng thân tử hồ tiêu mà đổi thành một vị chính là này phương thế giới một vị tuyệt đại yêu n g h i ệ t thiên tiêu vị kia trời sinh trọng đồng cùng đại hoang bên trong cái kia tiểu yêu n g h i ệ t càng là cũng địch cũng bạn tô chiến nhớ kỹ cuối cùng vị này trọng đồng giả đồng dạng đạt đến không thể tưởng tượng nổi c h i cảnh chỉ bất quá lại tại một trận trong đại kiếp hiến tế bản thân thành toàn đại hoang bên trong vị kia tiểu yêu n g h i ệ t cho nên nói trọng đồng giả trời sinh chính là vô thượng tiên h tiêu mà hạ à vũ cũng là trọng đồng tô chiến có chút nhẹ giọng nhắc tới lập tức đối hệ thống hỏi hệ thống cái này trọng đồng ta nếu là muốn dùng giết chóc giá trị đổi lấy cần bao nhiêu giết chóc giá trị trọng đồng như thế cường đại một cái thiên p h tô chiến nếu là nói không muốn cái này hoàn toàn liền không khả năng tuy nói hắn hiện tại đã có được tiên tiên đạo thể hơn nữa còn là tăng cường rất nhiều lần tiên tiên đạo thể nhưng là hắn cho tới bây giờ liền không ngại tự thân lại nhiều thêm một cái thiên phú dù sao trọng đồng kia thế nhưng là có thể cùng chí t ô q u ố t tiên tiên thánh thể đạo thai đánh đồng nhân tộc tối cường thể chất một trong đinh túc chủ muốn có được trọng đồng tổng cộng cần giết chóc giá trị vậy sẽ là một cái to lớn số lượng cùng hoàn toàn mở ra tiên tiên đạo thể cần giết chóc giá trị không kém bao nhiêu k h ô n g qua đêm chủ nếu là lần thứ nhất mở ra trọng đồng cần một vị trọng đồng giá tinh huyết nhưng mà lại thôn vệ tinh huyết sau tiêu hao một vạn điểm giết chóc giá trị như thế liền có thể mở ra một phần trăm trọng đồng một vạn điểm giết chóc giá trị trọng đồng giá tinh huyết tô chiến ngay vậy ánh mắt trong nháy mắt đặt ở trước mặt hạng vũ trên thân đối với hoàn toàn mở ra trọng đồng cần mấy chục thậm chí trên một trăm vạn giết chóc giá trị tô chiến sớm có đ o á n trước bất quá chỉ cần một vạn điểm giết chóc giá trị liền có thể thức tỉnh một phần trăm ngược lại là một cái không tệ điều kiện có lẽ mình nếu là muốn cái khác thể chất phải chăng đồng dạng có thể như thế bất quá cái k h á c các loại thể chất cách hắn còn quá xa dưới mắt vẫn là đầu tiên mở ra trọng đồng trọng yếu nhất về phần trọng đồng giả tinh huyết trước mắt vị này không phải có sẵn sao bà vương có thể hay không ban cho ta một giọt máu tươi của ngươi nghe được tô chiến hạ vũ nghẹn ngào cười một tiếng chủ thượng nếu là cần đừng nói là một giọt chính là mười giọt trăm giọt lại như thế nào vũ tuyệt không hai lời nói hạ vũ liền chuẩn bị đập thủ theo bản nguyên trái tim bên trong tất ra một g ọ t tinh huyết ra bà vương chậm đã hiện tại không cần chờ ta lúc cần phải ta sẽ tìm ngươi nữa tô chiến gặp đây vội vàng đưa tay cản lại hạ vũ hắn bây giờ trên thân chỉ có hơn sáu n g h n điểm giết chóc giá trị căn bản không đủ hắn mở ra trọng đồng giết chóc giá trị số lượng cho nên cho dù là đạt được hạng vũ tinh huyết cũng không có gì đ ạ i dụng còn không bằng đợi đến về sau có cần lúc muốn thì tìm hắn dù sao hạng vũ là hắn người hộ đạo không giờ khác nào không tại bên cạnh hắn ẩn giấu đi bảo hộ lấy hắn cho nên hắn hoàn toàn không cần phải gấp bà vương ngươi trước đứng ở m ộ t bên ta còn cần hướng hồng hoang đại mộ đổi lấy một chút đồ vật hiện tại người hộ đạo tất nhiên đã tỉnh lại hoàn thành đó cũng l à nên suy nghĩ một chút gia tăng hắn thực lực thời điểm từ khi lúc trước tại đại hoang cùng tia ba đầu thái cổ di trùng hắn cũng cảm giác được hắn quá khuyết thiếu công phạt thuật tuy nói hắn tu luyện cựu chuyển huyền công chính là huyền môn hộ giáo thần công công pháp mạnh thì mạnh nhưng là cũng chỉ có thể tăng cường hắn tu vi cũng không thể nhường hắn biết một chút sát phạt chi thuật nếu là trước đây hắn biết một chút cường đại công phạt chi thuật nghĩ đến muốn giết kêu ba đầu thái cổ di chủng cũng sẽ không gian nan như vậy bất quá đến cùng hẳn là đổi lấy cái gì đây mà lại ta chỉ có hơn sáu n g h n điểm giết chóc đáng giá tựa hồ cũng không quá đủ a tô chiến có chút không biết rõ làm như thế nào lựa chọn dứt khoát hắn liền trực tiếp hướng hệ thống hỏi hệ thống ngươi có thể là ta giới thiệu một cái ta giai đoạn này cần có cường đại công phạt chi thuật đ ờ s đọc bình luận sách trong vùng thật nhiều độc giả nói không nên thêm ạ niềm nhân vật cùng tiến đến ở chỗ này ta cùng các vị nói lời xin lỗi ngay lúc đó thật là không có cân nhắc tốt khi đó liền muốn viết một cái thế giới xem đặc biệt to lớn thế giới cho nên liền thêm v à o bất quá bây giờ nghe mọi người kiểu nói này suy nghĩ một chút cũng thế thật muốn như vậy viết thật sẽ băng nhưng là tiền văn viết đã không đổi được bất quá cũng may mắn lúc ấy ta chỉ là để một câu cũng không có chân chính viết đến ạ niềm nhân vật cho nên tác giả ta liền không thay đổi tiếp xuống quyển sách đằng sau sẽ không xuất hiện cái gì ạ n i ề m nhân vật tác giả ta cũng sẽ không v i ế t mọi người tự động đem trước mặt loại bỏ rơi là được Trưng Tiên Sát Phạt Thuật Thề tiên Túc Thế trong, phạt thuật rất thượng sát phạt thuật, cũng có các loại sát phạt thần thông. Bất quá lấy Túc chủ hiện nay rất giá trị, sát phạt thần thông sát phạt thuật, thể một chút. Bất th được, như Nhân chiến Đinh, Hồng Hoang bên công nhiều, chiến cũng hiện nay căn bản không liền chiến Giới giá pháp Chủ, chi Chủ chóc chỉ hệ Đại loại đổi đổi các quá quá đấu đều lấy lấy lấy có có có có vô xem Cùng chiến cái cùng cận chiến chiến cũng cùng thiên đại thánh tôn ngộ không thiên này quyển người thượng dương tiễn cùng tôn ngộ không tề tề sát phạt pháp hai đại đấu đều vô kỹ, là là một ạ n nhất thuật cận chiến. h thuật m cái là trước đây dương tiễn bị thiên đình truy sát lúc trải qua vô số sinh tử chiến đấu theo chiến đấu bên trong l ĩ n h ngộ ra tới bởi vì dương tiễn trời sinh nửa người nửa t i ê n cho nên xưng k ỳ nhân tiên sát phạt thuật một cái khác tể thiên đấu chiến pháp thì là tôn ngộ không cùng đại náo thiên cung về sau bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới lúc hồi tưởng đến trước đây đấu chiến vô số thiên đình thần cùng tiến lúc sáng tạo ra túc chủ người muốn đổi lấy cái nào nghe hệ thống tô chiến có chút túi đầu châm tư nói thật cái này hai quyển cận chiến thần thuật hắn cũng chưa nghe nói qua nhưng là hắn không chút nghi ngờ bọn chúng cường đại chỉ vì bọn chúng chủ nhân là dương tiễn nhị lang thần nhân tiên sát phạt thuật xoắn suýt liên tục về sau tô chiến cuối cùng vẫn là lựa chọn nhị lang thần dương tiễn công phạt chi thuật không khác chỉ vì dương tiễn cuối cùng vẫn là có một nửa nhân tộc huyết m ạ n h về phần tôn nộ g không thể thiên đấu chiến pháp mặc dù cũng rất cường đại hắn cũng rất thưởng thức tôn nộ g không người này nhưng là hiện nay lấy trạng hướng của hắn hoàn toàn chính xác không quá thích hợp hắn dù sao cái này thế nhưng là dương tiễn chân chính từ trên trời đình truy sát bên trong s đối với hắn bây giờ s á t thực có rất lớn tác dụng về phần kia t ề thiên đấu c h i ế n pháp có lẽ chờ hắn về sau giết chóc giá trị đầy đủ thời điểm sẽ lần nữa đổi lấy hệ thống cho ta đổi lấy nhân tiên sát phạt thuật đinh nhân tiên sát phạt thuật hết thể bại tầng tầng thứ nhất cần năm ngàn giết chóc giá trị phải chăng bắt đầu đổi lấy đổi đi đinh ngay tại đổi lấy bên trong đổi lấy hoàn thành bắt đầu q u o n thâu theo hệ thống thanh âm rơi xuống thời điểm t ô chiến lập tức liền cảm giác được trong đầu t h n h một cái nhiều hơn một chút đồ vật kia từng cái chữ nghĩa phản phất hồng lưu không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn khiến cho tô chiến chỉ cảm thấy đầu mình trong mặt nhường hắn theo bản năng liền nhắm mắt lại loại cảm giác này trọn vẹn qua một hồi lâu mới biến mất là toàn bộ tiếp nhận những này tin tức đủ tô chiến đột nhiên mở ra hai con người một đạo tinh quang ở trong đó b ắ n ra đây chính là nhân tiên sát phạt thuật quả nhiên không hổ là dương tiễn tại thiên đình sinh tử truy sát phía dưới sáng tạo ra công phạt chi thuật hoàn toàn chính xác cường đại không thể tưởng tượng nổi tô chiến trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ có thể cảm thán không hổ là dương tiễn sao nhị lan hiện thánh trân quân phong thần trong đại kiếp n ụ c thân thành thánh người vẹn vẹn chỉ là nhân tiên sát phạt thuật tầng thứ nhất liền đầy đủ nhường tô chiến chấn kinh cái này nhân tiên sát phạt thuật bên trong đều đang giảng giải như thế nào để cao hắn sức công phạt mà lại càng quan trọng hơn là hắn năng đại lớn gia tăng người sức chiến đấu nếu là tô chiến tầng thứ nhất tiểu thành liền có thể để cao gấp ba sức chiến đấu tầng thứ nhất đại thành lúc c h ọ n vẹn có thể để cao chín lần sức chiến đấu đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất kia nếu là tầng thứ hai thậm chí là mạnh nhất tầng thứ bảy kia lại nên cường đại đến loại trình độ nào trọn vẹn qua một hồi lâu tô chiến mới rốt cục đem trong nội tâm chấn kinh cùng kinh hạy ép xuống hệ thống tiễn ta bạch khởi trông thấy đi theo tô chiến cùng nhau xuất hiện hạ vũ lúc trong mắt của hắn có chút hiện lên một vòng tình quang lập tức đi đến đến đây chắp tay nói sát thần bạch khởi hạ vũ trông thấy bạch khởi lúc đồng dạng có kinh ngạc bất quá hắn vẫn là chắp tay hướng về phía bạch khởi nói vũ đồng dạng không nghĩ tới chủ thượng cái thứ nhất người hộ đạo sẽ là đại danh đỉnh đỉnh sắt thần bạch khởi nghe hai người đối thoại tô chiến có chút hiếu kỳ nhìn hai người một chút hỏi làm sao hai người các ngươi trước đây quen biết chủ thượng ta cùng bạch khởi cùng là nhân tộc t h ú n g chi sát thần chi danh toàn bộ hồng h o a n g thiên địa a i không biết vũ lại có thể nào không biết đâu b á vương quá khen rồi bạch khởi đồng dạng vô cùng thưởng thức kính nể bà vương huynh lệ về sau cùng là chủ thượng người hộ đạo thống chi ngươi ta đều là hồng hoàng nhân tộc là cùng nhau chồng coi mới là bạch khởi khiêm tốn cười một tiếng, hướng về phía hạng vũ chắp tay nói hạng vũ nhãn thần có chút t h i ế m thước trong lòng của hắn biết rõ bạch khởi nói lời này là có ý gì cùng là hồng hoang nhân tộc bỏ mặc trước kia như thế nào hiện tại bọn hắn đều phải đứng tại trên một đường thẳng húng chi trước kia bọn hắn cũng không có ẩn b đoán gì mà lại hạng vũ trong nội tâm đối bạch khởi cũng là rất nội phục vô cùng dù sao s á t thần chi danh kia thế nhưng là thật dễ ra hắn hạng vũ chính là bội phục dạng này người nghĩ đến cái này hạng vũ gật đầu trầm giọng nói bạch h u n h tri ngôn vũ minh bạch về sau người ta ra hết sức nâng đỡ chủ thượng là ta hồng hoang nhân tộc lưu lại một phần hy vọng nghe giữa hai người đối thoại một bên tô chiến lập tức mỉm cười xem ra hồng hoang nhân tộc ở giữa cũng không có phức tạp như vậy dành thời gian tô chiến cũng cố ý nhìn một cái hạng vũ giao diện thuộc tính cái này hạng vũ không hổ là ba vương tu vi hoàn toàn chính xác cường đại vô song tính danh hạng vũ tu vi pháp tướng đệ lục biến trong phong ấn t r ù n g tộc nhân tộc thân phận hồng hoang nhân tộc bá vương binh khí bá vương bàn lòng kích bá vương chiến giáp thiên phú trời sinh trọng đồng thương tiên phép huyết chưa mở ra nhìn thấy giao diện thuộc tính trên những cái kia tin tức tô chiến trong lòng lập tức có chút giật mình hạng vũ có được pháp tướng cảnh đệ lột biến cùng bạch khởi thực lực tương đồng điểm này hắn sớm đã có đ o á n trước nhưng là tại sao cùng thiên phú một cột bên trên hắn lại là lại là khiếp sợ không thôi hạng vũ trời sinh trọng đồng hắn tự nhiên biết rõ nhưng là nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là bá vương hạng vũ thế mà còn có được thương thiên phách huyết, thiên phú. Trưng 88, thương thiên phách huyết song thiên ể chất n hữu. Thương t i phú á cái c có cùng cổ h huyết, thế nhưng là có thể cùng hoang cổ thánh thể nổi danh một t nổi loại này là trời sinh đối thủ một mất một còn. t ô chiến thật sự là không nghĩ tới hạng vũ thế mà lại có được lượng loại này vô thượng thiên phú c h ắ c không được cái này hạng vũ như vậy b à khí hơn phong hào b à vương loại khí phách này là hắn bẩm sinh một loại khí chất bất quá t ô chiến nhìn xem cuối cùng kia dấu móc bên trong ba chữ to không khỏi hướng về hệ thống dò hỏi hệ thống cái này thương thiên phách huyết phía sau chưa mở ra là có ý gì lấy hạng vũ tu vi t ô chiến căn bản không tin tưởng hắn sẽ không có phát hiện tự mình có được thương thiên phách huyết loại này thiên phú thế nhưng là hạng vũ lại vì sao không mở ra đinh điểm này sáu tám lẻ túc chủ tự mình hỏi thăm hạng vũ là được nghe được hệ thống trả lời, tô chiến quay đầu nhìn về phía một bên chính cùng bạch khởi nói chuyện hạng vũ hỏi bà vương ngươi ngoại trừ trọng đồng bên ngoài thế mà còn thân có thương tiên phách huyết thế nhưng là ngươi vì sao không mở ra ừ m điểm này bạch khởi ngược lại là biết rõ nghe được tô chiến tra hỏi bạch khởi ở một bên chắp tay cười nói ngươi biết rõ tô chiến đem ánh mắt nhìn về phía bạch khởi ánh mắt lộ ra một vòng hỏi thăm bạch khởi nhìn thoáng qua hạng vũ cười nói chủ thượng có chỗ không biết cái này thương tiên phách huyết cũng không phải là hạng huynh trời sinh liền có mà là về sau một lần ngoài ý muốn bên trong xuất hiện ồ tô chiến ngay、vậy. trong lòng càng thêm tò mò chẳng lẽ lại ở trong đó còn có cái gì cái khác cố sự hạng vũ bất đắc dĩ cười một tiếng hướng về phía tô chỉ nói chủ thượng tại hồng h o a n g đại thế giới bên trong lúc thiên địa sơ khai từng có một vị cực kỳ cường đại đại thần thông n g ư ờ i kia là một vị đã bước lên đại la cực cảnh tại lĩnh ngộ đại đạo vô thượng cừng giả không qua thiên địa sơ khai từng có một trận thái sơ đại kiếp chỉ tiếc gã cường giả kia cuối cùng cũng không có tránh thoát trận kia đại kiếp thân tử hồn tiêu cùng hồng hoàng đại địa bất quá vị cường giả kia không hổ là trong truyền thuyết đã bước vào đại la cực cảnh lĩnh vực đại đ ạ o vô thượng cừng từng đem tự t đem h vô, kia kia kia kia vô số a kỷ nguyên đi qua một lần tình cờ cơ hội phía dưới tuổi nhỏ ta cốc đến dọn kia tinh huyết đồng thời còn đem nó thôn vệ nói đến đây hạ vũ trong mắt vẫn còn đối năm đó thời điểm lòng còn sợ hãi hắn tiếp tục trầm giọng nói năm đó ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện vừa mới thôn phệ dọn kia tinh huyết ngay tại kia tia tàn hồn xuất hiện sắp đoạt xá cùng ta lúc h i ê n viên nhân hoàng đột nhiên xuất thủ chấn áp kia tia tàn hồn bất quá cùng lúc đó dọn kia tinh huyết cũng có một chút lực lượng du nhập g n vào trong thân thể của ta nhưng lại cũng có càng nhiều lực lượng trực tiếp tiêu tán cùng h ư n g hoàng còn thừa lại một chút tinh huyết lực lượng trực tiếp biến thành thương thiên phách huyết chỉ bất quá theo kia tia tàn hồn bị chấn áp thương thiên phách huyết loại thể chất này cũng bị chấn áp hạng vũ nhìn xem tô chiến bất đắc dĩ cười một tiếng việc này tại ta h ư n g hoàng trong nhân tộc cũng không phải là bí mật gì thương thiên phách huyết hoàn toàn chính xác cường đại nhưng nhưng là nó không cách nào mở ra cũng không có tác dụng gì nếu không đồng thời có được trọng đồng cùng thương thiên phách huyết ta cũng sớm đã chứng được thái ớt đạo quả điểm này bạch khởi có thể làm chứng hạng huynh thiên tư hoàn toàn chính xác vô song đồng thời có được trọng đồng cùng thương thiên phách huyết nếu là thương thiên phách huyết cùng trọng đồng đồng dạng bị mở ra hạng huynh hoàn toàn chính xác có khả năng đã chứng được thái ớt một bên bạch khởi gật đầu đồng ý nói tô chiến phủi một chút bạch khởi xem ra cái này bạch khởi cũng đối hạng vũ tôn sùng đầy đủ rất là yêu thích lập tức hắn xem nói với hạng vũ cái kia không biết như thế nào mới có thể để ngươi đem thương thiên phách huyết mở ra. đối tô chiến mà nói không chỉ có chính hắn đề cao thực lực rất trọng yếu liền xem như hắn những n à y người hộ đạo cũng muốn tận khả năng đề cao thực lực dù sao bây giờ bọn hắn chính thế nhưng là người hộ đạo tại tự mình là chân chính trưởng thành trước đó còn nhất định phải dựa vào bọn hắn nếu không nếu là tự mình đây ngây thơ một không xem chừng t r e o chọc vị kia đại đế tri tôn hoặc là n h ư ờ n g một phương tiên vương tự đầu trực tiếp đối với hắn xuất thủ c h ấ n áp như thật gặp kia một ngày cho dù tô chiến lại người tiên không có người hộ đạo bảo hộ bằng hắn tô chiến một người căn bản là không có cách còn sống sót cho nên đề cao người hộ đạo tu vi cực kỳ trọng yếu cũng may mắn người hộ đạo mặc dù vừa mới được triệu hắn ra lúc so với hắn cường đại ba cái đại cảnh giới mà lại về sau còn có thể tự chủ thời gian dần trôi qua giải phong tự mình tu vi nếu không nếu như vẹn vẹn chỉ là ba cái đại cảnh giới về sau thật đúng là không nhất định có thể bảo vệ tỷ như hiện tại hắn chỉ có siêu phàm thập trọng bạch khởi cùng hạng vũ chỉ có pháp tướng đệ lục biến tu vi coi như hai người bọn họ lúc đầu tu vi c ư ờ n g đại có thể vượt giai mà chiến thế nhưng là bọn hắn có thể giết đại năng có thể chém giết phong vương thậm chí liền cổ chi thánh hiền cũng không phải bọn hắn đối thủ nhưng đại đế trí tôn xuất thủ bọn hắn có thể ngăn cản sao tô chiến không tin cũng rất hoài nghi lấy pháp tướng cảnh vượt ngang nhiều như vậy đại cảnh giới chống lại đại đế chứ thiên văn giới căn bản không có khả năng có người có thể làm được cho dù là kêu bàn cổ đại thần chỉ sợ cũng không thể nào lại huống chi là bạch khởi cùng hạng vũ hai người mà d ư ớ i mắt tất nhiên hạng vũ thương thiên p h á c huyết h một khi mở ra phối hợp thêm trọng đồng có thể nhanh đi tăng lên t u vi tô chiến tự nhiên nghĩ đến muốn để hắn tận khả năng mạnh lên nghe được tô chiến tra hỏi hạng vũ nặng nề gật đầu trước kia tự nhiên là không cách nào mở ra nhưng là hiện nay tại phương thế giới này lại là có thể ồ đây là vì sao tô chiến có chút hiếu kỳ nhìn xem hạng vũ hỏi đây hết thảy còn muốn đa tạ chủ thượng hạng vũ đột nhiên trên mặt cảm kích nhìn xem tô chiến hai tay hợp lại cung thân nói đa tạ ta hạng vũ người đây là ý gì tô chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút trên mặt ý cười bạch khởi lại quay đầu nhìn xem hạng vũ hỏi đ ợ ts cầu đặt mua câu nguyên phiếu câu đánh giá phiếu câu khen thưởng chương 89, h ồ n g hoàng thái sơ cấm kỵ thương thiên h ạ vũ ngẩng đầu lên chỉnh trọng nói bây giờ là chủ thượng đem ta theo hồng hoàng đại mộ bên trong tỉnh lại từ khi vừa mới thất tỉnh bước vào phương thế giới này lúc vũ liền cảm thấy trong thân thể thương thiên phách huyết phong ấn thế mà ngay tại từng chút từng chút bung ra từ nơi sâu xa ta thậm chí có thể cảm giác được này phương thế giới tựa hồ có cùng ta cùng máu người ồ thương thiên phách huyết phong ấn thế mà ngay tại giải phong tô chiến hơi kinh ngạc nhìn xem hạng vũ cái này thương thiên phách huyết phong ấn đi tới phương thế giới này liền giải phong rồi khó nói là bởi vì hai thế giới khác biệt nguyên nhân lại thêm trước đây chấn áp thương thiên phách huyết nhân viên nhân hoàng ngủ say về sau cố lực lượng kia tiêu tán đối với ở trong đó tại sao lại xuất hiện loại này tình huống tô chiến không biết nên giải thích như thế nào nhưng thương thiên phách huyết giải phong trung q u là một chuyện t bất quá khi hắn nghe hạng vũ nói phương thế giới này cùng máu người cái này nhường tô chiến có chút hiếu kỳ đi lên nay phương thế giới có hoàn toàn chính xác có thương thiên phách huyết tồn tại chẳng lẽ lại cùng một loại thể chất sẽ để cho bọn hắn lẫn nhau có cảm ứ n g sao cái này không nên a tô chiến bỏ mặt là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai cũng chưa từng có nghe nói qua còn có chuyện như vậy sao chẳng lẽ lại là bởi vì hạng vũ bản thân tu vi quá cao dù cho bị phong ấn cho nên có thể cảm ứ n g được một chút thế nhưng là hắn làm sao lại cao hứng không đến cùng là trời sinh trọng đ ồ n người đâu lắc đầu không nghĩ ra tô chiến dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những này mà là nhìn về phía hạng vũ cười nói ngươi cảm ứng không có sai phương thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại với n g ư ơ i tương đồng thương thiên phách huyết làm sao ngươi muốn gặp một lần ồ thật tồn tại thương thiên phách huyết hạng vũ nghe vậy trong mắt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc không nên a ta loại thể chất này thế nhưng là bởi vì hấp thu vị kia tồn tại một d ọ t tinh huyết mới có thể đ ạ n sinh tấn đạo lý tới nói chứ thiên vạn giới chỉ có ta một người có được mới đúng làm sao phương thế giới này cũng tồn tại loại này thể chất hạng vũ như lời ngươi nói vị kia đến cùng là ai thế mà chỉ là một g ọ t tinh huyết hơn nữa còn là bị mất hơn phân nửa bản nguyên chi lực về sau còn sót lại một chút tinh huyết chi lực thế mà liền đản sinh ra loại thể chất này tô chiến rất hiếu kỳ hạ vũ trong miệng nói tới vị kia đến cùng là hồng hoang đại thế giới bên trong vị kia tồn tại thiên địa sơ khai thái sơ thời điểm đại thần thông người quá nhiều hắn căn bản là không cách nào đón được nghe được tô chiến hỏi thăm hạ vũ đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng t i ê n kỵ cùng hướng tới kia là một cái cấm kỵ dù cho là hắn tan mất vô số cái kỷ nguyên cái tên đó cũng là một cái cấm kỵ cùng đạo tổ hồng quân ma tổ la hầu đồng suất một thời đại cấm kỵ tồ tại thái sơ đại kết lúc bệ hắn tồn tại thậm chí nhường thú hoàng thần địch đều muốn cảm thấy hãy nhiên thái sơ đại k i ế p về sau cho dù hắn đã vất lạc nhưng vẫn chấn nhếp i hồng hoàng vô số kỷ nguyên không người dám nhắc lên tên của hắn hắn chính là thương thiên thương thiên tô chiến tâm thần dung mạnh một cỗ vô cùng kinh hại t h ầ n sắc hiện lên ở trong con người của hắn cái tên này hắn tuyệt đối sẽ không quên đời thứ nhất đối với trong hồng hoàng những cái kia đại thần thông người nghe đồn mọi người đều biết tuyệt đối là hồng quân tam thanh mọi người nhưng là vẫn còn có một người mặc dù nghe đồn ý, nhưng lại đích đích xác xác có như thế một cái tin đồn mọi người thường nói lao thiên gia nói chính là vị này thương thiên thương thiên cỡ nào bá khí một cái s ư n g hô đây là một vị vô thượng tồn tại tương tại hồng quân la hầu thần địch dương mi bọn người tranh phong đây tuyệt đối là một cái cấm kỵ tồn tại trách không được vẹn vẹn chỉ là một giọt đã tiêu vong hơn phân nửa tinh huyết trí lực liền tạo nên ra một tôn vô thượng thể chất thương thiên phách huyết khó trách sẽ gọi cái tên này thế nhưng là rất nhanh tô chiến vừa nghi nghi ngờ lên thương thiên phách huyết sở dĩ gọi cái tên này sở dĩ có loại thể chất này đó là bởi vì thương thiên tồn tại nhưng là phương thế giới này lại tại sao lại có thương thiên phách huyết tô chiến túi đầu chấm tư Đồng n hắn i ê n h đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi hắn suýt n ư a quên mất phương thế giới này tựa hồ cũng tồn tại một cái tên là thương thiên thiên khó nói này phương thế giới thương thiên p h á c huyết h chính là nguồn gốc từ tại phương thế giới này vị kia thương thiên nhìn thấy tô chiến sắc mặt đột nhiên k ỳ biến một bên hạng vũ cùng bạch khởi hai người không khỏi l ư ớ t nhau trong mắt hiện ra một vòng tinh quang xem r a vị này chủ thượng tựa hồ là nhớ tới thứ gì chỉ là lại là vì sao mà kinh ngạc đến loại trình độ này đâu một hồi lâu về sau tô chiến trầm xuống kinh hai tâm xem nói với hạng vũ ngươi có thể biết rõ phương thế giới này vì sao đồng dạng tồn tại thương thiên p h á c huyết h vì sao hạng vũ tò mò hỏi đó là bởi vì phương thế giới này cũng tồn tại một cái thương thiên nghe được một câu nói kia bạch khởi cùng hạng vũ lông mày đồng thời nhữ một cái phương thế giới này cũng có một vị thương thiên khó nói là cùng tên con xin chủ thượng giải hoặc hạng vũ chắp tay cao mày trầm giọng hỏi tô chiến lắc đầu thiên đạo các ngươi hẳn là minh bạch là vật gì a thiên đạo là vật gì hạng vũ cùng bạch khởi hai người hai mặt nhìn nhau bọn hắn thân là hồng hoàng đại thế giới người tự nhiên minh bạch thiên đạo đại biểu cái gì nhìn ó đại biểu t ế biến giới nguyên. Thiên đạo trí công, không diễn thiên Thiên tia vận vũ trật chuyển bản tắc, hạch có quy tự, trụ tâm trí một địa đạo h cảm. Có công với thấy i người, thiên người, ê n công hàng Từng cùng địa đức địa lúc có công đức hàng thế. Từng có thế. t t thiên phạt trừng phạt t có chi. Nhìn h ấ hai người thân sắc tô chiến lại tiếp tục nói nhưng là ở phương thế giới này đồng dạng có một vị thiên đạo thế nhưng là vị này thiên đạo cùng khác thiên đạo khác biệt hán ra đời tình cảm hán có chân chính thuộc về mình ý thức đây không có khả năng nghe được tô chiến lời nói hạng vũ không hề nghĩ ngợi theo bản năng trực tiếp lên tiếng phủ định cái này sao có thể thiên đạo làm sao lại có ý thức một bên bạch khởi cũng là chấn động vô cùng thật sự là tô chiến lời nói quá mức không thể tưởng tượng thật có lỗi chủ thượng ta không có không tin ngơi ư ý tứ nhưng là thiên đạo làm sao lại có ý thức lấy lại tinh thần hạng vũ vội vàng hướng tô chiến ôm quyền tạ lôi nói đối với hạng vũ thất thố tô chiến cũng không trách hắn tô chiến khoát tay h à o nói không sao nhưng là ta nói tới lại là sự thật chương chín mươi thiên đạo bất công không cần phục tiên lịch tiên giả tồn tại phương thế giới này thiên đạo chẳng biết tại sao có ý thức của mình mà lại còn trở thành một cái vì tư lợi thiên đạo nghĩ đến dùng thiên đ i ệ chúng sinh trả lại tự mình lớn mạnh chính mình mà giới này thương thiên trên thực tế chính là vị k i ệ ác thiên đạo hóa thân nghe song tô chiến lời nói bạch khởi cùng hạng vũ hai người cho dù trước đó là hồng hoang nhất đại cường giả cũng vẫn bị khiếp sợ tột đỉnh muốn biết rõ hồng hoang đại thế giới đã đủ cường đại nhưng là hồng hoang thiên đạo lại vẫn không có ý thức của mình hắn chỉ là thế giới quy tắc vận hành vạn sự vạn vật đều có định số hồng quân hợp thiên đạo chính là số trời mà không phải thiên đạo có ý chế định hắn số trời nhường hồng quân đại ngôn thiên đạo sử dụng thiên địa trí công chi tắc đại đạo năm mươi thiên đạo bốn chín trốn vào thứ nhất là vì g i a thiên đệ một chút hy vọng sống vạn sự vạn vật không có tuyệt đối cho dù ngươi vốn là đáng chết nhưng khi ngươi tìm được một đường sinh cơ kia liền có thể siêu thoát mạng của mình số đây chính là thiên đạo trí công nhưng này một chút hy vọng sống cũng không phải là tốt như vậy tìm được thiên đạo là trời số là định số kia trốn vào một chính là biến số thế nhưng là n à y phương thế giới thiên đạo khác biệt nó để ngươi chết ngươi liền phải chết không có biến số không có đạo kia một là lấy vô số kỷ nguyên xuống tới rốt cuộc có người bất mãn không có biến số không có sinh cơ vậy liền tự mình đi sáng tạo nhưng mà quá trình sáng tạo bên trong khó tránh khỏi nhường thiên đạo không cao hứng cho nên, liền có nghịch Có thiên nên, liền đến sinh giả ra.、Có、như vậy một nóng hồi i sinh linh ê kê n trốn. địa số chạy h là một Một lâu về sau hạng vũ cùng bạch khởi hai người mới hồi phục tinh thần lại hai người nhìn nhau trong mắt tất cả đều hiện ra một vòng tinh quang như chủ thượng lời nói làm thật như vậy như thế phương thế giới sinh linh chỉ sợ gặp nạn rồi tô chiến gật gật đầu cười khổ một tiếng nào chỉ là gặp nạn này thiên đạo thế nhưng là đã phát động nhiều lần gì thế thiên đ ị o t i n h l i n h ế t n đ xóa bỏ không còn chỉ còn lại một chút tu vi thấp người tu luyện cùng người bình thường sau đó lại xóa đi trí nhớ của bọn hắn chờ đợi lấy lần tiếp theo gì thế hoang đường đường đường thiên đạo vậy mà làm ra loại sự tình này này thiên đạo căn bản không xứng là thiên đạo là chặt chi hạng vũ gầm thét một tiếng ánh mắt lộ ra một vòng kinh người l ử a giận bên cạnh bạch khởi cũng là thâm dĩ vi nhiên lần đầu bạch mộ giết người giết yêu s á t tiên s á t thần cũng giết m a nhưng mà chính là chưa hề giết qua thiên đạo có lẽ n à y khắc bạch m ô nói không chừng muốn nếm thử đồ s á t thiên đạo ra sao cảm giác nhìn xem hai người toàn thân chán phóng kinh khủng s ắ c ý tô chiến trong mắt không khỏi cười khổ một tiếng có chút cảm thán lất đầu cái này hắn xem như biết rõ vì sao huyền huyễn thế giới luôn có nhiều người như vậy muốn n ị c h tiên mà đi động bất động liền muốn đạp nát thiên đạo. mà hồng h o a n g thế giới chúng sinh nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua muốn phản kháng thiên đạo cái này hoàn toàn cũng là bởi vì hồng h o a n g thiên đạo trí công sẽ không xuất hiện loại kia nhường thiên địa chúng sinh đều bất mãn sự tình mà huyền huyền thế giới thiên đạo bất công sinh ra ý thức của mình triệt để đem huyền huyền thế giới chúng sinh coi như tự mình chất dinh dưỡng như thế thiên đạo có thể nào bất phàm không thấy được bạch khởi cùng hạng vũ hai người tại hồng h o a n g đại thế giới lúc chưa từng t ừ nói g n muốn phản kháng thiên đạo nhưng là vừa đến phương thế giới này trực tiếp liền la hét muốn phát tiên đồ thiên cái này chính là trinh lệnh ta nói hai vị các ngươi muốn phát tiên tối thiểu nhất cũng muốn để các ngươi tu vi triệt để giải phong đồng thời tiến thêm một bước mới có thể đi làm đi bây giờ nghĩ những này còn vì thời thượng sớm phạt thiên chi chiến sẽ có nhưng không phải hiện tại tô chiến nhìn vẻ mặt sát khí bạch khởi cùng hạng vũ hai người cười khổ nói nghe được tô chiến kiểu nói này bạch khởi hai người ngẫm lại cũng thế bọn hắn hiện tại tu vi quá mức thấp phạt thiên căn bản không có khả năng hai người chậm rãi tán đi quay chung quanh tại tự mình quanh thân kinh khủng sát khí một mặt xin lỗi nhìn xem tô chiến nói thật có lỗi chủ thượng vừa rồi hai ta quá quá khích động một điểm được rồi không có việc gì tô chiến k h á t tay á o sau đó lại một mặt hiếu kỳ xem nói với hạng vũ ngươi lúc trước nói mình có thể cảm nhận được thương tiên h phách huyết tồn tại thế nhưng là phương thế giới này trọng đồng ngươi làm sao cảm giác không chịu được trọng đồng hạng vũ nhớ mày này phương thế giới thế mà cũng có trọng đồng không tệ hoàn toàn chính xác có hạng vũ nghe vậy lông mày mở ra trọng đồng giả rất là hiếm thấy hồng hoang nhân tộc vô số kỷ nguyên đến nay bao quát ta ở bên trong cũng bất quá mới ba vị không nghĩ tới phương thế giới này thế mà cũng có có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ thấy một lần nhìn xem có thể hay không thu làm đồ b a ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ t ô chiến n g h e xong lập tức một mặt kinh ngạc cùng bái dị nhìn xem hạng vũ thế nào chủ thượng khó nói vị tia trọng đồng giả tu vi đã so vũ còn mạnh hơn hay sao nhìn thấy t ô chiến trên mặt lộ ra ngoài biểu lộ hạng vũ hơi nghi hoặc một chút nói đó cũng không phải hắn bây giờ vẫn là một cái thiếu niên m à thôi chỉ là được rồi đến lúc đó chờ ngươi gặp được tự nhiên sẽ minh bạch nhìn thấy t ô chiến không nói hạng vũ tự nhiên cũng sẽ không đi cường tự hỏi thăm chỉ cần vị tia trọng đồng giả là nhân tộc vẫn là vừa mới đi trên con đường tu hành người hắn liền có nghĩa vụ đi đỡ cầm một cái tuy nói cả hai không phải cùng một cái thế giới người nhưng là trung quy là n h â n tộc chỉ cần là n h â n tộc hắn hạ n g vũ liền không quan trọng hắn thấy nhân tộc không chỉ chỉ là hồng hoang đại thế giới nhân tộc mà là chư thiên vạn giới tất cả nhân tộc chỉ bất quá mỗi một cái thế giới nhân tộc nó huyết mạch không đồng dạng mà thôi cái khác cũng tương đồng cát nhìn xem một bên trên mặt cao hứng hạ n g vũ tô chiến trong lòng quái gì đến cực điểm cái này nếu để cho hạ n g vũ biết rõ vị tiết trọng đồng giả thế mà không vừa lòng tự mình chỉ là trọng đồng còn tâm tư ác độc đảo chính hắn đường đệ trí tôi cốt sau đó tục nhận được trên người mình đến lúc đó hạ vũ lại sẽ là dạng gì tâm tình chỉ sợ không phải đánh chết vị kia trọng đồng giả không thể a trọng đồng vốn là vô địch đường không cần lại mượn người k h á c xương tô chiến trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài có lẽ chính là bởi vì trước đây vị kia trọng đồng giả hành động hắn mới có thể một mực không cách nào đạt tới người kia thành tựu a lắc đầu tô chiến không suy nghĩ thêm nữa những này tự mình hẳn là tiến đến đại hoang chỗ sâu tòa kia cổ lao thạch thôn bên trong tìm kiếm vị kia vô thượng liêu tiên về phần đột phá kim đ ă n g cảnh ngược lại không gấp tô chiến còn muốn chờ lấy được liêu tiên pháp về sau lại trực tiếp đột phá chương chín mươi mốt đọc sông vào đại hoang ba mươi và dặm gặp hùng hải tử đi thôi cái này đại hoang con đường ta nhưng không đi x o n g đâu tô chiến n g mở đầu nhìn về phía hạng vũ cùng bạch khởi hai người nói hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau hướng về phía tô chiến chắc tay lập tức thân ảnh chậm dại biến mất không thấy gì nữa sau đó đã không cần đến bọn hắn bọn hắn chỉ cần giấu ở chỗ tối lẳng lặng thủ hộ lấy tô chiến chỉ cần hùng hài tử hắn gặp phải tử vong thời điểm lại xuất hiện là được quét mắt một chút chu vi tình trạng tô chiến đi đến nguyên lai hắn ngồi xếp bằng khối k i ệ cự thạch nơi đó tay phải nắm chặt chiến mâu theo khanh một thanh n m vang lên chiến mâu liền bị hắn giữ tại trong tay sau đó cái gặp tô chiến trực tiếp hướng về đại hoang hơn nơi trong yếu. tiếp tục nhanh chân tiến lên đi lần này tô chiến đi ước chừng hơn hai tháng thời gian cơ hồ vượt ngang ba mười vạn g i ả m chi điểm hai tháng này đến nay nửa trước tháng phương viên mấy vạn g i ả m lông mày tô chiến cơ hồ không tiếp tục gặp phải bất luận cái gì một đầu h u n g thú cho dù là một đầu siêu phàm nhất trọng h u n g thú tô chiến đều chưa từng gặp được mới đầu tô chiến còn có chút nghĩ hoặc bất quá về sau n g h ĩ nghĩ hắn liền minh bạch sở dĩ bên trong phương viên mấy vạn g i ả m không thấy một đầu h u n g thú nghĩ đến hay là bởi vì lúc trước trận kia thú chiều nguyên nhân trước đó trận kia thú chiều thế nhưng là tụ tập gần mười vạn đầu hứng thú thế nhưng l à đầu tiên là bị tô chiến chém giết hơn một ngàn đầu về sau tự mình càng là chém xuống thú chiều kẻ cầm đầu tam đại thái cổ di trùng kia ba đầu thái cổ di trùng tại những cái kia hung thú trong mắt chính là bọn hắn vương thú vương bị chém giết bọn hắn tự nhiên vô cùng e ngại tô chiến n g a o n g a o kinh hoàng đào vong là lấy bên trong phương viên mấy vạn dặm không thấy một đầu hung thú rất hiển nhiên là bọn hắn cũng chạy trốn tới đại hoang hơn chỗ sâu thẳng đến đi nửa tháng nhiều về sau tô chiến mới dần dần phát hiện vụn vặt lẹ kẻ hung thú thế nhưng là là tô chiến chuẩn bị đối những cái kia hung thú xuất thủ lúc những cái kia hung thú vậy mà phảng phất nhận ra tô chiến từng cái đều kinh hoàng đào tẩu may mắn tô chiến tốc độ rất nhanh nếu không hắn còn không cách nào chém giết những cái kia hung thú sống giết chóc giá trị bất quá ngay cả như vậy liên tiếp hai tháng xuống tới hắn chỗ chém giết hung thú cũng không nhiều mới khó khăn là mấy m trăm con mà thôi trong đó kim đan cảnh chỉ có chút ít mười mấy đầu mà thôi mà mạnh nhất chỉ có kim đan thứ kiểu chuyện căn bản một đầu nguyên thần cảnh hung thú không có gặp mấy trăm con hung thú số lượng mặc dù không nhiều nhưng là vẫn là tô chiến cung cấp hơn bảy điểm giết chóc giá trị mà lại hai tháng này đến nay Tô chiến không chỉ chỉ là tại đại hoang h n chỗ c sâu tôi chiến một mình một người người mặc áo trắng tường vân viền vàng kim hà vụ y ỉa trong tay cầm đen như mực chiến mâu đi tại đại hoang chỗ sâu tia màu đen chiến mâu bên trên mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một tia đã khô cạn pha tạ vết máu Tô c h i bất quá đoạn đường này hắn ngược lại là gặp được không ít linh dược nhưng mà những linh dược kia hắn căn bản cũng không có ngắt lấy một là bởi vì hắn không cần thứ hai là coi như hắn hái được cũng không có địa phương phóng lúc trước hắn ngược lại là nghĩ tới theo hồng hoang đại mộ bên trong lấy được một cái không gian chữ vật bảo vật thế nhưng là hỏi tham quan một phen hắn mới biết rõ cho dù là cấp thấp nhất túi càng khôn cũng cần một vạn giết chóc giá trị mà cao cấp một điểm chữ vật giới trị càng là tại bà vạn trở lên chớ nói chi là những cái kia không hề tầm thường chữ vật pháp bảo vậy đơn giản chính là một cái con số trên trời không có biện pháp giết chóc giá trị không đủ tình huống giới tô chiến đương nhiên sẽ không lại đi hái những linh dược kia giống đột nhiên ngay tại tô chiến trầm tư thời điểm một đạo đột nhiên xuất hiện kinh thiên thu giống tự đại hoang bên trong chuyển đây là long giác tượng tô chiến lông mày có chút mở ra ngưng thần hướng về phía trước nhìn lại cái gặp kia ngay tại hướng về hắn không ngừng chạy tới hung thú lại là một đầu tu vi đặt đến kim đan hữu cựu chuyển long giác tượng kia long giác tượng đầu có hai sừng bốn vỏ đạp trên đại địa chính thần tình cực kỳ hoảng sợ hoảng hốt chạy vừa hướng về tô chiến bên này buôn thập lực lượng khổng lồ lại thêm tốc độ cực nhanh lập tức nhường phía trước đại h o a n g nhắc lên từng đợt bụi mù kim đan cựu chuyển không nghĩ tới vừa mới còn tại nhắc tới hơn hai tháng không có đụng phải cảnh giới cỡ này h u n g thú ngươi liền lõe ra đến một đầu tô chiến trong lòng mỉm cười cái này kim đan cựu chuyển h u n g thú nếu là bị hắn chém giết thế nhưng là có thể vì hắn cung cấp chín trăm linh điểm chóc giá trị uy lớn đần tượng ngươi trốn nơi nào a nhanh đứng lại cho ta nhưng mà ngay tại tô chiến chuẩn bị động thủ một khắc này đ ố n nhiên tại kia long giác tượng phía sau vậy mà chuyển đến một đạo non nớt giọng trẻ con ngay sau đó cái gặp một đạo thân ảnh nó nhỏ, nhỏ. trực tiếp tại long giác tượng phía sau b u tập sau đó nhảy lên một cái một quyền đánh phía ngay tại chạy trốn long giác tượng muốn chạy ngoan ngoan tới đây cho ta làm ta muộn cơm đi nhìn xem đạo kia thân ảnh nho nhỏ lại nghe lấy kia thanh âm non nớt tô chiến phát hiện người kia hoàn toàn chính là một cái sáu bảy tuổi lớn nhỏ đứa bé mà thôi cái gặp cách đó không xa đứa trẻ kia n ế t miệng cười một tiếng lộ ra một loạt như ngọc đồng dạng hàm răng t r ắ n loãn sau đó nhảy đến long giác tượng trên lưng bắt lấy kia hai cái sừng dùng sức kéo một cái dù cho cách xa nhau hơn trăm mét xa tô chiến cũng có thể nghe được kia đột nhiên xuất hiện tiếng g i n g g i c long giác tượng bị đứa bé kia s i n h s i n h b ẻ gãy lập tức tiên huyết phiêu tán rơi rụng rơi vào đại hoang ẩm ẩm lập tức cái gặp đứa bé kia lại dùng sức một quyền đánh vào long giác tượng đầu lâu lực lượng kinh khủng làm cho đại địa cũng không khỏi rung động một cái long giác tượng lập tức gào lên thê thảm cuối cùng ẩm vang ngã xuống chương chín mươi hai vắt ngang vạn cổ tồn tại tiếp trước thê thảm đau đớn trải qua nhìn trước mắt phát sinh một màn này t ô chiến khỏe miệng không tự chủ được tắt hai cái một màn này hắn tựa hồ từ chỗ nào thấy qua trước mắt cái này hùng hải tử không phải liền là vị tia tương lai thiên đế sao tụi con nhỏ liền có được lực lượng kinh khủng như vậy Miệng miệng h ở kiếp trước hắn cũng không có ít thụ cái này hùng hải tử tức kiếp trước thời điểm tô chiến mặc dù khốn khổ đàn sen nhưng là nương tựa theo đời thứ nhất đã từng biết rõ một ít chuyện hắn thế nhưng là c ũ n g không ít tương lai cừng ư giả đánh tốt hơn quan hệ khi đó hắn là vì cái gì đơn giản chính là muốn mạnh lên cải biến vận mệnh của mình mà thôi trước đây hắn tại tiêu gia đạt được nhân sinh bên trong đệ nhất bản công pháp đáng tiếc lại bị âu dương khắc c ấ p đi thẳng đến thiên địa đại biến sau năm thứ ba mới chính thức bắt đầu tu luyện chỉ bất quá hắn một giới p h à n thể lại không có đạt được vị tia nữ đế thôn t i ê n ma công cho nên một mực ngơ ngơ ngác ngác tu vi rất khó tăng trưởng bất quá khi hắn biết được ma thu sơn mạch kết nối lấy đại hoan g lúc liên nghị đến hùng hải tử cùng vị kia liêu tiên muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ dùng cái này đến để cho mình tương lai trở nên hơn có hy vọng dù sao tương lai cái này đến cái khác đại tiếp lấy lúc ấy cái tia điểm tu vi tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia không có biện pháp vì mạng sống cũng vì không cam tâm hắn quả thực là vượt ngang mấy mười vạn dặm đại địa đi tới kia dấu ở đại hoàng chỗ sâu thạch thôn nhưng mà mặc dù hắn đi tới thạch thôn cũng nhìn được liêu tiên nhưng là liêu tiên lại một mực cũng không khôi phục một bộ muốn t ử liêu tiên trên thân đạt được lợi ích ý nghĩ trực tiếp thất bại không có biện pháp hắn lại trực tiếp đem ánh mắt đặt ở cái này hùng hải tử trên thân đừng nhìn lúc ấy hùng hải tử tội nhỏ nhưng kỳ thật hắn cái gì đều hiểu hắn cũng minh bạch tô chiến muốn cái gì thậm chí trong lòng hắn hắn còn rất thông cảm tô chiến cảm thấy hai người cảnh ngộ không sai bị lắm bởi vì hắm mình bị người đào không có loại kia vô thượng thể chất hắn trở nên dị thường suy yếu nếu không phải cho tới nay kiên trì tu luyện chỉ sợ căn bản là không có cách sống đến lớn như vậy mà khi hắn biết rõ tô chiến là một cái p h ả m thể lại không cam lòng tâm mệnh vẫn an bài vẫn đau khổ kiên trì người tu luyện hắn liền trợ giúp tô chiến vì trợ giúp tô chiến hùng hải tử mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp tô chiến tu luyện bất quá cái này hùng hải t ử phương pháp tu luyện cũng không phải ngồi xuống hấp thu thiên địa linh khí mà là quanh năm cùng đại hoang bên trong hung thú chém giết nghĩ đến ở kiếp trước sự tình tô chiến nhìn về phía cách đó không xa cái kia hùng hải từ lúc trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười xán hắn cũng sẽ không quên ở kiếp trước cái này hùng hải tử thường xuyên đem hắn nhét vào một đám hung thú bên trong nhường hắn cùng một đám hung thú chém g i ế t mà lại cũng không có việc gì còn bạo đánh tô chiến một trận lấy tên đẹp rèn luyện ke chiến năng lực kháng đòn lúc ấy nhưng làm tô chiến chết không nhẹ đánh thì đánh b ấ t quá chạy lại chạy không được rơi vào đường cùng tô chiến đằng đắng làm cái này hùng hải tử hơn ba tháng đông cát bất quá đau nhức về đau nhức nhưng là hùng hải tử hảo ý thật sự là hắn là nhận được mà lại t i ê đoạn thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác thật cao hứng chỉ tiếc điều này cũng không có gì dùng nguyên thần cảnh thời điểm hắn vẫn chết tại một chỗ t i bảo bên trong nhưng mà có một việc tô chiến kỳ thật một mực cũng không biết rõ đó chính là trước đây vừa mới chứng được đại đế hùng hải tử biết được tô chiến thế mà chết tại cấm khu hùng hải tử trong lòng vô cùng phẫn nộ càng là trực tiếp xuất thủ đ e m kia phương cấm khu theo cái này phương thiên bên trong xóa đi cấm khu bên trong tất cả tự chém một đại đao trí tôn cổ hoàng đều vẫn lạc tại hùng hải tử trong tay đối với hùng hải tử t ô i nói hắn mặc dù đích đích s á c s ắ c đem tô chiến coi như tự mình bằng hưu bằng hưu bỏ mình hắn lại có thể nào không phẫn nộ bất qua đối với những này tô chiến cả đời này chỉ sợ đều không thể biết được chuyện này a đại hoang bên trong q u ầ n q u ầ n bùi mù t ắ n đi kia hùng hải tử kéo lấy long rắc tượng thi thể chậm rãi từ trong đó đi tới khi hắn nhìn thấy ngoài trăm thức tô chiến lúc hắn lập tức nết miệng cười một tiếng trên mặt lộ ra một vòng hồn nhiên tiêu dung uy ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ăn à. nghe được hùng hải tử tra hỏi lại nhìn xem cái kia một mặt hồn nhiên tiêu dung nếu không phải tô chiến đã sớm biết rõ cái này hùng hải tử bản tính vẫn thật là bị cái kia hồn nhiên b ề ngoài cho lừa gạt trước một giây còn đà sinh đà tử đấm một nhát chết tươi kim đang cựu chuyển hung thú một giây sau lại lộ ra như vậy hồn nhiên ngầy thơ tiêu dung nếu không phải tô chiến đã sớm biết rõ cái này hùng hải tử trên thực tế chính là một cái vô cùng xấu bụng tiểu tử hắn vẫn thật là coi là cái này thật chỉ là một cái nhà bên tiểu nam hải bất quá tô chiến cũng không có cự tuyệt hắn h ả o ý mà là một mặt ý cười hồi đáp t ố t vậy liền để cho tan đếm thử tay nghề của ngươi như thế nào hùng hải tử tuy nói khi còn bé làm người xấu bụng một điểm nhưng là hắn biết rõ kỳ thật hắn đối với mình cũng không có cái gì ác ý hùng chi không nói trước thế hắn cùng cái này hùng hải tử giao t ì n h liền nói đối phương là tương lai vị kia vắt ngang vạn cổ thiên đế hắn liền sẽ không cự tuyệt hào ý của đối phương mà lại cái này hùng hải tử khi còn bé hoàn toàn chính xác sinh đáng yêu vô cùng thậm chí tô chiến còn đem xoa bóp cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn xem kia một mặt hồn nhiên ngây thơ hùng hải tử không biết thế nào tô chiến trong lòng đống nhiên lại là đau xót cái này chết hùng hải tử niên kỷ như vậy còn nhỏ lại đã sớm trải qua thế gian thê thảm đau đớn bất quá vừa mới xuất sinh thời khắc liền bị nhân sinh sinh đào đi trong thân thể trí tốt cốt loại này thê thảm đau đớn một người trưởng thành còn vô cùng thống khổ t h ố n chi khi đó hắn chỉ là một đứa bé đâu nếu không phải hùng hải tử mạng lớn lại có phụ thân hắn hy sinh vô cùng lớn đại giới chỉ sợ cái này hùng hài tử cũng sớm đã không tồn tại ở thế gian đi bất quá có lẽ chính là bởi vì từ nhỏ đã tao nộ bực này đ ạ i kiếp hùng hài tử khả năng một lần nữa tại rách nát bên trong khôi phục theo có đến không lại từ không đến có hùng hài tử một đời chú định tràn đầy thấp thỏm gập gành con đường ngay tại tô chiến trong lòng trầm tư thời điểm một bên khác hùng hài tử nghe được tô chiến trả lời lúc ánh mắt lại là lập tức sáng lên nhìn về phía tô chiến cơ thịt đô đô nhỏ quyền một mặt thưởng thức nói không tệ ngươi tiểu tử thế mà cùng ta đại hoang bên trong người vậy mà như vậy hảo sảng Nhìn xem hùng hài h xem tử ọ chương đại n â n đồng dạng bộ dáng, bộ h chín mươi ba chư thiên vô số kỷ nguyên đến nay rất cường đại ăn hàng đại hoang một chỗ trong núi rừng tô chiến l ặ n g lặng mà ngồi tại một khối trên đá lớn nhìn xem bên cạnh hùng hải tử đang thủ pháp thành thạo đem long giáp tượng lột ra bỏ đi nội tạng dùng đại hỏa nương cháy không thời gian t i ê hùng hải tử còn theo mang theo người vật phẩm bên trong suốt ra một ít linh thảo coi như gia vị vẩy vào phía trên không đợi bao lâu tiêu long giác tượng liền bị khảo thi vàng óng ánh sốc giòn một cỗ mùi thơm nồng nặc từ phía trên phát ra tô chiến cái mũi có chút run run trong mắt mang theo một vòng ý cười quả nhiên cái này hùng hải tử tay nghề vẫn là như vậy tốt quả nhiên không hổ là cái này giữa thiên địa đệ nhất đại ăn hàng nhìn xem không ngừng bận rộn hùng hải tử tô chiến không khỏi lên tiếng c à m thắn nói cái này hùng hải tử có thể nói là cái này phương thiên địa thậm chí là chư thiên vạn giới vô số kỷ nguyên đến nay lớn nhất một cái siêu cấp ăn hàng mà lại càng thêm mấu chốt chính là cái này hùng hải tử vẫn là một đường, ăn một đường mạnh phương diện này thật có thể nói là, là yêu nghiệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ cần như thế sẽ ăn hùng hải tử mà lại trên thế giới này cái gì đồ vật đến hùng hải tử trong tay đều có thể trở thành một phần món ăn trong âm bỏ mặc là cái gì thái cổ di trùng hung thú lại hoặc là vượt ngoại thuần huyết ở trong mắt hùng hải tử đều là đồ ăn đời thứ nhất thời điểm tô chiến từng nhớ kỹ cái này hùng hải tử thế mà còn lấy ra một cái món gì bài bản tỉ như cái gì đồ nướng chân long hấp thuần huyết thiên hoàng tô chiến cái này đ á n g chết hải tử đã từng còn cứ thế mà đem một phương đại giáo cũng đem linh nhừ và hoa t h ơ n qua a bên cạnh hùng hải tử đang nằm dạp trên mặt đất nhìn xem trước mặt trên cơ bản đã nướng xong long g i á c tượng trong mắt tản ra quả mang một bộ nện sòn ba thước b ộ dạng đến đại huynh đệ cho ngươi một khối t h ị t đùi ta nói với ngươi à cái này long g i á c tượng chính là chân này thì tan ngon hồng hai tử g i ậ t xuống một khối long g i á c tượng t h ị t đùi đưa cho tô chiến thuần chân nhấc cười nhìn trước mắt cái này khoảng chừng đến mấy mét lớn thịt tô chiến không khỏi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đưa tay tiếp nhận cắn một cái xuống dưới chỉ cảm thấy một miệng lưu hương một cỗ mùi thơm nồng nặc cùng màu vàng kim óng ánh dầu chân tại trong miệng lan tràn cùng lúc đó là tô chiến ăn một ngụm thịt nuốt đến trong đúng lúc lập tức hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng tụ hợp vào hắn ngũ tạng lục phủ t ừ dưỡng thân thể của hắn bên cạnh hùng hài tử nhìn xem tô chiến hai ba lần liền đem như thế một khối to thịt đã ăn xong tô chiến không khỏi âm thầm tắt lưới cái này long giác tượng tuy nói không phải cái gì thái cổ di t r ù n g nhưng cũng là một tôn kim đan cựu chuyển c h i cảnh hung thú cả người huyết lục đều là tinh hoa bình thường siêu phàm cảnh tu sĩ căn bản khó mà ngắn thời gian bên trong tiêu hóa nhiều như vậy năng lượng thế nhưng là trước mắt cái này thiếu niên trong mắt hắn bất quá là siêu phàm thập trọng tu vi mà thôi ăn như thế một khối lớn huyết n ụ thế mà cũng không có chuyện gì bởi vậy có thể thấy được nó thể chất tất nhiên bất phàm ai đáng tiếc nếu là đem kia ba đầu thái cổ di trùng cho lấy được chắc hẳn tất nhiên so cái này thì tan ngon ăn ăn tô chiến đột nhiên thở dài một tiếng trong lòng có một chút hối hận trước đó bị hắn chém giết kia ba đầu thái cổ di trùng thi thể bị hắn quên mất thái cổ di trùng một thân đều là bảo vật thế mà cho mình cứ như vậy tùy ý ném đi đang ăn tươi nuốt sống hùng hải tử vừa nghe đến tô chiến lập tức ngẩu lên t r ớ c mắt to nhìn xem tô chiến nói thái cổ di trùng cái gì thái cổ di trùng ngươi nói thái cổ di trùng ở đâu nói hắn hai mắt t ỏ a ánh sáng gắt gao nhìn xem tô chiến nói còn theo bản năng nuốt nước miếng một cái hiện nhiên nghe được tô chiến nói tới thái cổ di trùng cái này hùng hải tử tâm động tô chiến lắc đầu đáng tiếc k i a là một đầu bạch ngọc long tượng một cái hỏa viên mãn g còn có một cái thôn tiên tước đang đăng ba đầu thái cổ di trùng ta lúc trước vừa mới bước vào đại hoang lúc gặp phải bị ta giết về sau liền tùy ý vứt bỏ cái gì hùng hải tử nghe vậy lập tức quát to một tiếng vung xuống trong tay huyết n ụ một mặt kinh ngạc nhìn xem tô chiến đại huynh đệ ngươi nói là kêu ba đầu thái cổ di trùng ai nha đại huynh đệ ngươi người này thật là bạo lặn của trời à cái này thế nhưng là thái cổ di trùng kêu một thân huyết đ ụ c không nên quá ăn ngon ngươi làm sao lại vứt bỏ đ ầ u nói cái này hùng hải tử còn lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng à không đúng đại huynh đệ ta xem ngươi chỉ có siêu phàm thập trọng tu vi làm sao lại chém giết bọn hắn kêu ba đầu thái cổ di trùng đều là nguyên thần đệ tam k i ế p tu vi ta trước đó ở trong đại hoàng cũng đã gặp qua bọn hắn đáng tiếc bọn hắn đánh không lại ta liền chạy ta cũng không đổi k ị c không ngươi là thế nào giết bọn hắn tô chiến ngay vậy nhẹ nhàng cười một tiếng giết bọn hắn mà thôi lại có gì khó húng chi ngươi không phải cũng mới kim đan nhị c h u y ể n sao cái này long giác tượng đều đã kim đan cựu c h u y ể n còn không phải bị ngươi một quyền nệ chết â hùng hai tử méo một chút đầu nhìn xem t ô chiến trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc lập tức gật gật đầu giống như cũng thế ba cái kia ra hỏa mặc dù thực lực không tệ nhưng cũng không phải là đối thủ của ta bị ngươi giết chết cũng không có gì bất quá nói hùng hai tử đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào t ô chiến sau đó lộ ra một vòng hồn nhiên ngây thơ tiểu dung bất quá có thể vượt ngang hai cái đại cảnh giới chém giết ba đầu đạt đến nguyên thần đệ tam kiếp thái cổ di trùng đầy đủ nói rõ đại huynh đệ ngươi không chỉ có thể chất bất p h ẳ m mà lại liền liên chiến lược cũng là nghịch t i ê n r i a ta tới tới tới b ồ i ta qua hai chiêu như thế nào nghe được hùng hải tới hải mắt tô chiến đôi mắt lập tức sáng lên giờ k h ắ c này hắn nhớ tới kiếp trước thời điểm đã từng bị hùng hải tự hết u y ngược c h ẳ n g cảnh bây giờ cũng nên là ta báo thủ thời điểm tô chiến trong lòng cười hắc hắc nhìn ta lần này không đem ngươi đánh kêu ba ba tự mình bây giờ không chỉ có nhục thân lực lượng đạt tới trăm vạn cân to lớn đoạn này thời gian càng là học song nhân tiên sát phạt thuật hai cái này nhiều tháng đến nay chiến lược của hắn thật to tăng cường nếu là lại trở lại lúc trước lần nữa đối địch tia tam đại thái cổ di trùng tô chiến có tuyệt đối tự tin căn bản không cần mấy chiêu liền có thể đem cường thế chém giết cái này chính là nhân tiên sát phạt thuật cường hãn một môn cường đại vô thượng chiến kỹ tuyệt đối có thể tăng mạnh một người sức chiến đấu nhìn thấy tô chiến bằng lòng hùng hải tử lập tức đứng ở một bên phủi tay hướng về phía tô chiến nói đến đánh với ta một trận vậy liền để cho ta nhìn xem ngơi ư cái này hùng hải tử bây giờ b ả n sự tô chiến giữ tận cười một tiếng giờ khác này hắn đã hạ quyết tâm một hồi nhất định phải hảo hảo chào hỏi cái này đáng chết hải tử k h k h c á i kêu mọi người minh bạch đi hôm nay trung thu trở về một chuyến quét quán b ồ i người nhà qua trung thu đi cho nên mới đổi mới như thế điểm t r ư ờ n g 94, tô chiến đánh hùng hải tử gọi lại ca đừng đánh nữa đau đau đau đừng đánh nữa ẩm ẩm ẩm đại hoang chỗ sâu giữa rừng núi hai đạo tàn ảnh không ngừng x ê dịch chuyển di hai thân ảnh một lớn một nhỏ hai người chính là tô chiến cùng hùng hải tử hai người thỉnh thoảng ở giữa t ừ n g đạo quyền quyền đến thịt phanh phanh â m thanh vang vọng toàn bộ núi rừng tô chiến đuổi theo hùng hải tử mang trên mặt một vòng ánh nắng tươi sáng tiếu dung một quyền lại một quyền đánh vào hùng hải tử trên đầu cùng trên mặt hai người giao thủ bất quá một lát tô chiến liền trực tiếp đè ép hùng hải tử đánh trong n g a y mắt hùng hải tử kêu hai con mắt trên liền trở thành một đôi mắt gấu mẹo Ấm, ẩm ẩm ẩm a đừng đánh nữa đừng đánh nữa đại ca đại ca ngươi đừng đánh nữa a tiếng va chạm tiếp tục chuyển đến hùng hải tử ô m đầu không ngừng tại giữa rừng núi trốn tránh hùng hải tử tiếng kêu thảm thiết càng làm ộ t câu lại một câu chuyển đến nhìn xem bị tự mình đánh xưng mặt sưng mũi hùng hải tử tô chiến chỉ cảm thấy trong lòng mình thoải mái không thôi phong thủy luân chuyện ngươi hùng hải tử cũng có hôm nay ha ha, ha còn muốn đánh nữa hay không đang khi nói chuyện tô chiến thủ hạ lên không lưu tình chút nào lại là một q u y ề n đánh vào hùng hải tử trên mặt lập tức liền n h ư ờ n g cái k i a nửa bên mặt xương v n g lên không đánh không đánh cảm thấy cũng đánh không sai biệt lắm tô chiến liền ngưng tay hiện tại trên mặt đất một mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt cái này đầu xưng ơ cùng đầu heo đồng dạng hùng hải tử không khỏi cảm thấy đ ạ i khoái hùng hải tử từ nay về sau ta chính là ngươi đại ca hiểu chưa đại ca chúng ta vừa mới nhận biết dựa vào cái gì để cho ta gọi ngươi đại ca ta không muốn hùng hải tử bộ mặt một mặt t á n nhìn xem tô chiến tút tút thì thầm thầm nói、ừ. tô chiến lông mày nhấc lên một chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem hùng hải tử nói ngươi là nghiêm túc câu này đại ca ngươi hô vẫn là không hô l i ê n không hô muốn cho ta tiểu ra ta gọi ngươi đại ca ngươi thế nào không lên trời đây hùng hai tử thẳng lưng một bộ rất có cốt k h í nói chỉ là cặp mắt kia hạt châu sát thực không ngừng len lén liếc lấy tô chiến h i ệ n nhiên nội tâm của hắn rất là thấp thỏm gặp hùng hải tử nói như vậy tô chiến cũng không tức giận ngược lại mỉm cười mở miệng nói ngươi xác định ta hai quả đấm này nói cho ta nó nhưng không có đánh đủ đâu nói tô chiến bước chân vừa nhấc có chút tiến lên hai bước nâng lên nằm đấm làm bộ lại muốn lấy hùng hải tử đánh tới ai đừng đừng đừng đại ca đại ca ngươi là ta đại ca còn không được sao nhìn thấy tô chiến động tác hùng hải tử vội vàng lui về sau mấy bước ôm chặt lấy đầu một mặt e ngại nhìn xem tô chiến mở miệng hô lớn h i ệ n nhiên vừa mới kia đánh một trận hoàn toàn chính xác nhường cái này hùng hải tử e ngại vô cùng lúc đầu hắn cho là mình kim đan nhị chuyển tu vi hoàn toàn không cần e ngại cái này thiếu niên thế nhưng là không nghĩ tới tự mình thế mà không phải là đối thủ của đối phương cái này khiến hắn cảm thấy bị k u ấ t nghe được hùng hải tử kêu một tiếng đại ca t ô chiến chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không thôi trên mặt hắn treo một vòng tiêu dung giả bộ như tự mình một bộ không nghe thấy bộ dạng nói ngươi nói cái gì ta vừa mới không nghe thấy ngươi lặp lại lần nữa đại ca đại ca đại ca được rồi nhìn thấy tô chiến biểu lộ hùng hải tử mặc dù biết rõ tô chiến là cố ý nhưng mà hắn lại có thể sao dạng đây chỉ có thể tạm thời khuất phục tại tô chiến phía dưới bất quá hắn hạ quyết tâm về sau nhất định phải đem cái này c h à n g tử cho tìm trở về nghe được hùng hải tử liên tiếp ba tiếng đại ca tô chiến lập tức mỉm cười gật đầu thầm nghĩ trong lòng ngươi cái chết hùng hải tử ta cũng không tin một thế này ta còn trị không được ngươi trong lòng nghĩ như vậy tô chiến trên mặt s ắ c thực mang theo một vòng tiếu dung nhìn xem hùng hải tử nói ngoan tất nhiên ngươi gọi ta một tiếng đại ca kia đại ca về sau tự nhiên sẽ chiếu vào ngươi nhớ k ỹ rồi ngươi đại ca ta gọi tô chiến biết rõ tô chiến đại ca hùng hải tử tức giận liếc mắt nói nhưng trong lòng thì đang suy tư về sau như thế nào mới có thể đem tràng tử cho tìm trở về ừng đã dặn này kia ta môn tài ăn một hồi nhìn thấy hùng hải tử biểu lộ tô chiến lần này ngược lại là không có lại nói cái gì hắn biết do hang quá hóa dở bây giờ hắn cùng hùng hải tử chỉ là lần đầu gặp nhau dưới mắt hùng hải tử sở dĩ gọi hắn đại ca ngoại trừ hắn đánh không lại tự mình bên ngoài càng quan trọng hơn là cảm thấy mình người tương đối hợp ý nếu là mình quá mức bức b ắ t h ắ n chỉ sợ hăng quá hóa dở hướng dẫn c h a cứu hắn liền không còn nâng việc này ngược lại quay đầu nhìn thoáng qua đã n g ộ i l o n g rác tượng thịt nướng quả nhiên là hùng hải tử nghe được c ăn thời điểm lập tức quên chuyện mới vừa phát sinh con mắt sáng lên nhìn xem cái kia còn có rất nhiều l o n g rác tượng thịt gật đầu non nớt cao hơn g nói tốt tốt còn có nhiều như vậy chúng ta nhanh lên đem nó cũng cho ăn rồi lập tức hai người liền đi tới tại chỗ tiếp tục làm xuống hùng hải tử đem chấm lửa đột e nhiên ư ngay tại c long giác tượng thịt nướng sắp tốt thời điểm một đạo cởi mở tiếng cởi to đột nhiên từ cựu thiên đám mây phía trên chuyên gia bất thình lình thanh nhâm nhường tô chiến cùng hùng hải từ hai người đồng thời ngẩng đầu hướng trên trời cao nhìn lại、Bạch. đúng lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong hư không nói lên sau một khắc một thân ảnh liền c ũ n g không trung rơi xuống đứng tại trước mặt hai người nhìn trước mắt bất thình lình người lại nghe lấy vừa mới kêu bài tơ tô chiến sắc mặt không khỏi nhẹ nhàng k h ẽ động trong lòng mơ hồ có nhiều phỏng đoán là tô chiến cường điệu dò xét người trước mắt này lúc cái thấy người tới mặc một thân rách tung tóe thậm chí còn miếng vá mấy màu trắng áo vải trên lưng của hắn có một thanh dùng bao vải bao lấy tới trường kiếm trên tay của hắn càng là cầm một cái hồ lô không thời gian còn hướng trong m i ệ n g ngã rượu mà lại hồ lô kia bên trong còn không ngừng tản ra một cỗ nồng đậm mùi rượu p h i u tán trong không khí người này tóc đen đầy đầu tùy ý ghim lên đến. mấy sợi sợi tóc có chút rủ xuống theo gió nhẹ thổi tới không khỏi chậm rãi bay lên đây là một cái nhìn hai mươi tuổi thanh niên chỉ là trong mắt của hắn lại mang theo một tia men say cùng tang thương chỉ là lần đầu tiên tô chiến liền biết rõ đây là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i chương chín mươi lăm ngự kiếm thửa phong lai trừ ma giữa thiên đ i ệ m là tô chiến lại nhìn lúc trong mắt đối phương men say lại ngược lại biến mất không còn một mảnh trong mắt tang thương cũng không thấy nữa m ả y may trên mặt thậm chí còn phụ lên một vòng bất cần đời tiêu dung mà người này tô chiến nhận biết tô ách đại ca một bên hùng hài tử có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua người tới lại một mặt cực nóng nhìn xem hồ lô kia bên trong rượu lập tức nhìn về phía tô chiến mở miệng chỉ là hắn vô ý thức xác thực trực tiếp hô tô chiến danh tự bất quá khi tô chiến khẽ lắc đầu nhẹ chứng mắt liếc hắn một cái lúc hùng hài tử lập tức sửa lời nói cái kia đại ca người này người biết tô chiến khẽ lắc đầu lập tức xoay đầu lại tiếp tục xem hướng người tới mà lúc này đối diện kia một thân rách dưới áo vải thanh niên nhìn thoáng qua tô chiến cùng hùng hài tử trong mắt ý tán thưởng lộ rõ trên mặt không tệ một cái tuổi còn nhỏ lại đã đạt tới siêu phàm thập trọng mà lại thế mà còn là nhân tộc ta hoàn mỹ nhất tu đạo trí thể tiên tiên đạo thể về phần tiểu hoa nhi này thể chất ngược lại là có chút đặc thù chứ thiên vạn giới dung hợp về sau ta ngược lại thật ra cũng đối với những thế giới này từng có hiểu một chút tựa hồ là kia cái gì trí tôn thần cốt loại thể chất này nghe đồn tại cái khác thế giới rất là c ư ờ n g đại chỉ tiếc thần cốt bị đạo xem ngươi ở độ tuổi này hẳn là xuất sinh không lâu tốt chuyện phát sinh a cái này đều có thể tiếp tục sống sót ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là mạng lớn người tới nhìn xem tô chiến cùng hùng hải tử trong tay cầm một cái hồ lô rượu đi đến trước mặt hai người theo ngồi chung một chỗ trên tảng đá niết lên chân một mặt kinh ngạc cùng t á n tưởng h nói nghe được nam tử này nửa câu đầu hùng hài tử liên tiếp nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua tô chiến thiên thiên đạo thể nhân tộc hoàn mỹ nhất tu đạo chi thể đây là cái gì thể chất nhưng mà còn không đợi hắn hỏi thăm nam tử kia nửa câu nói sau lại là nhường hùng hài tử theo bản năng nắm chặt n ắ m đấm hai mắt bên trong giường như đang nhớ lại lại như là đang tức giận ta sẽ đem ta sợ thất đi hết thảy cũng cho cầm về nhìn xem người tới một mục nói toạc ra thể chất của mình tô chiến trong lòng cũng không kinh ngạc bởi vì hắn biết rõ người tới nhất định nhận biết mình là cái gì thể chất nói thật người này k i ế p t r ư ớ c tô chiến gặp qua đợi thứ nhất thời điểm đã từng từng nghe nói bất quá vạn giới dung hợp hắn vốn cho là chỉ là huyền huyền thế giới dung hợp ngược lại là không nghĩ tới liền thế giới kia cũng cho dung hợp tiến đến người tới vốn là một phương tu đạo thế giới kia phương thế giới hết thảy mọi người cũng đang đổi dần dần loại này kêu lên đồ vật đạo chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời bọn hắn phương thức tu luyện cùng tu tiên rất giống nhưng là lại tựa hồ cùng huyền huyền thế giới không có gì khác biệt hơn mấu chốt chính là phương thế giới này lại có nữ hoa hậu nhân loại thuyết pháp này nữ hoa cái này thế nhưng là hồng hoang thế giới tại tô chiến nguyên bản xem ra người tới kêu phương thế giới hẳn là hồng hoàng đại thế giới phụ thuộc thế giới biết rõ tiên tiên đạo thể đương nhiên sẽ không để cho người ta kinh ngạc chỉ là hồng hoàng thế giới phụ thuộc thế giới lại tại sao lại cùng huyền huyền thế giới dung hợp đợi thứ hai thời điểm tô chiến trong lòng mặc dù hiếu kỳ nhưng là hắn nhưng căn bản không chiếm được đáp án nhưng là bây giờ tô chiến đem tâm thần chìm vào não hải cùng hệ thống đối thoại nói hệ thống đây là chuyện gì xảy ra đinh túc chủ người tới chỗ kia phương thế giới vốn là nữ hoa mở hoa hoàng thiên tri ở dưới một cái phụ thuộc thế giới bất quá trước đây mang theo túc chủ p h á giới đi vào phương thế giới này lúc một không xem chừng đem một chút trực thuộc tại hồng hoang hoặc là dưới địa cầu phụ thuộc thế giới cho dẫn tới nơi này đồng thời thừa dịp vạn giới huyền h u y ễ n dung hợp lúc cùng một chỗ dung nhập phương thế giới này nghe được hệ thống trả lời tô chiến trong lòng hơi chấn động một chút ánh mắt có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xem người tới người này chỗ thế giới thật đến từ hồng hoang nguyên bản tô chiến mặc dù hoài nghi nhưng lại hoàn toàn không dám khẳng định nhưng là hiện tại hệ thống tiểu nói này chẳng phải xác nhận sao mà lại đối phương chỗ thế giới còn không phải trực thuộc tại hồng hoang đại thế giới mà là trực thuộc tại hoa hoàng thiên hoa hoàng thiên chính là trước đây nữ hoa nương nương chứng đạo hôn nguyên thời điểm tại vô tận hỗn độn bên trong mở một vùng không gian nói là một vùng không gian kỳ thật nói là một phương thế giới càng thêm thỏa đáng bởi vì kia phương không gian trí lớn thậm chí không thể so với rất nhiều đại thiên thế giới diện tích nhỏ hơn truyền thuyết tiên đ ỉ n h phía trên có tam thập tam trọng tiên kỳ thật vậy căn bản chính là tam thập tam cái trung thiên thế giới thậm chí đỉnh cao nhất kia mấy tầm tiên càng là không thua đại thiên thế giới c ũ như g c í n hồng hoang nhiều h thế là bởi đại giới, mới vậy, có c ờ n như g giả vậy sinh thống, cũng hệ ra. Bất quá đối e m một mực tô đặt ở nghi ngờ trong thời thế giới võ hiệp cùng tiên hiệp thế t chiến cái cùng nghi những hiệp hiệp hệ h gia. lai kia giới giới, lại là bởi ngờ lòng Nguyên ở là võ vì n nên g cho m ớ dung n h ậ phương cái này p thiên biết ê n trong. Như vậy, đ ố phương b i mình tiên thiên đạo thể cũng hoàn toàn chính xác không có gì tốt kinh ngạc bất quá có chút nhường tô chiến hiếu kỳ chính là người tới sẽ không có như thế cường đại tu v i a ngắn ngủi bất quá mấy tháng thời gian lại đã đạt tới pháp tướng tri cảnh ta gọi tư độ trung cũng gọi cựu kiếm tiên đến ta chỗ này có rượu tốt như vậy dừng lại thì nướng nếu là không có rượu chẳng phải là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tỉnh nam tử cũng chính là tiểu kiếm tiên có chút rỗi u lưng một cái một mặt lưỡi biến hướng về phía hai người nói nói hắn thủ đoạn có chút lật một cái hai cái cùng hắn trong tay đồng dạng hồ lô liền xuất hiện ở trong tay lập tức đưa cho tô chiến hai người tiểu kiếm tiên từ đồ chung tô chiến trong mắt đưa tay tiếp nhận hồ lô trong mắt không khỏi hiện ra một vòng thiếu dung ồ người biết do ta bất quá có tiếng không có miếng thôi tiểu kiếm tiên cầm lấy hồ lô hướng trong miệng ực một hớt rượu không quan trọng cười nói không tệ người tới chính là t h u sơn trưởng lão tiểu kiếm tiên chương chín h mươi n g sáu thiên thiên đạo thể trí tôn thần cốt mà lại tư đồ chung nam tử này cả đời trung tình cùng một nữ tử lại mong mà không được đây là một cái trí tình trí nghĩa người đối với tư đồ chung tô chiến có rất lớn hào cảm đại ca ngươi biết cái này ra hỏa hùng hai tử liên tiếp nghi ngờ nhìn cười tư đồ trùng sau đó lại ôm hồ lô rượu hướng về phía miệng hồ lâu ngửi một cái hai mắt sáng lên hỏi không tệ yên tâm đi hắn đ ố i nhóm chúng ta không có cái gì ác ý rượu này thế nhưng là rất không tệ tô chiến r ơ i lên hồ lô rượu hướng về phía hùng hai tử ra hiệu một cái nói đối với tiểu hài tử có thể uống hay không rượu loại sự tình này tô chiến biểu thị đây quả thực là một câu trò cười hùng hai tử có thể là phổ thông tiểu hài sao từ ngực tô chiến cầm lấy hồ lô liên tiếp uống mấy miệng vẫn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn quả nhiên không hổ là t i ể u kiếm tiên lấy ra rượu rượu này càng uống càng ấm mùi rượu cực kỳ thấm vào ruột gan mùi rượu cũng là nồng thuần một miệng lớn uống hết lại làm cho người không có chút nào men say nhìn thấy tô chiến uống hùng hai tử tự nhiên không cam lòng yếu thế cũng là vội vàng g ơ lên h ổ lô liền uống một ngụm cái này vượt uống ánh mắt hắn lập tức sáng lên hô to một tiếng rượu ngon nói hắn lại vội vàng rót mấy ngụm vượt uống hùng hai tử càng là kích động đôi mắt bên trong con mang càng thêm cực nóng nhìn xem hùng hai tử này tấm tư thái tô chiến cùng tư đồ chung hai người lấy nhau lập tức cười lớn một tiếng sau đó hai người lần nữa rượu này không chỉ có mùi rượu nồng đậm mùi rượu thấm người uống hết về sau tô chiến thậm chí cảm giác được có một cỗ linh khí theo hắn trong gân mạch chảy xuôi sau đó chậm rãi tư dưỡng hắn ngũ tạng lục phủ loại rượu này thế mà còn có thể đ ề cao người t u vi tô chiến trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ quay đầu nhìn xem bên cạnh đang biếng nhác tư đồ chung lên tiếng hỏi tư đồ hinh rượu này tên gì đây là hầu nhi tự v ậ y rượu này không tệ a thế nhưng là ta thân t h ủ sản xuất tư đồ hinh trong mắt lóe lên một tia đặc ý muốn biết rõ trong thiên h ạ sẽ cất rượu người như trên trời đầy sao thế nhưng là có thể tìm kiếm được đại lượng linh dược. còn có tư h ể đồ huynh cầm hồ lô rượu chỉ chỉ tô chiến cùng hùng hải từ hai người lắc đầu sau đó lại ực một hót rượu bên cạnh nghe được tư đồ t h u n g hùng hải t tử lập tức đem hồ lô rượu trong tay ôm chạc hơn sợ tư đồ huynh đổi ý thu hồi rượu của hắn hầu như tiểu ha ha rượu ngon tô chiến trong mắt tinh quang loại lên cười lớn một tiếng tới tới tới tư đồ hinh đừng chỉ cố lấy uống rượu thường thường ta cái này t i ể u đệ nướng long rác tượng thịt như thế nào đúng tư đồ tư đồ đại thúc ta thịt này có thể ăn ngon nếu không ta dùng những này thịt lại đổi với người một hồ lô quá ba hùng hai t ử trong mắt đi l n g vòng lập tức hướng về phía tư đồ chung nói ồ cùng ta đổi rượu cái này không thể được ta rượu này nhưng so sánh ngươi cái này l o n g rác tượng chân quý nhiều a kia vậy được rồi không đổi liền không đổi đi hùng hài tử trong mắt lóe lên một vòng thất vọng bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục lại giật xuống một khối thịt lớn đưa cho tư đồ trung c ư ờ i nói ta uống rượu của ngươi ta liền mời ngươi ăn thịt nướng tốt tốt vậy ta liền nếm thử tư đồ trung c ư ờ i mở cười một tiếng đưa tay tiếp nhận thịt nướng ăn một miếng con mắt lập tức sáng lên hướng về phía hùng hài tử giơ ngón tay cái lên tàn thắn nói không tệ thủ pháp rất là thành thạo bên cạnh tô chiến gặp đây đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng t i ế u dung ba người ngồi ở trong đại hoàng vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng được không tiêu riêu tự tại mà trong lúc này tô chiến cùng hùng hài tử cũng lẫn nhau báo tên của mình. một cái t ô chiến một cái thách h ạ o mà lại bởi vì ba người đều là tu luyện người khẩu vị vốn là so người bình thường lớn không bao lâu một con long giác tượng cùng một hồ lô hầu nhi t i u liền bị ba người cho toàn bộ ăn sạch uống cạn sạch ăn được về sau t ư đổ chung xoa xoa trên tay dầu trơn lập tức quét qua lúc trước lời nhát sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía t ô chỉ nói t ố t ăn cũng ăn no rồi uống cũng uống tốt cũng nên nói chuyện chính sự chính sự nghe nói như thế hùng hai t ử lập tức về sau rụt rụt thân thể một mặt chính khí nói đầu tiên nói trước ca ta uống rượu của ngươi ngươi cũng ăn ta nướng thịt chúng ta thế nhưng là không ai nợ ai ngươi cũng đừng bị nợ tư đồ trung nghe vậy lập tức có chút r ở khóc r ở cười hùng hài tử á đây là tự mình cứ như vậy giống sẽ l ừ a gạt một cái thiếu niên cùng tiểu hài người sao tư đồ trung khoát tay áo bất đắc dĩ nói t ố t ta không có chuyện gì khác chỉ là vị này tô tiểu huynh đệ chính là tiên thiên đạo thể n à y thể chất cực kỳ thích hợp tu luyện bản môn chi pháp mà ngươi thiên tư cũng là bất p h ẳ m ta muốn đem hai người các ngươi thu làm môn hạ đệ tử không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không nói tư đồ trung còn một mặt mong đợi nhìn xem tô chiến vừa rồi hắn tại đám mây phía trên ngự kiếm phi hành thuật lúc nhìn thấy đại hoang bên trong lại có một cái thiếu niên một đứa bé ở đây đồ nước lúc xuất phát từ hiếu kỳ hắn liền xuống tới xem xét thế nhưng là khi đi đến trước m ặ t lúc hắn mới phát hiện hai cái này ra hỏa cư nhiên như thế thần kỳ tiên thiên đạo thể à cái này thế nhưng là nhân tộc hoàn mỹ nhất tu đạo trí thể nếu là mình đem thu về muôn h ạ tương lai thục sơn tất nhiên đại hưng mà kêu hùng hài tử đồng dạng cũng là một cái bất p h à n g người trí tôn thần cốt hắn lúc đầu không biết rõ nhưng là chư thiên vạn giới dung hợp về sau hắn lại ưa thích bên ngoài du lịch tự nhiên đi rất nhiều địa phương đồng thời cũng biết rõ không ít thể chất sự tỉnh truyền thuyết trí tôn thần cốt tia thế, thế nhưng là tương lai nhất định thành tựu đại đế cùng trí tôn cảnh giới lúc trước đối với cái gì là đại đế cùng trí tôn hắn cũng không hiểu rõ nhưng là chờ hắn du lịch không ít địa phương về sau mới biết rõ đại đế cùng trí tôn đó là một loại cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi kia là một cái cự li bọn hắn theo đổi đạo thế mà chỉ còn lại một bước cuối cùng cảnh giới biết được việc này về sau hắn như thế nào có thể không khiếp sợ mà tiểu h à i t ử này mặc dù tại hải nhi thời kỳ trí tôn thần quốc bị đảo nhưng lại một mực sống sót đến bây giờ tất nhiên có nó chỗ hơn người mà lại tiểu h à i t ử này bất quá bảy tám tuổi liền đã đạt đến kim đan nhị truyền trí cảnh thiên tư nghị đến cũng tuyệt đối không kém nếu là thuộc sơn đem thu lưu tương lai chưa chắc không thể lấy nhường thục sơn lại tăng thêm một vị cường giả mà Tiên Thục tình. Vi nội Sơn Sư m lại càng trọng yếu hơn chính là như hôm nay đại biến vạn giới dung hợp thục sơn bên ngoài có quá nhiều thế lực cường đại thậm chí muốn mạnh hơn thục sơn nhiều lắm thục sơn nếu không lần này đại biến bên trong nhiều hơn thu một chút thiên tư tung hoành người làm đồ đệ chỉ sợ tương lai sẽ có đại tiếp nhìn v ẻ mặt khát vọng chính nhìn xem cùng hùng hải t ử tư đồ chúng tô chiến không khỏi k h e miệng giật một cái nếu là kiếp trước thời điểm tư đồ trung muốn thu tự mình làm đồ đệ tô chiến tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên sau đó khóc dòng, dòng đáp ứng thế nhưng là bây giờ nghĩ tới đây tô chiến không khỏi lắc đầu nói khéo từ chối đạo đa tạ tư đồ huynh hảo ý ta đã có tự mình tô n g môn đúng đại ca không nguyện ý ta cũng không nguyện ý b á i ngươi làm thầy đi cái gì thục sơn gặp tô chiến không đồng ý một bên hùng hải tử cũng là lập tức lắc đầu c ự tuyện hắn mặc dù còn không có cái gì sư môn nhưng là trước mắt một cái tư đồ chung mặc dù mạnh hơn hắn nhưng cũng chỉ là pháp tướng cảnh m à thôi hắn tin tưởng không được bao lâu tự mình liền có thể đánh bại pháp tướng cảnh cừng giả cần gì phải lại bãi người này vi sư đâu nhìn thấy tô chiến cùng hùng hải tử hai người lắc đầu c ự tuyện tư đồ chung trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thất vọng. hùng hai t ử cự tuyệt còn chưa tính thế nhưng là tô chiến chính là t i ê n thiên đạo thể à, hắn thật là không muốn cứ như vậy từ bỏ trong lòng có chút không cam lòng tư đồ chung cắn răng sau đó đối tô chiến mở miệng nói tô tiểu huynh đệ ngươi lại suy nghĩ một chút ngươi cái k i a tông môn không nhất định liền thích hợp ngươi ta thục sơn chính là người tu đạo càng là chủ tu kiếm chi một đạo ngươi nếu là đến ta thục sơn đợi tiếp theo thục sơn trưởng môn nhất định là ngươi ây tô chiến nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng ngầm đầu nhìn về phía tư đồ chung mở miệng nói cái kia tư đồ huynh sau lưng ta tông môn cần phải mạnh hơn t h ụ sơn nhiều đây không có khả năng nếu là n g ư ơ i phía sau tông môn cường đại lấy n g ư ơ i tiên thiên đạo thể tư chất bây giờ như thế nào chỉ có siêu phàm thập trọng c h i cảnh tối thiểu nhất cũng là kim đan cựu c h u y ể n đinh phong thậm chí đạt đến nguyên thần cảnh giới nghe được tô chiến tư đồ chung không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu bác bỏ nói lấy hắn xem ra nếu là lấy lấy tô chiến tư chất chỉ cần phía sau luôn có thể hơi lớn mạnh một chút cũng không có khả năng chỉ là siêu phàm c h i cảnh cho nên tô chiến phía sau tô n g môn tất nhiên rất là rắc rưởi thậm chí chỉ là tam lưu thế lực cũng không nhất định tô chiến bất đắc dĩ cười một tiếng đối với điểm này hắn cũng không tốt nói cũng không thể nói mình cũng là gần nhất mới bái nhập tông môn a không có biện pháp tô chiến đành phải tiếp tục lừa dối nói kỳ thật ta đã sớm có thể đột phá chỉ là những năm gần đây ta một mực chính áp chế tu vi mà thôi vì cái gì chính là muốn đem một cảnh giới tu luyện tới hoàn mỹ nhất cực hạn mới thôi mà lại tha thứ ta nói thẳng không biết tư đồ h u n h phía sau thuộc sơn trưởng môn lại là cái gì tu vi thấy mình cũng nói như vậy tô chiến vẫn lắc đầu cự t u y ệ t tư đồ chung trong lòng không khỏi khẩn trường tô tiểu huynh đệ ngươi lại suy nghĩ một chút đi nhà ta trưởng môn sư huynh thế nhưng là chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trường sinh cảnh đại năng mà lại ta t h ụ c sơn nội tình bên trong lại là còn có mấy tôn đại năng cường giả tô tiểu huynh đệ ngươi thật không còn suy nghĩ một chút rồi ồ mấy tôn trường sinh cảnh đại năng tô chiến hơi có chút kinh ngạc kiếp trước hắn ngược lại là chưa nghe nói qua t h ụ c sơn thế mà còn có trường sinh cảnh đại năng cái này các loại cấp cường giả muốn biết rõ dưới mắt càng đại đại hơn liền dạy cùng thánh địa thế g i a mặt ngoài giáo chủ hoặc là thánh chủ cũng bất quá mới trường sinh cảnh thôi nếu là t h u sơn thật sự có loại thực lực này không đề cập tới nội tình liền vẹn vẹn mặt ngoài thục sơn đã đầy đủ những cái kia đại giáo thánh địa so sánh với bất quá ngay cả như vậy tô chiến cũng không có khả năng bằng lòng dù sao hắn lưng tựa toàn bộ hồng h o a n g đại mộ có nhu cầu hồng h o a n g cường giả làm người hộ đạo lại thế nào khả năng lại đi đầu nhập người khác m ô n h ạ tư đồ hình hảo ý của n g ư ơ i ta xin tâm lĩnh nhưng là ta sẽ không phản bội ta cánh cửa thục sơn ta là không đi được tô chiến lắc đầu lần nữa cự tuyệt nói ai đã tô tiểu huynh đệ tâm ý đã quyết kia、yeah, ta liền không nói thêm lời nhìn thấy tô chiến lần nữa cự tuyệt tự mình tư đồ chung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu hắn đã liên tục mời thế nhưng là tô chiến lại vẫn không đồng ý tư đồ chung cũng không dám lại nói cái gì nhưng mà hắn mặt ngoài bằng lòng không còn mời thế nhưng là trong nội tâm vẫn còn đang tính toán muốn như thế nào mới có thể đem tô chiến cái này tiên tiên đạo thể thu làm môn hạng xem ra ta có lẽ muốn về một chuyến thục sơn đem chuyện này nói cho sư huynh tư đồ chung trong lòng thầm nói trong hư không bạch khởi cùng hạng vũ hai người sắc mặt nghiêm chỉnh bình thản nhìn xem phía dưới tư đồ chung nó đ ấ y mắt còn xẹt qua một vòng n i ể m ai cái này cái gì tư đồ chung ngược lại là hảo nhã lực thế mà nhận ra tiên tiên đạo thể bạch khởi có chút n h ạ nói chủ thượng tiên t i i ê n đạo thể thế nhưng là cùng phổ thông tin ê thiên đạo thể không đồng dạng không chỉ có thiên phú càng thêm cường đại mà lại vì tăng lên chiến lược của h ắ n năm vị trụ trời còn cố ý tại nó trong huyết mạch lưu lại dị tượng bất quá cái này tư đồ trung thế mà còn muốn lấy kéo chủ thượng bái nhập thục sơn thật sự là chuyện cười lớn hạ n g vũ trong mắt lóe lên một vòng coi nhẹ chi ý c h à o phung nói bạch khởi khẽ lắc đầu cái này thuộc sơn cùng tư đồ trùng chỗ thế giới tựa hồ là trực thuộc tại hồng hoang phía dưới một phương thế giới nếu không cái này thuộc sơn lại lặn như thế nào chuyển thựa tiếp nghe được bạch khởi hạ vũ lập tức cười lạnh một tiếng trước đây thái thanh thánh nhân chuyển đạo cùng doã sau doãn h ỷ sáng lập thục sơn kiếm phái càng la trắng trận mời chào nhân tộc ta đệ tử bỏ m ặ t liền xem như kia doãn h ỷ đích thân đến chỉ sợ cũng không có can đảm nói ra nhường chủ thượng bái nhập môn hạ của h ắ n n a điều này cũng đúng chỉ tiếc doãn h ỷ cái này ra hỏa tựa hồ tại hồng hoang phá diệt thời điểm một không xem chừng v ỡ lạc nếu không chúng ta tương lai có lẽ còn có thể lại nhìn thấy hắn bạch khởi khe vớt c ằ m khoe môi niết lên một vòng ý cười trong miệng nói đáng tiếc trong lòng lại vô cùng cao hứng dù sao ban đầu ở hồng hoang thời điểm doãn hỉ cái này ra hỏa sáng lập thục sơn chỉ cần vừa thu lại đồ nhất định là nhân tộc Khi thật t nhân ộ chương có t ể bài s học được c tốt công pháp, chín t tu y mươi tám đại mạc chính thức kéo ra tiến về thôn h o a n g vắng nhưng là chỉ cần vào thục sơn kiên một đám đệ tử căn bản cũng không có đồng tộc c h i tình có vẹn vẹn chỉ là đối thục sơn trung thành cũng chính là bởi vậy h ạ vũ cùng bạch khởi hai người mới có thể như vậy phẫn nộ cùng khó chịu phía dưới đại địa k hắn g cũng thu nghĩ h tư n ngay nói một chút đoạn ạ i h g này n tư đồ chung có t chạy sát, có hộp thể bay thượng sát, thiên t nhưng không có mảy may dò hỏi hắn cũng nghĩ ngay một chút đoạn này thời gian đến nay ngoại giới đến cùng như thế nào ngoại giới tư đồ trung cao m ạ y nhớ lại một cái sau đó mở miệng nói ta nhớ được trước hơn hai tháng tại đại hoang mặt phía nam cũng có một tòa ma thu sơn mạch đã từng đột nhiên xuất hiện một tôn thánh binh đồng thời đem nửa cái ma thu sơn mạch cũng làm hỏng hơn phân nửa mà lại bởi vì chuyện này rất nhiều tông môn thế gia hoặc là thế lực khác cùng tàn tụ cũng cùng nhau chạy tới nơi đó vì chính là muốn tìm kiếm tôn này thánh binh nghe được tư đồ t r u n g tô chiến khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng tiêu dung việc này hẳn là trước đây mạch khởi triệu hoán sắc thần kiếm một m ạ n kia tư đồ hình kia cuối cùng đâu kết quả như thế nào tư đồ chung lắc đầu không có căn bản cũng không có người tại ma thu sơn m ạ c h tìm tới trôi này thánh binh nhưng là tất cả mọi người không tin thế là nơi đó triển khai một trận thảm liệt chém giết cùng chiến đấu thẳng đến cuối cùng không giải quyết được gì mới kết thúc n g h e tư đồ chung t ô chiến đ ấ y lòng một trận cười thầm đúng rồi mấy ngày trước đây truyền môn đại hoang mặt phía bắc sa mạc có thần hỏa xuất thế đồng thời bị một cái áo đen thiếu niên chiếm được hiện ra tại đó đang bốn phía có người muốn truy sát cái kia thiếu niên đáng tiếc không người biết rõ cái kia thiếu niên tên gọi là gì còn có cự ly đại hoang p ư ơ n g đông chỗ nào đó một chỗ có một tòa tên là vũ hóa thăng tiên môn đại giáo nó đệ nhất chân truyền đệ tử tựa hồ bị cái gì mã phu c h i tử làm chật vật không thôi việc này nhường vô số người vì đó trào phúng n g h e tư đồ chung kể ra tô chiến đôi mắt bên trong không ngừng bắn ra lấy q u o n mang thân hòa xuất thế áo đen thiếu niên nghĩ đến hẳn là tiêu diễm kia tiểu tử về phần vũ hóa thăng tiên môn đệ nhất chân truyền đệ tử cùng cái kia mã phu c h i tử chẳng lẽ lại là bên trong ngày đều cùng p h ư ơ n g lệnh xem ra hoàng kim đại thế đại mạc đã chính thức kéo ra vô số thiên k i u yêu nghiệt đều đã dần dần xuất thế chuẩn bị tranh đấu kia thi hải lắc thành đế lộ đây là một trận trước nay chưa từng có đại thế theo ô c i ế n tồn trí c ba người tán gẫu cựu thiên bên ngoài hạo dương dần dần rủ xuống từng sợi kim màu đỏ trời chiều chiếu xuống toàn bộ đại hoang bên trong hùng hai từ ngẩng đầu nhìn xem kia xa xôi không cũng biết mặt trời trong mắt không biết rõ đang suy nghĩ gì chỉ là tô chiến ngẩng đầu nhìn lại lại có thể cảm giác được đối phương đáy mắt bên trong không bình tĩnh có lẽ hắn nghĩ tới một chút năm đó chuyện không tốt đi một lát sau hùng hai tử trên mặt lần nữa phủ lên tiểu dung hắn đứng dậy nhìn xem tô chiến cùng tư đồ trung nói nếu không đại ca cùng tư đồ thúc thúc các ngươi cùng ta hồi trở lại trong thôn a ta ta còn có việc trước hết cáo tử tư đồ trung lắc đầu hãy náy nói một câu sau đó cái gặp hắn vẫy bàn tay lớn một cái trên lưng chuôi này bị trong bao chứa lấy kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ sau đó hóa thành một cái to lớn trừng kiếm lơ lửng ở giữa không trung tư đồ trung thả người nhảy lên nhảy đến cự kiếm bên trên hướng về phía tô chiến cùng hùng hải tử chắp tay ngày sau gặp lại lập tức cái gặp hắn hướng trên thân kiếm một n ằ m g ơ lên h ổ lô rượu ực một hớp rượu sau một khắc thanh cự kiếm kia lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về chân trời mà đi nhìn xem tư đồ trung rời đi phương hướng hùng hải tử trong mắt lóe lên một vòng thất vọng bên cạnh tô chiến gặp đây không khỏi cười cười gật đầu nói t ố t ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về hắn có thể cảm nhận được hùng hải tử nhiệt tình đương nhiên sẽ không ngừng hắn thất vọng húng chi hắn lần này đến đại hoàng ngoại trừ tàn sát hung thú, thu hoạch chính là muốn đi hùng h ả i tử thôn trang đi gặp một lần cái kia tuyệt đại tiên vương hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt hùng h ả i tử hắc hắc kia đại ca chúng ta đi nhìn thấy tô chiến bằng lòng hùng h ả i tử trên mặt lần nữa phủ lên tiểu dung mà lại cái này xóa tiểu dung cái này âm thanh đại ca so trước đó càng thêm chân thành h i ệ n nhiên hùng h ả i tử lần này là thật đem tô chiến coi như tự mình đại ca hai người đơn giản đem nơi này thu thập một cái sau đó liền đi ngang qua đại hoàng hướng về hùng h ả i tử thôn phương hướng đi tới đại ca phía trước chính là ta ở thôn hùng hài tử chỉ vào phía trước quay đầu nói với tô chiến một tiếng t ô chiến hai mắt khẽ hít một cái gật đầu tại hai người phía trước cách đó không xa hoàn toàn chính xác có một cái nhìn không lớn nhưng lại để lộ ra một loại xưa cũ khí tức thôn xóm thôn hoang vắng cái này chính là hùng hài t ử chỗ ở địa phương thôn hoang vắng tiếp trước thời điểm t ô chiến thế nhưng là ở chỗ này chờ đợi hơn mấy tháng thời gian đối với cái thôn này quen thuộc vẫn là rất không tệ tại cái kia thôn trước có một cái không lớn không nhỏ từ đống loạn thạch xây lên cửa đá cửa đá bên cạnh còn có mấy cái mặc áo da thú tiểu hài đang lẫn nhau chơi đùa đùa dỡn trong thôn nam nhân, nữ nhân từng cái bận bịu nhiệt liệt hướng lên trời là bọn hắn một ngày sinh kế bốn ba là bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa hùng hải t ử lúc trên mặt lập tức nổi lên một vòng tiêu d u n g đám tia tiểu h ả i tử càng là từng cái chạy xuống tới a nha nha hùng h ả i tử ngươi có phải hay không lại đi vụn t r ộ n uống thú sữa rồi đúng a đúng a hùng h ả i tử xấu hổ xấu hổ lớn như vậy lại còn muốn uống thú sữa ha ha ha một đám tiểu h ả i tử vây quanh hùng h ả i tử lớn tiếng cười đ ù a ta m ớ i không có các ngươi nói b ậ y chương chín mươi chín vô thượng tiên vương cự đầu nghiết bàn khôi phục ta m ư i không có các ngươi nói vậy nghe những đứa bé này tử hùng hài tử lập tức toàn bộ mặt đỏ lên vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua tô chiến túi đầu xuống sau lưng tô chiến thấy cảnh này trên mặt lập tức hiện ra một vòng hiệu ý tiêu dung cái này hùng hài tử thế mà còn sợ ta chế rêu hắn cả người vậy mà xấu hổ đối với hùng hài tử thích uống t h ú sữa chuyện này tô chiến k i ế p trước thời điểm liền biết rõ trước đây hùng hài t ử đô thành một cái thiếu niên lang nhưng vẫn là cũng không có việc gì liền uống t h ú sữa bên cạnh hùng hài t ử nhìn xem một đám tiểu hài sau đó lấy ra hai cái long g i á c tượng trên đầu hai sừng hướng về phía bọn hắn nói ta nói với các người ta tuyệt đối không có đi uống thu sữa ta vừa rồi thế nhưng lại ăn một con long rác tượng Và, hùng hai tử ngươi vậy mà lại ăn một con long giác tượng ta cũng rất muốn ăn một đầu hông thú a ha. hùng hai tử thực lực của ngươi lại mạnh lên thế mà liền long giác tượng đều có thể ă n bảo vừa nghe đến hùng hai tử nói chính hắn ăn một con long giác tượng một đám đứa bé lập tức từng cái không ngừng hâm mộ hùng hai tử vị này là ngươi bằng hữu sao có thôn dân nhìn xem tốt chiến trên mặt lộ ra một vòng hiệu kỳ này tấm cách ăn mặc tuyệt đối không phải đại hoa người thế nhưng là ngoại giới người làm sao lại tới đây không biết có khách quý đến đây lao phu không có từ xa tiếp đón đúng lúc này thôn kia bên trong có một vị tóc trắng thương thương láo giả chống một cái q u ả trượng chậm rãi theo trong thôn đi tới lao giả nhìn đứng ở hùng h à i t ử bên cạnh tô chiến cười ha hả nói thôn trưởng ra ra đây là ta đại ca tô chiến ta cố ý mời hắn đến chúng ta thôn làm khách hùng h à i t ử nhìn thấy trước mắt cái này lao giả rất là kích động nói đại ca thôn trưởng nghe vậy cái kia vốn là một mảnh đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng tình quang hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tô chiến lập tức một mặt ý cười mở miệng nói không nghĩ tới công tử lại là đại hoang bên ngoài khách nhân nhìn trước mắt cái thôn này trưởng lão người tô chiến khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng đủ cười ý vị thâm trưởng tên này lao giả thật không đơn giản tô chiến cũng biết rõ đối phương không chỉ có riêng chỉ là tòa này thôn hoang vắng thôn trưởng ở kiếp trước tô chiến từng có hiểu rõ người trưởng thôn này vốn nên nên hùng hải tử bản ra một vị quản gia g năm đó hùng hải tử tao nộ đại kiếp vẫn là đối phương liều chết mang theo còn tại trong tá lót hùng hải tử một đường chạy trốn cuối cùng đi tới đại hoang thôn hoang vắng định cư bất quá một lần kia trốn đi tên này thôn trưởng lão người thế nhưng là bị thương không nhẹ thậm chí biết rõ bây giờ cũng còn không có khỏi hẳn tô chiến gặp qua lão thôn trưởng lấy lại tinh thần tô chiến có chút chắp tay hướng về phía lao thôn trưởng vừa cười vừa nói người trưởng thôn này mặc dù cùng tô chiến cũng không có quan hệ nhưng liền vẹn vẹn bằng vào đối phương làm người cùng lòng son dạ sát tô chiến đã cảm thấy đây là một cái khả kính người tốt người tới là khách tô công tử liền tại thôn này bên trong hào hào đợi một đoạn lúc cánh cửa lao thôn trưởng gật gật đầu cười ha h à nói tô chiến gật đầu khoe mắt lướt qua lại là ở trong thôn tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì đột nhiên ánh mắt hắn lập tức sáng lên cái gặp tại thôn hoang vắng cửa đá bên cạnh đang đứng lặng lấy một gốc toàn thân cháy đen tây liếu cái này chính là liêu tiên đã từng tôn này tuyệt đại tiên vương cự đầu nhìn xem gốc kia cây liễu tô chiến trong lòng hơi chấn động một chút mặc dù bây giờ tên này t i ề n vương cự đầu còn vẫn tại niết bàn khôi phục bên trong nhưng là rất nhanh tô chiến liền tin tưởng đối phương nhất định có thể niết bàn thành công hết thẻ chỉ vì hắn mang đến dương c h i cam lộ dương c h i cam lộ mặc dù so không lên tam quang thần thủy cũng làm không được nhường liêu tiên hoàn mỹ khôi phục nhưng là đối nó tác dụng tuyệt đối cũng là không thể đo lường bất quá lúc này hắn vừa mới đến thôn h o a n g vắng lại là không nên lập tức liền đi cứu chữa liêu tiên nếu không không chừng lao thôn trưởng sẽ hoài nghi hắn tới đây mục đích không thuận mặc dù tô chiến không thèm để ý nhưng lại như bởi vì nhất thời sơ sẩy dẫn đến bọn hắn trở mặt thành thủ vậy coi như được không b ù mất nghĩ tới đây tô chiến thu hồi tự mình ánh mắt ngược lại nhìn về phía một đám thôn hoang vắng các thôn dân thôn này sung sướng bầu không khí rất là nồng đậm nếu không cũng sẽ không để hùng h à i tử từ, từ nhỏ đến lớn cũng thật vui vẻ đối trong làng mỗi người cũng rất muốn tốt đám người đối tô chiến đến cũng cực kỳ nhiệt tình các nam nhân từng cái lôi kéo tô chiến liền nói muốn mời hắn uống rượu về phần thôn hoang vắng những cái kia nữ nhân tô chiến thật là có nhiều im lặng những này đã có r a thất nữ nhân nhìn thấy tô chiến kia tuấn tú khuôn mặt từng cái n h ị n không được lên tiếng trêu chọc về phần những cái kia chưa xuất các tiểu cô nương thì là từng cái diện mù cường đỏ một bộ ngượng ngùng bộ dáng nhãn thần tránh né nhìn xem tô chiến sợ bị tô chiến phát hiện tại cái này thôn hoang vắng đêm muộn trên bầu trời có thể nhìn thấy rất rất nhiều đ ờ y sao tô chiến đứng tại thôn hoang vắng cửa thôn ngước đầu nhìn lên tinh không phương thế giới này tinh không cùng đời thứ nhất địa cầu không đồng d ạ n g ở phương thế giới này đêm muộn tinh không vô cùng sáng tỏ ngần đầu thời điểm còn có thể trông thấy tại k i a xa xôi địa phương từng khỏa to lớn sáng tỏ tinh thần nhưng mà kỳ thật kia không chỉ chỉ là tinh thần đơn giản như vậy mỗi một k h ỏ a tinh thần phía trên cũng đại biểu một phương thế giới những thế giới nhỏ này kỳ thực là từng tôn cường giả mở chú đóng từng cái vô thượng thế lực hơn chỗ xa xa những cái kia tinh thần bên trên càng là sinh sôi lấy từng cái văn minh văn minh có mạnh có yếu những cái kia văn minh chính là vạn giới dung hợp về sau một phương p h ư ơ n g đại thế giới bên trong bản thân văn minh chỗ dung hợp mà tới cũng chính là bởi vậy một thế này chính là trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế vô ý thức tô chiến p h ủ một chút cửa thôn gốc kia cháy đen cây liễu đột nhiên hai thân ảnh trống rồng xuất hiện tại tô chiến hai bên nhưng là không nghĩ tới nơi đây thế mà còn ẩn giấu đi như thế một tôn vô thượng cờ ư n giả g bạch khởi vẻ mặt nghiêm túc đánh giá gốc kia cây liếu chậm rãi mở miệng nói tôn này không biết tên cờ ư n giả g tựa hồ đã từng bị trước nay chưa từng có thương tích bây giờ đang tiến hành niết bàn khôi phục bên trong cử động lần này nếu là thành công sợ là có thể tiến thêm một bước tương lai chưa hẳn không có cơ hội dòm ngó vô thượng đại la c h i cảnh hạng vũ đồng dạng thần tình nghiêm túc nhìn xem cái này gốc cây liếu hai người bọn họ mặc dù bây giờ tu vi bị phong ấn nhưng dù sao đã từng là một tôn kinh khủ cờ giả nhã lực cùng kiến thức tự nhiên không phải người bên ngoài nhưng so sá chương một trăm bất hủ kim tiên thành đạo c h i chính quả vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt hạng vũ cùng bạch khởi hai người liền nhìn trộm ra một chút cái này gốc cây l i ế u hư thực nghe lời của hai người tô chiến trong lòng hơi đ ộ n g một chút lập tức hỏi cái này gốc cây l i ế u đời trước so với hai người các ngươi như thế nào bạch khởi chậm rãi lắc đầu cười khổ một tiếng chủ thượng ngươi quá mức xem trọng chúng ta có lẽ tương lai nhóm chúng ta cũng có cơ hội bước vào cảnh giới kia cùng cái này gốc cây l i ế u đời trước lẫn nhau so sánh nhưng là cuối cùng vẫn là kém một cái đại cảnh giới tu vi càng cao một cảnh giới cao thấp chỗ thể hiện ra cái c h ủ loại kia chích lệch Càng t h ê n lệnh à m c h ô n g thể có h ạ m c á như thế lớn tô chiến ngay vậy lông mày nhấc lên một chút một mặt kinh ngạc nhìn về phía hạng vũ hai người lúc đầu trong lòng hắn suy đoán hạ vũ cùng bạch khởi hai người hoàn toàn chính xác hẳn là kim tiên tri cảnh hẳn là tương đương với phương thế giới này chân tiên hoặc là hồng trần tiên mới đúng vì cái gì mới là đại đế cùng trí tôn cảnh giới bạch khởi hạ vũ cái này đột phá kim tiên cùng chứng được đạo quả khác nhau ở chỗ nào sao trong lòng sau khi nghi hoặc tô chiến trực tiếp hướng về phía hai người hỏi chủ thượng kim tiên tri cảnh trên thực tế hơn hẳn là xưng là bất hủ kim tiên một khi đột phá kim tiên từ đó về sau thọ nguyên tướng vô cùng vô tận trừ phi là bị người chầm giết hay là tại đại kiếp phía giới kiếp lực quân thân nếu không như thường tình huống g ớ i Căn bạch ả n không n g ư ờ để n khởi kiên nhận hướng về phía tô chiến giải thích nói nghe được bạch khởi giải thích tô chiến lông mày lập tức nhũ chặn mặc dù bạch khởi rõ ràng cùng hắn giải thích hắn cũng nghe đã hiểu một chút thế nhưng lại luôn cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù cái hiểu cái không đạo quả đó là cái gì đồ vật kim tiên không phải liền là kim tiên cùng đạo quả lại có quan hệ thế nào bạch khởi như lời ngươi nói đạo quả hắn đến tột cùng là cái gì không tu đạo quả trên lệch khó nói thật sự có như thế lớn tô chiến trong lòng nghi hoặc v ạ n phần hắn đối với những này thật sự là hiếu kỳ vô cùng bạch khởi mỉm cười ngầm đầu nhìn tinh không chủ thượng cái gọi là đạo quả kỳ thật chính là một loại đối đạo lý giải làm ngươi bước lên con đường kia đặt đến cảnh giới kia liền mang ý nghĩa bắt đầu thể nộ đại đạo đạo quả huyền chi lại huyền không cách nào ngôn ngữ chính là n g ư ơ i c h i đạo lý giải một cái không có tự mình đạo kim tiên cùng l ĩ n h nộ g chân mình phía dưới đạo ở phương nào kim tiên loại này trên lệch là vô cùng lớn kim tiên có đạo quả thái ấ t cũng có kia vô thượng đại la cũng tương tự có đạo quả đạo hữu ngàn ngàn vạn mà thuộc về mình quả cũng chỉ có một cái nói đến đây bên cạnh hạng vũ đồng dạng gật đầu nói ta cùng bạch khởi huynh đệ chính là như thế mặc dù đã l ĩ n h nộ g chính mình đạo nhưng không có thời gian kết thành đạo quả hồng hoang thiên địa cũng đã sụp đổ nếu không chỉ sợ hai người chúng ta đã sớm bước vào kim tiên chính quả hướng về thái ớt chi cảnh xuất phát à, hai người trong mắt hai tháng chi ý trợt l ó i lên nhưng mà vẫn là bị tô chiến phát hiện nghĩ đến nếu là hồng hoang thiên địa không hủy chỉ sợ hai người bọn họ thật sự có thể cao hơn một tầng a tô chiến trong lòng khe khẽ thở dài lập tức hướng về phía hai người nói các ngươi cần gì phải a i tháng hồng hoang mặc dù hủy nhưng các ngươi người vẫn còn còn sống miễn là còn sống liền có hy vọng không phải phương thế giới này các ngươi đồng dạng có thể tiếp tục tu luyện ngày khắc chứng được đạo quả đạt tới vô thượng tri cảnh cũng không phải không có khả năng nghe được tô chiến bạch khởi cùng hạng vũ hai người nặng nề gật đầu đôi mắt bên trong hiện ra một vòng nhiếp nhân tâm phách tinh quang chúng ta không chỉ muốn trở lại đ ỉ n h phong tiến thêm một bước còn muốn ở phương thế giới này tái hiện ta hồng hoang nhân tộc chi uy đem nhân tộc ta tam đại tiên đình chiến kỳ một lần nữa đứng lặng tại giới này chi đ ỉ n h đem hồng hoang nhân tộc chiến kỳ một lần nữa đứng lặng tại giới này chi đ ỉ n h sao tô chiến khẽ b ư ớ cảm c đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chầm tư việc này cũng là không phải không thể được có lẽ có thể thử một lần bây giờ vạn giới dung hợp thiên địa vạn tộc nhiều không kể siết cho dù là nhân tộc cũng là hỗn loạn không chịu nổi từng cái đế quốc hoàng triều nhiều vô số kể còn có tất cả đại nhân tộc thế lực càng lạ i như là trên trời phồn t i n h nhất nhiều vô số kể có lẽ đem nhân tộc tam đại tiên đình triệu hoán đi ra có thể quét qua bây giờ kê hôn loạn thời cuộc đem nhân tộc triệt để thống nhất mà lại một khi nhân tộc thật bị thống nhất chỉ sợ nó có khả năng đản sinh lực lượng chính là không thể tưởng tượng nổi làm cho tất cả mọi người đều sẽ vì đó hoảng sợ nghĩ tới đây tô chiến càng phát ra c ả m thấy kế hoạch này có thể thực hiện hạ vũ bạch khởi như thế nào mới có thể đem nhân tộc tam đại tiên đình cho triệu hoán đi ra tô chiến quay đầu nhìn về phía hai bên hạ vũ cùng bạch khởi hỏi n h â n tộc tam đại tiên đình cường giả nhiều không kể x i ế t nếu là muốn đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại tựa hồ bằng hắn những cái kia tỉnh lại người hộ đạo cơ hội chỉ sợ còn chưa đủ cho nên hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm bạch khởi hai người nhìn xem còn có hay không phương pháp khác nghe được tô chiến hỏi thăm bạch khởi cùng hạng vũ hai người lướt nhau trong mắt tất cả đều hiện lên một vòng tình quang chủ thượng kỳ thật muốn đem nhân tộc tam đại tiên đình toàn bộ tỉnh lại cũng không khó bất quá lại cần một cái điều kiện hạng vũ nghĩ, nghĩ hướng về phía tô chiến chắp tay nói ồ điều kiện gì tô chiến có chút hiếu kỳ nhìn xem hạng vũ dân tộc trí bảo không động ấn hạng vũ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói không độc ấn tô chiến khẽ cho mày c h ư một trăm lẻ một nhân tộc hoàng đạo không độc ấn cổ tế linh khôi phục không độc ấn tô chiến khẽ cho mày một bên bạch khởi trịnh chọn gật đầu không tệ không độc ấn lại tên nhân tộc nhân hoàng ấn nay ấn chính là thiên địa sinh ra lại lây dính nhân tộc đại lượng khí vận cùng công đức là một tôn uy năng vô tận công đức trí bảo như cầm trong tay này ấn liền có thể đem hồng h o a n g đại mộ bên trong tất cả tầng thứ nhất nhân tộc cường giả t ỉ n lại mà trong tầng thứ nhất đại đa số đều là tam đại tiên đình cường giả cho nên nếu là chủ thượng trong tay lấy được không đậu ấn vậy liền có thể đem tam đại tiên đình tất cả cừng giả cùng một chỗ tỉnh lại đồng thời đưa đến vương thế giới này tới n g h e bạch khởi nói tô chiến đôi mắt càng phát ra sáng lên không đậu ấn tô chiến nghe nói qua tôn này nhân tộc hoàng giả c h i ấn nghe nói nó uy năng tuyệt đối không thua tiên tiên trí bảo mà lại bởi vì ẩn chứa trong đó đại lượng nhân tộc khí vận trí lực nếu là một khi hoàn toàn bạo phát đi ra chỉ sợ có thể ngắn thời gian bên trong siêu việt tiên, tiên trí bảo phạm chủ chỉ bất quá muốn đổi lấy không đậu ấn chỉ sợ cần giết chóc giá trị tuyệt đối không phải số ít hệ thống nói cho ta muốn đổi lấy không động ấn cần bao nhiêu giết chóc giá trị đinh túc chủ đổi lấy không động ấn có lượng loại này phương pháp loại thứ nhất chỉ cần đem hồng hoàng đại mộ tầng thứ nhất nhân tộc cường giả triệu hoán đi ra nó tiên thiên trí bảo uy năng vẫn bị phong ấn cái này một loại cần năm mươi vạn giết chóc giá trị loại thứ hai hoàn toàn giải phong không động ấn uy năng cần năm trăm vạn giết chóc giá trị hệ thống thanh âm tại tô chiến trong đầu vang lên năm 50 mươi vạn năm trăm vạn gấp một ư ơ i t r ê n lệch tô chiến nghe vậy hai con người có chút bông xuống trong lòng chầm tư nói thật năm mươi vạn giết chóc giá trị mặc dù nghe không ít nhưng là nghĩ đến cũng không dùng đến quá lâu thời gian bất quá năm trăm vạn vậy liền căn bản không phải ngắn thời gian bên trong có thể hoàn thành Đinh, chủ, quên biết, nhất, động định đến động Đúng đột động đối nói ngươi biết, loại giá lại nhiên nói, loại chiến hai Khi giới với quên nếu phương nhất, không ấn uy năng bị phong ấn, nhưng là chủ vẫn có thể dùng nhất định không ấn này, thống còn chuyện này. trong lần. không ấn phương này, truyền chủ, cho pháp thứ chủ thể chóc phát chút huy hệ chút thế thuy tốt tốt dết trị một tốt Tô mắt tuyệt mặc có lực. lúc có có uy lóe so bị bộ là là lấp là dù ra ồ, ở đột nhiên bộc phát nhất định không động ấn uy năng chỉ sợ căn bản cũng không phải là phương thế giới này người có thể ngăn cản a cái này tương đương với tự mình có được một cái bảo mệnh át chủ bài nghĩ tới đây tô chiến đã hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng tích lũy đủ năm mươi vạn điểm giết chóc giá trị dùng để đổi lấy không động ấn một khi không động ấn tới tay không chỉ có thể đem tam đại tiên đình nhân tộc cường giả tình lại còn có thể có một cái bảo mệnh át chủ bài cái này lại cớ sao mà không làm đâu trong lòng biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào tô chiến tự nhiên cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều cái khác đại ca ngươi chạy thế nào tới nơi này đột nhiên đúng lúc này một đạo non nớt giọng trẻ con đột nhiên tại sao lưng v ă n g lên v ù v ù bạch khởi cùng hạng vũ thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa tô chiến lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại cái gặp thôn hoang vắng bên trong hùng hai tử đang lanh lợi hướng về hắn chỗ địa phương chạy tới à đại ca ta vừa vặn giống nhìn thấy bên cạnh ngươi có hai người làm sao chỉ chớp mắt người liền không thấy à nha hùng hai tử đi vào tô chiến bên người nhìn t r u n g quanh tìm kiếm khắp nơi nói nào có cái gì người ngươi nhìn lầm đi thật sao khó nói thật sự là ta nhìn lầm hùng hai tử gãi gãi đầu nói nhỏ lắc đầu nói hùng hai tử ngươi như thế muộn không đi nghỉ ngơi tới nơi này làm gì tô chiến nói sang chuyện khác a ta đây không phải xem đại ca không tại cố ý tới tìm ngươi tới rồi sao hùng hai tử cười ha ha nhìn xem tô chiến t ỏ mò hỏi đại ca ngươi như thế muộn đến nơi đây làm gì a ta tô chiến quay đầu nhìn t h o á n g qua kia cháy đen c â y liễu cười nói ta tìm các ngươi trong làng vị này tế linh có chút việc a đại ca ngươi biết tế linh a nghe được tô chiến hùng hai tử rất là cao hứng hỏi bất quá trong nháy mắt Hắn thất nói, lại lạc cực kỳ đối á n Linh đã lại lâm vào ngủ say, ta cũng không biết rõ tế Linh lúc nào tỉnh. g tiếc Tế ta biết Tế thể thức lại lúc có lầm đã đ vào say, rõ với tế linh hùng h à i tử vẫn là rất tôn kính trước đây hùng h à i tử sở dĩ có thể đánh vỡ siêu p h ạ m cảnh cực hạ chính là bởi vì vì tế linh cho hùng h à i tử một chút trợ giúp tô chiến nhìn thoáng qua hùng h à i tử nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói điểm này ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp nhường hắn lần nữa thất tình đại ca ngươi có biện pháp cứu tế linh nghe được tô chiến hùng hai tử đột nhiên lần đầu một mặt ngạc nhiên nhìn xem tô chiến hỏi cũng không tính sự tình cứu đi chỉ có thể nói là có thể trợ giúp một điểm tô chiến lắc đầu cười nói dương chi cam lộ tuy nói có thể đối liêu tiên có một ít trợ giúp nhưng là muốn n h ư ờ n g liêu tiên hoàn toàn khôi phục đây không có khả năng dù sao dương chi cam lộ chỉ có ba dọn càng không phải là tam quang thần thủy như thế hồng hoang đệ nhất chữa thương thánh vật có thể có một ít trợ giúp tô chiến cảm thấy đã có thể nhưng mà ngay cả như vậy hùng hai tử vẫn một mặt ngạc nhiên nhìn xem tô chiến nói đại ca vậy ngươi nhanh giúp tế linh đại nhân đi tô chiến gật đầu lập tức tay phải từ trong n g ự c xuất ra một cái bạch ngọc phỉ t h ủ y bình la miệng bình bị mở ra trong nháy mắt đó ba dọn dương chi cam lộ trong nháy mắt theo trong bình chậm rãi nổi lên là dương chi cam lộ x u ấ tiến h vào cây liễu bên trong lúc kia cháy đen cây liễu lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ giờ khác này giống như vạn vật khôi phục thần kỳ không thể tưởng tượng nổi kia nguyên bản cháy đen thân cảnh lúc này đã bị sinh cơ bừng bừng cảnh liễu thay thế cây liễu quanh thân bao quanh từng đoàn từng đoàn tiên khí cho người ta một loại khó nói lên lời tiên luận trong t r è o ướt át c à n h liếu đón gió m à động vẹn vẹn thần mang từ trên cây liếu nở rộ đem toàn bộ bầu trời đem trong nháy mắt chiếu giống như ban ngày bất thình lình động tĩnh lập tức đem toàn bộ thôn hoang vắng tất cả mọi người cho đánh thức bọn hắn từng cái theo trong phòng chạy ra là bọn hắn nhìn thấy cửa thôn ngay tại tản r a thần mang cây liếu lúc từng cái trở nên trận mắt hốc mộng thức Trước 102, liếu tiên kinh ngạc cùng quả tạo. Cổ tế linh ngạc một thư không bên trong bạch khởi cùng hạng vũ hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía dưới toàn bộ thôn hoang vắng chỉ có bọn hắn hai người tu vi tối cao cũng chính là bởi vậy cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng cái này gốc cây liễu giờ phút này ngày tại làm những gì tốt sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ cái này còn vẹn vẹn chỉ là niết bàn khôi phục cũng không phải là hoàn toàn thành công liền có được loại khí thế này nếu như trở đến nàng thành công niết bàn chỉ sợ thật không được rồi bạch khởi trong con người hiện lên một vòng tinh quang mặt ngoài tâm tình của hắn không có chút nào ba động nhưng là nội tâm của hắn đã sớm nhắc lên sóng to gió lớn lấy cây liễu hợp lý còn có thể đạt tới như vậy cảnh giới người nhìn chung hồng hoàng cũng chỉ có vị kia chỉ bất quá so sánh với vị kia trước mắt cái này gốc cây liễu còn kém quá xa bất quá mặc dù như thế cũng đủ để chấn động tư phương nếu là đối phương một khi hoàn toàn khôi phục niết g h bàn thành công tương lai chắc chắn chứng được đại la chính quả h ạ vũ trong lòng đồng dạng chấn động không thôi hắn cùng bạch khởi hai người tuy nói đồng dạng cường đại nhưng là đối mặt cái này gốc cây liễu vẫn không thể nào là nó đối thủ nói thật nguyên bản tại bọn hắn xem ra cái này c h ư thiên vạn giới chỉ có hồng hoàng đại thế giới mới thật sự là trí cường thế giới cho dù mới vừa tới đến phương thế giới này lúc trong lòng bọn họ đồng dạng chưa từng đem phương thế giới này để ở trong mắt bất quá đích thân mắt thấy đến cái này gốc cây liễu lúc bọn hắn lúc này đã đã không còn mảy may trước đó ý nghĩ chư thiên vạn giới dung hợp quả nhiên sẽ sinh ra ra đại lượng không thể tưởng tượng nổi cường giả hai người đôi mắt bên trong tinh quang l ó e lên từng sợi chiến ý theo trên thân hai người bán ra cường giả càng nhiều càng tốt cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn càng nhanh hơn bước vào đỉnh phong tiến thêm một bước thôn hoang vắng bên trong tô chiến đứng bình tĩnh tại cửa thôn ngầm đầu nhìn xem bị từng đoàn từng đoàn tiên khí bao quanh tây liễ khoe miệng của hắn mang theo một tia t i ế u dung ở đây bên trong chỉ có hắn một người biết do cái này gốc cây liếu đời trước đến cùng là một cái như thế nào truyền kỳ cho dù là trong hư không hạng vũ cùng bạch khởi hai người mặc dù biết rõ cái này gốc cây liếu cường đại nhưng cũng tuyệt đối không biết rõ sự tích của nàng đây là một vị đã từng quan sát cựu thiên thập địa cái thế tiên vương từng t ạ i dị vượt đột kích lúc giết thiên hôn địa ám cho dù cuối cùng không địch lại bất đắc dị vất lạc nhưng vẫn chưa hề chân chính tử vong mà là giáng lâm nơi đây chờ đợi lấy nếp bản không hổ là đã từng cái thế tiên vương loại này phong thái quả thực làm cho người h ư n g vệ tô chiến trong lòng cảm thán tận mắt nhìn xem một vị tiên vương niết bàn khôi phục đạo tâm của hắn càng thêm kiên định một thế này tất nhiên còn không bước lên đ ỉ n h phong cho dù là tiên vương tương lai cũng chỉ có thể phủ phục tại dưới chân của mình run lẩy bẩy thôn hoang vắng miệng cây liễu niết bàn khôi phục từng đầu cành liễu bên trên tán phát lấy sáng trói thần huy không ngừng rát lục s á t hào quan g tận trời thánh khiết quan g huy bao quanh toàn bộ chu vi từng đạo đáng sợ b a động bao phủ toàn bộ thôn hoang vắng lại không chút nào để cho người ta cảm thấy khó chịu ngược lại cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác nhóc con đây là chuyện gì xảy ra lao thôn trưởng từ trong thôn đi ra nhìn xem hùng hải t ử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thôn trưởng ra ra là đại ca đại ca hắn có thể cứu tế linh nhìn trước mắt tản ra điệp thần huy cây liễu hùng hải t ử ngạc nhiên hồi đáp là hắn lao thôn trưởng thể xác tinh thần chấn động ánh mắt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh đang theo dõi cây liễu tổ chiến nội tâm của hắn chấn động không thôi cái này gốc cây liễu lúc nào đi vào thôn hoàng vắng hắn không biết rõ cái biết rõ là vô số trước mặt nhưng là qua nhiều năm như vậy ngoại trừ mấy năm trước từng có một lần ngắn ngủi thức tỉnh bên ngoài cho tới bây giờ liền chưa từng thức tỉnh qua mà bây giờ tên này đại hoang bên ngoài tới thiếu niên vậy mà nhường tế linh xuất hiện biến hóa lớn như vậy cái này khiến hắn có thể nào không kinh hãi lục s á t hào quan g vẫn tận trời t ả n ra vô tận thần huy bao phủ chu vi đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu g ọ i giống như bước vào sinh mệnh tri vườn ông đông nhiên cây liễu có chút rung động thiếu niên vừa rồi ngươi cho ta đó là cái gì cây liễu khẽ đung đưa một đạo linh hoạt kỳ ảo mà vô cùng sung mãn đạo vận thanh âm theo cây liễu bên trong truyền r a tiền bối kia là dương chi cam lộ chỉ tiếc văn bối chỉ có ba dọn nếu không tiền bối sợ là có thể triệt để hoàn thành niết bàn Tô chiến có chút chắc tay, trong lời nói không tiêu ngạo không tự thi, cho dù trước không không Chiến có chắc cho lời nói ngạo dù mặc t một tôn là á i tiên tiêu ngại. thế từng một hắn chưa vương, cũng có e dù ư ơ n g Chi cam lộ sao? Mặc sao? lộ d chưa từng nghe qua bất quá xác thực hiệu dụng phi phạm mặc dù chỉ có ba dọn nhưng ngươi có thể đưa tặng cùng ta đã là giúp ta chiếu cố rất lớn cây liễu bên trong linh hoạt kỳ ảo mà có tiên vận thanh â m vang lên lần nữa quanh đi còn lại tuế nguyệt đối ta mà nói giống như thời gian qua nhanh ta có thể cảm giác được ngươi thể chất bất phảm trời sinh phù hợp thiên địa chi đạo vô số năm qua đi ta thế mà không biết thế gian khi nào xuất hiện như thế một tôn phi phạm thể chất liêu tiên mặc dù vừa mới t h ứ c t ỉ n h nhưng nó dù sao cũng là đã từng cái thế tiên vương nàng t h ầ n hồn thông thiên thần thức chỉ là có chút đảo qua tô chiến thân thể liền có thể phát hiện tô chiến thân thể bất phảm là một loại chưa từng thấy qua siêu phàm thể chất một vị thần cốt bị đảo vẫn còn chưa chết trời sinh trí tôn một vị không biết không chút nào không kém gì trời sinh trí tôn không biết thể chất hai người các người đều có có thể trở thành giữa thiên địa trí cường giả tiềm lực tiên vận chi khí l ư ợ n lờ thánh k h u ế t chi quan g bao phủ liêu tiên trong giọng nói dường như đang cảm t h ắ n lại giống là đang nhớ lại a đại ca ngươi đến tột cùng là cái gì thể c h ấ ta lợi hại như vậy sao hùng hai tử không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tô chiến gai gái đầu tò mò hỏi tô chiến mỉm cười hắn nhìn thoáng qua hùng hai tử lại nhìn về phía liêu tiên chắp tay nói v ạ n bối thân thể chính là tiên tiên đ ạ o thể tiên tiên đ ạ o thể tiên tiên đ ạ o thể trời sinh phù hợp đại đạo mặc dù chiến lực không phải mạnh nhất nhưng luận cực thể ngộ đại đạo không người có thể đưa ra phải tô chiến giải thích nói khó trách bực này thể chất nếu là làm n g ư ờ i đạt tới ta cảnh giới cỡ này chỉ sợ mới là kinh khủng nhất đi thụ đạo thân n h i ệ l i u tiên thanh âm thanh âm mang theo một vòng cảm thán cùng hiệu kỳ chương một trăm lẻ ba l i u tiên pháp hai vị kia là người người hộ đạo nàng chính là cựu thiên thập địa vô thượng tiên vương vô số kỷ nguyên đến nay hạn kiến thức qua vô số nghịch thiên thể chất nhưng d ư ớ i cái nhìn của nàng có thể leo lên đ ỉ n h phòng thành tựu như nàng như vậy cảnh giới người lại là ít càng thêm ít chỉ có đạo tâm kiên định người mới có thể có leo núi đại đạo tư cách nhưng mà là nàng nghe nói tô chiến nói tới tiên thiên đạo thể thần kỳ lại vẫn vì đó cảm thán cũng chỉ có đạt đến nàng như vậy cảnh giới khó mà tin nổi khả năng minh b ạ c h trời sinh phù hợp đại đạo là một loại năng lực như thế nào loại thể chất này luận chiến lực không bằng trí tôn thần cốt cũng không bằng thánh thể đồng dạng không bậc ằ n g t này t i chưa từng nghe qua thể chất làm nàng rất là hiếu kỳ tương lai tô chiến có thể đạt tới dạng gì hoàn cảnh người giúp ta niết bàn trùng sinh ta nên cho ngươi một cái lễ vật coi như báo đáp theo liếu tiên tiến nói rơi xuống sau một khắc cây liêu chập trần ở giữa một vòng kim sắc quang mang nở rộ ông một đạo thần quang đột nhiên từ trên cây liêu xuất hiện trong n g á y mắt chui vào tô chiến trong óc đây là là đạo kia kim quang tiến vào náo hải lúc tô chiến thế mà cũng không có cảm giác được nửa điểm khó chịu chỉ là từng cái không h i ể u chữ nghĩa đột nhiên tại trong đầu hiện hiện h ó a thành từng cái phụ văn tô chiến tâm niệm vừa động trong lòng lập tức vui mừng liêu tiên pháp không sai đây chính là tô chiến tiến vào đại hoang đến nay vẫn muốn đạt được liêu tiên pháp lúc đầu hắn còn tưởng rằng cần tự mình chính miệng đòi hỏi liêu tiên mới có thể cho không nghĩ tới liêu tiên cư nhiên như thế hào phóng trực tiếp cho hắn không thể không nói cái này khiến t ô chiến trong lòng rất là cao hứng có liêu tiên pháp hắn cũng có thể kết hợp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển lại dùng giết chóc giá trị đột phá vào kim đan c h i cảnh đ ô n g tu hồng hoang cùng giới này l ư ợ n g loại này vô thượng công pháp tất nhiên có thể nhường lực chiến đấu của hắn thật to tăng cường đa tạ tiền bối quả tạo lấy lại tinh thần t ô chiến vội vàng hướng lấy liêu tiên chắp tay thi lễ một cái cảm kích nói không sao ngươi cho ta ba g ọ t dương tri cam lộ giúp ta sớm miết bàn trùng sinh tiến hành khôi phục ta nên h o à lễ cành liêu lắc lư ở giữa liêu tiên thanh âm từ trong đó chuyển đến lão đầu từ gặp qua tế linh đại nhân đa tạ đại nhân nhiều năm qua một mực trông n o n thôn hoang vắng nhường thôn hoang vắng miễn ở đại hoang hung thú tàn sát cái khắc tộc của nước hiếp đúng lúc này sau lưng lão thôn trưởng bỗng nhiên run run dày dày đi đến đây hướng về phía liêu tiên quỷ xuống đất lê b à i nói nhìn thấy lao thôn trưởng động tác một đám thôn hoang vắng người cũng là vội vàng quỷ dạp xuống đất miệng u hô to cảm ơn tế linh đại nhân đại ân các người đứng dậy đi năm đó ta gặp nạn rơi vào nơi đây nơi đây dễ dàng cho ta hữu duyên húng chi ta là thôn hoang vắng cổ tế linh tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ thôn hoang v Thanh â một không linh thở văng lên, thở dài m thời i ế n g từ đó u sau y n đến, một t khắc, gian đạo cành l tất n cả â y liêu l dài, đem、Lào、thôn hoang vắng người cũng hướng về phía liêu tiên xá một cái nhao nhao ly khai đi tới thôn hoang vắng bên trong cho dù hùng hải tử không muốn ly khai nhưng là đối với lời của lao thôn trưởng hùng hải tử vẫn là không thể không nghe trí tôn tô chiến lao thôn trưởng cũng minh bạch bọn hắn tế linh là tô chiến cứu tỉnh bọn hắn đối với hắn cảm kích còn đến không kịp đâu lại thế nào có thể sẽ đuổi hắn ly khai khi tất cả người đều đi về sau cửa thôn chỗ chỉ còn lại tô chiến cùng còn tản ra thần vận quang mang liêu tiên trong hư không hai vị tia là ngươi người hộ đạo sao liêu tiên đột nhiên mở miệng nói ra bọn hắn tô chiến nghe vậy ngẩng đầu nhìn tiên cung đối với liêu tiên có thể phát hiện hạng vũ cùng bạch khởi hai người tô chiến cũng không có chút nào ngoài ý mướn liêu tiên mặc dù vừa mới khôi phục nhưng dù sao cũng là một tôn tiên vương bạch khởi hai người đã từng mặc dù có thể so với vai đại đế nhưng là bây giờ cũng bất quá chỉ là hai tôn pháp tướng cảnh mà thôi t r ê n lệch liêu tiên thực tế quá lớn có thể bị nắng phát hiện cũng không kỳ lạ bạch bạch hai đạo thần quang sau cái rồi biến đạo một mất, một lên lẽ khởi ắ c bạch h k cùng hạng vũ thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện tại tô chiến trước người t i ê n bối hai vị này đích thật là ta người hộ đạo nhìn thấy bạch khởi cùng hạng vũ xuất hiện tô chiến cũng không còn dầu diếm hướng về phía liêu tiên thi lễ một cái mở miệng nói ra ông là hạng vũ cùng bạch khởi xuất hiện một khắc này cây liếu trên người quấn tiên vận chi phí không khỏi bắt đầu ông ông tác hưởng một hồi lâu về sau l i ê u tiên thanh nhâm mới chuyển đến ngược lại là không nghĩ tới phía sau ngươi cái này hai tôn người hộ đạo thế mà đã từng là hai tôn nhân tộc đại đế l i ê u tiên thanh nhâm bên trong để lộ ra một tiêng ngạc nhiên đại đế trí tôn mặc dù không bằng nàng cảnh giới c ỡ này nhưng cũng là nhân đạo t cực hạng trí tôn lĩnh vực tuyệt không phải p h à m nhân có thể so sánh thế nhưng là bây giờ thế mà bị người lấy ra làm làm người hộ đạo đáng tiếc hai người các ngươi tu vi tựa h ồ bị một loại nào đó tồn tại chỗ phong ấn loại này thủ pháp chưa từng nghe thấy cho dù là ta cũng căn bản không cách nào mở ra phong ấn liều tiên khé thở dài một tiếng dường như đang kinh ngạc lại tựa hồ là đang căm thán không cần như thế phong ấn mà thôi cho dù bây giờ tu vi chỉ có pháp tướng cảnh cũng không có người có thể tổn thương ta thúng chi không được bao lâu phong ấn tự sẽ giải trừ hạng vũ ngạo nghe nói một bên bạch khởi mặc dù không có nói chuyện nhưng là trong mắt tự ngạo lại là không chút nào tiến hành che giấu bất quá hai người bọn họ có tư cách này t i ê u ngạo dù sao bọn hắn đã từng đăng lâm qua kim tiên nhân đạo tuyệt điên coi như tu vi bị phong cũng không phải người bình thường có thể so với ông nghe được hai người lời nói liêu tiên cũng không có mở miệng ngược lại gốc tia cây liễu bắt đầu không ngừng chập trợn một chút xíu thần mang lưu chuyển ở giữa cùng trong hư không dần dần ngưng tụ cùng một chỗ ông ông là những cái kia thần mang thánh quang hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ lúc vậy mà hóa thành một thân ảnh hiện lên ở trên c â y liễu đây là tô chiến tâm thần chấn động thần s á c giật mình cái này khó nói chính là liễu tiên bản thể chương một trăm linh bốn vượt qua dòng sông thời gian vô thượng hung nhân hắt lên tô chiến tâm thần chấn động thần s á c giật mình cái này khó nói chính là liễu tiên bản thể ở k i ế p trước cho dù tô chiến tại thôn hoang vắng chờ đợi không ngắn thời gian nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này vô thượng tiên vương bản thể mà bây giờ tiên vương chân thân thế mà ở trước mặt của hắn hiện hiện ra là quan g mang dần dần tán đi về sau một đạo bóng người dần dần rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của hắn đây là một cái một bộ màu xanh nhạt váy dài nữ tử ba búi tóc đen múa may theo gió loại kia lạnh nhạt vô thượng khí chất hiện thị do phong hoa tuyệt đại cảm giác đây chính là cái thế tiên vương liêu tiên tô chiến trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh diễm nàng này cho dù là hắn làm người ba đời cũng tuyệt đối là hắn thấy đệ nhất nữ tử cho dù là lúc trước nhường hắn có chỗ kinh diễm vân thủy vận liền dung nhan mà nói so sánh cùng nhau cũng kém không ít gặp qua tiền bối lấy lại tinh thần tô chiến vội vàng chắp tay hướng về phía liêu tiên túi lầu nói ngươi không cần cung kính như thế đối lại ta ngược lại là ta muốn cảm tạ ngươi mới là nếu không phải kêu ba giọt dương chi cam lộ chớ có nói h i ể n hóa chân h â n chỉ sợ giờ phút này ta còn tại ngủ say bên trong liêu tiên một bước theo cây liễu bên trong b ư ớ c ra chậm dại đi vào tô chiến trước mặt sắc mặt cực kỳ bình thản nói tô chiến nghe vậy lắc đầu lời này van bối không tán đồng tiền bối đã dùng liêu tiên pháp hoàn lại kêu ba giọt dương chi cam lộ ấn nước tùy ngươi vậy nghe được tô chiến nói như vậy liêu tiên im lặng gật đầu cũng ngược cùng bạch vũ không nói nữa, nhìn bên hạng người. Hai vị này theo liêu Tiên, gì khởi thêm phía hai Hai theo lại Liêu một về vị đồng ó cũng thiên song vững như bán người. đều đạo đ là lại tư tâm thạch vô thời vẫn là đã chứng được đại đế chi vị cường giả bây giờ mặc dù tu vi bị phong ấn nhưng là đợi đến ngày khác trở lại đình phong đồng thời tiến thêm một bước bước vào chân tiên tri cảnh cũng không phải không có khả năng đột nhiên liều tiên thần sắc chấn động phản phất là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình ánh mắt nhìn chòng chọc vào hạng vũ cùng bạch khởi hai người hai người các ngươi thế mà có được lớn như thế tạo hóa to một cái không chỉ có là trời sinh trọng đồng hơn thân có thương thiên phép huyết lấy hai loại thể chất chứng đạo đại đế ngày khác tiên vương đều có thể là nàng đem ánh mắt chuyển hướng bạch khởi lúc đôi mắt bên trong càng là hiện lên một vòng vẽ phức tạp cái gặp liêu tiên than nhẹ một tiếng thiên hạ thương sinh ngươi tàn sát bao nhiêu thân ngươi hình vờn quanh vô tận từ khí sát phạt nghiệt trướng tận thêm bản thân ngươi đây là tàn sát bao nhiêu sinh linh bạch khởi ngay vậy sắc mặt không có nửa điểm biến hóa vẫn bình thản đến cực điểm mở miệng nói bản thân bước vào tu hành về sau trước trước sau, sau tàn sát thiên địa sinh linh lấy tỷ tỷ n h i số cụ thể bao nhiêu ta như thế nào lại cố ý đi tính toán người tên bạch khởi ạ liều là dị tiên c khé thở dài một cái nghe được cái tên này nàng đôi mắt bên trong lộ ra một vòng hồi ức kia là bao nhiêu cái kỷ nguyên trước kia đã từng tang một mình một người i é t tiến vào dị vực tại vô tận sát phạt bên trong từng trên dòng sông thời gian thấy qua một cái thế giới khác kia là một phương cực kỳ mênh mông thế giới đồng dạng có một tôn thân vòng vô tận tử khí cường giả thứ nơi sâu xa ta từng nghe đến có người gọi hắn hắt lên kia là một vị h ư n g nhân chân chính vô thượng h ư n g nhân đồng dạng lấy giết chứng được vô thượng tu vi nói đến đây l i ế u tiên bay người nhìn về phía bạch khởi đôi mắt bên trong lộ ra một vòng ý vị phức tạp ngươi cùng vị kia h ư n g nhân rất giống rất giống ồ hắt lên đồng dạng lấy giết chóc chứng được đại đạo bạch khởi nghe vậy lông mày có chút thượng tiêu đôi mắt bên trong càng là nổi lên một kia dị sắc cái này cùng hắn danh tự trị kém một chữ lại đi tương đồng con đường cường giả bạ cảm thấy rất hứng thú thú vị h u n g nhân hắt lên bạch khởi huynh ta cũng muốn gặp thấy một lần vị này h u n g nhân hạng vũ ở bên cạnh cười ha ha nói mà một bên là tô chiến nghe được hắt lên cái tên này lúc trong lòng không khỏi chấn động đối với cái tên này tô chiến tuyệt đối sẽ không lạ l ắ m mặc dù đời thứ hai thời điểm hắn chưa từng gặp qua người này nhưng là đời thứ nhất hắn lại nghe nói qua người này hắt lên đã từng thái cổ bảy quân vương thứ hai gần như chỉ ở xếp hạng bảy quân vương đứng đầu phía dưới kia là một cái chân chính vô thượng hùng nhân liền ngày đều dám giết trên thực tế thái cổ bảy quân vương đã từng hoàn toàn chính xác hợp lực cứ thế mà chém giết một tôn chân chính t i ê n không nghĩ tới tại vạn giới dung hợp trước đó vị này liêu tiên thế mà cách xa nhau dòng sông thời gian nhìn thấy qua vị kia h u n g nhân quả nhiên là để cho người ta không tưởng được lấy lại tinh thần t ô chiến hướng về phía liêu tiên chắp tay hỏi thiên địa đại biến sao liêu tiên sắc mặt có chút hiện ra một vòng phiên muộn những năm gần đây ta mặc dù một một mực trong trạng thái mê man nhưng là trước mấy thời gian thiên địa đại biến ta cũng có thể cảm giác được việc này không biết là tốt là xấu trước có dị vực cường giả nhìn chằm bây giờ lại d u nếu g hợp h t giới khác, á c là y có thể i ê n địa, sợ là u ố tại một thế này bên trong leo lên trí tôn đại đế hành trình người này tuyệt đối là vạn cổ đến nay rất cường đại đế trí tôn thậm chí đến lúc đó nghịch hành phát tiên cũng không phải không có khả năng mà lại như thế này cái thứ nhất bước lên đại đế trí tôn người tương lai cũng chắc chắn đang lầm tiên bên trong tri vương thậm chí là truyền thuyết k i ê u bên trong tiên tri đế giả cũng không phải không có khả năng tô chiến nghe vậy khẽ vất cảm gật đầu im lặng hắn biết rõ liêu tiên nói đích thật là sự thật một thế này nó đản sinh thiên tiêu yêu nghiệt tuyệt đối là vạn cổ vô số kỷ nguyên đến nay mạnh nhất một nhóm thiên tiêu những này thiên tiêu nếu là đặt ở thế giới khác tương lai tất nhiên cũng có thể bước vào đại đế trí tôn thậm chí thành tiên hồi trở lại nhưng mà hiện nay có chút tương lai rõ ràng vô hạn đều có thể người cũng rất có khả năng bị cái khác thiên tiêu cường thế đạt xuống c o ta hiển ư đá hóa thân này thời gian cũng sắp đến liền không cùng ngươi nói thêm nữa ngươi có vô cùng leo lên đỉnh phong dạ tâm vẹn vẹn bằng vào ngươi hôm nay cho ta ba giọt giường chi cám lộ ta liền ủng hộ ngươi ngày khác ngươi nếu là có khó có thể bằng vật này hướng ta cầu viện liêu tiên nói phất phất tay lập tức cái gặp thần quang nói lên một cái màu xanh biết cảnh l i ễ u đột nhiên từ trên cây l i ễ u rơi xuống chậm rãi bay tới tô chiến trên tay tô chiến vội vàng tiếp nhận căn này cảnh l i ễ u cái này thế nhưng là tốt đồ vật hắn hôm nay đến đây đại hoàng ngoại trừ đạt được l i ễ u tiên pháp bên ngoài vì chính là l i ễ u tiên thái độ bây giờ l i ễ u tiên đem căn này cảnh l i ễ u giao cho hắn chẳng phải đại biểu cho bỏ m ặ t tương lai như thế nào l i ễ u tiên đứng ở hắn bên này vẹn vẹn là bằng vào căn này cảnh l i ễ u hắn chuyến này tới đây đại hoàng liền chuyến đi này không tệ hôm sau hết thể cũng khôi phục như thường l i ê u tiên tiếp tục niết bàn khôi phục bên trong thỉnh thoảng chập chần kia một nhánh nhánh tân sinh cành liễu kia rút đi cháy đen cây liễu thân cây đều đại biểu cho nàng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ lúc này bạch khởi cùng hạng vũ hai người tiếp tục cẩn nấp tại hư không bên trong âm thầm bảo hộ lấy tô chiến thôn hoang vắng miệng to lớn dưới cây liễu tô chiến ngồi xếp bằng từ khi liều tiên khôi phục về sau thôn hoang vắng phụ cận sinh ra linh khí so với dĩ vãng càng sâu gấp trăm lần mà cái này gốc cây liễu phụ cận linh khí nồng đậm độ càng là thôn hoang vắng bên trong nhất không chỉ có thể n h ư ờ n g hệ thống trợ giúp hắn tấn cấp còn có thể tự mình gia tăng tốc độ tu luyện dưới cây liễu tô chiến ngồi xếp bằng trong tay cầm một nhánh cây liễu đầu cái này nhánh cành liễu chính là liễu tiên nhất bản thuế biến lưu lại cành liễu nó không chỉ có thể dùng đến triệu hắn liễu tiên vì hắn ngăn cản đại địch trên đó còn giữ một tia tiên chi ý vị nếu là tô chiến có thể đem h i ể u thấu đáo l i n h ngộ tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nội chốt ỗ t Chỉ tốt i ế c l ấ Chiến vi này tu đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú tiên thiên đạo thể hai công pháp cựu chuyển huyền công đ ệ nhất chuyển chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật b á t cực băng tu vi siêu phàm thập trọng không một lực lượng một trăm linh tám vạn cân vật phẩm chiến mâu màu đen tiên vận cành liễu một nhánh trên đó có kèm theo một t i ê u tiên vương cường giả t h ầ n nhiệm có thể dùng để triệu hoán tiên chân thân giết chóc giá trị tám bảy trăm linh sáu điểm chính nhìn xem giao diện thuộc tính, tô chiến đột nhiên nhìn thấy phía trên khó trách có thể triệu hồi ra liều tiên chân thân đến đây tô chiến khỏe môi miết lên một tia như có như không cười khi hắn khi nhìn đến phía trên giết chóc giá trị lúc trong mắt của hắn cười nhưng lại dần dần biến mất hơn tám nghìn điểm giết chóc giá trị tựa hồ vẫn còn có chút thiếu đi à ta còn chuẩn bị đổi lấy một cái tốt một chút chữ vật bà bối chỉ tiếc bằng vào ta cái này giết chóc giá trị căn bản đổi lấy không đến nói đến đây tô chiến không khỏi đem con ngươi nhìn về phía một bên cây liễu có lẽ có thể tìm liều tiên mượn một cái lấy nàng tu vi nghĩ đến đối với mấy cái này đồ vật cũng sẽ không để ý à càng nghĩ tô chiến đôi mắt càng sáng ngay tại hắn chuẩn bị lo lắng lấy như thế nào mở miệng lúc xa xa cành liễu nhẹ nhàng múa một tia thanh âm không linh bỗng nhiên theo cây liễu bên trong chuyển đến thế nào người có chuyện nói với ta ách khu khu cái này ta còn thiếu một cái chữ vật đồ vật không biết rõ tiền bối có thể tô chiến theo bản năng luốt u ố t cái mũi có chút lúng túng cười nói nghe được tô chiến liễu tiên hơi có chút trầm mặc sau một hồi lâu một đạo dáng ngây xanh thần quang bỗng nhiên theo cây liễu bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bay vào đến tô chiến bên người đây là nhìn trước mắt bồng bềnh ở trước mặt mình đồ vật tô chiến đôi mắt không khỏi trong nháy mắt sáng lên đây là một cái như là phỉ thúy đồng dạng chiếc nhẫn trên mặt nhẫn còn tản ra từng đạo hào quang là tô chiến đưa tay đem chiếc nhẫn cầm tại trong tay lúc hào quang lập tức tiêu tán hóa thành một cái phổ thông nhưng lại có một tia xưa cũ khí tức chiếc nhẫn rơi vào tô chiến trong tay đây là một cái ta vừa mới dùng tự thân c ả n h liễu luyện chế mà thành không gian giới chỉ, đối với luyện khí một đạo ta cũng không phải là rất tham h i ể u cho nên chiếc nhẫn này vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường cao cấp vương binh ngươi chưa hết thích hợp dùng đi lúc này liễu tiên thanh âm lần nữa chuyển vào tô chiến trong hai nhưng lại nhường tô chiến khỏe mắt giật giật tôi h thể là liêu tiên vừa mới luyện chế ra tới. Hơn minh. chế minh, thế này Tiên luyện nữa còn vương Tiện luyện vương còn là là tay lại Liêu mới tới. cái cái có cao cấp một một vừa ra ra mà k n g am h ể u luyện khí. Tô chiến bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ đây chính là cảnh giới t r ê n l ệ n h đa đ ố i liêu tiên tới nói một cái v ư ơ n g minh hoàn toàn chính xác tính không được cái gì coi như nàng không am hiểu lệ u khí nhưng là nhất p h á p thông vạn p h á p thông đối với lệ u khí liêu tiên tất nhiên vẫn là biết một chút ai vẫn là cố gắng tu l u y ệ n đi bây giờ đạt được như vậy một kiện không gian giới trì cũng là bớt đi tự mình không í chuyện t ô chiến trong lòng thầm than một tiếng lập tức quay đầu đối liêu tiên nói cả tạ đa tạ tiền bối không cần cám ơ tôi a tay tiện t mà h mà thôi, chiến c h nhỏ máu nhận chủ, liền có thể cành không chiến ẫ n người liền dùng. Nói xong, liếu tiên lần nữa lâm vào trong điện lặng, liền liền cảnh liếu cũng không đang đồng kia, liếu liếu đưa. máu lâm có Tô vào quay đầu lại đầu ngón tay bắn ra một d ọ t tinh hồng bên trong để lộ ra một tia dòng máu màu và nóng theo hắn trong ngón tay thẩm thấu mà ra đ ắ c huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt nhẫn trong n g á y mắt không có vào trong đó sau một khắc t ô chiến liền p h ả n phất cảm giác được mình cùng chiếc nhẫn này có một loại gì liên hệ t ô chiến đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay sau đó có chút nhắm mắt sau một khắc hắn liền cảm giác được ý thức của mình đi tới chiếc nhẫn không gian bên trong chiếc nhẫn này không gian diện tích rất rộng rãi khoảng chừng hơn vạn mét mét vuông dù sao cũng là một cái cao cấp vương minh coi như lại tranh lệch cũng là soi linh minh còn muốn cường đại tồn tại t ô chiến từ từ mở mắt phủi một chút bên cạnh đứng lặng trên mặt đất chiến mâu màu đen tâm niệm vừa đậu chương một trăm linh sáu đột phá kim đan c h i cảnh thần bí phủ văn màu vàng t ô chiến từ từ mở mắt phủi một chút bên cạnh đứng lặng trên mặt đất chiến mâu màu đen tâm niệm vừa đậu、Bạch. sau một khắc chiến mâu màu đen bỗng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại chiếc nhẫn không gian bên trong t ô chiến tâm niệm ở giữa chiến mâu màu đen một hồi xuất hiện tại chiếc nhận không gian bên trong một hồi lại xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống tới tới lui lui chơi vài chục lần về sau tô chiến mới đưa chiến mâu màu đen thả lại trong giới chỉ bình tĩnh lại nhìn một chút bên cạnh cánh liễu tô chiến đem đồng dạng đặt ở hệ thống không gian bên trong về sau liền bắt đầu chuẩn bị đột phá một chuyện hệ thống đợi chút nữa làm ta bắt đầu tu luyện liêu tiên pháp thời điểm liền đem giết chóc giá trị tăng thêm vào tu vi đi lên là ta đột phá tô chiến ánh mắt yên tĩnh đối với hệ thống mở miệng nói hắn muốn tại trong tu luyện bắt đầu lưỡng giới công pháp đồng thời bắt đầu đột phá nhưng mà tiếp xuống mở quả thật làm cho hắn có chút bất cho hắn làm có ngờ. đinh nếu là túc chủ đôi pháp đồng tù, kia sử dụng đến giá trị, sẽ tăng nhiều. Ừ, tăng nhiều. Tô không kia giá nhiều. nhiều. chiến pháp chóc khẽ cho mày, có chút không quá dụng tăng tăng tu, dết trị, sử sẽ có Ừm, mày, lúc ý giải. Đinh, t chủ lúc trước nhìn thấy đột phá cần có giết chóc giá trị chỉ là tu hành cựu chuyển huyền công cái này một cái công pháp cần thiết bây giờ lại thêm liếu tiên pháp liền trợ t ạ i cần càng nhiều giết chóc giá trị nghe xong hệ thống sau khi giải thích tô chiến nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế nếu là mình đôi pháp đồng tu không có giết chóc giá trị cái này hoặc kia cần có linh khí cùng thời gian tất nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn không có khả năng còn có thể như lúc trước như vậy dù n g một cái công pháp linh khí cùng thời gian lại t u hai bộ công pháp nghĩ minh bạch những n à y về sau tô chiến cũng không còn xoắn suýt những n à y mà là hướng về phía hệ thống mở miệng nói vậy liền bắt đầu ở ta lúc tu luyện là ta đột phá đi đinh hệ thống minh bạch tô chiến nhắm lại hai con người bắt đầu bắt đầu tìm hiểu trong đầu l i ê u tiên pháp tu luyện một thời gian bốn bề thiên địa linh khí lập tức theo tô chiến tràn vào trong thân thể hắn mà liền tại tô chiến bắt đầu lúc tu luyện hệ thống giết chóc giá trị cũng bắt đầu không ngừng tiêu hào ông sau một khắc một cỗ cuồng bạo khí thức đột nhiên từ tô chiến trên thân b ộ phát ra cỗ này khí tức so với chưa đột phá thời điểm c h ỉ ít mạnh gấp mười 10, gấp trăm lần toàn bộ thôn hoang vắng phụ cận tất cả thiên địa linh khí hết thể giống như linh khí triều tịch hướng về tô chiến không ngừng b à tới cảm thụ được tô chiến đột phá mang đến động tĩnh toàn bộ thôn hoang vắng người cũng còn coi là đã xảy ra chuyện gì bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tô chiến đang tĩnh tọa lúc tu luyện từng cái lập tức k i ế n lòng đây là đại ca đột phá kim đan chi cảnh rồi cựa thôn hùng hải tử có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm k h a n h chân ngồi tại dưới cây liễu tô chiến hắn vô cùng kinh ngạc trước đây hắn đột phá kim đan lúc đều không có qua loại này hoảng sợ động tĩnh đại ca quả nhiên là đại ca ta vốn cho là mình siêu phạm cảnh đạt đến cực hạn không nghĩ tới đại ca lại tại cực hạn bên trong đi càng xa bây giờ liền liền bước vào kim đan cảnh lúc động tĩnh cũng còn lớn hơn ta hùng hai tử trong bụng nói nhỏ cảm thán không được đại ca bây giờ đột phá ta phải vì hắn trông coi phòng ngừa có hung thú hoặc là những thôn khác bên trong người chạy tới quay dày đại ca từ khi tô chiến đem liễu tiên cứu chữa tốt về sau hùng hai tử xem như triệt để đem tô chiến coi là tự mình đại ca cho nên dưới mắt tô chiến đột phá hắn tự nhiên cực kỳ quan tâm nghĩ như vậy hùng hài tử đi thẳng tới cửa thôn vị trí trông coi thỉnh thoảng còn có thể quay đầu nhìn một chút nhắm mắt mà ngồi tô chiến trong hư không bạch khởi tại hạng vũ nhìn xem phía d ư ớ i hùng hài tử động tác hai người l i ế n nhau ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức thần s á c tiểu hoa nhi này không tệ ngay khác hắn nếu có khó ta không ngại vì hắn xuất thủ một lần hạng vũ trong mắt mang theo mỉm cười gật đầu nói bạch khởi im lặng gật đầu kẻ này một mảnh chân thành càng là giới này trời sinh trí tôn sinh ra trí tôn thần cốt mặc dù bây giờ thần cốt không còn nhưng nếu là đi theo tại chủ thượng sau lưng tương lai tất nhiên không thể dự đoán nếu không có chuyện ngoài ý muốn tất nhiên có thể thành t i ể u trí tôn thậm chí c h â n tiên tại hồng hoang đại giới bên trong k i a thế nhưng là trời sinh bất hủ kim tiên bực này t i ê n phú người hơn nữa còn là nhân tộc ta người thế mà bị người đào đoạn trí tôn thần cốt nói đến đây hạ n g vũ trong mắt hàn mang lập tức lõi lên hai mắt lăng lệ vô cùng nếu để cho ta biết là ai làm xuống chuyện thế này ta chắc chắn đầu lâu chém xuống hủy nó thân hồn việc này sau này hay nói hiện tại chủ thượng thế nhưng là thời khắc mấu chốt hai ta vẫn là hảo hảo là chủ thượng hộ đạo lời ấy có lý phía giới đại địa là tô chiến trên thân đột phá một khắc này nhục thân khí huyết hoàn toàn có vào Uy về nơi bùng tim. Anh. trong i m anh. t đan điển vô tận linh khí tràn ngập đồng thời bắt đầu cực phim áp s u ú t hình thành một quả vàng đóng ánh kim đan trên kim đan hơn có từng đạo t ử sắc khiếu động đến kỹ một cái những n à y khiếu động vậy mà khoảng t r ư ờ n g chín đạo mỗi một cái khiếu trong động cũng tràn ngập một cỗ huyền chi lại huyền khí tức mà lại ngoại trừ cái này chín cái khiếu động bên ngoài viên kia trên kim đan vậy mà bao quanh một t ầ n g kim sắc không h i ể u phù văn không ngừng vòng quanh kim đan xoay tròn lấy ông trong đan điển kim đan theo kia phủ văn thần bí bắt đầu chậm dãi chuyển động cuối cùng phù văn màu vàng đóng cùng kim đan hợp hai là một trên kim đan in dấu xuống một đạo không thể rõ ràng hình dáng đường vân ông kim đan chậm rãi theo tô chiến trong đan điền thấu thể mà ra quay tròn xuất hiện tại tô chiến đỉnh đầu chậm rãi chuyển động hấp thu giữa thiên địa đại lượng linh khí giờ k h ắ c này kim đan nhất chuyển nước chạy thành sông、Ấm、ẩm ẩm ngoại giới tô chiến thân thể không ngừng phát ra tiếng oanh minh quanh thân khí huyết nội liễm tô chiến chỉ cảm thấy tự mình nụt thân chi lực tăng nhiều thân thể bên trong có được vô tận lực lượng kim đan cựu chuyển nhất chuyển nhất trong tiên là trên kim đan hiện ra chín đạo phù văn thời điểm chính là cựu chuyển đại thành mà khi kim đan nhất chuyển công thành thời điểm t ô chiến trên người khí tức dần dần trở nên bằng phẳng thời điểm ta liền muốn hỏi đến cùng là vị nào thần nhân cho ta ném thuốc trương phiếu ngươi là thật vậy hung ác vẫn là lập tức hai mươi tấm thuốc trương phiếu không cần tiền a ngươi là muốn cho ta cùng s á t vách l á o ca như thế tóc rơi sau a chi chương một trăm lẻ bảy kim đan luẩn cửu khiếu đại k i ế p vẫn là hy vọng mà đúng lúc này đột nhiên một cố càng hung hiểm hơn khí tức lại từ trên người hắn chuyển đến quét sạch phương viên vài dặm chi điện giữa thiên địa thôn hoang văng chung quanh thiên địa linh khí thế mà bắt đầu bạo động bắt đầu điên cuồng tuần hướng tô chiến thể nội phát giác được điểm này sau người l i u tiên vũ động cánh liễu từng đạo như nước đồng dạng gần sóng không ngừng tại trong hư không d ậ p d ờ n đem trong không khí linh khí trở nên bằng thẳng một thân ảnh cùng cây liệu nhanh c á n bên trên như ẩn như hiện liều tiên trên nét mặt mang theo một tia ngạc nhiên đôi mắt bên trong càng là vô cùng hiếu kỳ đánh giá trước mắt tô chiến kim đan bao hàm cửu t h i ế u thứ này lại có thể là trong truyền thuyết cựu khiếu kim đan giờ khác này cho dù là liều tiên cũng không nhịn được là tô chiến mà cảm thấy ngạc nhiên muốn biết rõ tuy nói là chư thiên văn giới nhưng cảnh giới tu hành ngoại trừ hồng hoang đại thế giới bên ngoài cái khác lại cuối cùng bi nhất dạng đối với kim đan tri cảnh liều tiên chưa từng nghe qua trên kim đan thế mà lại có khiếu động thế nhưng là thẳng đến nàng đạt tới tiên vương c h i cảnh lúc mới tại một lần tình cờ cơ hội phía d ư ớ i biết được vô số kỷ nguyên trước kia từng có như thế một cái tin đồn n g h e đồn lúc có kim đan cựu khiếu người xuất hiện một khắc này chư thiên và giới sẽ có không thể tưởng tượng nổi đại tai nạn kia là một trận đủ để hủy diện chư thiên đại kiếp không người có thể may mắn thoát khỏi n ă m đó liêu tiên vốn cho rằng đây chẳng qua là một trò đùa lời nói thế nhưng là hôm nay nhìn thấy tô chiến trong đan điền cựu khiếu kim đan lúc trong lòng của nàng lại một lần nữa nhớ tới câu nói kia h ẳ là đây hết thầy đều là thật Chư trong h hư i n sẽ có đại không là hạng vũ cùng bạch khởi hai người nhìn thấy tô chiến đỉnh đầu trên không viên kia kim đan lúc sắp mặt cũng là bóng biến đổi đây là cựu khiếu kim đan không tệ thật là cựu khiếu kim đan hồng hoang được cứu rồi không giống với liêu tiên trong lòng phức tạp nhiều biến bạch khởi cùng hạng vũ hai người lại là mừng rỡ như điên hồng hoang phá diệt thiên đạo trước khi vẫn lạc đã từng lưu lại qua một câu chỉ có cựu khiếu kim đan người khả năng chân chính cứu vớt hồng hoang cựu khiếu kim đan xuất thế cái này chứng minh lựa chọn của chúng ta không có sai cho dù là hồn phi p h á c h tán cũng nhất định phải bảo vệ tốt chủ thượng hai người trong đôi mắt hiện lên một vòng cực kỳ kinh người quan mang c u ố i cùng hóa thành một vòng kiên định tô chiến tiếp tục xếp bằng ở dưới cây liễu thân thể cùng kim đan không ngừng thôn vệ lấy bốn bể thiên địa linh khí kim đan từng chút từng chút tăng lớn tô chiến giờ phút này phản phất thoát thoát thai hoang đột nhiên đúng lúc này tô chiến trái tim bên trong cái kia vốn nên hoàn toàn lẩn nấp đi khí huyết vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc chân long xông lên cựu tiêu mơ hồ trong đó giữa thiên địa phản phất có vô thượng chân long tại ngửa mặt lên trời gào thét bất thình lình dị tượng làm cả thương khung cũng vì đó trở thành một mảnh huyết sắc bao trùm vương viên mấy trăm t h i đ ị a p có đại hoang bên trong cái khác tộc quần vì đó kinh hãi Tất cả mọi người hoặc h là u này g đến tột thẻ khó cùng ó thể t sẽ là ai thôn hoang vắng phương hướng cái tiêu tiểu yêu nhiệt mấy tháng trước không phải đột phá sao t i ê người này sẽ là ai đại hoang bên trong ngoại trừ khắp nơi thôn xóm cũng không ít tường giả bị kinh động từng cái nhau nhau nhô ra thân nhiệm hướng về thôn hoang vắng vị trí do xét nhưng mà lại cũng bị liêu tiên vẫy tay một cái ngăn cản lại ừ m thân nhiệm bị ngăn cản đây là có một tôn vương giả xuất thủ thậm chí ngay cả vương giả đều đã xuất thế khó nói cái này đại hoang bên trong lại đem đản sinh ra một tôn kinh khủng yêu nghiệt không biết người này so với cái kia tiểu yêu nghiệt ai mạnh ai yếu thân nhiệm nhận ngăn cản những cường giả kia lập tức không còn dám làm nhiều thăm dò sợ chọc giận tôn này không biết tên vương giả xuất thủ liêu tiên có chút phất tay một đạo thánh khiết quan huy từ trên trời không trên tung xuống đem toàn bộ thôn hoang vắng bao phủ trong nháy mắt trên bầu trời khí huyết chân lòng biến mất không thấy gì nữa hết thể quay về bình tĩnh đ ỗ n g nhiên đúng lúc này một đạo càng thêm to lớn khí tức theo tô chiến thân thể bên trong chuyền ra đỉnh đầu phía trên cựu khiếu kim đan không ngừng cực tốc xoay tròn lấy lại có một đạo phủ văn không ngừng xoay tròn sau đó là cấn vào trên kim đan hóa thành một đạo đường vân cựu khiếu kim đan nhị chuyển vậy mà lại đột phá liêu tiên có chút kinh ngạc nhìn xem tô chiến đây chính là tiên thiên đạo thể cường đại trời sinh phù hợp đại đạo liên đột phá đều là một nháy mắt đột phá hai cái cảnh giới nhưng mà sau một khắc thư không vì đó chấn động lại có một đạo phủ văn màu vàng cùng trên kim đan sinh ra đồng thời tại xoay tròn bên trong Hóa trong h h à n một đ n vòng một ngày liên phá ba cảnh đây là cỡ nào tốc độ tu luyện liêu tiên cảm giác hôm nay kinh ngạc so với nàng lúc trước vô số năm kinh ngạc để muốn nhiều hơn nhiều nàng được chứng kiến vô số tiên tiêu thể chất thiên phú cường hãng người nhưng lại chưa từng có trong vòng một ngày liên phá tứ trọng kim đan cảnh còn có cái gì s o đây càng thêm làm cho người hoảng sợ cửa thôn chỗ hùng hai tử càng làm ộ t cái kinh ngạc đến ngây người bộ dạng xa xa nhìn xem tô chiến đại ca cái này vượt qua ta rồi không được ta cũng muốn đột phá vốn là đánh không lại đại ca lại không đột phá chẳng phải là liền một chiêu cũng đỡ không nổi nghĩ tới đây hùng hai tử nhịn không được lập tức ngồi xuống thôn vệ lấy chung quanh thiên địa linh khí dưới cây liễu trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu cựu khiếu kim đan chậm rãi tiến vào tô chiến thân thể chìm vào trong đan điền giữa thiên địa linh khí cũng trầm chậm, chậm trở nên bình ổn cuối cùng kết thúc chương một trăm linh tám v cuối cùng nhìn thoáng qua tô chiến liêu tiên thân thể dần dần tiêu tán dung nhập cây liễu bên trong mà tô chiến cũng vào lúc này chậm rãi mở ra hai con ngươi đây chính là kim đan chi cảnh sao quả nhiên cường đại không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được thân thể bên trong lẩn chứa vô tận lực lượng tô chiến trong lòng vô cùng kích động bất quá khi hắn nhìn thấy tự mình trong đan điền viên kia kim đan lúc lập tức mẩn ngơ hệ thống đây là có chuyện gì ta kim đan làm sao hồi trở lại biến thành một cái bộ dáng chín cái động lúc nào kim đan còn có động rồi không đề cập tới một thế này liền xem như trước hai đời tô chiến cũng chưa từng nghe nói qua có người đột phá kim đan chi c ả n h lúc trong đan điền kim đan thế mà lại còn có động cái này căn bản liền trước đây chưa từng gặp người đinh túc chủ đây là cựu khiếu kim đan vạn cổ kỷ nguyên đến nay đệ nhất kim đan chỉ có siêu phàm c ả n h thời điểm đột phá siêu phàm cực hạ n bên trong cực h ạ n khả năng sinh ra mà ra hệ thống giải thích thanh âm theo trong đầu chuyển đến nhờ tô chiến thể xác tinh thần đột nhiên chấn động vạn cổ kỷ nguyên đến nay đệ nhất kim đan n g h e xong danh tự này tô chiến không cần nghĩ liền biết rõ đây là từ từ xưa tới nay chỉ có hắn một người xuất hiện loại tình huống này á cựu khiếu kim đan vạn cổ kỷ nguyên đệ nhất kim đan tô chiến cảm thụ được tự mình trong đan điền viên kia và nóng ánh lạc ấn lấy ba đầu thần bí đường vân kim đan không khỏi cười khổ một tiếng tự mình một không xem chừng liền biến thành lợi hại như vậy tồn tại rồi liền cái này liền thành vạn cổ kỷ nguyên duy nhất rồi lắc đầu tô chiến không suy nghĩ thêm nữa những này ngược lại hướng về phía hệ thống hỏi hệ thống ngươi có phải hay không nên cùng ta hảo hảo giải thích một cái Ta hệ ơ ngươi n đến đan chuyển cảnh、rồi. Đinh, chủ, không quên, điểm để đột giá kim chi rồi. phải thể làm tam dết trị, ta Túc trước chóc chỉ có cho Chủ, có lúc phá hay h sao thống liền lượng nói với ngươi, giới đồng tu c hồi i giá trị, sẽ tăng nhiều pháp, chóc chuyện. Hệ thống h cần có tăng dết trị, một sẽ đáp túc chủ đột phá kim đan nhất chuyển thời điểm cựu chuyển huyền công cần một nghìn điểm giết chóc giá trị liêu tiên pháp cần hai trăm điểm cái này cần một nghìn lượng trăm điểm giết chóc giá trị kim đan nhị chuyển cần hai nghìn bốn trăm điểm giết chóc giá trị tam chuyển cần bốn nghìn tám trăm điểm giết chóc giá trị nghe được hệ thống kiểu nói này tô chiến trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc khó xử vừa mới nhất thời kích động hắn suýt nữa quên mất tự mình là đội pháp đồng tu bất quá cái này kiểu chuyển huyền công cần thiết tiêu hao giết chóc giá trị lại là liêu tiên pháp gấp mười trên lệch này cũng quá lớn a bất quá nghĩ nghĩ tô chiến liền không cảm thấy như vậy muốn biết rõ cựu chuyển huyền công thế nhưng là có thể tu luyện tới đại la c h i cảnh công pháp việt tiên liêu tiên pháp mặc dù tại phương thế giới này phần thuộc đ ỉ n h tiềm nhưng là cuối cùng chỉ tương đương với hồng h o a n g thái ớt c h i cảnh mà thôi đừng nhìn chỉ là một cảnh giới t r ê n h l ệ n h nhưng chính là cái này một cảnh giới c h i t r ê n h l ệ n h đó chính là trời cùng đất t r ê n h l ệ n h giữa hai bên có không thể vượt qua khoảng cách hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng h o a n g nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên p h tiên thiên đạo thể hai công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển liều tiên pháp chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật bắt cực băng tu vi kim đan tam chuyển chín nghìn sáu t r ă l n h lực lượng ba ngàn vạn cân vật phẩm không gian bảo giới c h i ế n mâu màu đen tiên vận cành liễu một nhánh trên đó có kèm theo một tia tiên vương cường giả thần nghiệm có thể dùng để triệu hoán tiên vương c h â n thân giết chóc giá trị ba trăm linh sáu điểm ba ngàn vạn cân cự lực làm mở ra hệ thống bảng về sau tô chiến lập tức kinh hô một tiếng cái gặp lực lượng k i a m ộ t cột trên vậy mà rõ ràng viết hắn bây giờ một thân lực lượng lại đã đạt tới ba ngàn vạn cân cự lực đây là một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng thuần túy nhục thân tri lực có thể có ba ngàn vạn cân đây là biết bao lực lượng kinh khủng So、liền nói ví dụ trước đây tam đại thái cổ di c r ù n g nguyên thần tam tiếp bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhục thân trí lực cũng bất quá mấy chục vạn cân bộ dáng nếu là một khi toàn lực hành động đâu chỉ số trăm vạn cân lực lượng nhưng trước đây tô chiến chỉ có trăm vạn cân cự lực lại như thế nào có thể cho thắng được bọn hắn thứ nhất đơn giản là bọn hắn quá mức khinh địch chủ quan thứ hai chính là thế gian này trên cơ bản tất cả người tu luyện vô luận bất kỳ chủng tộc nào ngoại trừ ngay từ đầu siêu phàm cảnh thời điểm chỉ có thể sử dụng nhục thân chi lực một khi đột phá đến cái k h á c cảnh giới cảm nhận được cái k h á c cảnh giới huyền ảo bọn hắn theo bản năng liền sẽ đem nhục thân chi lực cấp bên rơi cho rằng nhục thân chi lực cho dù mạnh hơn cũng không phải là kim đan hay là nguyên thần các loại cảnh giới đối thủ mà lấy bây giờ tô chiến ba ngàn vạn cân kinh khủng cự lực chỉ là bằng vào nhục thân chi lực không sử dụng kim đan lực lượng đủ để quét ngang bất luận cái gì nguyên thần cảnh cứng giả một khi thân thể tất cả lực lượng đều là dùng đến hắn giờ phút này thậm chí có tự tin đánh nổ pháp tướng đệ nhất biến c ứ n g giả vâng n h đúng vào lúc này thôn hoang vắng trong miệng một đạo kinh thiên tiếng oanh minh đột nhiên vang lên nhường tô chiến t ử trong trầm tư lấy lại tinh thần hắn ngẩng đầu nhìn lại cái gặp tại phía trước cách đó không xa hùng hai tử khoanh chân ngồi dưới đất hướng trên đỉnh đầu kim sắc kim đan cực tóc xoay tròn lấy có một đạo p h ù văn thần bí hiện hiện sau đó lạc ấn vào trong kim đan cái này hùng hai tử thế mà cũng đột phá kim đan tam chuyển tri cảnh nhìn xem trên thân khí huyết tận trời hùng hai tử tô chiến có chút kinh ngạc thầ ngay tại tô chiến nói thầm thời điểm lúc này kêu huyết khí tận trời hùng hải tử đã hoàn thành đột phá ha ha ta cũng rốt c ụ c đột phá kim đan tăng chuyện ta cùng đại ca cũng coi là đồng dạng cảnh giới sau khi thu công hùng hải tử rất là ngạc nhiên nói c h ư một trăm lẻ chín kim đan tăng chuyện ly khai đại hoàng đại ca thế nào ta có phải hay không cũng rất lợi hại a hoàn thành đột phá hùng hải tử lập tức n ố n nhảy một cái đi vào tô chiến trước mặt phản phất là tại tranh công cao hứng ngóc đầu lên cười nói tô chiến dội ra hai cánh tay hung hăng chọc g ẹ o một cái hùng hải tử kia thịt đô đô khôn mặt nhỏ cười nói lợi hại bất quá ngươi đây cũng chỉ là đột phá một cái t i ể u cảnh giới mà thôi ngươi đại ca ta thế nhưng là liên phá tam trọng cảnh â nghe được tô chiến nói như vậy hùng hai tử kêu một cỗ cao hứng sức lực lập tức biến mất không còn một mảnh im lặng nhỏ giọng thầm thì nói ngươi chính là cái yêu n g h i ệ t ta có thể với ngươi so mà nhưng mà hùng hai tử thanh em tuy nhỏ nhưng là lấy tô chiến tu vi lại thế nào khả năng nghe không được hắn có chút meo cặp mắt lại đôi mắt bên trong hiện ra một vòng nguy hiểm k h í t ứ c nhìn từ trên xuống dưới hùng hai tử đã ngươi đột phá bây giờ hai người chúng ta lại ở vào cùng một cái cảnh giới không ngại hai ta lại đến tỉ thí một phen như thế nào không không không không muốn ta mới không muốn cùng người so đâu hùng hai tử liền vội vàng lắc đầu một mặt sợ hãi lui ra phía sau mấy bước thần sắc cẩn thận nhìn xem tô chiến sợ tô chiến lại muốn dạy dạy bảo hắn lúc trước siêu phàm thập trọng chi cảnh tô chiến liền đánh hắn mặt mũi bầm dập bây giờ đột phá đến kim đan tam c h u y ể n tô chiến thực lực sẽ chỉ càng mạnh coi như chính hắn bây giờ đột phá một cái tiểu cảnh giới vậy cũng không thể lại là tô chiến đối thủ hắn cũng không muốn lại bị tô chiến huyết ngược nhìn thấy hùng hai tử cái này một mặt xem chừng sợ hãi bộ dạng tô chiến im lặng lắc đầu đã không mượn ý quên đi vốn còn muốn chỉ điểm một chút ngơi mấy chiêu đâu th chỉ đ i ể m ta giáo h â n ta còn tạm được ca hùng hai tử nghe vậy không khỏi l ư ớ c mắt trong lòng phỉ bắn nói thôn hoang vắng tô chiến ở chỗ này chờ đợi gần một tuần lễ thời gian cái này một tuần lễ đến nay hùng hai tử là thay đổi biện pháp cho tô chiến làm ăn đương nhiên cái này hùng hai tử tự nhiên cũng sẽ không quên cho mình làm một chút thú u ố n g sữa dù sao cái này hùng hai tử liền tốt cái này hai cái một tuần lễ thời gian trôi qua tô chiến tự nhiên cũng chuẩn bị ly khai nơi đây dù sao thôn hoang vắng thời gian mặc dù tiêu diêu tự tại nhưng là lại không phải hắn muốn theo đổi đại ca ngươi muốn đi sao hùng h ả i tử một mặt không thôi nhìn xem tô chiến mặc dù cùng tô chiến quen biết thời gian cũng không phải là rất dài nhưng là hùng h ả i tử lại là đã chân tâm thật ý đem tô chiến coi là tự mình đại ca đoạn này thời gian đến nay hùng h ả i tử phá lệ cao hứng dù sao tô chiến thế nhưng là hắn nhận biết cái thứ nhất bằng hữu nhìn vẻ mặt không thôi hùng h ả i tử tô chiến cười cười vớt vớt hắn tiểu hổ đầu mở miệng nói con đường tu hành giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối như là đã bước lên con đường này tự nhiên hẳn là dũng cảm đi xuống lại có thể nào đợi tại thôn hoang vắng bên trong hưởng thụ an nhản thế nào ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi thế giới bên ngoài rất rất lớn cường giả cũng rất nhiều nghĩ đến ngươi hẳn là rất muốn đi kiến thức một cái mới đúng hùng hai tử nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên nhưng mà rất nhanh hắn lại lắc đầu được rồi liêu tiên nói qua đoạn thời gian muốn ta tiến vào đại hoang luyện luyện đối đại ta hoàn thành liêu tiên bàn giao cho ta luyện luyện ly khai đại hoang lúc ta sẽ đi tìm đại ca ngươi ồ tô chiến phủi một chút cách đó không xa gốc kia cây liễu lập tức gật gật đầu mỉm cười nói tôi hắn biết rõ liêu tiên còn muốn huấn luyện hùng hai tử hùng hai tử bây giờ chiến lược mặc dù cường đại nhưng cuối cùng không có đạt tới hắn cùng giai cực h ạ còn có rất lớn không gian phát triển hắn cũng biết rõ, tiếp xuống liêu tiên lại trợ giúp hùng h à i tử đạt được không thiếu thần bí cường đại bảo thuật bất quá tô chiến lại cũng không đ ỏ mắt có hồng hoang đại mộ về sau phương thế giới này rất nhiều kinh người thần thuật cùng bảo thuật hắn đều đã không để trong mắt chỉ có chút ít mấy thứ đồ vật nhường hắn cũng muốn lấy được bây giờ hắn thân phụ nhân tiên sát phạt thuật ngắn thời gian bên trong đủ để cho hắn ứng phó hết thảy tô chiến quanh người đi vào cây liễu bên cạnh trên mặt mang một tia như gió xuân ấm áp đồng dạng tiểu dung c h ắ p tay nói liêu tiên tiền bối van bối liền cáo tử người cùng tiệu bất điểm không đồng dạng hắn đạo rất gian nan chú định một thế sát phạt nhưng tóm lại có như vậy một tia hy vọng. người không đồng dạng người đạo con đường phía trước bao nhiêu không người có thể biết rõ ta cũng đoán không ra cho nên cần chính người đi đi nhớ kỹ ngươi kim đan tuyệt đối không thể đối với người khác trước mặt hiện hiện nếu không cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới không người có thể tha cho ngươi cành liễu múa may theo gió liễu tiên kia thanh em không linh mang theo mấy phần tăng thương cùng bất đắc dĩ hơn mang theo một kia để cho người ta không nghĩ thấu b i hay nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục cần tiếp tục tinh dưỡng nàng mặc dù coi trọng tô chiến còn cố ý tặng cho một nhánh cành liễu nhưng tương lai đường còn cần chính tô chiến đi tô chiến đứng bình tĩnh ở nơi đó Thần sắc bình thản bình đến sắc cực đ i ể một hắn không biết rõ liêu tiên biết liêu rõ vì sao đ nhiên sẽ nói như vậy, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng mình kia đàn sinh viên kia kia sẽ vậy, là cựu thế i này trong mắt tinh quang lên, khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một thế ra loại quang lên, miệng lên, vòng lánh ý thế nhân đợi không đợi khỏe h câu lộ có c ý o nào đón đ hắn, thì phải làm thế làm â Một t hắn ế này, h tất nhiên nương theo lấy vô tận giết chóc khả năng đ ă n g đ ỉ n h nếu là giết chóc kia không bằng liền n h ư ờ n g trận này giết chóc tới hung mạnh hơn một chút tô chiến cứ như vậy ly khai mang theo không thể phá vỡ tín n i ệ m bước ra thôn hoa vắng hướng về đại hoàng tiếp tục xuất phát hắn cũng không chuẩn bị cứ như vậy ly khai đại h o a n g mà là nghĩ đến t r ư ớ c tàn sát một chút hung thú làm tốt hắn kiếm lấy một chút giết chóc giá trị lại nói tu vi đại đạo kim đan tam chuyển về sau tô chiến cho dù không có cố ý đi khống chế tốc độ của hắn y nguyên so lúc trước nhanh mấy lần vẹn vẹn chỉ là mấy ngày liền đi ngang qua mấy vạn dặm đại điện đoạn đường này tô chiến chỉ cần nhìn thấy hung thú liền tuyệt đối sẽ không có b ư ơ n g tha sự tỉnh vô luận là nguyên thần cảnh vẫn là siêu phàm cảnh hung thú hết thể bị tô chiến một quyền cảnh sát đại hoàng chỗ sâu cái gặp một cái thiếu niên một thân nền trắng tường vân viền vàng trường sam toàn thân khí huyết như nước thủy triều từng quên không khí như là bạo t ạ c phát ra trận trận oanh minh thanh â m thiếu niên đi lại như bay lại cực kỳ mạnh mẽ phảng phất long hành hổ bộ đặt chân ở giữa dưới chân bụi đất tung bay v a n h đệ thiếu niên đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem một đầu kim đan tứ chuyển hung thú đầu lâu đánh nổ lập tức huyết tương bắn tung tóe khiến người ta cảm thấy một cỗ không rét mà run thiếu niên quay người lại là đấm ra một quyền cả người giờ khắc này phản p h ấ t như là lấn dương phát ra hừng hực qua mang đem thiên khung cũng chiếu c h ó i mắt bắt đầu vê anh thiếu niên vung đầu n ắ m đấm n ắ m đấm s ẹ t qua hư không vỡ vụn một đạo đạo không khí như là không thể phá vỡ lợi kiếm sắc bén liền hư không cũng tại rung động đáng sợ ba động tại trong hư không dập dờn dọa người quyền mang trực tiếp đem kiêm mười mấy đầu siêu phàm c h i cảnh hung thú hóa thành từng đạo huyết vụ tiêu tán tại giữa thiên địa đinh chúc mừng túc chủ chém giết kim đan tứ chuyển hung thú thu hoạch dết chóc giá trị bốn trăm đinh chúc mừng túc chủ chém dết siêu phàm thập trọng hung thú, thu hoạch đinh chúc mừng t ú c chủ chém rết siêu phàm cựu trọng hung thú thu hoạch rết chóc giá trị chín đinh chúc mừng hơn năm trăm l i ế t chóc giá trị coi như không tệ lại tiếp tục rết n g h e trong l ô thai truyền đến hệ thống thanh âm tô chiến trong mắt hiện ra một vòng ý cười mấy ngày nay cùng nhau đi tới tô chiến tuy nói rết không ít hung thú nhưng lại phần lớn nói đều là siêu phàm cảnh hung thú kim đan cảnh mặc dù cũng có số lượng cũng rất ít chớ nói chi là mạnh hơn nguyên thần cảnh mấy thiên hạ đến nhiều như rừng cũng bất quá mới thu hoạch được hơn bốn rết chóc giá trị sắc trời dần dần mượn đại hoang chỗ sâu cuối cùng cho người ta một loại hoàng vũ tính mịch cảm giác một tia mùi vị huyết tinh s ô n g v à muối tô chiến độc hành đại hoang chém giết không ít hung thú nhưng mà theo hắn càng đi hướng ngoài gặp được hung thú thực lực càng thấp số lượng càng ít về phần đại hoang hơn hạch tâm t r i địa tô chiến mặc dù muốn đi nhưng mà lấy thực lực của hắn lại không đủ để bước vào kia hạch tâm t r i địa không chỉ có riêng chỉ là một chút kim đăng cảnh nguyên thần cảnh hung thú nơi đó ẩn giấu đi càng khủng bố hơn tồn tại cho dù là vương giả tri cảnh thậm chí cổ thánh một loại hung thú cũng không phải không có nếu là tô chiến tiến đến chỉ sợ căn bản là không có cách còn sống tuy nói hắn có bệ khởi hạ vũ hai đại người hộ đạo bây giờ bọn hắn theo tô chiến thực lực tăng cường cũng đều đạt đến trường sinh cảnh đại năng thế nhưng là hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ là là tô chiến hộ đạo mà không phải trợ giúp tô chiến quét sạch đ ị c h nhân đem hung thú đả t h ư ơ n g nhường tô chiến chém giết cho nên vẹn vẹn bằng vào chính tô chiến thực lực căn bản là không có cách ủng hộ hắn tiến về hơn hạch tâm t r i địa một chỗ hoang dã t r i địa tô chiến ngồi xếp bằng quanh thân khí huyết tụ lòng t ạ i tâm trong lúc mơ hồ trong thân thể có thiên lôi thanh em hiện hiện bưng đến thần kỳ phi phạm bây giờ tô chiến giết chóc giá trị không đủ mặc dù không thể dùng đến tấn cấp nhưng lại không chút nào trở ngại hắn thôn vẹ thiên địa linh khí tinh tiến tự mình tu vi. À. đột nhưng i chiến ê n ánh n tô mắt g tụ,、hắn、phát hiện tại hắn hiện hắn cách đó không đó xa, là ạ i người linh kia linh có một gốc cao cỡ một thụ, kia linh thụ t nửa o nhường t n xanh biếc, tản ra phỉ thủy đồng dạng quang mang. n ra phỉ thủy h biếc, n n g là h ư tô chiến để ý cũng không phải là cái này gốc linh thụ mà là linh thụ trên viên kia thông tử sắt trái cây trái cây như là nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ trái cây trên còn tản ra một luồng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím trong đêm tối cái này đạo quang man g dị thường rõ ràng từ hôm qua khi thấy viên kia trái cây thời điểm tô chiến trong lòng liền thoát ra như thế một cái tên đối với khoản à y trái cây tô chiến đương nhiên sẽ không lạ lẫm tuy nói hắn sẽ không luyện dược nhưng là làm người tu luyện một chút cơ bản linh thảo linh dược cùng linh quả hắn vẫn là quen thuộc tại tâm cái này t ử hồn quả mặc dù đối nguyên thần cảnh phía dưới không có tác dụng gì nhưng là đối nguyên thần cảnh cường giả nhưng lại có để cho người ta không tưởng tượng được c h ỗ t ố t nếu là phục d ụ n g t ử hồn quả có thể đem người nguyên thần trở nên càng thêm lớn mạnh ngưng thực chờ đến đột phá pháp tướng linh cảnh lúc triệu hắn tự mình thiên địa pháp tướng thậm chí có thể so với thường nhân càng thêm cường đại a lúc trước là không có không gian chữ vật gặp được linh dược đương nhiên sẽ không nhặt bây giờ ta đã có không gian giới trì cho dù cái này tự hồn quả đối ta vô dụng cũng không nên mừng hắn lưu tại nơi này tô chiến trong mắt hiện ra một vòng ý cười lập tức đứng dậy nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đi qua đưa tay đem t ử hồn quả ngắt lấy thời điểm lông mày của hắn đột nhiên n h u chặt tiểu tử người tốt nhất đừng nhúc ních viên kia t ử hồn quả chính là nhóm chúng ta trước nhìn thấy đêm tối núi rừng bên trong trên trăm đạo thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa hướng phía tô chiến chậm rãi tụ long mà tới những người này từng cái người mặc áo ra thú cùng thôn hoang vắng người rất là tương tự cách ăn mặc mà lại những người này trong tay càng là cầm cầm cung cầm, cầm đơn đao tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm tô chiến là các ngươi Tô chiến hai mặc ắ t khẽ hiếp m ộ dù những người này cùng thôn hoang vắng bên trong người rất là giống nhau nhưng là cùng thôn hoang vắng người hòa ái thiện lương khác biệt lúc bọn hắn tất cả đều là nhất quần hổ làng hạng người đại hoang hung thú nhiều không kể xiết tại d i vãng nơi này tức thì bị xưng là lưu này chi địa rất nhiều ngoại giới phạm vào đại sự hoặc là đắc tội cái nào đó cường đại thế lực người đều sẽ đảo vong nơi này liên dân già những người kia liền lần lượt tụ long cùng một chỗ thành lập từng cái thôn xóm những người này không khỏi là tân hoan thủ lạc h ạ n g người mà những người trước mắt này chính là trong đó người nổi bật mà bọn hắn chính là đến từ đại hoang bên trong hắc hồ thôn hắc hồ thôn ở trong đại hoang tiếng xấu chiêu tân hoan thủ lạc h ạ n g người nhiều vô số kể đã từng càng là thường xuyên xâm chiếm thôn hoang vắng nếu là liêu tiên một mực tại thủ hộ lấy chỉ sợ thôn hoang vắng đã sớm g i nhiều lãnh ít hết trước t ô chiến từng tại thôn hoang vắng thời điểm cùng hắc hồ thôn từng có xung đột một lần kia hắc hồ thôn nâng toàn thôn người đất tiến đánh thôn Thôn trong đánh hoang vắng.、Thôn、hoang vắng bên trong có không í tệ cũng vì vậy mà chết. cho vẫn là hùng hài tử tự mình đánh lên hát hổ thôn, đem thôn trang này vì vậy Về mà đem là hài hát hổ thôn vật, thể, tử tự sau, i r tiểu để mỡ d ệ t i tử d ừ nhanh g tay, n ó m chúng t hát hổ h ô muốn cũng ngươi dũng đồ vật, có là k í nhung chẳng. Không nhanh tiểu tệ, tử, lên đem t ử hồn quả dao ra tô chiến trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng trên mặt giống như cười mà không phải cười nói ta nếu là không dao ngươi đ ợ i như thế nào không dao vậy liền để ngươi chết tại đây có một tên thanh niên sắc mặt tàn nhân nói mà tại đám người này dẫn đầu vị trí lúc này đang đứng một cái khuôn mặt âm ngủ đông thân hình gầy gò trung niên nam tử người này chính là hát hổ thôn thôn trưởng c h ư ơ n một trăm mười một t r ắ n g trợn giết chóc giết chóc giá trị sinh trưởng tốt cái gặp hắn ánh mắt bên trong trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng ngân lệ lãnh khóc vô tình mở miệng nói nghiên hậu kỳ nhẹ nhàng lại dám xâm nhập đại h o a n g n g h ĩ đến cũng là tư chất bất phảm khó nói n g ư ờ i n g h ĩ cư như vậy vẫn lạc tại cái này đại h o a n g bên trong vẫn lạc tô chiến nghe vậy cười lạnh đến cùng là ai vẫn lạc tại cái này còn chưa nhất định đâu giết tô chiến thoại âm rơi xuống không còn cùng bọn hắn nói thêm nửa câu trực tiếp một cướp hóa thành một vòng tàn ảnh kim đan tam chuyển chi cảnh hắn bây giờ buộc phát ra tốc độ nhanh làm người sợ hãi phốc phốc tô chiến đấm ra một quyền quyền mang sen lẫn ở giữa đánh tới chấp đoán g hình thành một đạo kim sắc q u a n huy cái này một quyền cực kỳ bá đạo cương liệt một tia huyết sắc khí huyết chậm rãi cùng nó quanh thân xoay tròn đang dệt ra làm cho người hoảng sợ t h ầ n mang、Và、anh. quyền đến người chết vẹn vẹn chỉ là một quyền vừa rồi k ê u kim đan nhất chuyển chi cảnh thanh niên trực tiếp bị tô chiến oanh làm ộ t đoàn huyết vụ chiếu xuống cái này đại hoang c h ố sâu đinh chúc mừng tốc chủ chém giết kim đan nhất chuyển cảnh thu hoạch giết chóc giá trị một trăm điểm tốt thân thể mạnh mẽ bực này cường độ chỉ sợ cho dù là cao cấp linh minh cũng bất quá như thế cái này thiếu niên bất quá mười lăm mười sáu tuổi thế mà đã cường đại đến loại cảnh giới này kia hát hổ thôn thôn trưởng mặt lộ vẻ kinh ngạc ngược lại lại hóa thành vô tận âm tàn cùng tiến lên giết hắn cái này hát hổ thôn thôn trưởng cũng không phải cái gì không quả quyết hạng người hắn rất rõ ràng giống c â chiến bực này niên kỷ còn dám một mình đến đây đại hoang tất nhiên là đại hoang bên ngoài cái nào đó thế lực truyền nhân mà lại cái này thiếu niên thiên phú cực kỳ khủng bố bây giờ đánh cắp đã kết thủ vậy liền không có hòa giải khả năng chỉ có cái này thiếu niên triệt để bỏ mình tại cái này mới có thể để cho hắn an tâm nếu không nếu là ngày khác thiếu niên đến đây trả thù hắn hắc hổ thôn tuyệt không ngăn cản khả năng vừa nghĩ đến đây hắc hổ thôn thôn trưởng kia âm ngủ đ ồ n g trong con ngươi s á t ý đột nhiên tăng muốn giết ta tô chiến trên mặt lộ ra một vòng nhiệm mai chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn không có bản sự này những người trước mắt này mặc dù tại cái này đại hoang trung ngoại tầng xem như một cái không tệ thế lực nhưng là đối tô chiến mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói cho dù là người mạnh nhất vị tiêu hát hồ thôn thôn trường cũng bất quá mới đại đạo nguyên thần đệ nhị kiếp mà thôi những người còn lại kim đan cảnh chỉ có chỉ là mười mấy người còn lại tất cả đều là siêu phàm ngũ trọng phía trên thôn dân mà thôi a đang cần giết chóc giá trị đâu các ngươi ngược lại là tới là thời điểm tô chiến có chút cười lạnh một tiếng sau đó nhìn xem đám người âm thanh lạnh lùng nói nghe nói các ngươi đã từng xâm c h i ế m qua thôn hoàng vắng ở nơi đó tạo ra không ít sắc nhiệt g hôm nay chính là các ngươi hoàn lại thời điểm đang khi nói chuyện tô chiến đột nhiên nhanh chân bước ra chiến kỹ trong nháy mắt này ra bắt c ự băng này chiến kỹ vẫn là tô chiến thế này lần thứ nhất sử dụng cho dù là lần trước đại chiến ba đầu thái cổ di trùng thời điểm hắn cũng chưa từng động tới khi đó bắt cực băng căn bản là không dùng được nhưng là đối phó những người trước mắt này vẫn là dư sải bắt cực băng một khi s ử x u ấ t hư không lập tức d u n g động toàn thân khí huyết phun t r à o ở giữa hóa thành hai đạo kinh khủng huyết sắc quyền mang quyền kiếm mang cùng không chung trong nháy mắt hóa thành tầng mười sáu ám kình ẩn nấp cùng quyền mang về sau huyết sắc quyền mang hoành không phát ra huy áp cơ hội làm cho người ngã tở vâng, vâng, vâng. to lớn quyền mang trực tiếp đánh lộ không khí trong nháy mắt đem từng người từng người hát hổ thôn thanh niên đánh thành một đoàn huyết vụ trong đó không thiếu một chút chân cụt tay đ ứ t rơi xuống đất huyết tinh đến t ự n điểm đột nhiên nhìn thấy tô chiến đại phát thần uy hát hổ thôn đám người sắc mặt lập tức biến đổi lập tức thần sắc tàn nhẫn hét lớn giết mấy chục người nhao nhao tay cầm đại đao hướng về tô chiến b ộ tới cách đó không xa hơn có từng cái hát hổ thôn dân kéo căng dây cùng đem từng nhánh trường tiện hướng về phía tô chiến xạ kích mà đi siêu siêu siêu màu đen mũi tên sắc bén lơi ư mũi tên thậm chí còn tản mát ra từng đạo u ám hạ quang trường tiện giống như từng đạo hát sắc lưu tinh dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về tô chiến bọ tới mà tại tô chiến bên cạnh hơn có hơn hai mươi cái thôn dân trực tiếp hướng về tô chiến doanh sát mà tới coi là nhiều người liền hữu dụng tô chiến cười lạnh thành tiếng huyết sắc khí huyết tẩm vang xuất thể bao trùm xong q u y ề n vê anh vê anh b á t cực băng lần nữa v a n g ra lần này trong hư không vậy mà d i ễ n hóa suốt ba mươi hai đạo kinh khủng khí kỉnh thiên k h u n g hạ n g u y ệ t ư ơ n g không huyết sắc cự quyền kinh d i ễ m toàn bộ đại hoang Ấm, ẩm ẩm ẩm tia từng nhánh hát sắc lựu tinh mũi tên còn chưa bay đến tô c h i n trước mặt liền bị từng đạo huyết sắc khí kỉnh trong nháy mắt đánh bay hóa thành một đạo bờ mịt lạnh lùng tiếng quát theo tô chiến trong miệng văng lên cặp kia trong mắt s ắ c ý cơ hồ giống như thực chất kia từng cái sông lên hắc hổ thôn thôn dân tất cả đều bị kia huyết sắc quyền mang cùng từng đạo ám kình bên trong từng cái b a n h sát hóa thành đầy trời huyết vụ t ừ dưỡng đại hoàng cỏ cây thấy cảnh này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một bộ không dám tin t h ầ n sắc hoay quá quá hung tàn kẻ này không thể địch lại nhóm chúng ta vẫn là đi đi có hắc hổ thôn thôn dân bị một màn này kích thích trong dạ dày một trận cuồn cuộn như muốn mượn mửa hơn có người bị sợ vỡ mật điên rổ đồng dạng liền nghị chạy trở về các ngươi quá yếu tô chiến khẽ lắc đầu lập tức cả người hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới trong đám người vê anh vê anh vê anh tô chiến từng quyền vênh ra những n à y hát hổ thôn thôn dân phảng phất hài đồng không có sức đánh trả chút nào mỗi đấm ra một quyền cũng có một người ngã vào trong vũng máu hoặc la luyện liền đầu lâu thân thể đều có thể biến mất không thấy gì nữa triệt để hóa huyết vụ v ậ y vào giữa thiên địa cũng không lâu lắm trên trăm tên hát hổ thôn thôn dân tất cả đều bị tô chiến cho vênh sát sạch sẽ đinh chúc mừng túc chủ chém giết kim đan ngũ chuyển người thu hoạch giết chóc giá trị năm trăm điểm đinh chúc mừng túc chủ chém giết kim đan tứ chuyển người thu hoạch giết chóc giá trị bốn trăm đinh chúc mừng không ngừng có hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu hắn vang lên nhắc nhở lấy hắn lại kiếm lấy không ít giết chóc giá trị nhưng mà tô chiến sắc mặt lại vẫn cực kỳ lạnh n h ạ t không nhúc nhích chút nào trong mắt càng là không có lộ ra bất cứ ba động gì đỉnh đầu hắn hạ o nguyệt chân đạp đại hoang đêm khuya ánh trăng phía dưới toàn thân áo trắng tường vân viền vàng hắn giống như dưới ánh trăng tiên cho người ta một loại ngưỡng vọng đám mây phía trên tồn tại nhìn trước mắt tô chiến hát hổ thôn thôn trường sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm thẳng đến tất cả thôn dân tất cả đều bị chém giết hầu như không còn chỉ còn lại hắn một người lúc hắ Treo chương một trăm mười hai pháp tướng đệ n h ấ t biến một q u y ề n doanh sát mặc dù hắn có được nguyên thần đệ nhị k i ế p tù vi thế nhưng là vừa mới tô chiến biểu hiện ra thủ đoạn cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng có thể sống theo hắn trong tay chạy đi đáng chết hắc hổ thôn thôn trưởng trong lòng mắng âm t à n khuôn mặt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tô chiến nhất định phải triệu h o á n tế linh tướng trợ nếu không hôm nay sinh tử khó liệu hắc hổ thôn thôn trưởng trong lòng lo lắng nghĩ đến nhưng mà nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ tô chiến chỉ một cái lên mắt liền biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì ngươi cho rằng triệu h o à n tế linh đến đây l đúng lúc này một đạo cực kỳ bá đạo tiếng giống giận dữ cùng đại hoang bên trong truyền đến tại trong rừng hoang có một cựu thú đang băng băng mạ tới con thú này chính là hát hổ thôn tế linh đây là một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu đen cựu hổ tại cựu hổ trên trán bạch sắc vương chữ tản ra từng sợi u quang cựu hổ buôn tập cùng rừng hoang gầm thép thanh âm chấn động đại hoang trong hư không một đạo to lớn hổ ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện buộc phát ra đáng sợ ba động từng đạo phù văn màu vàng không ngừng lượn lờ tại hát hổ tế linh quanh thân ông là hát hổ tế linh tiến đến thời điểm thiên địa cuồng phong gào thét rừng hoang chập trờn mây đen áp đỉnh vốn là đêm đen như m ự c muộn trở nên càng tăng áp lực hơn ước tô chiến đứng chắc tay đứng bình tĩnh ở nơi đó lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đầu kia to lớn hát hổ ha ha ha người nhất định phải chết nhìn thấy hát hổ tế linh đến vừa rồi còn run như cầy xấy hát hổ thôn, thôn thôn trưởng lập tức cười lên ha hả một mặt đắc ý nhìn xem tô chiến sau đó cái gặp hắn nhìn về phía hắc hổ tế linh cung kính nói tế linh đại nhân còn xin là ta diệt sát kẻ này ta định vì ngài dâng lên tốt nhất tế phẩm hắc hổ tế linh đạm mặc mà khát máu con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua hắc hổ thôn thôn trưởng cho dù hắc hổ thôn thôn trưởng đã sớm quen thuộc vị này tế linh cũng không nhịn được dùng mình một cái trong lòng hốt hoảng i ố n g đột nhiên hắc hổ tế linh ngửa mặt lên trời g á o thét một tiếng kinh khủng tiếng giống động m ặ t thiên cung dưới chân đại địa trong nháy mắt dạn nứt phương viên trên ngàn dằm đại địa cũng tràn ngập một cỗ kho nói lên lời kinh khủng bị áp hắc hổ tế linh phát tướng cảnh đệ nhất biến tô chiến hai con ngươi nhìn chằm ch t h ầ n s ắ c không có biến hóa chút nào cho dù hắn biết rõ đây là một tôn pháp tướng cảnh cường giả nhưng nó không sợ chút nào nếu là chưa đột phá trước đó hắn có lẽ còn có thể e ngại mấy phần nhưng là bây giờ hắn đã đạt tới kim đan thứ ba chuyện càng là thân phụ n h â n tiên sát phạt thuật bực này nịch thiên chiến kỹ pháp tướng cảnh đệ nhất biến mặc dù cường đại nhưng là đối hắn uy hiếp thậm chí không có trước đây kêu ba đầu thái cổ di c h ủ n g cho hắn uy hiếp lớn Giết! cũng không chiến nói nhiều một câu nói Tô một có câu nhảm, sắc bén như đao mâu lưới đao phát ra lang lệ khí tức thậm chí trực tiếp đem phương viên mấy mét bên trong cỏ cây trực tiếp chặt đứt ông nhân tiên sát phạt thuật phát động tiểu thành nhân tiên sát phạt thuật trực tiếp vì hắn tăng vọt gấp ba chiến lược h o a n h từng đạo phù văn màu vàng cùng hắn quanh thân vân quanh kinh khủng khí huyết chi lực càng là bay thẳng vân tiêu giờ k h ắ c này tô chiến toàn thân khí huyết bộc phát như là giang hà đang lao nhanh gào thét đem phương viên trong vòng trăm thước đêm đen như mực không chiếu dọi thành một phương huyết sắc không gian đại hoang bên trong cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp hung thú đều nằm dạp trên mặt đất không dám tới gần nơi này sông núi chấn kinh khủng khí tức không ngừng lan tràn giết tô chiến h é t lớn tay phải đột nhiên đem chiến mâu màu đen ném ra toàn thân khí huyết bộc phát ba ngàn vạn cân hãng cự lực rót vào trong đó hơn có gấp ba chiến lực g i a t r ỉ cái này một mâu có được chấn vỡ sơn hạ xuyên thủng thương không như thế kinh khủng khí tức tại bộc phát nhân tiên sát phạt thuật t ă n g phúc phía dưới dọa người khí thế cơ hồ muốn đem c h ú n g quanh hết thệ cũng cho chấn áp ẩm ẩm kinh khủng khí tức lấy tô chiến làm trung tâm lan tràn mà ra cái này một mâu hóa thành kinh khủng hát sắc thần mang trực tiếp hướng về phía trước xuyền tới chiến mâu ném ra vạch phá thương k u n g uy thế kinh khủng tuyệt luân nhân tiên sát phạt thuật không chỉ có là vô thượng cận chiến thần kỹ hơn có được gấp ba chiến lược bộc phát giờ khác này đừng nói là pháp tướng cảnh đệ nhất biến chính là pháp tướng linh đệ nhị biến cường giả ở đây cũng muốn mặt lộ vẻ hoảng sợ cảm nhận được cái này một kinh khủng khí tức nhìn xem kia hướng hắn đâm xuyên tới chiến mâu màu đen hát hổ tế linh lập tức sợ vỡ mật giống hát hổ tế linh trong lòng đội vàng gào thét và h o a n hận chừng mắt liếc cái này nhường hắn đi tìm cái chết hát hổ thôn thôn trường mà phía sau cũng không hồi trực tiếp hướng về lúc đến đường thoát đi hát hổ tế linh làm pháp tướng cảnh cường giả làm sao có thể cảm giác không thấy cái này một mâu kinh khủng đ thể thể â ẩm ẩm ộ ba động khủng sinh tử một m bố chuyển đến giờ khắc này phảng phất thiên địa lật đổ kinh khủng khí tức chấn động tư phương không ngừng hướng về bốn bể quét sạch mà đi cùng phong tướng ngược do người khí lang thôn vệ lấy phương viên số ngàn mét hết thảy đại điệu ra nước rừng hoa n g hủy hết ngoài ngàn mét một tòa núi nhỏ trong nháy mắt sụp đổ tại cái này một mâu phía dưới hát hổ tế linh ngay cả ngăn trở cản đều không thể ngăn cản mảy may liền bị trực tiếp xuyên thủng thân thể g ắ t gao bị màu lót đen chiến mâu đóng đinh ở trên mặt đất kinh khủng chấn động thậm chí đem toàn thân xương cốt cũng cho đánh gãy tiên huyết văng khắp nơi mà ra hát hổ thôn tế linh pháp tướng cảnh đệ nhất biến kinh khủng hung thú tại thời khắc này liền tô chiến một mâu đều không thể chịu đựng liền triệt để tử vong đinh chúc mừng tốc chủ chém giết pháp tướng cảnh đệ nhất biến hung thú ban thưởng bốn ngàn giết chóc giá trị nghe được hệ thống tô chiến trong lòng lập tức chấn động. chém giết một đầu hát hổ tế linh vậy mà vì hắn tăng trưởng bốn ngàn giết chóc giá trị cho dù là lúc trước hắn đổ sắt trên trăm cái hát hổ thôn tên thôn cũng không có nhiều thu hoạch như thế mà lúc này bên cạnh cách đó không xa hát hổ thôn thôn trưởng sắc mặt nghiêm chỉnh sợ hãi nhìn xem kia vẫn bị đóng đinh ở trên mặt đất hát hổ tế linh c h ư ơ n một trăm mười ba thức tỉnh năm phần trăm thập vạn đại sơn hát hổ thôn thôn trưởng tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên thế mà liền bọn hắn tế linh cũng không là đối thủ thậm chí chỉ là một chiêu liền đem danh sát giờ khắc này hát hổ thôn thôn trưởng t r i để vì đó sợ hãi cậu văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hắc hổ thôn trưởng toàn thân run dậy thần s á c hoảng sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt lộ vẻ khẩn cầu nhìn xem tô chiến nhưng mà đối với hắn cầu xin tha thứ tô chiến lại là sắc mặt lạnh lùng một câu không nói trực tiếp chính là oanh ra một quyền vê anh huyết s á c quyền mang h i ể n hiện đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt huyết hoa cùng không trung nở rộ hắc hổ thôn trưởng lúc này mất mạng đinh chúc mừng túc chủ chém giết nguyên thần đệ nhị k i ế p tu sĩ thu hoạch rết chóc giá trị hai ngàn hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên phú tiên tiên đạo thể hai phần trăm công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển liếu tiên pháp chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật bắt cực băng tu vi kim đan tam chuyển không chín sáu trăm linh lực lượng ba ngàn vạn cân vật phẩm không gian b ả o giới chiến mâu màu đen tiên vận cành liễu một nhánh trên đó có kèm theo một tia tiên vương cường giả thần niệm có thể dùng để triệu h o á n tiên vương chân thân giết chóc giá trị bốn mươi mốt nghìn năm trăm điểm là tô chiến nhìn thấy bảng trên giết chóc giá trị số lượng lúc đôi mắt bên trong sợ hãi lẫn vui mừng lập tức lộ rõ trên mặt hơn bốn vạn điểm giết chóc giá trị vẹn vẹn là tối nay trận này c h é m giết liền vì hắn cung cấp hơn ba vạn điểm không thể không nói cái này cái gì hát hổ thôn thật đúng là vận may của hắn phùi một chút đã triệt để tử vong hát hổ thôn đám người tô chiến trực tiếp đi đến gốc kia linh thủ dưới đem viên kia tử hồn quả lấy xuống sau đó bỏ vào chiếc nhận không gian bên trong bây giờ có được hơn bốn vạn điểm giết chóc giá trị không chỉ có thể để cho ta lại đột phá một lần còn có thể để cho ta đem tiên tiên đạo thể thức tỉnh đến năm phần trăm tô chiến thấp giọng lẩm bẩm một khi thức tỉnh năm phần trăm như vậy tự ly sinh ra thể chất dị tượng thời gian thì càng tiến một bước tìm một chỗ yên tĩnh chỉnh tề địa phương về sau tô chiến trực tiếp khoanh chân ngồi xuống sau đó đối hệ thống nói đem ba vạn điểm giết chóc giá trị tất cả đều thức tỉnh tiên tiên đạo thể đinh tốt t ố t chủ đạt được tô chiến cho phép về sau hệ thống lập tức liền đem ba vạn điểm giết chóc giá trị đầu nhập vào thức tỉnh thể chất bên trong vê anh lập tức thức tỉnh ba phần trăm tiên tiên đạo thể tô chiến trong thân thể lập vang lên từng đạo lôi minh thanh âm kinh khủng khí vẫn không ngừng chấn động cuối cùng tụ long tại tâm tạc chỗ máu đỏ tươi càng là càng ngày càng hướng về kim sắc bắt đầu chậm dài xuất phát một khí thế bàn bạc tôi ừ t tô ế n trong thân nở bốn bề thiên thể rộ, linh khí, bề địa chiến à là n động g tự ư ớ n g về Tô c h đến gần. Đinh, gần. theo ú c c ủ thể chất thức tỉnh hoàn thành,、hiện、tiên tiên đạo thể, tổng thức tỉnh 5%. 5%. Tô t hoàn hiện Chiến h đạo bản năng nắm chặt lại n ắ m đấm quả nhiên cho dù tiên thiên đạo thể cũng không cường điệu tại tăng cường thực lực nhưng khi thể chất thức tỉnh càng nhiều lúc thực lực của hắn vẫn là tăng cường một chút cái này chính là đỉnh cấp thể chất chỗ tốt hệ thống đem còn lại dết chóc điểm dùng để tăng lên tà tu vi sau khi tính hôn lại t ô chiến trực tiếp hướng về phía hệ thống nói đinh bắt đầu tân cấp ông t ô chiến ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền bốn bề thiên địa linh khí điên cùng hướng về tô chiến trầm vào một quả vàng óng ánh cựu khiếu kim đan chậm rãi theo đan đ i ể n thăng ra trôi nổi tại tô chiến đầu cho ngươi phía trên đạo thứ tư phủ văn màu vàng xuất hiện không ngừng tại kim đan quanh thân xoay tròn là phủ văn cuối cùng lạc ấ n trên kim đan thời điểm đột phá rốt c ụ c hoàn thành thu hồi kim đan tô chiến từ từ mở mắt một đạo tinh quang theo bản năng theo bên trong tròng mắt của hắn trợt lóe lên kim đan tứ chuyển chỉ sợ ta cái này thuần nhục thân t r ợ lóe lên kim đan tứ chuyển chỉ sợ ta cái này thuần nhục thân trí lực đến đạt đ ế bốn ngàn vạn cân kinh h ủ n g tự lừa c như vậy lại lưu ở nơi đây cũng không có tác dụng gì đại hoang trung ngoại tầng hung thú trên cơ bản đều đã trốn hướng về phía nơi trọng yếu hắn lại không cách nào lại tiếp tục hướng nơi trọng yếu đi bây giờ cũng là thời điểm nên ly khai đại hoang theo vừa mới bước vào đại hoang cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới ba tháng thời gian mà trước đây hắn bất quá mới siêu phàm ngũ t r o n g cảnh bây giờ cũng đã đạt đến kim đan tứ chuyển đang đắng một cái đại cảnh giới tăng lên chỉ dùng ba tháng thời gian loại tốc độ này cũng không chậm màn đêm buông xuống t ô chiến trực tiếp bên ngoài đại hoang nghỉ tay cả một đêm ngày thứ hai liền hướng về đại hoang bên ngoài rời đi hắn cũng không có chuẩn bị hướng về lúc đến đường trở về nơi đó còn không phải lúc trở về có lẽ tiếp qua mấy tháng về sau hắn sẽ đi một chuyến vân lam tông trước đây tiêu diễm buông xuống một năm kỳ hạn bây giờ chỉ còn lại chín tháng thời gian chín tháng về sau vô luận tiêu diễm thực lực đạt tới cái dặn gì g hắn cũng tin tưởng tiêu diễm tất nhiên sẽ đi phó ước một trận chiến húc nhật đông thăng ánh bình minh đầy trời đại hoang bên trong cổ mộc tương thiên sinh cơ bừng bừng cũng tương tự có hoang vu núi lớn cái này đại bên trong, khắp nơi đều là từ khí vân quanh thái cổ di chủng hải cốt khắp nơi đều có từ khi tô chiến ly khai đại hoang về sau là i người tu luyện đột phá siêu phàm bước vào kim đan chi cảnh lúc cũng đã có thể ngự không phi hành nhưng là đoạn đường này tô chiến nhưng xưa nay không có bay qua chỉ vì đại hoang bên trong hung thú đông đảo tuy nói theo tô chiến một đường dết rất nhiều hung thú đã sớm chạy mất nhưng trung quy còn có thể gặp phải không ít hung thú dù sao tô chiến cũng không đội vừa vặn kiếm lời một điểm dết chóc giá trị hắn lại không có một cái mục đích cuối cùng nhất địa thành thơi thành thơi ngược lại là được không tự tại đại hoang bên ngoài liên tiếp thập vạn đại sơn chi địa tô chiến ngồi tại một đầu sừng rồng thú trên lưng đi lại tại hoàng thổ bên trong cái này sừng rồng thú chính là lúc hắn cố ý chụp tới giữ chức tự mình đoạn này thời gian tọa kỵ ngồi ngay ngắn ở sừng rồng thú trên lưng một bên thưởng thức dọc theo đường phong cảnh một bên dết chóc hung thú được không tự tại giống đột nhiên đúng lúc này một đạo kinh thiên tiếng gào t h é t tại phía trước vang lên chương một trăm m ư ơ i bốn hồng hoang tổ long t h ỉ n h cầu tổ long thiên pháp theo âm thanh kia rơi xuống đại địa vậy mà chấn động ba động khủng bố dĩ nhiên khiến sông núi giao động cho dù là cách xa nhau hơn một ư ơ i dặm chi đ ị a tô chiến đều có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được trong không khí chuyển đến ba động âm thanh phía trước tựa hồ là thập vạn đại sơn bên ngoài nơi đó lại còn có người tại chiến đấu tô chiến đưa mắt nhìn lại trên bầu trời có hồng quang đầy trời x e n lẫn hơn có từng đạo ba động chuyển đến làm cho thiên điệm ộ t trận hồi hộp tựa hồ là một đầu thái cổ di trùng t ô chiến ánh mắt ngưng lại không chế lấy s ừ n g dòng thú chậm dai hướng về phía trước tới gần trong hư không cái gặp một tên trung niên nam tử đang cùng một đầu thái cổ di trùng chém giết kia là một đầu dài đến vài trăm mét cự mãng tại kia cự mãng đầu lâu bên trên càng l à loáng thoáng tựa hồ có hai cái sừng bao đây là một đầu sắc hóa long cự mãng vâng đúng lúc này trong hư không lại là một trận rung động cái gặp kia trung niên nam tử tay h á o dài quần áo vung lên một trưởng vỗ tại cự mãng hàm dưới phía trên đầu kia cự mãng trong nháy mắt bị đánh vào dưới mặt đất toé lên một chỗ bụi mù g i n g cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét m hướng về trung niên nam tử b ộ tới nhưng mà tên tia trung niên nam tử p h ả n phất là đã sớm đoán được cự mãng hành động thân hình loại lên sau m ộ t k h ắ c trực tiếp xuất hiện tại cự mãng trước mặt hơi anh trung niên nam tử lại là đấm ra m ộ t quyền lực lượng kinh khủng vậy mà trực tiếp đem cự mãng đánh bay xa vài trăm thước thú vị cái này trung niên nam tử vậy mà đạt đến pháp tướng đệ nhất biến khó trách sẽ đem đầu k i a nguyên thần đệ tam k i ế p cự mãng đệ lên đánh nhìn phía xa đại chiến tô chiến đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng ý cười đối với cái tia trung niên nam tử là ai tô chiến cũng không muốn biết rõ nhưng là đầu kia s ắ p hóa long cự mãng tô chiến lại là cảm thấy rất hứng thú dù sao đều là m u ố n chết sao không chết trên tay hắn cứ như vậy còn có thể vì hắn gia tăng một chút giết chóc giá trị lao đầu tử lao đầu tử ngươi mau đánh nó a ngươi làm sao vô dụng như vậy a a nha đánh nó a đánh nó đầu đạp eo của nó nhưng mà đúng lúc này một thanh em đột nhiên từ cách đó không xa v ă n g lên cái gặp tại cách đó không xa núi rừng bên trong một người mặc y phục hoa lệ thiếu nữ đang một mặt kích động ngẩng đầu nhìn xem phía trên cái tia trung niên nam tử kêu to mà lại thỉnh t h o n g ở giữa thiếu nữ còn có thể khoa tay m ố i chân hai lần một mặt chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nhìn xem trung niên nam tử chửi r i a thiếu nữ tuổi không lớn lắm nhìn bất quá mười bốn mười lăm tuổi bộ dạng mà tại kia thiếu nữ sau lưng còn có mười cái xem xét chính là hộ vệ a n mặc nam tử mỗi một tên hộ vệ cũng có được kim đan cảnh thực lực chỉ bất quá ở trong đó có hai tên hộ vệ đang canh chừng một tên mười bảy mười tám tuổi thiếu niên chỉ bất quá tên kia thiếu niên lúc này dị thường chật vật y phục trên người rách tung tóe mà phụ trên mặt của hắn còn xanh một miếng tử một h ố i xem xét liền biết rõ là bị người đánh ngay từ đầu tô chiến còn không biết rõ nhóm người này là ai. chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy tên kia thời niên thiếu lập tức liền minh bạch những người này đến tột cùng là cái gì không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được hắn nhìn hắn bộ dáng này hẳn là vừa mới xuất thế à. xa xa nhìn xem tên kia thiếu niên tô chiến trong mắt tinh quang loay lên trên mặt mang một vòng nụ cười khó hiểu giống đột nhiên đúng lúc này một đạo bi phân tiếng gào thét đem tô chiến kéo về thực tế bên trong tô chiến ngẩng đầu ngửa mặt lên trời nhìn lại cái gặp nguyên bản trong hư không đầu kia cự mãng lúc này vậy mà tại chậm dại biến hóa kia cự mãng trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một cỗ kim sắc qua mang trên đầu con chăn mặt càng là mọc ra hai cái sừng mạng dưới thân mặt càng là đột nhiên mọc ra bốn cái móng vuốt sắc bén mà ở trong đó một cái địa phương ngay tại con thứ năm móng vuốt lại là cái mọc ra một nửa đ ỗ n g nhiên liền ngừng lại thấy cảnh này t ô chiến sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếp hận đáng tiếc hóa long thất bại con cự mang này mệnh không từ lâu nếu là vừa mới con chăn lớn này không cùng cái kia trung niên nam tử đang đánh nhau không có t h ụ thương chỉ sợ chưa hẳn liền không thể một vượt long môn trở thành một đầu ngũ trào kim long mà bây giờ nói cái gì cũng muộn kia trên bầu trời cự mang biến hóa đồng dạng nhường cả đám thần sắc đại biến Trung tử mặt túc, mắt nhiên nam tử vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong càng đôi vẻ lòng à lộ ra một ra v thật sâu ấy nấy. l o n g Long! ta vậy mà nhìn thấy chân long giữa rừng núi thiếu nữ một mặt kích động la to nói những người khác đồng dạng thần sắc không thể tưởng tượng nổi ngựa đầu nhìn xem hư không bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn lại có thể ở chỗ này nhìn thấy chân long long chư thiên văn giới bỏ m ặ t là phương nào thế giới long đều là đẳng cấp cao nhất sinh vật mà chân long càng là cực kỳ hiếm có loại này chân long cũng không phải những cái kia chỉ là có một ít chân long huyết mạch lại mọc ra hai cánh cái chủng loại kia ngụy long chân long người chỉ cần trưởng thành chân long chi thân đại thành yêu thế nhưng là đủ để hoành kích đại đế trí tôn kinh khủng tồn tại nhưng mà chân long số lượng gần đây liền rất là thưa thớt thậm chí chân long thân ảnh đã vô số và năm chưa tại hiện thế mà ra mà d ư ớ i mắt đầu này rất có hy vọng hóa thân chân long cự mãng vậy mà bởi vì trung niên nam tử mà hóa long thất bại nếu để cho cái khác chân long biết rõ chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng sẽ nên đón chân long phẫn nộ ngay tại tô chiến nghĩ đến tự mình tiến lên chém đầu kêu hóa long thất bại cự mãng lúc hệ thống thanh â m đột nhiên tại trong đầu của hắn văng lên Tổ long, tô chiến trong con hắn tuyệt đối không ngờ rằng k i a trong ngủ mê tổ long thế mà lại thỉnh cầu hắn cứu trước mắt đầu này hóa long thất bại cự mãng hệ thống ngươi không phải nói những cái k i a đại thần thông người đều đã ngủ say tại hồng hoang đại mộ bên trong sao vì cái gì tổ long còn có thể cho n g ư ơ i chuyên âm đinh túc chủ vừa mới con chăn lớn này hóa chân long lúc trong mộ lớn tổ long cảm ứng được một tia huyết mạch lực lượng cho nên theo trong ngủ mê thức tỉnh một n g á y mắt cho nên hướng hệ thống xin nhờ túc chủ cứu con chăn lớn này nghe được hệ thống tô chiến ánh mắt lập tức sáng lên cái này tổ long tô chiến không cần nghĩ cho dù là chưa chứng được hôn nguyên đó cũng là đến gần vô hạn cảnh giới kia c h ư n một trăm mười lăm tổ long t i n huyết h giúp ngươi hóa long tổ long chính là hồng h o a n g thái sơ thời điểm vô thượng bá chủ về sau về sau càng là trở thành hồng h o a n g đệ nhất cường tộc cho dù là phượng tộc cùng kỳ lân nhất tộc cũng muốn hơi hơi kém trên một bậc làm loại này vô thượng cường giả công pháp tổ long tiên pháp tất nhiên là một môn vang dội cổ kim tu luyện pháp hệ thống tổ long tiên cách nào so với tri cựu chuyển huyền công như thế nào đinh túc chủ tổ long so sánh bản cổ mặc dù k é m quá xa nhưng cái này tổ long thiên pháp lại là hoàn toàn không thể so với cựu t r u y ề n huyền công yếu cựu t r u y ề n huyền công mặc dù là bản cổ công pháp nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới đại la chi cảnh tại cái này về sau bất kỳ cái gì công pháp đều đã vô dụng bản cổ tự nhiên bỏ qua cựu t r u y ề n huyền công không còn tu luyện công pháp ngược lại thể ngộ tự thân đại đạo tổ long thiên pháp đồng dạng là một môn thẳng tới đại la vô thượng công pháp đại la về sau hết thể đều cần dựa vào tự thân ngộ đại đạo tổ long cũng không ngoại lệ cho nên nói cái này lượng môn công pháp không có người nào mạnh ai yếu chỉ bất quá cựu chuyển huyền công càng thêm toàn diện một điểm chính là nguyên thần, nhục thân đồng tu, mà tổ long thiên、pháp、càng nhục thân phía trên. Cũng chính tu, thêm tổ đặt pháp phía mà là ở bởi vậy long tộc nhục thân gần đây cường đại không thể tưởng tượng nổi cho dù là vu tộc cũng không dám nói tại cùng cảnh giới bên trong thắng qua long tộc n g h e xong hệ thống sau khi trả lời tô chiến trong lòng lập tức vui mừng không thôi cái này tổ long thiên pháp như thế cường đại nếu là hắn lại tu phương pháp này tất nhiên có thể làm cho lực chiến đấu của hắn lại tăng cường một chút mặc dù đến lúc đó ba pháp đồng tu cần có giết chóc giá trị cần càng nhiều nhưng là mang đến cho hắn chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là càng nhiều được nói cho tổ long ta giúp hắn cứu con chăn lớn này t ô chiến gật đầu hồi đáp bất quá rất nhanh hắn lại khó xử hệ thống cứu cái này cự mãng không khó thế nhưng l à nhường hắn thành công hóa long điểm này ta có thể làm không đến kia cự mãng xem xét cũng là bởi vì thụ thương lại thêm thân thể bên trong lòng tộc huyết mạch mất đi ngũ trào chân long đ o á n chừng không thành được ngay tại t ô chiến khó khăn thời điểm hệ thống thanh âm lần nữa theo trong đầu của hắn vang lên túc chủ ngươi không cần lo lắng tổ long đã sắp xếp xong xuôi hắn sẽ dành cho ngươi một dọn tổ long tinh huyết túc chủ chỉ cần đem dọn tinh huyết này cho đầu kia cự mãng liền đủ để hoàn thành nhiệm vụ tổ long tinh huyết t ô chiến nghe vậy lập tức xứng sở lại là tổ long thiên pháp lại là tổ long tinh huyết cái này tổ long về phần là một đầu hóa long thất bại cự mãn g phía dưới như thế lớn tâm huyết sao đinh túc chủ theo tổ long hắn không chỉ có riêng chỉ là h ư n g hoang l o n g tộc tổ long mà là cái này chư thiên vạn giới bên trong tất cả l o n g tộc tổ long sự thật xác thực như thế chư thiên vạn giới bên trong không có bất luận cái gì l o n g tộc tu vi có thể đạt tới tổ long như vậy cảnh giới đợi cho túc chủ mở lại h ư n g hoang hắn tổ long cũng tất nhiên có thể làm được trở thành chư thiên tất cả lòng tộc tổ long đối với long tộc tổ long lòng dạ dị thường khóng đạt đã là lòng tộc vậy liền nên thụ hắn che chở nghe được hệ thống sau khi giải thích tô chiến hiểu do gật đầu đã như vậy vậy hắn liền cứu đầu này hóa long thất bại cự mãng lại như thế nào mà lại tô chiến có chút meo cặp mắt lại giờ khác này trong lòng của hắn còn có một cái ý khác nếu là cái này cự mãng hóa long thành công trở thành chân long có lẽ mình có thể khiến cho trở thành tọa kỵ của mình cũng không nhất định có một đầu chân long vì mình tọa kỵ chỉ sợ đủ để cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ a túc chủ lúc này tổ long tinh huyết đã tại hồng hoang đại mộ bên trong chuẩn bị xong túc chủ phải dùng thời điểm chỉ cần cùng hệ thống nói một tiếng là được tô chiến gật gật đầu sau đó theo long giác tượng lưng bên trên xuống tới một bước phóng ra hướng về trong hư không tức hóa long thất bại cự mãng mà đi giống trên bầu trời kim s ắ c cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét trong tiếng hô mang theo nồng đầm không cam lòng cùng bì phẫn hóa long hóa long hắn ở chỗ này chờ đợi hơn ngàn năm lâu vì chính là hóa long nhưng mà hôm nay lại là thất bại trong căn tức giống cự mãng gào thét to lớn trong hai con người càng là tại bi phận bất đắc di trung lưu tiếp theo tích tích nước mắt hoạch xuống hư không thương khung một bên khác trung niên nam tử thần sắc c á náy nhìn xem đầu kia không ngừng p ẫ n nộ gào thét cự mãng tuy nói đây hết thể không phải hắn cố ý gây nên nhưng cựu mang sở dĩ hóa long thất bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì hắn cái này thế nhưng là chân long à, hành động hôm nay giống như là là hắn thân thủ bóp chết một đầu chân long đây là cỡ nào sai lầm ông đột nhiên đúng lúc này hư không đi một đạo kim mang xảy qua dẫn tới trung niên nam tử thần sắc một trận kinh ngạc sau một khắc kim mang cùng đầu kia cựu mang trước mặt hóa thành một thân ảnh đây là trung niên nam tử thần sắc kinh nghi đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên cái này thiếu niên là khi nào xuất hiện thậm chí ngay cả hắn cũng không có phát giác được mảy may khi tức Này phương tiên đã vẹn vẹn chỉ là một dọn tiên huyết liền nhường thiên địa trấn kinh kinh khủng huy áp thậm chí nhường cách đó không xa trung niên nam tử trực tiếp rơi xuống mặt đất trên đất mọi người càng là từng cái mắt mở không ra xoay người nằm dạp trên mặt đất trật trật quả nhiên không hổ là tổ long tinh huyết vẹn vẹn là cái này uy áp liền không phải thường nhân có thể ngăn cản nhìn xem trong hư không kia tản ra ánh sáng thần thánh vàng nóng tinh huyết tô chiến tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nếu không phải kia uy áp tự động không để ý đến tô chiến tồn tại chỉ sợ hắn căn bản cũng không khả năng còn có thể tiếp tục đứng lặng tại trong hư không mà lúc này đầu kia kim sắc cự mãn g càng là một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô chiến cùng dọn tinh, tinh huyết này ẩn chứa như thế nào lực lượng kia cổ cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn kinh khủng long uy tuyệt đối sẽ không có lỗi Đây là một giọt chương â n tinh h một n trăm v một tinh n huyết mươi sáu chân long xuất thế thất trào kim long giờ này khắc này cự mãng căn bản không quản được nhiều như vậy hắn mở ra miệng lớn trực tiếp đem dọn kiệa kim sắp tiên huyết vứt vào sau một khắc là tinh huyết vào trong bụng một c ỗ càng thêm khí thế bàn g bạc cùng hắn thân thể bên trong bộ phát kim sắc quan mang càng là không ngừng nở rộ mà ra ông ông thư không rung động thiên địa hồi hộp ngang một đạo tiếng long âm đột nhiên từ cự mãng trong miệng truyền ra vang vọng phương viên mấy trăm dặm đại điệp cái kia vốn là đã mọc ra bốn chi long c h ả o trở nên càng thêm lớn mạnh con thứ năm long c h ả o trực tiếp phá không mà ra mà lại còn không chỉ chỉ là như thế cự mãng trên c h á n s ừ n g rồng trở nên kiên cố hơn không thể gãy trên đó còn tản ra đạo đạo thần huy làm cho người hồi hộp phốc phốc đúng lúc này lại có một đạo long c h ả o đột nhiên sinh ra ngay sau đó mạng thân thể trên c à n g là trực tiếp sinh trưởng ra bảy đạo long c h ả o từng đạo kim quan g nở rộ c ự mạng thân thể đang chậm rãi hướng về chân long thân thể biến hóa đầu trăn càng là trực tiếp trở thành long đầu từng sợi dâu rồng hiện hiện vậy rắn chuyển mạ thành là long lân giờ k h ắ c này hóa long triệt để thành công kim long thân thể càng là tăng vọt đến ngàn mét to lớn hư không dưới núi rừng bên trong trung niên nam tử một cái không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn xem một màn này vừa mới còn hóa long vô vọng cự mãng vậy mà tại bất thình lình thiếu niên thủ hạng hóa long thành công vạn vạn năm không thể gặp chân long thật xuất thế lão đầu tử lão đầu tử ở trên bầu trời chính là người nào cái kia là chân long sao ta gặp được chân long rồi một bên thiếu nữ một mặt kích động đốt trung niên nam tử bả vai kích động gào lên còn lại mười cái hộ vệ đồng dạng một bộ không dám tin nhìn xem một màn này chỉ sợ mặc cho ai cũng không dám tin tưởng chuyến này tới này thập vạn đại sơn thế mà lại gặp được trong truyền thuyết chân long ta nói tiểu ngọc ngươi đ ừ n g cao h ư n g quá sớm chân long xuất thế tất nhiên đáng mừng nhưng là vừa rồi tại chân long chỉ là cự mãng lúc nhóm chúng ta thế nhưng là đắc tội hắn làm sao biết đợi chút nữa hắn có thể hay không báo thủ trung niên nam tử thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn xem hư không trên kia nhất long một người cẩn thận nói hư vừa mới ư ớ c hiếp hắn là ngươi cũng không phải bạn công chúa hắn muốn trả thù cũng chỉ sẽ trả thù ngươi bạn công chúa đáng yêu như thế chân long ước thích còn đến không kịp đâu làm sao có thể trả thù ta t i ê u thiếu nữ cười hắc hắc mảy may không để ý tới bên cạnh sắc mặt đen giống như than trung niên nam tử ngẩng đầu một mặt kích động nhìn xem một bên khác ngay tại mấy người sau lưng bị hai cái kim đan hộ vệ canh chừng một tên tiểu niên lúc này đồng dạng khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem đây hết thầy cái này thiếu niên tuy nói lúc này có chút chật vật nhưng là đôi mắt bên trong tang thương cùng tinh quang lại là mảy may không che giấu được hắn bất phàm đây là người nào đây cũng là cái gì thế giới thiên địa đại biến mười vạn năm cái này khó nói thật là mười vạn năm sau thế giới thế nhưng là thế giới này biến hóa không khỏi quá mức kinh khủng a kia thiếu niên trong lòng c h ầ m tư tại hắn chỗ thời đại giữa thiên địa mặc dù đã từng có chân long nghe đồn nhưng lại không thấy chút nào l o n g tung tích bây giờ hắn bất quá vừa mới phục sinh liền tận mắt nhìn thấy một đầu chân long xuất thế đây là cỡ nào ầm ầm sóng dậy một màn còn có cái kia thiếu niên nhìn so với hắn còn nhỏ thế mà liền có được còn mạnh hơn hắn tu vi bực này thiên tư cho dù là hắn cũng muốn c a m bái hạ phong t ự hồ phương thế giới này rất không đ ồ n g dạng cùng mười vạn năm trước t r ê n h lệch thực tế quá lớn giống giữa thiên địa đột nhiên truyền van g ra một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng gào thét cái gặp trên bầu trời trên nàn g mét chân long ngửa mặt lên trời g ầ m thét từng đạo kim sắc thần quang lan tràn chân trời nói long uy cái thế không thể địch đây là một đầu chân long hơn nữa còn là chân long bên trong đẳng cấp cường đại thất trào kim long cho dù là tô chiến cũng không nghĩ tới con chăn lớn này lại có như vậy không thể tưởng tượng nội tạo hóa lúc đầu hắn coi là con chăn lớn này có thể thành công hóa thành ngũ trào kim long đã là ghê gớm sự tình không nghĩ tới hắn trung quy là xem thường tổ long tinh huyết cường đại thế mà cứ thế mà đem một đầu cự mãng tăng lên tới thất trào kim long tình trạng chật chật một giọt tinh huyết liền đã có được như vậy không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa kia nếu là tổ long bản thân lại nên cường đại đến loại nào tình trạng nhìn trước mắt đầu này vẫn đang lộ sắc chân long tô chiến không khỏi chật chật cảm thán ông đúng lúc này thất trào kim long thân thể đột nhiên bộ phát ra một đạo cảng khủng bố hơn khí t ứ c đạo này khí tức cực kỳ cường đại còn kèm theo huy hoàng cái thế long uy phát tướng đệ lục biến tô chiến trong hai con ngươi tinh quang loại lên con chăn lớn này không chỉ có hóa thân trở thành một đầu thất trào kim long càng l à nhảy lên theo nguyên thần đệ t ă m k i ế p trở thành một tôn pháp tướng đệ lục biến cứng giả loại này kinh khủng tốc độ tu luyện đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhưng mà tô chiến nhưng không có cảm giác được mảy may kỳ quái thậm chí còn cảm thấy đối phương tu vi thấp dù sao một dọn tổ long tinh huyết ẩn chứa trong đó lực lượng biết bao kinh khủng làm sao có thể chỉ là để nó tăng lên một cái đại cảnh giới lúc này hệ thống lại là cấp gia giải thích đinh túc chủ Tổ cũng, không không cũng, cũng, cũng đúng đốt cháy giai đoạn cũng không phải một cái tốt hành vi tổ long cũng sẽ không như vậy không có chút nào thấy xa trọng yếu nhất chính là đem con chăn lớn này lúc trước tiềm lực lần nữa đề cao nhường hắn hạn mức cao nhất trở nên càng thêm cường đại ngang đúng lúc này một đạo tiếng long â m bỗng nhiên đem tô chiến kéo về thực tế tô chiến đưa mắt nhìn lại cái gặp lúc này đầu kia tất h t r ả o kim long đang theo dõi tự mình to lớn long nhãn bên trong lộ ra một vòng thần sắc cảm kích đa tạ ân nhân giúp ta hóa long một đạo trần m u ộ n thanh âm theo long trong miệng chuyển ra to lớn long đầu có chút bông xuống hướng về phía tô chiến lễ bái ba lần tô chiến ngay vậy cười ha ha đã hóa long vì sao còn không hóa hình vâng ân nhân ta cái này hóa hình mà ra long âm thanh run, run sau một khắc một đạo kim quan đột nhèn sáng lên bao vây lấy toàn bộ thân rồng đồng thời cực độ thu nhỏ bên trong b v ậ h là kim quang tán đi một đạo người khoác kim y chất phát thiếu niên đang đứng tại tô chiến trước mặt hoàn chương một trăm mười bảy đoạn ta hóa long con đường hôm nay không thể tha cho ngươi thiếu niên hai tay ô n quyền cùng trong hư không một chân q u ỳ xuống hướng về phía tô chiến dập đầu nói đa tạ ân nhân tương trợ nếu không phải ân nhân tiểu long hôm nay đừng nói hóa long chính là có thể hay không tiếp tục sống sót đều là â n số tô chiến mỉm cười chậm rãi đưa tay đỡ dậy thiếu niên khẽ cười nói chớ có cám ơn ta Thôn dọn kia tinh huyết phệ hẳn dọn ngươi cũng kia sau, về là mà i giúp ngươi phải n chân chính cũng không h bạch chút, một trợ l ta. Thiếu gật mắt trong một nhiệt Tiểu ra hiện kính niên đôi đầu, nặng nề đầu, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng cùng ưỡng, lại o Long n g biết Tổ rõ là đ Nhân đã cứu tổ a bất t quả nếu không có ân nhân, có long đại nhân cũng sẽ không cố ý cứu không Long Nhân sẽ ý ta. Tổ Mà lại tổ long Đại nhân dặn dò tiểu long từ nay về sau tiểu long liền đi theo ân nhân sau lưng nguyện vì ân nhân dưới chân ngồi xuống cưới nghe được thiếu niên tô chiến lông mày hơi nhữu hơi có chút kinh ngạc nói a tổ long để ngươi là tọa kỵ của ta xem ra vừa mới dọn kia tổ long tinh huyết bên trong hẳn là có tổ long lưu lại lời gì cho đầu này chân long v ừ i vặn lúc đầu hắn còn muốn lấy n h ư ờ n g đầu này chân long làm thọa kỵ của mình không nghĩ tới đối phương ngược lại là tự mình xách ra dạng này cũng b ấ t đi hắn còn muốn mở miệng nghĩ tới đây tô chiến không khỏi cười nhẹ gật đầu thôi được từ nay về sau ngươi liền cùng sau lương ta đi ngươi nhưng có danh tự mời ân công là tiểu long ban thưởng một tên tô chiến ngứng mày lập tức trầm tư thật lâu nói hồng hoang kim long nhất tộc chính là ngao tính ngươi bây giờ lại là làm một đầu thất trào kim long ngao kim đi nghe được tô chiến thiếu niên cũng chính là ngao kim thần sắc vui mừng lập tức lần nữa dập đầu nói đa tạ ân nhân b a n tên ngươi cũng đừng ân nhân ân nhân ê ờ về sau liền gọi ta chủ thượng đi vâng chủ thượng ngao kim gật đầu hồi đáp bây giờ hắn mặc dù đã có pháp tướng cảnh đệ lục biến thực lực so tô chiến còn muốn cường đại nhưng là ngao kim xưng tô chiến là chủ thượng nhưng không có chút nào không muốn ngược lại rất là cao hứng đột nhiên ngao kim nhìn thấy phía dưới đại địa giữa rừng núi đang ngẩm đầu chính nhìn xem cái tia trung niên nam tử trong mắt hàn mang lập tức lóe lên hướng về phía tô chiến nói chủ thượng mời cho tiểu long một điểm thời gian tiểu long đi một chút sẽ trở lại Ồ, t ô chiến theo ngao kim ánh mắt nhìn về phía phía dưới đại địa cái kia trung niên nam tử không khỏi bật cười nói đi thôi đối với ngao kim ý nghĩ t ô chiến lại thế nào khả năng không biết rõ đơn giản chính là lúc trước người kia kém chút làm hại ngao kim không cách nào hóa long bây giờ hắn đã thành công hóa long đồng thời thực lực tăng nhiều hắn y nguyên không có khả năng sẽ không đem c h à n g tử cho tìm trở về phía dưới đại địa là kia trung niên nam tử nhìn thấy trên bầu trời ngao kim nhìn mình lúc trong lòng của hắn lập tức lộ bột một tiếng thẩm nghĩ không tốt hắn không chút suy nghĩ dưới chân thần quang l o ạ lên liền hướng về đằng sau bỏ chạy ai lão gia hỏa ngươi làm gì a Em nam một âm thầm đẹp động lập chạy cái tác, tức cảnh Nhìn thấy thiếu nghi hô thiếu thấy không khỏi niên kia tiếng. niên cười gì trung ngờ lưng, à? tên nữ này, nhạo. tử to Sau bây giờ đại họa lâm đầu tiểu nha đầu này thế mà còn không tự biết vừa rồi ngươi buồn bực như vậy đánh đầu kia cự mãng càng là làm hại cự mãng hóa long thất bại bây giờ cự mãng thành công hóa long làm sao có thể không trở lại báo thủ không được ta phải trốn xa một chút nếu không kia chân long khả năng đem ta xem thành bọn hắn cùng một bọn ngay cả ta cũng không công tha thiếu niên trong lòng nghĩ như vậy trong mắt lập tức nhất chuyển không lộ dấu vết phủi một chút hai bên hộ vệ chậm rãi rộng lui lại đi nhưng mà sau một khắc một đạo phẫn nộ hô to âm thanh liền vang lên chết bại hoại xú tặc ngươi đứng lại đó cho ta thế mà còn muốn lặng lẽ chạy trốn nhìn ta không lột d a của ngươi hỏng bét nghe được câu này thiếu niên trong lòng lập tức giật mình trên mặt lộ ra một vòng cười khổ lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía lúc này đang một mặt phẫn nộ nhìn mình c h ầ m c h ầ m thiếu nữ cười hát hát nói k h ủ k h ủ cái kia vừa rồi ta không phải muốn chạy trốn chỉ là tại chỗ chuyển hai vòng đối chuyển hai vòng chuyển hai vòng đúng không tuất l cho ngươi chuyển thiếu nữ hung hăng trợn mắt nhìn một chút thiếu niên lập tức hướng về phía một đám hộ vệ nói bên trên đánh cho ta đánh hắn cũng không dám lại chuyển thành rừng vâng công chúa nghe được thiếu nữ mệnh lệnh một đám hộ vệ nào dám phản đối vội vàng liền muốn tiến lên hướng về phía thiếu niên một trận lây đánh giống nhưng mà đúng lúc này một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ theo trên trời cao chuyển đến đám người theo bản năng đưa mắt nhìn lại cái gặp một đầu thất trào kim long đang hướng về bọn hắn bay tới ngàn mét thân rồng tản ra kinh khủng u y áp đại địa phía trên c u ồ n g phong gào thét đất vàng đùi b ằ n phóng lên tận trời bốn phía cổ mộc núi rừng nhau nhau bẹ gãy ẩm ẩm ẩm đôi rồng quét ngang mà qua không khí oanh minh bạo liệt chỉ là trong nháy mắt mười cái hộ vệ tăng thêm kia thiếu niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đập xuống đất a lao đầu tử mau tới cứu ta nhìn thấy một màn này thiếu nữ lập tức dọa đến hoa rung thất sắc nàng liệu mạng hướng về lúc trước trung niên nam tử biến mất địa phương hồ lớn n g ư ơ i ngươi đừng tới đây a vừa mới là lao đầu tử đánh n g ư ơ i không quan hệ với ta a nhìn xem gần trong gang tấc to lớn long đầu thiếu nữ sắc mặt cực kỳ tái nhợt trong lòng càng là khóc không ra nước mắt nàng chỉ là muốn ngắt lấy một đoá linh dực vì mình phụ hoàng chúc mừng mà thôi quỷ biết do gặp được chân long mà lại còn cùng chân long kết thủ tiểu ngọc đồ nhi đừng sợ vi sư cái này tới cứu ngươi đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét lớn ngay sau đó cái gặp k i a trung niên nam tử trong nháy mắt một t r ư ờ n g vô hướng ngao kim ngao kim mắt dòng bên trong hiện lên một vòng vẽ khinh thường lập tức đuôi dòng bãi xuống chỉ nghe ầm ầm một tiếng trung niên nam tử lập tức bị đánh bay cách xa hơn trăm mét trọng trọng nện ở dưới mặt đất nhấc lên một đám bụi trần ngang đoạn ta hóa long con đường hôm nay không thể tha cho ngươi ngao kim nổi giận g ầ m lên một tiếng tiếng long ngâm kinh thiên to lớn thân dòng ầm v à hướng về trung niên nam tử mà đi thấy mình không có nguy hiểm l nguy hiểm thật may mắn lao đầu từ tới sớm không phải vậy bản công chúa hôm nay liền phải bỏ mạng lại ở đây thiếu nữ cười hắc hắc quay đầu nhìn cách đó không xa quần c u ộ n b ù i bằng bên trong trung n i ê n nam tử tiếng kêu thảm thiết ông trong hư không tô chiến đứng chắc tay lập tức thân hình chậm rãi hạ xuống đi vào thiếu nữ bên người khi thấy cái này thiếu nữ lúc tô chiến trong con mắt một vòng không dễ dàng phát giác hàn quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất Trước 118, đại sở trưởng chết, tiểu công chúa phải chết, sở tiểu ngọc đại phải sở sở tên này thiếu nữ đến cùng là ai cự l i nơi đây phía nam hai mươi vạn trong ngoài chính là chư thiên dung hợp sau một cái đế quốc đế quốc tên là đại sở đế quốc đời thứ hai thời điểm tô chiến đã từng nhiều lần đưa tại đế quốc này bên trong không xác thực nói là đưa tại đại sở đế quốc trưởng công chúa trong tay nếu không phải hắn tô chiến phúc lớn mạng lớn chỉ sợ đã sớm bị vị kia trưởng công chúa cho tính toán đến chết mặc dù tô chiến không biết trước mắt cái này thiếu nữ nhưng là hắn lại là nhận biết đối phương tỷ tỷ cũng chính là vị kia trưởng công chúa mà tên này thiếu nữ chính là đại sở đế quốc tiểu công chúa sở tiểu ngọc Vừa nghĩ tới đời thứ hai nhiều lần bị đại sở trưởng công chúa tính toán nhưng lại không thể không cho hắn tính toán tô chiến trong lòng liền không khỏi cười lạnh một thế này hắn cũng phải xem thật kỹ một chút đến tột cùng là ai tính toán ai đại sở dài được không tám chủ phải chết chỉ bất quá trước khi chết hắn không ngại bồi đối phương h ả o h ả o tính toán tính toán u i ngươi là ai a lão như thế nhìn ta chằm chằm làm gì đột nhiên đúng lúc này sở tiểu ngọc thanh â m bỗng nhiên chuyển đến tô chiến khẽ ngầm đầu cái gặp sở tiểu ngọc đang một mặt khó chịu chính nhìn xem nhìn thấy tự mình nhìn sẵn lúc thế mà còn làm cái mặc quỷ ta là ai tô chiến đôi mắt bên trong l á n h mang lóe lên một cái rồi biến mất tuy nói hắn không biết vị này đại sở tiểu công chúa nhưng là ai bảo nàng tỉ tỉ cùng mình có thù đâu húng chi cái này tiểu công chúa cuộc đời hành vi tô chiến cũng có hiểu biết hướng tốt nói gọi hồn nhiên ngây thơ t u ổ i con nhỏ không hiểu chuyện nhưng là lấy tô chiến xem ra đó chính là một cái hàng thật giá thật lấy bản thân làm trung tâm người cho dù là một cái bình thường bách tính đắc tội nàng mặc dù sẽ không bị giết nhưng lại không thể thiếu một phen tội thụ l i ê n nói cái k i a thiếu niên bất quá hơi đắc tội hơn nữa còn không phải cố ý càng là đối với nàng đã xin thứ lỗi xin nhận lỗi nhưng là cái này tiểu công chúa vẫn không có chuẩn bị vương tha hắn đời thứ nhất thời điểm cái này tiểu công chúa càng đem kia thiếu niên một thân t u vi cũng phế đi tuy nói nàng không phải cố ý gây nên nhưng trong lòng chưa chắc không có ý nghĩ này nói tóm lại cái này đại sở hai vị công chúa đều không phải là người tốt lành gì trưởng công chúa tâm tư thâm trầm khắp nơi tính toán người khác tiểu công chúa là người hồn nhiên ngây thơ không hiểu chuyện nặng nhẹ còn có một loại ma nữ tính cách đắc tội n à n g người tuyệt đối sống không bằng chết đối với trưởng công chúa tô chiến là tất sắc không thể nghi ngờ nhưng là cái này tiểu công chúa tạm thời không được tội h ắ n hắn mặc dù chán ghét cái này cái gì tiểu công chúa nhưng cũng sẽ không trực tiếp ra tay đem chém giết bất quá nếu là tiểu nha đầu này không h i ể u phân tức lấy đối đãi cái kia thiếu niên thủ đoạn như thế đối phó hắn hắn không ngại sớm đem đời thứ hai tỷ tỷ của hắn s ố sách tính toán trên đầu nàng ý niệm tới đây tô chiến vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng phủi một chút sở tiểu ngọc cũng không hồi trở lại nàng nhìn thấy tô chiến chính không để ý tới sở tiểu ngọc trong lòng lập tức liền không cao hứng đã lớn như vậy cho tới bây giờ không người nào dám chính không để ý tới ngay tại nàng chuẩn bị số lệnh nhường hộ vệ hảo hảo giáo hấn một chút một chút người này thời điểm, nàng lại phát hiện, hộ vệ của mình cũng bị đầu kia chân long cho đánh thành trọng thương nằm d ạ p trên mặt đất dậy không nổi khu khu đúng lúc này một trận tiếng ho khan kịch liệt từ dưới đất văng lên sau một khắc ngoài mấy chút thước một thân ảnh chậm dại đứng lên phủi phủi quần áo trên cho bụi một mặt sinh không thể luyến ta đây là gặp tội gì ta cũng không đắc tội qua h ắ n à cái này chân long làm sao ngay cả ta đều muốn đánh t ô chiến tìm theo tiếng quay đầu xem đứng lên người kia chính là tên kia thiếu niên chết bại hoại ngươi không chết ta sợ tiểu ngọc một mặt kinh ngạc nhìn xem kia thiếu niên nói chết thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem sợ tiểu ngọc Chầm dãi đi đ ế người đây, cười i lạnh n một t ế n g ơ i i những hộ vệ này hộ g vệ bây giờ đều bản thân bị thân trọng thương, n g ư ơ tốt nhất l ú chết nói c u y ệ n n khách khí với điểm, ta một u không, h ngươi, c ế bại hoại nát xú tặc n g ư ơ i tốt nhất chớ làm loạn nếu không ta sẽ không bỏ qua n g ư ơ i bị thiếu niên như thế nhìn chằm chằm sở tiểu ngọc trong lòng lập tức hoảng hốt nhưng nàng vẫn ngoài mạnh trong yếu dỗi tay chỉ kia thiếu niên h é t lớn sẽ không bỏ qua ta ngươi còn có thể thế nào không buông tha ta đoạn đường này âm t h à n h ngươi cũng không có tiền tra tấn ta đi thiếu niên cười lạnh phất tay một đạo lăng lệ cùng phong hiện hiện vậy mà trực tiếp đem sở tiểu ngọc hất tùng ở mặt đất Hoa, hoa hoa tốt ngươi cái chết bại hoại nát xú tặc ngươi lại dám đánh ta ở hoa hoa bị thiếu niên như thế n h ầ m vào sở tiểu ngọc lập tức ngồi liệt trên mặt đất hoa hoa khóc lớn lên lại phối hợp nàng bộ dạng đáng yêu kia thật là có nhiều ta thấy mà yêu cảm giác sở tiểu ngọc như thế vừa khóc thiếu niên lập tức liền động hắn chỉ là muốn dọa một cái nàng ai biết rõ lấy trước như vậy cường hiện tại như thế sợ như thế nhu nhược theo bản năng thiếu niên liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng một bên t ố chiến lúng túng nói cái kia ta chính là cùng với nàng chỉ đùa một chút thiếu niên cũng không muốn về sau chuyền đi hắn thần mộ là cái ưa thích thức hiếp tiểu nữ hai vậy hắn thanh danh chẳng phải là tất cả đều hủy tô chiến đối thiếu niên gật đầu lập tức nhữ mày nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất sở tiểu ngọc â m thanh lạnh l ù n g nói đứng dậy đừng khóc khóc gáy gáy khó nói không cảm thấy đáng ghét sao hoa hoa hoa chết bại hoại không chỉ có n g ư ơ i ước h i ế p ta cái này khối băng mặt thế mà cũng ước h i ế p ta ta muốn trở về nói cho phụ hoàng các ngươi cũng ước h i ế p ta tô chiến không nghĩ tới tự mình một phen về sau cái này sở tiểu ngọc không chỉ có không có đứng dậy đình chỉ thúc thít ngược lại khóc càng thêm lớn âm thanh mà lại không biết thế nào thế mà còn khóc lóc o m sòm lăn lộn bắt đầu nhìn xem sở tiểu ng t ô chiến trực g i ắ c đến trong lòng một trận lo lắng lúc đầu hắn mặc dù thống hận sợ tiểu ngọc tỉ tỉ nhưng là căn cứ loan có đầu nợ có chủ không gây sự với sợ tiểu ngọc nhưng là sợ tiểu ngọc ở trước mặt hắn thế mà khóc lóc om sòm l a n lộn trách cãi tâm hắn thiện cái này khiến hắn làm sao không nộ ta lại nói một lần cuối cùng câm miệng ngươi lại nếu không chết t ô chiến thần s ắ c cực độ băng lãnh đôi mắt bên trong sát ý từng sợi bắt đầu hiện hiện là chữ s á t thốt ra một k h ắ c này không khí t r u n g quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng nồng đậm sát khí bao quanh sợ tiểu ngọc chu vi một mảnh yên tĩnh sợ tiểu ngọc theo bản năng dùng mình một cái thậm chí liền liên tâm bên trong cũng nhịn không được lộ ra một vòng hơi lạnh t ấ u xương nàng vô ý thức ngẩng đầu đối đầu tô chiến con mắt là nàng nhìn thấy kia một đôi mắt lạnh leo bên trong tràn đầy sát ý lúc cả người càng l à lâm vào nồng đậm sợ hai bên trong chương một trăm mười chín chết đi mười vạn năm người lại lần nữa phục sinh hắn thật sẽ giết ta đây là sợ tiểu ngọc nhìn thấy tô chiến đôi trong mắt kia một khắc này trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một câu bên cạnh thiếu niên lúc này đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem tô chiến trong lòng của hắn hãi nhiên đến cực điểm loại này kinh khủ sắc khí nương tụ không tan. gần như s ắ p phải hóa thành thực chất cái này cần giết bao nhiêu sinh linh mới có thể có được kinh khủng như vậy sắc khí người này mạnh tự mình tuyệt không phải đối thủ thiếu niên trong lòng kinh hãi nghĩ hắn năm đó đó cũng là toàn bộ đại lục mạnh nhất thiên kiêu một trong thế nhưng là bây giờ đối mặt người này hắn lại từ đáy lòng cảm thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ cái này mười vạn năm sau thế mà đạn sinh ra như vậy không thể tưởng tượng nổi thiếu niên tiên h kiêu người này nếu không chết i ể u n g à y khác chắc chắn có thể đạt tới phụ thân cái chủng loại kia độ cao thiếu niên trong lòng rất là chắc chắn thầm thở dài nói muốn biết rõ phụ thân của hắn năm đó thế nhưng là một tôn cổ chi thánh hiển chính là thế nhân tổng x ư n g tiêu g i a o cổ thánh vào lúc đó thiên địa không đế phụ thân hắn chính là thế nhân cảm thấy nhất có hy vọng chứng được đại đế chi vị một cái kia nói cách khác tại thiếu niên trong lòng cho rằng tô chiến cơ hồ có thể cùng hắn phụ thân đánh đồng đối với những ý nghĩ này tô chiến cũng không biết rõ cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không để ý thiếu niên phụ thân tuy mạnh nhưng hắn tương lai đường nhất định không người có thể địch lúc này tô chiến chính thần tình lạnh lùng nhìn chằm sợ tiểu ngọc b ị tô chiến như thế xem xét rốt cục lấy lại tinh thần sợ tiểu ngọc lập tức hoảng hoảng trương trương đứng dậy đôi mắt trung hạ ý t h ứ c hiện ra một vòng v ẻ sợ hãi thật sâu túi t h ấ p đầu nàng t h ề cả đời này cũng sẽ không đi t r e o chọc tô chiến trong lòng của nàng tô chiến căn bản chính là một cái giết người không chớp mắt t c ma nếu là một không xem chừng lại đem nàng giết đi đây chẳng phải là khóc cũng không có chỗ để khóc vị huynh đài này tại hạ trần mộ không biết huynh đài họ gì lúc này một bên thiếu niên đột nhiên tiến lên hướng về phía tô chiến chắp tay vừa cười vừa nói trần mộ Tô chiến ngay vậy, đối ô i người nhìn về phía trước mắt cái này thiếu niên. Người cái mắt mắt Mộ. Một cái đã chết mười năm, nhưng từ thần ma mộ bên trong trước Trần chết từ thần trong bên băng bước, bên bỏ lên lánh dần dần nhìn này này chính vạn nhưng ra. lưu là phía quay về đã đ với trần mộ nói thật ngoại trừ đ ờ i thứ nhất thời điểm hắn từng nghe nói không ít đ ờ i thứ hai ngược lại là rất ít biết rõ người này nghe nói chính là mười vạn năm trước nhân vật sau bị người mưu hại tu vi không không thể nào tiến thêm cuối cùng càng là bởi vì một lần ngoài ý muốn mà chết nhưng là cách xa nhau mười vạn năm về sau người này lại lần nữa sống lại đồng thời bị người cứ thế mà cải biến thể chết trở thành một cái cực đoan không thể tưởng tượng nổi thể chất đặc thù thần ma chi thể một thế này hắn tương lai đem cực đoan không thể tưởng tượng nổi cho dù là cùng đại hoang bên trong vị kia hùng hải t ử s o cũng sẽ không kém trên bao nhiêu chân mộ từ hắn sinh tử một k h ắ c này cuộc đời của hắn cũng tại người khác tính toán bên trong đây là một tôn cổ kim không có mộ lớn tương lai thậm chí có khả năng đem toàn bộ chư thiên vạn giới cũng cho mai táng hắn chết là tình cờ đồng dạng cũng là tất nhiên tính toán hắn người một vị là phụ thân của hắn một vị khắc càng là thần bí không lường được cấm kỵ mà phụ thân của hắn đồng dạng có được kinh người lai lịch vô số kỷ nguyên trước đó có được một cái cực đoan kinh khủng gia tộc đó chính là trần gia theo tô chiến biết khai sáng trần gia l ã o tổ chính là một tôn đã từng giết h ô n k h ắ c vô thượng cường giả tiên là một vị trí ít đ ạ t đến tiên vương tuyệt điên kinh khủng tồn tại cho dù là cùng đại hoang bên trong liếu tiên so sánh cũng không kém bao nhiêu mà trần mộ phụ thần chính là đến từ cái này gia tộc vô thượng tiên tiêu đã từng càng làm luôn g xuống lời nói hùng hồn không cần phục sinh tổ tiên nhiều đời về trước cho ta thời gian ta đem siêu việt tổ tiên nhiều đời về trước sự thật chứng minh vị này vô thượng tiên tiêu làm được vẹn vẹn bất quá ngàn năm thời gian vị này van dội cổ kim tiên tiêu liền trở thành một tôn tiên vương tuyệt điên cường giả loại này kinh khủng tốc độ tu luyện cho dù là hùng hải t ử so sánh cùng nhau cũng kém rất nhiều bất quá tô chiến suy đoán đối phương sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy rất có thể là bởi vì hắn là tuyên cổ trước đó một tôn vô thượng cường giả c h u y ể n thế thân thể giữa bầu trời sinh mang theo kiếp trước tu vi chẳng qua là ngàn năm thời gian đem tự mình tu vi tìm trở về vậy mà mặc dù như thế người này cũng làm cho tô chiến vì đó kính ngưỡng vị này vô thượng tiên tiêu chính là trần chiến người này đã từng càng là cùng tiên cổ vô số kỷ nguyên trước kia một tôn cấm kỵ tồn tại cùng một chỗ bày ra lấy tự mình con ruột làm trung tâm vạn cổ đại cụ váng cờ này đến cùng là cái gì tô chiến trong lòng có chút suy đoán nhưng mà như hôm nay đã biến hắn không biết rõ có thể hay không xuất hiện cái gì không thể dự đoán biên cố hắn không thể nói cũng vô pháp nói nếu không tiên địa ổn thỏa có hạo kiếp hàng thế lấy lại tinh thần tô chiến hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái này tên là trần mộ thiếu niên tô chiến trần mộ nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra một vòng ánh sáng cái tên này cùng hắn phụ thân danh tự rất giống ngoại trừ tính khác biệt bên ngoài tên của hai người thế mà cũng mang một cái chiến c h ữ lúc đầu trần mộ cũng bởi vì tô chiến khí chất cùng hắn phụ thân rất giống nhau bây giờ lại bởi vì tô chiến cái tên này trần mộ đối tô chiến là h ả o cảm tăng nhiều ý niệm tới đây trần mộ lập tức chắp tay hướng về phía tô chiến cởi nói tô chiến minh hạnh mộ tô chiến nghe vậy khẽ vứt cảm đ á p lấy lại vê anh vê anh vê anh đúng lúc này nơi xa ầm ầm thanh âm lại lần nữa chuyển đến cái gặp kia ngao kim hóa thân thất trào kim long lại còn đang đuổi lấy cái kia trung niên nam tử hành hung ngao kim đối với hắn cũng không có hạ sát thủ ngược lại một mực trêu đuổi lấy trung niên nam tử bất quá chỉ trong chốc lát nam tử kia toàn bộ đầu lập tức xưng cùng đầu heo quần áo trên người càng là rách dưới không có chút nào trước đó cái chủng loại kia tiên phong đạo cốt cảm giác khi hắn nhìn thấy đang đứng tại tô chiến phía sau sở tiểu ngọc lúc bầm tím con mắt lập tức sáng lên hô lớn ngọc nhi đồ đệ nhanh mau cứu vi sư à. ẩm nhưng mà hắn còn chưa nói xong một đạo đôi rồng quét ngang mà qua lần nữa đem hắn quảng bay ra ngoài hôm nay liền coi như là cho ngươi giao hấn nếu là nếu có lần sau nữa bản long nuốt sống ngươi chiếm ngao kim nâng lên cao cao lăng đầu bẫy nhìn xem trung niên nam tử trầm giọng nói nói xong ngao kim cũng không còn đi quản đối phương ngược lại thân r ồ n g k ì m quang loại lên hóa thành một cái thiếu niên bộ dáng hướng về tô chiến mà tới c h ư ơ n một trăm hai mươi ra c ắ t thành phong xấu hổ đột nhiên xuất hiện người chủ thượng trong lòng ta ác khí đã xuất nhường chủ thượng đằng lâu ngao kim đi vào tô chiến trước mặt chắp tay cung kính nói vô sự người kia kém chút hại ngươi giao hấn một chút cũng là nên tô chiến khoát tay áo mở miệng nói mà lúc này bên cạnh trần mộ cùng sợ tiểu ngọc hai người lại làm ộ t mặt khiếp sợ nhìn xem tô chiến bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ h a i có phải hay không hỏng một đầu chân long thế mà hô tô chiến là chủ thượng đây là nhận chủ rồi chân, long nhận ra, cái này nếu là chân mộ cẩn thận quan sát tô chiến nhưng mà lại cái gì cũng nhìn không ra tới một bên sở tiểu ngọc càng là khiếp sợ không nói nổi một lời nào đối với tô chiến giải thích như vậy trần mộ cười không nói hắn cũng không tin tưởng vẹn vẹn chỉ là bởi vì điểm này đầu này pháp tướng cảnh đệ lục biến chân long hội cam tâm tình nguyện nhận tô chiến làm chủ ở trong đó khẳng định còn có cái gì hắn không biết đến bí ẩn bất quá tô chiến không nói trần mộ tự nhiên cũng sẽ không truy vấn nếu không ngược lại là có vẻ hắn rơi xuống tầm thường đồ đệ a đồ đệ người thế nhưng là thanh vi sư hại thảm a lúc này xa xa trung niên nam tử bỗng nhiên hướng về mấy người đi tới tô chiến quay đầu nhìn hắn một cái cái gặp cái này trung niên nam tử đang xoa trên mặt bầm tím máu ứ động một mặt im lặng nhìn xem sợ tiểu ngọc bất quá khi hắn nhìn thấy đứng ở một b ê n ngao kim lúc trong con mắt vẫn là sẽ hiện ra một vòng e ngại vừa mới ngao kim thế nhưng là cho hắn tốt dừng lại đánh cho tên g ư ờ i mấu chốt là hắn còn không có cái gì năng lực phản kháng. một cái pháp tướng đệ nhất biến một cái pháp tướng đệ lục biến trên lệnh thực tế quá lớn căn bản cũng không phải là h ắ n có thể so sánh lao đầu tử sư phó này làm sao có thể trách ta đâu là chính người đánh không lại người ta còn không biết xấu hổ nói ta s ở tiểu ngọc cẩn thận nhìn thoáng qua tô chiến sắc mặt không vui vẻ tốt tốt thì thầm nói bị đ ồ đệ mình như thế phá trung niên nam tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng xấu hổ sau đó nhìn xem tô chiến cười nói cái kia vị tiểu huynh đệ này tại hạ đại sở đế quốc gia cắt thành phong tô chiến im lặng gật đầu đối với gia cắt thành phong tô chiến vẫn tương đối nhận đồng thực lực của người này tuy nói tính toán không lên quyết định nhưng là nói nhân phẩm lại là thật sự không tệ chỉ bất quá số phận không tốt lại là thu tiểu ma n ữ sở tiểu ngọc dạng này đồ đệ dẫn đến các loại bị đồ đệ hố thế nhưng là còn không phải không vì sở tiểu ngọc kết thúc công việc tại hạ tô chiến tô chiến chắp tay hướng về phía gia c ắ t thành phong đáp lễ lại nói tô chiến tên rất hay xem xét tô công tử danh tự liền biết rõ tô công tử không phải p h à m nhân gia c ắ t thành phong cười ha ha một tiếng nói xong phủi một chút bên cạnh đang lường hắn ngao kim cẩn thận nghiêm túc nhìn xem tô chiến tiếp tục nói cái kia tô công tử vừa rồi ta thật là vô tâm trí thất mới có thể đánh gãy vị này chân long hóa long ngươi xem ngao h e đ kim gật gật đầu lại trừng mắt liếc ra cắt thành phong lập tức thu hồi tự mình đánh mắt không còn đi xem hắn đa tạ tô công tử cũng đa tạ vị này chân long đại nhân không nhớ hiềm khích lúc trước nhìn thấy kia tử vong ngưng thị rốt cuộc biến mất ra cắt thành phong lúc này mới lớn thở dài một hơi một mặt cảm kích hướng về phía tô chiến cười cười thôi đi lão đầu tử ngươi thật vô dụng liền ngươi còn muốn làm ta sư phó không được sau khi trở về ta muốn nói cho phụ hoàng ta muốn đổi cái sư phó nhìn xem gia cắt thành phong làm ra như vậy sợ dạng s ợ tiểu ngọc đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn ghét bỏ nói đừng làm rộn đồ nhi ta chính là ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu tự mình chế định sư phó nghe được s ợ tiểu ngọc nói như vậy lại là ở trước mặt người ngoài gia cắt thành phong còn muốn giữ gìn chính một cái vi nhân sư biểu uy nghiêm vậy mà lúc này hắn một bộ quần áo rách tung tóe mặt x ư ơ n g phủ cùng đầu heo thật sự là không cách nào nhấc lên uy nghiêm hai chữ nhìn xem sở tiểu ngọc đĩu môi khinh thường g i a cắt thành phong xấu hổ cười một tiếng bên cạnh trần mộ càng là nín cười gặp được như thế cái c ự c phẩm đồ đệ cũng thật sự là làm khó g i a cắt thành phong cắt, cắt, cắt. đúng lúc này núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt d ị động tô chiến lông mày có chút bước lên xoay chuyển ánh mắt hướng về phía sau núi rừng bên trong nhìn lại người nào g i a cắt thành phong cao mày nhìn chằm chằm núi rừng quát lạnh một tiếng tuy nói hắn bị ngao kim đánh thành trọng thương ngắn thời gian bên trong không cách nào vận dụng vũ lực nhưng là hắn dù sao cũng là pháp tướng cảnh cường giả nguyên thần vô sự cảm giác lực đồng dạng cường đại tự nhiên có thể phát giác núi rừng bên trong đến cùng có cái gì mà lúc này sở tiểu ngọc thủ hạ những hộ vệ kia cũng từng cái kéo lấy trọng thương một mặt cảnh giác bảo hộ ở sở tiểu ngọc trước người ư đây không phải đại sở đế quốc tiểu công chúa sao đột nhiên một đạo khinh bạc lời nói theo núi rừng bên trong chuyền đến ngay sau đó trong núi rừng lần lượt đi ra mấy chục đạo thân ảnh cầm đầu là một cái hai mươi tuổi thanh niên một thân hoàng phục h i ể n thị rõ khí chất cao quý bất quá lúc này thanh niên này lại là một mặt hí ngược nhìn xem sở tiểu ngọc đôi mắt bên trong càng là lộ ra một vòng không dễ dễ d sau lưng hắn hơn mười người tụ long cùng một chỗ mỗi một cái cũng có được chí ít kim đan cảnh tu vi trong đó càng là có hai tôn nguyên thần đệ nhất kiếp từng ư giả hộ vệ tại thanh niên hai bên a đây không phải g i a c á t tiên sinh sao làm sao g i a c á t tiên sinh vậy mà biến thành như vậy bộ dáng nhìn nhận được tổn thương không nhẹ a thanh niên theo bản năng không để ý đến tô chiến ngao kim cùng trần mộ tồn tại khi hắn đem ánh mắt phóng trên người g i a cất thành p h o n g lúc trên mặt lập tức cười nở hoa hừ ta lại tưởng là ai đây nguyên lai、like、là nam việt quốc nhị hoàng tự a ngươi không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì tại sao không đi tiếp tục gây thai vạ quốc gia các n g ư ơ i những cô gái kia rồi c h ư một trăm hai mươi mốt cổ thánh binh hậu nghệ cung nam cương nhị hoàng tử tính toán ừ ta lại tưởng là ai đây nguyên lai là nam việt quốc nhị hoàng tử à? ngươi không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì tại sao không đi tiếp tục gây thai vạ quốc gia các n g ư ơ i những cô gái kia rồi nhìn ngươi tới sở tiểu ngọc hơi sưng sờ lập tức lấy lại tinh thần một mặt coi nhẹ hừ lạnh một tiếng ngươi bị sở tiểu ngọc k i ể u nói này thanh niên kia nam tử lập tức giận dữ bất quá hắn rất nhanh lại đổi giận thành cười nghe được thanh niên lời nói s ợ tiểu ngọc lập tức giận dữ hắn sợ tô chiến nhưng cho tới bây giờ liền không sợ cái này cái gì cầu thí hoàng tử nhìn xem hai người cãi lộn một bên tô chiến trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng ý cười tên này thanh niên tô chiến không biết nhưng là hắn kiếp trước cũng đã được nghe nói chính là nam cương đế quốc nhị hoàng tử nhân kiếm tố văn cái này nam cương nhị hoàng tử v i ệ c c á c bất tận khi nam phép nữ nhưng là bây giờ thấy một lần đối phương tự a hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy đây này cái này nhị hoàng tử thế mà có được kim đan cựu chuyện tu vi cảnh giới c ỡ này mặc dù tính toán không lên cái gì đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt nhưng cũng tuyệt đối là một cái thiên tài một cái khi nam phép nữ v i ệ c c á c bất tận hoàng gia phế vật cũng không hẳn là có được bực này tu vi mới lạ bất quá người này về sau là cái gì tình huống tô chiến cũng không rõ ràng bởi vì theo h ắ n bố trí tự hồ đối phương bị trần mộ một không xem chừng làm thịt rồi đối với cái này nhị hoàng tử cùng sợ tiệu ngọc cân đoán t ô chiến không còn lòng dạ quan tâm hướng về phía một bên ngao kim r a hiệu một cái hắn liền chuẩn bị ly khai nơi đây nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị quay người ly khai thời điểm khoe mắt của hắn đột nhiên trông thấy tại sở tiểu ngọc bên người một đám hộ vệ bên trong trong đó một người trên tay vậy mà ôm một cái tử ngọc hộp đây là t ô chiến con n g ư ơ i có chút co r i ú lại cái hộp này hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua đúng rồi đột nhiên t ô chiến trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc tới hắn nhớ kỹ k i ế p trước thời điểm đại sở trưởng công chúa cho hắn nhìn qua đồng dạng đồ vật vậy liền đồ vật liền một mực dấu ở cái này t ử ngọc trong hộp c h ắ c không được sẽ để cho hắn cảm giác quen thuộc mà cái này t ử ngọc hộp chứa chính là một cái vô thượng công phạt lợi khí hậu nghệ cung tương truyền đây là một cái cổ thánh chi binh uy năng vô tận cũng rất ít có người có thể thao túng nhưng là chỉ có tô chiến cùng cái tia trần mộ rõ ràng biết rõ cái này hậu nghệ cung không chỉ có riêng chỉ là cổ thánh binh đơn giản như vậy thậm chí liền liền trần mộ cái này ra hỏa biết đến cũng không có tô chiến nhiều bởi vì trước đây đời thứ nhất thời điểm hắn liền minh bạch cái này hậu nghệ cung là lai l ị c gì cái này chính là một tôn không thể đoán thông tin ê cổ thụ biến thành nó đỉnh phong thời kỳ uy năng thậm chí đủ để chấn sát vô thượng từng giả chỉ là đáng tiếc chẳng biết tại sao tùy theo thời gian trôi qua hậu nghệ cung uy năng từng chút từng chút biến mất hầu như không còn tô chiến nhẹ nhàng phủi một chút phía sau nhân kiếm đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện ra một vòng thâm ý xem ra cái này làm là mang theo mục đích mà tới ngao kim chúng ta đi tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía ngao kim nói một tiếng liền chuẩn bị ly khai hậu nghệ cung tuy mạnh nhưng là tô chiến lại không nghĩ mớn cái này vô thượng thần binh thế nhưng là liên quan đến lấy một cái vạn cổ đại cục hắn hiện tại cũng không muốn dính vào nhưng mà có đôi khi ngươi không tìm phiền phức nhưng dù sao có phiền phức tìm ngươi dừng lại chỉ n g h e sau lưng nhân kiếm sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tô chiến bóng lưng hai mắt càng là lộ ra một vòng v ẻ tàn nhẫn còn muốn đi hôm nay nơi đây một người cũng đừng hòng sống lấy ly khai hắn lần này đến đây vốn là bởi vì đạt được đại sở tiểu công chúa mang theo hậu nghệ cung ra ngoài ti tức cái này hậu nghệ cũng chính là cổ thánh chí minh nếu là hắn có thể có được không chỉ có thật to cắt giảm đại sở thực lực hơn có thể để cho thực lực của hắn tăng nhiều đến lúc đó có được hậu nghệ cung trợ giúp hắn thậm chí có thể trở thành nam cương thái tử tiến tới uy hiếp phụ hoàng thái vị tự mình leo lên nam cương c h i hoàng nhân kiếm có được vô cùng sự tự tin mạnh mẽ những năm gần đây mặt ngoài hắn làm một cái việc gác bất tận không có chút nào làm hoàng gia đệ tử nhưng là vụ trộm đã sớm chi ê u mộ đông đảo cừng giả vì cái gì chính là một ngày kia có thể đăng cơ làm hoàng nghe được nhân kiếm lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí đám người gia cắt thành phong thần sắc lập tức đại biến nhân kiếm hoàng tử ngươi đừng nói là muốn tạo thành nam cương cùng đại sở quốc chiến hay sao như thật đến lúc kia vô số dân chúng đem thảm tạo độc tử ngươi khó nói thật muốn xem đến loại sự tình này phát sinh sao ha ha gia cắt tiên sinh nơi đây chính là thập vạn đại sơn lại không có cái gì những người khác cho dù các ngươi chết rồi lại có ai biết rõ là ta làm đây này nhân kiếm cười ha ha tiếp tục nói gia cắt tiên sinh chớ có trách ta không có cho ngươi cơ hội chỉ cần ngươi cầm đại sở tiểu công chúa đầu lâu hướng ta quy hàng ta không ngại thu lưu ngươi hửi hưởng lão phu hướng ngươi quy hàng Có Lao p h uy Tại, ngươi người, người chỉ các bằng n đám à chết n ư n nhi Thành Phong g gái. đội thần sắc coi nhẹ nhìn ta một Gia quảm tóc Cát sắc xem tiện nhân ngươi cười cái gì có ta sư phó tại cái này chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta nhìn xem cười ha ha nhân kiếm s ợ tiểu ngọc đầy vẻ khinh bị nói g i a c á t thành phong chỉ bằng ngươi bây giờ tình trạng ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ được bản điện hạ、Ê. nghe được nhân kiếm kiểu nói này sở tiểu ngọc lập tức liền ngây ngẩn cả người nàng quay đầu nhìn một chút da cắt thành phong dáng dấp thê thảm kia trong lòng cũng không khỏi có chút b u ồ n t r ố n bắt đầu lao đầu tử ngươi ngươi sẽ không thật không phải bọn hắn đối thủ a da cắt thành phong lúc này sắc mặt dị thường khó coi hắn lúc này xác thực không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực bị nao kim vừa rồi độc như vậy đánh một trận lúc này thậm chí chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực mà sở tiểu ngọc bên người kia mười cái hộ vệ đồng dạng từng cái m a n thương căn bản cũng không có thể là đối thủ của đối phương làm sao bị ta nói chúng rồi nhân kiếm trên mặt nụ cười nhìn xem ra cắt thành phong bản điện hạ vừa rồi nói đồng dạng hữu hiệu ra cắt thành phong muốn hay không cân nhắc quy hàng đến ta dưới trướng ừ không có khả năng ra cắt thành phong gầm thét một tiếng lập tức bay người đối sở tiểu ngọc q u á t k h ẽ nói ngoan đồ nhi ta ngăn lại bọn hắn ngươi mau mau ly khai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bên trên một tên cũng không để lại nhìn thấy ra cắt thành phong như thế không biết điều nhân kiếm trong mắt lập tức lộ ra một vòng lãnh ý theo hắn ra lệnh một tiếng sau người mời mấy tên kim đan cường giả lập tức như ong vỡ tổ hướng về sở tiểu ngọc lao đến thô hình chúng ta làm sao bây giờ là trốn vẫn lạ là... nhập chương một trăm hai mươi hai cường thế đồ sát chân mộ trong mắt tô chiến tô huynh chúng ta làm sao bây giờ là trốn vẫn lạ là... lúc này chân mộ lặng lẽ gom góp đơn tô chiến tới trước mặt xem chừng nhìn thoáng qua hướng bọn hắn chém giết tới người nói a tô chiến nghe vậy c ư ờ i lạnh không nghe thấy vị này n à m cương đế quốc nhị hoàng tử mới vừa nói là cái gì không một tên cũng không để lại nhóm chúng ta tự nhiên cũng trong đó ta đi ác như vậy sao chân mộ hú lên quái gì, lập tức mặt lộ vẻ đám chát hắn thật chỉ là một cái đánh xì dầu thật không muốn lẫn vào chuyện sự tình này bên trong đến vì cái gì cũng nên bức bách hắn đâu chủ thượng muốn hay không sau lưng ngao kim có chút tiến lên một mặt cung kính thấp giọng nói tô chiến lắc đầu ngươi tại cái này lại tốt ta tự mình đưa bọn hắn q uy thiên tốt nhất giết chóc giá trị thế nhưng là chính các ngươi đưa lên vốn đang không muốn quản các ngươi ở giữa sự t ì n h bây giờ sợ là muốn đổi ý tô chiến trong mắt tinh quang lại lên trên mặt càng trở nên cực kỳ lạnh lùng ông đúng lúc này trong hư không có một đạo cực kỳ lăng lệ đao mang trực tiếp vạch phá không khí hướng về tô chiến nội bổ m ạ tới muốn chết tô chiến q ấ t lạnh lập tức nhanh chân hướng về phía trước bước ra đại điệu chấn động chỉ nghe kinh khủng khí tức tại quanh người hắn lan tràn dọa người sát ý trong nháy mắt quét sạch toàn bộ toàn trường tô chiến đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng bộc phát huyết s á c khí huyết phóng lên tận trời đao mang trong nháy mắt vỡ nát hóa thành điểm điểm quan g mang tiêu tán tại trong hư không g i a n g giác! g i a n g giác! sau một khắc trong hư không một thanh linh đao trực tiếp bị cái này kinh khủng một quyền đứt đoạn hóa thành vài đoạn một vị kim đan tam chuyển cường giả trực tiếp kêu thảm một tiếng t r i ệ để bị quyền mang sẽ thành một đoàn huyết vụ đinh chúc mừng tốc chủ chém giết kim đan tam chuyển tu sĩ thu hoạch giết chóc giá trị ba trăm không thèm để ý chút nào bên thai hệ thống chuyển đến thanh â m hắn toàn thân sát ý tăng vọt t ừ n g quên oanh ra chân bước đã mạnh liền có một tôn kim đan cường giả bị nó đánh nổ trong n g a y mắt chết ở trên tay hắn người liền không dưới hai tay số lượng như thế hung tàn một màn lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt chân mộ lui lại n ử a bước thân s á c kinh hãi nhìn trước mắt cái này thiếu niên vừa rồi hắn mặc dù đồng dạng nhanh chóng chém giết mấy vị kim đan cường giả nhưng là so sánh lên t ố chiến chiến tích của hắn căn bản chẳng đáng là gì g a cắt thành phong lúc này trong lòng mặc dù chân kinh nhưng là trên mặt nhưng không khỏi nổi lên một vòng bọn hắn ổn thỏa vô sự coi như hắn không phải là đối thủ bên cạnh thế nhưng là còn có một vị pháp tướng cảnh đệ lục biến chân long đâu sợ tiểu ngọc một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tô chiến bóng lưng trong lòng càng là thầm nghĩ tốt khảm tự mình trước đó chưa từng có được chia tội hắn nếu không vừa mới bị đánh nổ chính là nàng mà lúc này đối diện nhân kiếm sắc mặt s á c thực cực kỳ âm t r ầ m hắn lúc đầu coi là m ư ờ i phần chắc chín sự tình bây giờ lại đột nhiên xông ra tới một cái t ô chiến cái này khiến hắn có thể nào không giận hai người các ngươi cho ta tự mình chém xuống đầu của hắn hắn quay đầu về bên cạnh hai người thấp giọng quát lạnh nói vâng điện h hai vị kia nguyên thần đệ nhất k i ế p cường giả là hai cái trung niên nam tử người này hai người bọn họ đạt được nhân k i ế m mệnh lệnh về sau lập tức mặt lộ v ẻ nhai rằng cười nhìn về phía tô chiến bọn hắn từ đầu tới đôi cũng không có đem tô chiến quá mức để ở trong mắt tại bọn hắn xem ra tô chiến coi như liên tiếp giết hơn mười vị kim đan cường giả lại như thế nào chiến lược mạnh hơn trung tuy vẫn là kim đan cảnh mà bọn hắn chính là nguyên thần cảnh đàng đ á n g mạnh hơn tô chiến cái trước đại cảnh giới bây giờ càng là hai người cùng một chỗ đối phó tô chiến kết quả sau cùng có thể nghĩ nhưng mà hai người bọn họ lại là không nghĩ tới như hôm nay đại biến các lộ thiên tiêu cùng nổi lên vượt ngang một cái đại cảnh giới chém giết cường địch thiên tiêu căn bản là nhìn mãi quen mắt chỉ là đại biến trước đó thiên tiêu tuy có lại cực kỳ thưa tớt hai người bọn họ căn bản là còn không có theo trước kia cái chủng loại kia trạng thái bên trong lấy lại tinh thần thậm chí đem chọn phiến bầu trời cũng cho nhuộm đỏ cái này hoảng sợ m ộ t màn làm cho chân mộ ra cắt thành phong b ọ n người đều mặt lộ vẻ kinh hay không thật đơn giản đấm ra một quyền cũng không một chút chiến kỹ cùng sát phạt chi thuật tăng thêm kinh khủng nục thân chi lực bộc phát hướng về phía trong đó một vị nguyên thần cảnh cường giả đánh tới tôn này nguyên thần cảnh cường giả nhìn thấy tô chiến như thế không biết lợi sức thế mà dám can đảm lấy nục thân chi lực hướng hắn đánh tới trên mặt hắn vừa mới hiện ra một vòng vẻ châm t r o n lúc đột nhiên hư không nổ đ ủ n không khí nổ tan một cô dọa người quyền mang trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay cũng cho vỡ nát a nguyên thần cảnh cường giả bạch quất â m ú lộ ra không khí tiên huyết phiêu tán rơi dụng bầu trời ẩm sau một khắc một cái chân to từ trên trời mà hàng ẩm vang đem hắn đầu cho dấm bạo lập tức tiên huyết v a n g khắp nơi khác một tên nguyên thần cảnh cường giả tận mắt nhìn thấy một màn này chỗ nào còn tốt có nửa điểm khinh thị ngược lại hắn giờ phút này cơ hồ bị dọa đến sợ vỡ mật không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn ông nhưng mà trong hư không có hát sắc thần mang sẽ qua sắc bén vô song phong mang trực tiếp xuyên thùng tôn này nguyên thần cảnh trái tim hung hăng đem hắn đóng đinh tại một quả to lớn cổ thụ bên trên đinh chúc mừng túc chủ chém giết hai tôn nguyên thần đệ nhất kiếp tu sĩ thu hoạch giết chóc giá trị hai ngàn điểm nghe được trong đầu hệ thống vang lên thanh âm tô chiến kia lạnh lùng vô tình trong con người không khỏi hiện ra một vòng ba động sau đó lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đối diện đã sớm sợ ngây người nhị hoàng tử nhân kiếm được thật mạnh trần mộ trong lòng kinh hãi hai mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất vượt ngang một cái đại cảnh giới cường thế chém giết hai tôn nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ không chút nào dây dưa dài dòng quả quyết tàn nhẫn vô tình đến cực điểm cái này nhất cử nhất động ở giữa đều nhường trần mộ nghĩ đến phụ thân của hắn trần chiến cùng người đại chiến thời điểm phong cách như lúc đồng dạng phụ thân nói ta thiên tư là đủ duy tranh lệch tâm tính cùng tôi luyện nếu không cho dù thiên phú lại cao hơn cũng vô pháp trở thành cường giả chân chính ta nghĩ phụ thân trong suy nghĩ rất hy vọng ta trở thành hẳn là đi như vậy trần mộ trong lòng trầm tư lập tức trong đôi mắt hiện ra một vòng kiên định có lẽ vị này tô h u n h có thể dạy ta như thế nào khả năng trở thành một cái cường giả chân chính chương một trăm hai mươi ba người trong hoàng thất vì sao lại có phế vật lục mang linh kiếm trận một bên khác rốt cục lấy lại tinh thần nhị hoàng tử nhân kiếm nhìn xem không ngừng hướng hắn đi tới tô chiến trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng hoảng sợ đ ừ n g giả bộ ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi căn bản cũng không có mảy may e ngại sao tô chiến ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng vừa đi một bên nhìn xem nhân kiếm phúng tứ h đạo nghe được tô chiến nhân kiếm thân thể hơi chấn động một chút lập tức sau khi dừng lại lui bước chân trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến mất ngược lại lộ ra một vòng m ỉ m cười huynh đại quả nhiên thật bản lãnh v ư ợ t ngang một cái đại cảnh giới cường thế chém giết thủ hạ ta hai tôn nguyên thần cành cờ giả tô chiến nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng trong con mắt sát y không dám chút nào nói nhảm nhiều như vậy làm gì? ta biết huynh đài muốn g i ế t t a nhưng mà g i ế t t a đối huynh đ à i nhưng không có nửa điểm chỗ tốt không phải người ta ở giữa không có chút nào ân đoán đơn thuần một trận hiểu lầm vừa rồi đích thật là ta không có xem rõ ràng lầm đem huynh đài coi như cơ sở tiểu ngọc người cho nên lúc này mới đối huynh đài xuất thủ bây giờ huynh đài g i ế t t a nhiều như vậy thủ hạ trong lòng tức hẳn là cũng đã tiêu tan mới đúng không bằng dạng này hôm nay huynh đài thả ta một hồi tiểu đ ệ trở về tất nhiên không quên h u n h đài đại ân như thế nào nhân kiếm chắc tay trên mặt lộ ra một vòng tự tin mà không mất cao quý tiêu dung hắn tin tưởng tô chiến căn bản sẽ không tự tuyệt hắn đề nghị mới là hắn dù sao cũng là nam cương đế quốc nhị hoàng tử bối cảnh siêu phàm nam cương đế quốc mặc dù không phải những cái tia đại đế khai sáng bất hủ thần triều nhưng là năm đó khai quốc chi hoàng đồng dạng cũng là một tôn cổ thánh nếu là hắn nhân kiếm bị tô chiến c h é m giết nam cương đế quốc vô luận như thế nào cũng không có khả năng vông tha tô chiến giết hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào ngược lại sẽ rước lấy nam cương đế quốc như thế một cái đại địch chỉ cần là một người bình thường đều sẽ lựa chọn biến chiến tranh thành t ơ lụa cho dù là một bên khác ra các thành phong cùng sở tiểu ngọc lúc này cũng là sắc mặt đại biến một mặt lo lắng nhìn xem tô chiến bọn hắn sợ sợ tô chiến sẽ không lại ra tay nếu quả như thật là như thế này hôm nay hắn ra cất thành phong cùng đại sở tiểu công chúa tất nhiên sẽ chết ở đây tô chiến cười lạnh một mặt trào phúng nhìn xem nhân kiếm sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua ra cất thành phong cùng sợ tiểu ngọc tô công tử ngàn vạn đừng có tin tưởng cái này nhân kiếm hôm nay ngươi nếu là thả hắn đi ngày khác tất nhiên sẽ có ít chi không hết cường giả đến đây truy sát ngươi ra cất thành phong lo lắng nhìn xem tô chiến lớn tiếng nhắc nhở a lạnh lùng phủi một chút ra cất thành phong tô chiến lập tức quay đầu nhìn về phía trước mắt nhân kiếm cười lạnh nói không nói những cái khác ngươi lúc trước nói rất đúng nhưng là có một chút ngươi quên giết ngươi ta cũng có chỗ tốt cái này nhân kiếm ngay vậy sắc mặt lập tức k ỳ biến cho nên chết đi t ô chiến quát lạnh lên tiếng sau một khắc hắn bước chân đột nhiên bước ra một bước ầm ầm lực lượng trực tiếp hướng về nhân kiếm c h â n áp tới Giết. nhìn thấy cầu hòa vô vọng nhân kiếm vừa rồi trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngược lại lộ ra một vòng l ạ n h lạnh sát ý đã như vậy không biết điều vậy liền chém ngươi vờ anh một cỗ hào hùng khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộ phát ra đây là thuộc về kim đan cựu chuyển ở giữa lực lượng kinh khủng cảm nhận được cỗ khí thế này một bên quan chiến sở tiểu ngọc cùng ra cắt thành phong hai người lập tức quá sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới gần đây biểu hiện như thế kém cõi nam cương nhị hoàng tử nhân kiếm thế mà có được như vậy cường đại tu vi À, nhà đế vương, nào thành chào là là tài vương, chân chính phế vật. Một bên trần mộ phủi một chút ra cắt thành phong cùng sở tiểu ngọc hai người, chào phúng cười một tiếng.、Mười、vạn năm trước, cha hắn tiêu giao cổ thánh, lấy hắn trần、mộ、thân phận, bằng người, tại lúc ấy hắn bằng hữu không khỏi là thanh niên phế phủi chút hai cha chạm thể hữu khỏi đế đối vật. cười Mười trước, gì giao có cái cắt cổ lúc có lúc tiểu tiêu tại tại Một một một tuyệt tay tu mộ mộ ra sở lấy ấy, ấy thậm chí có một lần kém chút đem hắn cũng cho tính kế đi vào từ đó về sau hắn liền căn bản chưa hề xem thường qua bất luận một vị nào hoàng gia người có lẽ nói không chừng cái nào hoàng gia phế vật liền sẽ đi đến cuối cùng trở thành lớn nhất bên thắng bất quá người này tuy mạnh nhưng lại tuyệt không phải tô huynh đối thủ nhìn xem k i a bộ phát ra khí thế cường đại nhân kiếm trần mộ trong lòng nói thầm một bên khác đối với nhân kiếm đột nhiên bộ phát ra như vậy khí thế cường đại cũng không có nửa điểm kinh ngạc ngược lại một bộ sớm biết như thế bộ dạng cho dù ngươi xử suất thực lực chân chính lại có thể như thế nào đáng chết cuối cùng vẫn là một chết tô chiến lạnh lùng cười một tiếng song quyền đột nhiên vanh ra ẩm ẩm không khí nổ đùng hư không rung động một cỗ dọa người quyền mang vạch phá không khí hướng về nhân kiếm vanh sát mà tới lục mang tinh vẫn sát nhân kiếm gầm h ế t sau một khắc sáu thanh trường kiếm đột nhiên từ hắn trong tay xuất hiện sắp xếp ra một cái lục mang tinh hàng ngũ k i a sáu thanh trường kiếm mỗi một c h u ô i đều là cao cấp linh m i n h lục mang tinh trận một khi xuất hiện trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh khủng làm sắc thần mang thần mang d i ệ u thương khung sáu trôi linh kiếm ông một cái xoay tròn lấy đem tô chiến bao phủ tiến vào lục mang tinh trận bên trong cho dù ngươi chiến lược mỹ tiên ở ta nơi này lục mang tinh trận bên trong vẫn hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn xem lâm vào đại trận bên trong tô chiến nhân kiếm cười lạnh một tiếng thở dài lập tức quát lên lục mang tinh trận giết ông ông ông là nhân kiếm vừa mới nói xong hư không lập tức run lên lục mang tinh trận bên trong sáu c h ô i linh kiếm điên cuồng hiện ra từng đạo kinh khủng mà lăng lệ kiếm khí từng đạo kiếm khí không ngừng cắt hư không, không khí ô n g k h bị xé nứt vô tận sát phạt khí thức ẩm vang hướng về tô chiến xúm lại hoành sát mà tới ngươi cho rằng bằng vào cái này cái gì lục mang tinh trận liền có thể cùng ta đ ư nổi cho cười có thể cản ta một quyền hay không tô chiến cười lạnh đối mặt kia vô cùng vô tận giết chóc k i ế m khí tô chiến cơ h ộ i nhìn như không thấy khanh khanh khanh là kia từng đạo kiếm khí chém vào trên người tô chiến lúc thế mà cũng không có ở trên người hắn lộ ra một chút xíu vết máu ngược lại hiện ra từng đạo hoa lửa van g r ộ i kim thiết giao kích thanh âm cái này cái này sao có thể sáu linh kiếm làm sao có thể liền nhục thể của người đều không thể phá hủy thấy cảnh này nhân kiếm sắc mặt đại biến hai mắt t r ừ n g gắt gao một bộ không thể tưởng tượng nổi thân sắc nhìn chằm chằm tô chiến hắn thật sự là không thể nào hiểu được vì sao tự mình không có gì bất lợi sáu linh kiếm thế mà tại đối mặt tô chiến lúc triệt để mất hiệu lực、ừ. chương một trăm hai mươi bốn một quyền doanh s á t nam cương nhị hoàng tử huyết tinh đ ổ sát tô chiến cười lạnh một tiếng chỉ là sáu trôi cao cấp linh binh mà thôi ta chi nhục thân đã sớm rèn đúc không kém gì nửa b ư ớ c vơ minh người cái này cái gì sáu linh kiếm đối ta căn bản không tạo được nửa điểm tổn thương không không có khả năng nhân kiếm nổi giận gầm lên một tiếng hắn thực tế không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy hắn hai mắt sung huyết nhìn chòng chọc vào t ô chiến giận d ữ hét chém chém chém ông ông lục mang tinh trận bên trong sáu trôi linh kiếm điên cùng xoay tròn lấy từng đạo lam sắc kiếm khí chém diệt hư không không khí cũng tại nổ đùng nhưng mà vô luận kiếm khí như thế nào kinh người đều không thể làm bị thương tô chiến nửa điểm cái gì c ầ u thí sáu linh kiếm cho tàn á t tô chiến quắc khẽ hai đầu lông mày sát ý nở rộ kinh khủng sát khí cùng hắn quanh thân bộc phát hắn đột nhiên đấm ra một quyền kinh khủng quyền mang trực tiếp xé nát hết thẻ kiếm khí giang giác chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn bỗng nhiên cùng không trung văng lên sau một khắc cái gặp kia sáu chuôi trên linh kiếm vậy mà xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết dạng giang, giang giác linh kiếm như là tràn giấy hoàn toàn tan vỡ tại cái này một quyền ở trong lục mang tinh trận như vậy vỡ nát lãng phí ta thời gian chết đi t ô chiến theo lục mang tinh t r u n g t r u n g bước ra thân s ắ c lạnh lùng nhìn chằm chằm trước phóng nhân kiếm tưởng sợ i giết chết ở không trung t ứ n g ư ợ c vây anh lại là đấm ra một q u y ề n tận trời khí huyết triệt để nhuộm đỏ toàn bộ hư không một cỗ uy thế kinh khủng từ hắn quanh thân hiện hiện h ư ớ n g về nhân kiếm oanh s á t mà đi không ngươi không thể giết ta ta còn muốn trở thành toàn bộ nam cương đế quốc hoàng ta còn muốn chủ thể chìm nổi toàn bộ đại lục ngươi có thể nào giết ta đối mặt cái này tuyệt sắt hết thệ kinh khủng quyền mang nhân kiếm mặt lộ vẻ tuyệt vọng hắn điên cùng giống giận một đôi mắt bên trong càng l à để lộ ra cực độ không cam tâm nhưng mà vô luận hắn nói cái gì tại cái này một quyền xuống dưới thời điểm tất cả mọi thứ tận thành quá khứ mây khói、Và、anh cái này một quyền cực đoan kinh khủng nhân kiếm cơ hồ không có chút nào sức chống cự trực tiếp tại cái này một quyền bên trong toàn bộ thân hình cũng bị oanh bạo hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán tại trong hư không đinh chúc mừng túc chủ chém giết kim đan cựu truyện tu sĩ thu hoạch giết chóc giá trị chín trăm điểm một quyền doanh sát nam cương đế quốc nhị hoàng tử nhân kiếm về sau tô chiến vẫn chưa dừng tay hắn trực tiếp quay người hướng về kia hơn mười vị kim đan cảnh hộ vệ tập sát mà đi trốn hắn là ama không người là đối thủ của hắn nhị hoàng tử đã chết hôm nay cử động lần này toàn bộ nam cương đế quốc chắc chắn ngươi toái thi thảo đoạn hôm nay g i ế ta t ngày khác ngươi vẫn sau đó đến cùng bọn ta làm bạn nhìn thấy nhân kiếm bỏ mình có người sợ vỡ mật trực tiếp quay người chạy trốn cũng có người tiếp không sợ chết điên cuồng hướng phía tô chiến nào lên nhưng mà bất kể là ai không người có thể ngăn cản tô chiến một quyền vê anh vê anh vê anh từng quyền doanh r a từng đoàn từng đoàn huyết vụ nổ tùng vẹn vẹn bất quá là trong chốc lát mấy chục vị kim đan cảnh cực giả tất cả đều t á n thân tại tô chiến quyền mang phía dưới thậm chí g i ế t tới hưng khởi thời điểm liền liền s ở tiểu ngọc bên người k i a mười cái hộ vệ cũng trực tiếp bị tô chiến từng cái hành sát đinh chúc mừng túc chủ chém giết kim đ a n thất truyền tu sĩ thu hoạch g i ế t chóc giá trị bảy trăm điểm là trong đầu vang lên cuối cùng một đạo hệ thống thanh â m lúc tô chiến mới rốt cục theo trong hư không rơi xuống nhìn trước mắt vị này áo trắng viền vàng tường vân quần áo thiếu niên giờ này khắc này bỏ mặc là ra cắt thành phong hay là s ở tiểu ngọc hoặc là c h â n mộ trong lòng đều vô cùng trấn kinh đây quả thật là một cái sát thần đẫm máu cùng hư không bên trong đại chiến kết thúc về sau trên thân vậy mà không dính nửa điểm vết máu nhìn xem cái k i a toàn thân áo trắng đồng bình thiếu niên bộ dạng nếu là người bên ngoài ai cũng không thể lại nghĩ đến trước mắt vị này thiếu niên lại là một cái như thế sát phạt quả đoán lại xuất thủ tàn nhẫn hạng người k h ú khúc á i k i a tô hinh ngươi mới vừa rồi là không phải giết nhầm người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại chân mộ nhẹ nhàng t ă n g h ắ n g một cái cố nén khiếp sợ trong lòng chỉ chỉ bên cạnh sở tiểu ngọc hướng về phía tô chiến lên tiếng nói tô hinh ngươi vừa rồi làm sao thanh hộ vệ của nàng cũng cho giết ta giết nhầm người tô chiến ngay vậy phủi một chút sở tiểu tử tổ cùng ra cắt thành phong hai người sắc mặt đạm mặt nói nếu không phải bọn hắn người ta hôm nay như thế nào thụ lấy hai bay vạ gió không có tìm hai người bọn họ tính sổ sách coi như tốt kỳ thật tại tô chiến trong lòng sở dĩ giết bọn hắn ngoại trừ vừa rồi cái kia nguyên nhân bên ngoài còn có một cái nguyên nhân đó chính là giết bọn hắn có thể đạt được giết chóc giá trị mà sở tiểu ngọc mặc dù hắn rất khó chịu nhưng là tu vi quá thấp giết cũng không có gì ý tứ về phần g i a c ắ t thành phòng l ã o nhân này làm người coi như thành t h ậ t đối với hắn cũng không có ác ý dứt khoát liền không tìm hắn phiền t o á i kia bị hắn chém giết mười cái hộ vệ tuy nói cùng hắn không có ân o á n nhưng ở cái thế giới này chính là như vậy. ai bảo bọn hắn theo sai chủ từ đâu sở tiểu ngọc cùng ra c á t thành phong đã không muốn giết đây cũng là chỉ có thể giết bọn hắn nghe được tô chiến trần mộ nghĩ nghĩ giống như cũng thế k i u cái gì nam cương đế quốc nhị hoàng tử rõ ràng chính là vì sở tiểu ngọc mà đến bọn hắn cùng sở tiểu ngọc có quan hệ hay không đối phương khẳng định là bởi vì chính mình hai người là sở tiểu ngọc người mới có thể đối bọn hắn xuất thủ như thế nói đến kia nam cương đế quốc nhị hoàng tử mặc dù đáng chết nhưng là sở tiểu ngọc h i ệ n nhiên cũng có một bộ phận trách nhiệm một bên khác nghe tô chiến nói lời vừa mới nghĩ mở miệng chất vấn tô chiến sở tiểu ngọc lập tức liền trởn ê n á khẩu không tr nàng muốn tìm tô chiến tranh luận phải trái thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới tô chiến đại s á t tứ phương thân ảnh nàng lại không có d u n g khí đi nói chuyện với tô chiến ra các thành phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sở tiểu ngọc sau đó nhìn về phía tô chiến cười nói bất quá mười cái hộ vệ mà thôi tô công tử hôm nay cứu đại sở tiểu công chúa loại này công lao đủ để triệt tiêu kia mười cái hộ vệ tính mệnh thật sao tô chiến lạnh lùng cười một tiếng lập tức cũng không để ý tới hắn mà là đi thẳng tới một bên trong lòng xem xét chết hệ thống bảng chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên phú tiên thiên đạo thể năm phần công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển liếu tiên pháp chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật bắt cực băng tu vi kim đan tứ chuyển không chín sáu không không cần lực lượng bốn ngàn vạn cân vật phẩm không gian bảo giới chiến mâu màu đen tiên vận cành liễu một nhánh trên đó có kèm theo một tia tiên vương cường giả thân nhiệm có thể dùng để triệu hoán tiên vương chân thân giết chóc giá trị ba mươi chín nghìn năm trăm điểm t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm đại sở trưởng công chúa sở minh nguyện hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh d n õ trọng gần bốn vạn điểm giết chóc đáng giá sao xem ra không được bao lâu tự mình liền có thể mở ra mười phần trăm tiên tiên đạo thể đồng thời thức tỉnh ra cái thứ nhất dị tượng ra nhìn xem giao diện thuộc tính trên giết chóc giá trị số lượng tô chiến trong lòng trầm tư nói hắn cũng không chuẩn bị vận dụng những n à y giết chóc giá trị cũng không có ý định lại để thăng tu vi mà là chuẩn bị đáng góp nhặt đến năm vạn điểm giết chóc giá trị về sau trực tiếp một hơi đem tiên thiên đạo thể thức tỉnh đến mười phần trăm thức tỉnh cái thứ nhất thể chất dị tượng tu vi mặc dù trọng yếu nhưng là tại loại này đại thế phía dưới tu vi cao cũng không thể nói rõ cái gì nếu không coi như hắn đem tu vi tăng lên tới đại đế tri cảnh chỉ sợ cũng là yếu nhất một cái đại đế đừng nói là cùng sức chiến đấu như thế nghịch thiên đại đế tranh phong cho dù là một chút chiến lược nghịch thiên trần đế cũng có thể không cách nào chấn áp nếu là một khi hắn đã thức tỉnh cái thứ nhất thể chất dị tượng đến lúc đó lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ tăng mạnh l o n g l o n g l o n g ngay tại tô chiến trong lòng trầm tư thời điểm trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh tô chiến thu hồi tâm thần khẽ n g n g đầu hướng về thanh â m đến chỗ nhìn lại khi hắn nhìn thấy nơi xa trong hư không kia là vật gì thời điểm cặp mắt của hắn lập tức n h u lại cái gặp phương xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chút hát điểm qua trong giây lát những cái kia hát điểm từng cái phóng đại hiện ra thân ảnh của bọn hắn kia là từng c h i ế c chiến xa bằng đồng、tàu. mỗi một chiếc chiến xa bằng đồng thao trước cũng có một đầu đầu sinh độc rác sau lưng mọc lên hai cánh bạch sắt thiên mã kéo đi những cái kia chiến xa bằng đồng thao bên trên nhìn vô cùng cổ lão mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một chút pha tạp vết tích cùng đao kiếm chém vào lạc ấn những n à y chiến xa bằng đồng thao xuất hiện đều nói rõ bọn hắn đã từng tham gia qua nhiều cuộc chiến tranh trải qua máu và l ử a t ẩ y lễ mà tại những cái kia trên chiến xa càng l à cũng đứng đấy ba cái người mặc chiến giáp sĩ binh những n à y sĩ binh không giống với cái khác sĩ binh bọn hắn cũng có được không kém tu vi mỗi một cái cũng ít nhất là kìm đan nhất chuyển tu vi trên trăm chiế c h ọ n vẹn có được mấy trăm vị kim đan tu vi sĩ binh nhiều như thế xem xét chính là trải qua chiến tranh thiết huyết chiến sĩ nếu là một khi kết thành chiến trận liền xem như nguyên thần đệ tam kiếp c ự n giả g chỉ sợ cũng đến chạy chối chết mà tại những cái kia chiến xa bằng đồng theo trung ương càng là có một khung vô cùng xa hoa quý giá l i ế t kiệu cùng trong hư không p h ủ đi đang chậm dãi hướng về tô chiến bọn người mà tới đại sở cấm vệ quân tô chiến trong miệng thấp giọng nhắc tới một câu hắn nhận ra người đến rốt cuộc là ai dù sao kiếp trước thời điểm hắn cũng không có hiếm thấy từng tới những n à y cấm vệ quân tân ả ta đại sở cấm vệ quân bọn hắn thế mà tới tỉ, tỉ. ở giữa kia là tỷ tỷ sao làm sao tỷ tỷ cũng tới a nhìn thấy trong hư không những cái kia chiến xa bằng đồng tàu gia cắt thành phong cùng sở t i ể u ngọc lập tức kinh hô một tiếng so sánh với gia cắt thành phong kinh hỷ sở t i ể u ngọc giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng n g ư i p h i nàng lần này vốn là dấu diếm vụ hoàng cùng mẫu hậu v ụ trộm chạy đến bây giờ tỷ tỷ nàng càng là tự mình đi ra ngoài tìm nàng chờ đến tỷ tỷ trông thấy nàng khẳng định lại muốn nói dạy nàng đại sở trưởng công chúa sở minh nguyện nhóm chúng ta lại muốn gặp mặt tô chiến có chút hiếp hai mắt đôi mắt bên trong một vòng lãnh quan lóe lên một cái rồi biến mất trong miệm nhẹ nhàng thấp giọng Vâng. vâng vâng trên t r ă m g khung chiến xa bằng đồng theo mưa mấy người trước mặt trầm rãi hạ xuống có một thân khoác hát sắt chiến giáp trung niên nam tử trầm rãi từ trong đó bước ra đi đến sở tiểu ngọc cùng ra cắt thành phong trước mặt cung thân túi đầu m ặ t tướng doanh trọng tham kiến tiểu công chúa gặp qua ra c ắ t đại nhân thôi đi tại sao là ngươi a cấm vệ quân không phải một mực từ trương thống lĩnh mang theo ạ nhìn thấy cái kia trung niên nam tử sở tiểu ngọc sắc mặt lập tức tối đen tức giận nói đ ộ nhi trương thống lĩnh đã bị bệ hạ an bài đến cái khác trong quân do tướng quân là bệ hạ tân nhiệm mệnh cấm vệ quân thống、lĩnh. g i a c á t thành phong đối sở tiểu ngọc giải thích một phen sau đó nhìn về phía d o a n trọng mở miệng cười nói làm phiền d o a n tướng quân cố ý đi một chuyến g i a c á t đại nhân nói gì vậy chứ công chúa bên ngoài chúng ta tự nhiên hẳn là ít đến bảo hộ d o a n trọng có chút túi đầu lộ ra một vòng t i ể u d u n g h ừ rồi trá nhìn trước mắt cái này d o a n trọng sở tiểu ngọc tức giận hừ một tiếng tiểu ngọc không được vô lễ đúng lúc này phía trước lại đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm sau đó cái gặp kia liễn trong tiệu chậm rãi đi xuống một nữ tử nữ tử kia toàn thân áo trắng váy dài đầu đội minh châu ngọc sức khi chất cực kỳ ưu nhã cao quý nàng này chính là đại sở đế quốc đương kim trưởng công chúa sở minh nguyệt tiểu ngọc còn không hướng doan tướng quân xin lỗi sở minh nguyệt chậm rãi đi đến sở tiểu ngọc trước người sắp mặt mang theo một vòng trách cứ lại dẫn một k i a ấm áp hương vị hừ hừ sở tiểu ngọc lúc này cho dù trong lòng tại không nguyện ý cũng không thể không hừ hừ hai tiếng quay người hướng về phía doan trọng nói doan tướng quân ta sai rồi tiểu công chúa nói cẩn thận a thần có thể nào nhường tiểu công chúa đối thần xin lỗi doan trọng liền vội vàng con người trong miệng gấp hô một bên sở minh nguyện lạnh nhắn d o a n tướng quân ngươi chính là đại sở hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh đại biểu cho hoàng gia mặt mũi tiểu ngọc không hiểu chuyện ngươi không muốn cùng hắn đồng dạng so đo thân không dám ươm sở minh nguyệt nhàn nhạt phủi một chút d o a n g trọng lập tức mới nhìn hướng một mặt không vui vẻ sở tiểu ngọc lôi kéo tay của nàng quan tâm hỏi tiểu ngọc ngươi tại sao lại trộm đi ra rồi ngươi biết không biết do phụ hoàng cùng mẫu hậu có bao nhiêu lo lắng ngươi tỷ tỷ ta biết rõ sai mà sợ tiểu ngọc lôi kéo sở minh nguyện chiếm được cánh tay nhẹ nhàng màn trướng màn trướng v ậ tiểu nói ngươi à tỷ tỷ cũng không biết do nói ngươi cái gì tốt ngươi liền đ sở minh nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái sở tiểu ngọc c á i chán liếc nàng một cái nói hh ắ c ắ c tỉ tỉ đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta cùng mẫu hậu cầu tình đúng không ta bỏ m ặ t tỉ tỉ ngươi nhất định phải giúp ta không phải vậy ta khẳng định thẳng rồi tốt tốt tốt ta biết rõ nhất định sẽ giúp ngươi sở minh nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu lập tức khi hắn nhìn thấy sở tiểu ngọc sau lưng tô chiến mấy người lúc lại nhìn xem kia một chỗ chân cụ tay t lúc sắc mặt của nàng không khỏi dần dần trở nên ngưng trọng lên gia cát tiên sinh đây là có chuyện gì các ngươi gặp được nguy hiểm sở minh nguyệt đem ánh mắt nhìn trên người g i a cất thành phong khi hắn nhìn thấy g i a cất thành phong bầm tím mắt lúc cảm thấy càng thêm cẩn thận là như vậy trưởng công chúa chương một r ư ơ i sáu sở minh n g u y ệ t phẫn nộ cùng giật mình nghe được sở minh n g u y ệ t hỏi thăm về sau g i a cất thành phong cười khổ một tiếng lập tức đem vừa rồi bọn hắn gặp phải sự tình từng cái nói cho sở minh nguyệt là sở minh nguyệt nghe được nam cương đế quốc nhị hoàng tử nhân kiếm thế mà tự mình đến chặn giết sở tiểu ngọc lúc nàng kia con ngươi như nước lập tức hiện lên một vòng hạt quang tốt một cái nam cương đế quốc đường đường một nước hoàng tử thế mà dám can đảm làm ra chuyện thế này nếu là tiểu ngọc có chuyện bất chắc diệt toàn bộ nam cương đều không đủ lấy bình trong lòng ta chi nộ nói đến đây sở minh nguyệt lại trừng mắt liếc sở tiểu ngọc ngươi cũng thế vì sao đem thánh binh mang ra t i ê u nhân kiếm tất nhiên là nghe được thánh binh xuất cung tin tức cho nên mới cố ý dẫn người đến đây chặn giết ngươi tỉ tỉ ta đây không phải nghĩ đến an toàn một chút sao mà s ở tiểu ngọc cũng biết mình làm sai hắn cúi đầu dắt lấy s ở minh n g u y ệ t ống tay áo vung tiểu nói h ừ thánh binh ở đâu tại đây tại đây sợ tiểu ngọc liền tranh thủ tử ngọc hộp đưa cho sợ minh nguyện là sợ minh nguyện nhìn thấy tử ngọc hộp lúc ánh mắt của nàng lập tức chỉ cần thánh binh vẫn còn kia nàng đại sở đế quốc liền còn có thể cái này đại thế bên trong có nhất định sức tự vệ nhưng mà mấy người bọn họ ai cũng không nhìn thấy chính là ngay tại các nàng nhìn xem tử ngọc hộp thời điểm phía sau của các nàng kia cấm vệ quân thống linh doanh trọng đồng dạng nhìn chằm chằm a tử ngọc hộp đôi mắt bên trong càng là hiện lên một vòng tham lam chi ý đúng rồi chính là bọn hắn cứu được các ngươi lúc này sở minh n g u y ệ t nhìn về phía đứng tại mấy người sau lưng cách đó không xa tô chiến c h â n mộ c u n g ngao kim ba người một chút quay đầu nhìn xem ra các thành phong hỏi đúng vậy trưởng công chúa xác thực nói là vị kia áo trắng thiếu niên cứu được nhóm chúng ta. ồ vị tia thiếu niên sở minh n g u y ệ t nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra một vòng dị sắc vừa mới ra cắt thành phong thế nhưng là nói t i ê u nhân kiếm hoàng tử có được kim đan cựu t r u y ể n tu vi còn có hai tôn nguyên thần đệ nhất k i ế p cường giả cùng ba bốn mươi vị kim đan cảnh hộ vệ nhiều như thế cường giả vị tia thiếu niên lại có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết đối với gia cắt thành phong lời nói sở minh n g u y ệ t đương nhiên sẽ không hoài nghi bên k i a nói rõ những người này đích đích s á t s á t là hắn giết chết chỉ bất quá trong mắt của nàng vị này thiếu niên tựa hồ chỉ có kim đan tứ truyền tu vi a có thể lấy một đ ị c nhiều còn có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới giết địch không hề nghi ngờ cái này thiếu niên tất nhiên là một tên t h i ê n tiêu nghĩ tới đây sở minh nguyệt liền chuẩn bị hướng về kia thiếu niên đi đến nhưng mà nàng vừa mới mở ra bước chân một bên sở tiểu ngọc liền vội vàng giữ chặt ống tay áo của nàng một mặt khẩn trương nói tỉ ngươi ngươi chớ cùng cái kia ra hỏa tiếp xúc nàng hắn không dễ chọc vừa nghĩ tới tô chiến vừa rồi kia kinh khủng bộ dáng sở tiểu ngọc liền không khỏi dùng mình một cái nàng cũng không muốn tỉ tỉ của mình bởi vì một không xem chừng bị cái kia ác ma dễ đi tiểu ngẫu hậu cùng ta bình thường là thế nào n ộ ngươi người khác cứu được các ngươi nhóm chúng ta nên hẳn là tiến đến cảm tạ một phen mới lạ sở minh nguyệt quay người nhìn xem sở tiểu ngọc n h ẹ nói vừa nghe đến sở minh nguyệt nói như vậy sở tiểu ngọc lập tức liền gấp tỉ ta nói là thật kia ra hỏa quá kinh khủng giết người không c h ư ớ c mắt hắn vừa mới thế nhưng là còn thanh bên cạnh ta những hộ vệ kia cùng một chỗ giết đi cái gì sở minh nguyệt hơi xứng sở có chút không có quá nghe h i ể u sở tiểu ngọc rốt cuộc là ý gì mà lúc này bên cạnh ra c á t thành phong cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem sở minh nguyện thấp giọng nói trường công chúa vị này tô công tử hoàn toàn chính xác không phải cái đơn giản nhân vật chớ nhìn hắn bạch di tung bay một bộ thiếu niên công tử hình tượng kỳ thực đối phương thế nhưng là cái tâm n g o a n thủ lạc hạng người vừa rồi hắn bởi vì nhân kiếm một chuyện liên lụy đến hắn cho nên cố ý đem hộ vệ của chúng ta cũng cho c h é m giết ồ còn có chuyện này cái này sợ minh nguyện xem như nghe hiểu xem ra đối diện cái kia bạch di tung bay thiếu niên hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt sống c h u n g chủ nhưng mà nàng sợ minh nguyện không sợ thực lực đối phương cường đại tâm tư thâm trầm liền sợ đối phương là một cái không bản lánh chút nào phế vật việc này đích thật là hai người các ngươi sai lầm nếu không phải các ngươi đặc biệt là ngươi tiểu ngọc kia nhân kiếm như thế nào lại liên lụy đến hắn đối phương giết mười cái hộ vệ trả thù cũng hợp tình hợp lý yên tâm đi ta chỉ là đi qua cảm tạ hắn một phen sở minh nguyệt vỗ vỗ sở tiểu ngọc cái đầu n h ỏ tử lập tức cất bước tiến lên liền hướng phía tô chiến đi tới trường công nhìn xem sở minh nguyệt bóng lưng ra cắt thành phong h á to miệng lập tức than nhẹ một tiếng hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu không nói đâu hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua đứng tại tô chiến phía sau vị kia kim y chất phát thiếu niên vị này thế nhưng là chân long hiện, hiện ra à một bên khác nhìn xem hướng bên này đi tới sở minh nguyệt một bên trần mộ đột nhiên cười hắc hắc tiến đến tô chiến trước mặt thấp giọng cười nói tô h u n h vị này cái gì đại sở t r ư ở n g công chúa nhìn không tệ à ngươi nói nặng có thể hay không bởi vì chuyện này mà coi trọng ngươi đâu coi trọng ta tô chiến khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười chỉ sợ thật muốn bị hắn coi trọng tự mình còn không phải cả ngày sinh hoạt đang tính kế bên trong tô chiến v ù i một chút chân mộ giống như cười mà không phải cười nói mà lại tô mộ cảm thấy trần huynh hẳn là hảo hảo quan tâm chính một cái mới lạ quan tâm chính ta chân mộ hơi xứng sở trên mặt lập tức lộ ra một vòng nghi hoặc vị này chính là tô chiến tô công tử cùng trần công tử a vừa rồi cũng là may mắn mà có hai vị tiểu mội khả năng may mắn thoát khỏi tại khó ở chỗ này minh n g u y ệ t muốn trịnh trọng hướng ngài nói lời cảm t ạ đúng lúc này sở minh n g u y ệ t thanh â m bỗng nhiên chuyển tới cái gặp nàng có chút nâng lên hai tay hướng về phía tô chiến cùng trần mộ i chắp tay cúi đầu nói lời cảm t ạ n ó i trưởng công chúa k h á c h khí đây hết t hệ công lao đều là tô chiến mà thôi cùng ta cũng không có bao lớn, lớn quan hệ nghe được sở minh nguyện một bên trần mộ vội vàng k h á c tay bác bỏ nói hắn trần mộ lại không phải người ngu không nên là tự mình công lao hắn làm sao có thể đi dẫn húng chi hôm nay cứu vớt đám người chính là tô chiến mà không phải hắn bỏ m ặ t như thế nào hai vị cứu được nhà muội minh nguyện tự nhiên hẳn là h ả o h ả o đáp tạ o một phen mà lại hôm nay hai vị cũng coi là thai bay vạ gió nếu không phải nhà muội hai vị cũng sẽ không chém giết nam cương đế quốc nhị hoàng tử cho nên cái này thi lễ hai vị chịu lên xin chương một trăm hai mươi bảy một thế này để ngươi tại tính toán bên trong diệt vong nhìn trước mắt cái này h ả o phóng ưu nhã ôn hòa hữu lễ lại không thiếu hoàng gia trưởng công chúa khí thế nữ tử tô chiến trong mắt không khỏi hiện lên một vòng trào phúng chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt một nữ tử xa xa không có nàng mặt ngoài nhìn qua như vậy hoàn mỹ đây là một cái tâm tư cực kỳ nặng nữ tử tô chiến không cách nào đánh giá nàng tốt hoặc là hỏng liền tô chiến chỗ biết đến nữ tử này tính toán kế hết thạy cũng là vì đại sở đế quốc vì các nàng hoàng thất điểm này tô chiến có thể lý giải dù sao muốn tại cái này trước nay chưa từng có đại thế bên trong tiếp tục trường tồn cần trả ra đại giới thật không đơn giản s ở minh nguyện hành động tô chiến không cho bình phán nhưng là nàng ngàn vạn lần không nên thế mà tính kế chính mình hơn nữa còn là liên tiếp tính kế nhiều lần kia mấy lần nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị lại thêm vận khí không tệ cuối cùng mới trở về từ c o i chết chỉ sợ hắn đã sớm chết một thế này tự mình đã có thể một lần nữa lần nữa nhìn thấy sở minh n g u y ệ t tô chiến tự nhiên không thể lại buông than à n g a tính toán ngươi cả đời này cũng đang tính kế người khác bên trong một thế này ta liền để ngươi nếm thử bị người mưu hại đến chết tận mắt nhìn xem đại sở phá diện hoàng thất tàn lùi hạ tràng tô chiến trong lòng cười lạnh hắn cũng không chuẩn bị liền như vậy trực tiếp xuất thủ chém giết sở minh nguyện mà là nghĩ đến lấy thủ đoạn giống nhau gây nên sở minh nguyện lấy cái chết điện ngươi không phải ưa thích tính toán sao vậy thì tốt rồi để cho ngươi đ ế m thử bị người mưu hại tư vị nghĩ đến cái này t ô chiến trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ý cười lập tức chắc tay hướng về phía sở minh nguyệt nói nam cương đế quốc chính nhị hoàng tử muốn chết t ô mỗi liền thân thủ đem hắn t r ô n tại l â y địa với ngươi nói tới ân cứu mạng không hề quan hệ tô công tử nói đùa như thế nào không hề quan hệ đâu nếu không phải tô công tử ta còn không biết rõ có thể hay không gặp lại tiểu ngọc cho nên đối minh nguyệt tới nói tô công tử có đại ân đối ta đại sở tới nói tô công tử cũng có đại ân sở minh nguyệt mỉm cười đang khi nói chuyện hiển thị rõ cao quý ư nhã nhưng lại không mất dịu dàng tại trong giọng nói của nàng càng là tràn đầy đối tô chiến tán thưởng cùng cảm kích tô công tử ngươi nếu là không ngại không ngại theo ta cùng nhau đi tới sở cũng như thế nào liên nhường minh nguyệt hào hào cảm kích một phen tô công tử mà lại tô công tử cứu được tiểu ngọc ta đại sở tuyệt không thể không có một chút biểu thị sở minh nguyệt nhìn xem tô chiến trên mặt mang như lúc gió xuân đồng dạng t i ế u d u n g nói tô chiến nghe vậy cảm thấy cười lạnh trên mặt lại là không đến dấu vết gật đầu lạnh nhạt nói dứt khoát cũng không cái đại sự gì vậy ta liền đi đại sở hoàng đô nhìn một chút nghe được tô chiến đáp ứng sở minh nguyện trong mắt ý cười càng thêm sáng tỏ nàng gật đầu sau đó lại nhìn về phía một bên trần mộ nói trần công tử ngươi không bằng cũng cùng theo tiến về sở c ũ n g a a trần mộ kinh ngạc một tiếng nhìn một chút bên cạnh tô chiến sau đó lúng túng gật đầu nói tốt vậy làm phiền trưởng công chúa trần công tử có thể đến minh nguyệt vui vẻ còn đến không kịp như thế nào lại mệt mọc sở minh nguyệt khép cười một tiếng sau đó lại nhìn về phía tô chiến sau lưng nao kim trong mắt nàng lộ ra một vòng nghi ngờ nhìn xem tô chiến trần cho nói tô công tử vị này là chẳng qua là tô m ẫ một cái thủ hạ mã tôi trưởng công chúa không cần h i ề u lý tô chiến t h ẳ n như nói nghe được tô chiến bên cạnh trần mộ đối với tốt l chiến Cũng sở minh nguyệt n cứ như hào nếch g miệng người mỉm cười đối hai người thi lễ một cái mợ miệng nói đã như vậy kêu minh nguyệt trước hết xin lỗi không tiếp được một hồi sẽ tới sau nói xong nàng liền quay người hướng về sau l ư n g sở tiểu ngọc đi đến ngay tại sở minh nguyệt vừa mới rời đi về sau bên cạnh t r ầ n mộ liền không khỏi lại gần thấp giọng nói tô hinh cái này nữ nhân thật không đơn giản ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi d i ệ u a nghe được t r ầ n mộ tô chiến không khỏi cười ha ha nhìn hắn một cái lắc đầu không nói gì không ai tô hinh người khác không tin lời ta nói à ta nói đều là thật cái này nữ nhân đừng nhìn bề ngoài nho nhã lễ độ dáng dấp mạo như thiên tiên h trên i ê n t thực tế tuyệt đối chính là cái tâm tư âm trầm hàng người nhìn thấy tô chiến chính không để ý tới t r â n mộ còn tưởng rằng đối phương là không tin tự mình lời nói cho nên hắn vội vàng lần nữa cùng tô chiến giải thích nói t r â n h u y n h ngươi nói trong lòng ta tự nhiên có hiểu biết bất quá có mấy lời ta cảm thấy vẫn là để ở trong lòng tốt Ê! y trần mộ gãi gãi đầu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng xấu hổ khu k h u cái kia đã tô huynh biết rõ vậy ta ta liền không nói nhìn xem trần mộ lần này bộ dáng tô chiến không khỏi cười nhẹ lắc đầu đến cùng vẫn là cái thiếu niên cho dù đến từ mười vạn năm trước nhưng là tâm tính của hắn vẫn, vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên về phần tô chiến mặc dù hắn bây giờ chỉ có mười mấy tuổi nhưng trên thực tế hắn nhưng là chân chính sống mấy trăm năm thời gian tỷ tỷ ngươi ngươi không muốn cách kia hai cái ra hỏa quá gần cái kia tô chiến chính là cái giết người không chớp mắt tatma cái kia trần mộ càng là một cái chết bại hoại cũng không có một cái tốt đồ vật là sở minh n g u y ệ t đi tới lúc sở tiểu ngọc vội vàng lôi kéo ống tay náo của nàng cẩn thận nhìn thoáng qua xa xa tô chiến thấp giọng nói tốt tiểu ngọc ngươi đã mười bốn tuổi đổi hiệu chút chuyện nếu không phải bọn hắn ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao sở minh nguyện nghe vậy sắc mặt nghiêm thần tình nghiêm túc đối với sở tiểu ngọ Ta. nhìn thấy tỉ tỉ mình lại vì kia hai cái ra hỏa trừ mình sở tiểu ngọc lập tức liền không vui vẻ đữ n m ô i đi đến một bên cái kia trưởng công chúa kỳ thật còn có một việc ta quên nói với ngươi lúc này gia cắt thành phong đ ỗ n g nhiên tiến lên hướng về phía sở minh nguyện nói gia cắt tiên sinh có chuyện gì nói thẳng là được trưởng công chúa ngươi thấy đứng sau lưng tô công tử cái kia kim y thiếu nên sao gia cắt thành phong phủi một chút xa xa ngao kim thấp giọng nói t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám hắn là một đầu trần long doan trọng doan trọng hán sở minh nguyện nghe vậy nhẹ nhàng quay người nhìn xem tô chiến phía sau vị kia không nói một lời kim y thiếu niên trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nghi hoặc lúc đầu nàng cũng có chút hiếu kỳ người này là ai tô chiến mới vừa nói là thủ hạ của hắn thế nhưng là vị kia trên người thiếu niên khí thế tựa hồ rất là cao quý hẳn là lai lịch phi phà mới m đúng tô chiến mặc dù là một vị bất phàm thiếu niên thiên tiêu nhưng cũng không nên nhường một vị khác thiên tiêu t ú i đầu trước hắn mới đúng chứ trường công chúa hắn căn bản cũng không phải là cái gì nhân tộc mà là một đầu long cái gì sở minh nguyệt mục mà quay người một mặt kinh ngạc nhìn xem ra các thành phong có chút khó có thể tin nhìn một chút kia ngạo kim trưởng công chúa điện hạ hán thật là một con rồng vẫn là một đầu chân long nhìn xem ra các thành phong trên mặt biểu lộ hoàn toàn không giống như là tại l à m bộ sở minh nguyệt một thời gian thật không biết rõ làm như thế nào mở miệng chân long thế gian này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện long thân ả n h rồi mà lại đây là chân long hoàn toàn không phải những cái kia chỉ là có một tia huyết mạch của rồng liền tự xưng long yêu thú nếu là chân long một khi hệ thế chắc chắn chấn kinh toàn bộ đại lục thậm chí sẽ có long tộc vô thượng cường giả xuất thế đối mặt loại sự tình này cho dù sở minh nguyện tâm cơ thâm trầm giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy một trận miệng đ á n g lơi ư khô tiết hầu chua sót trọn vẹn qua một hồi lâu về sau nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần cuối cùng thật sâu đánh giá một chút xa xa ngao kim cùng tô chiến một chút chân long xuất thế nay đã đủ đáng sợ bây giờ đầu này chân long thế mà còn chủ động thần phục tại một vị nhân tộc thiếu niên thủ hạn vậy vị này thiếu niên lại nên cỡ nào kinh tài tuyển diễm giờ khắc này sở minh n g u y ệ n không thể không lật đổ tự mình lúc trước kết luận cái này t ô chiến chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thần bí khó lường bất quá chân long xuất thế một chuyện sở minh n g u y ệ t cũng sẽ không cứ như vậy lộ ra ra ngoài việc này có lẽ có thể giúp nàng thậm chí giúp đại sở một đại ân gia c á t tiên sinh tiểu ngọc hai người các ngươi nhớ kỹ chân long một chuyện nhất định phải cấm khẩu không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhấc lên cho dù là phụ hoàng cũng không thể nói hiểu chưa sở minh n g u y ệ t nhìn xem sở tiểu ngọc cùng gia c á t thành phong hai người sắc mặt nghiêm túc thần sắc ngưng trọng nói vâng trưởng công chúa điện hạ t a minh bạch gia các thành phong tự nhiên cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên hắn lúc này bảo đảm nói ngơi đây tiểu ngọc chuyện này không cho phép tùy hứng ngươi nhất định phải bảo thủ tốt bí mật này biết rõ tỉ tỉ ta chắc chắn sẽ không nói sở tiểu ngọc một mặt không vui vẻ nói nguyên bản nàng còn chuẩn bị cầm chuyện này coi như v ô liếng cùng người khác khoe còn đâu hiện tại sở minh nguyệt nghiêm ngặt cấm nàng tại ra bên ngoài nói nàng như thế nào lại cao hứng doan tướng quân lúc này sở minh nguyệt lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa doan trọng trưởng công chúa điện hạ xin hỏi có gì phân phó cha cho ta cha một cái vị tia tô chiến ta muốn biết do hắn rốt cuộc là ai còn có bên cạnh trần mộ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì sở minh nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói vâng điện hạ m ặ thú tướng tuân vị doan trọng nguyên lai、like、lúc này ngươi liền đã trở thành đại sở hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh nhìn phía xa doan trọng tô chiến trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng trong đôi mắt càng là hiện ra một vòng ý cười đối với cái này doan trọng tô chiến có thể nói là không thể quen thuộc hơn được bỏ mặc là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai hắn cũng biết rõ một người như vậy cái này d o a n h trọng theo tô chiến hiểu biết vốn nên nên một phương thế giới võ hiệp một vị rất cường đại nhân vật phản diện nghe nói đã từng càng là sống 500 năm trăm n ă m thủ hạ còn nuôi một đầu thực lực không tầm thường thanh mãn g theo đạo lý tới nói thế giới võ hiệp nhân vật tại t r ư thiên dung hợp về sau hẳn là tại lam tinh cảnh nội mới đúng đời thứ hai thời điểm trước đây tô chiến tại đại sở hoàng đâu ngẫu nhiên biết do cái này ra hỏa lúc ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình nhận lầm thằng đến về sau hắn mới phát hiện cái này d o a n h trọng đích đích xác xác chính là hắn c h â biết đến cái kia gióng trọng lam tinh cự ly đại sở ít nhất cách xa nhau mấy chục vạn thậm chín trăm vạn dặm lộ trình n h ư hôm nay đ ạ i biến b ấ t quá mấy tháng thời gian vị này vị này doãn trọng lại có thể lại tới đây đồng thời còn trở thành đại sở hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh không thể không nói có ít người đích thật là thế giới giam cầm hạn chế bọn hắn bản lãnh của bọn hắn một khi tại cái này huyền huyền thế giới có khả năng tách ra thực lực sẽ thật to tăng lên mà ở trong đó nhất là những cái kia nhân vật phản diện doãn trọng nguyên bản chỗ mặc dù là một phương cao vũ thế giới nhưng là tại cái này trừ thiên dung hợp huyền huyền thời đại thực lực của hắn căn bản là không tính là cái gì dựa theo tô chiến nguyên bản tính ra kia doãn trọng tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua kim đan cựu truyền thế nhưng là đâu ngắn ngủi mấy tháng hắn lại đã đạt tới nguyên thần đệ tam kiếp tu vi loại này tốc độ tu luyện đơn giản có thể xưng đáng sợ càng quan trọng hơn là đối phương bây giờ thậm chí đã trở thành đại sở hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh đối với doanh trọng tốc độ tu luyện sở dĩ có thể nhanh như vậy tô chiến trong lòng có chút suy đoán rất hiển nhiên trước kia bọn hắn bởi vì trên thế giới hạn hạn chế nhường bọn hắn không cách nào lại lần đề cao tu vi chẳng qua hiện nay chư thiên dung hợp về sau thiên địa linh khi tăng vọn hạn chế biến mất bọn hắn tự nhiên có thể tải ngắn thời gian bên trong nhanh chóng đề cao tu vi bất quá thế giới không có hạn mức cao nhất nhưng là ti lại là có hạn mức cao nhất đừng nhìn một ít người có thể tại ngắn thời gian bên trong tu vi tăng vọt kỳ thực tại cái này về sau chỉ sợ bọn hắn lại nghĩ tăng lên tu vi sẽ trở nên vô cùng gian khổ thậm chí s o tô chiến kiếp trước thời điểm còn muốn gian khổ càng sâu người cả một đời đều không thể lại tiếp tục đột phá mà những người này tại thế giới võ hiệp nhân vật trên cơ bản chín thành chín đều là dạng này mà cái này do a n trọng chính là một trong số đó tô chiến nhớ kỹ kiếp trước mấy trăm năm về sau do a n trọng tu vi cũng bất quá mới phát tướng cảnh đệ nhất biến mấy trăm năm thời gian tại loại này đại thế phía dưới Doán trọng chương ũ n vẹn vẹn g c ỉ là đột phá một cảnh giới mà đột đối một thôi, thể phá p cảnh nghĩ, h có giới một u ố n lại đ trăm hai mươi chín hảo hữu diệp giả tiên sở minh n g u y ệ t tính toán cái này d o a n trọng sở d ĩ trở thành hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh vì cái gì chính là đại sở hoàng gia cất giữ các loại phương pháp tu luyện h ắ n tại nhiệm cấm vệ quân thống lĩnh thời điểm vụ trộm cấu kết không ít có lòng người thậm chí liền liền kia nam cương đế quốc người hắn đều có chỗ cấu kết kết trước càng làm một tay bậy ra mấy lần ám sát kém một chút liền để ngay lúc đó đại sở hoàng đế đều kém chút tử vong cho dù là cái k i a trưởng công chúa sở minh nguyệt có nhiều lần đưa tại trong tay hắn chỉ bất quá loại này chính là một cái lấy lực lượng lấy tu vi quyết định hết thể thế giới cho dù tính toán lợi hại hơn nữa đối mặt thực lực tuyệt đối cũng không làm nên chuyện gì đại sở đế quốc thực lực mặc dù tại toàn bộ thế giới trước mặt không đáng giá nhắc tới nhưng là tại cái này địa giới còn tính là có chút thực lực càng quan trọng hơn là đại sở bên trong thế nhưng là còn ẩ n giấu đi một cái lao yêu quái vị tia lào yêu quái tu vi thật không đơn giản thậm chí liền, liền hiện tại bạch khởi cùng hạ vũ hai người luận tu vi cũng không sánh bằng lao yêu quái đó kia thế nhưng là một tôn chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào cổ c h i thánh hiền c h i cảnh tồn tại chỉ tiếc kia lao yêu quái tuổi thọ tựa hồ sắp chấm dứt tô chiến trong lòng chấm tư lại nhìn phía xa doanh trọng khoe miệng của hắn không khỏi có chút dâng lên cái này sở minh nguyệt cũng đã nhường doanh trọng bắt đầu điều tra ta đi bỏ m ặ t coi như người đi thăm dò lại có thể tra được cái gì đây ở cái thế giới này tô chiến cũng không nhận biết người nào cho dù là tại lam tinh người hắn quen biết cũng không hiểu ngoại trừ tại đại biến trước liền đã qua đời cô nhi viện lao viện trưởng bên ngoài hắn cũng không tiếp tục nhận biết cái gì khác người về phần cô nhi viện những người khác ha ha trước kia tô chiến tính cách hướng nội không thích nói chuyện cơ hồ không có người nào nguyện ý cùng hắn chơi hiện tại thậm chí đã không nhớ do hắn cũng không nhất định bất quá đột nhiên tô chiến trong mắt tinh quang loại lên tại lam tinh hắn đột nhiên nghĩ đến một người chỉ bất quá lại không xác định người này cùng hắn chỗ biết đến người kia đến cùng có phải hay không cùng là một người tô chiến suy nghĩ chính là một cái lớn hắn mấy tuổi nam tử khi còn bé tô chiến thường xuyên bị người khi dễ có một lần chính là cái kia lớn hắn mấy tuổi đại ca thay hắn đuổi chạy những cái kia ức hiếp hắn người dân già hai người cũng coi như quen biết bắt đầu về sau vị kia đại ca thậm chí còn nghĩ đến trợ giúp tô chiến đi vào trường học một chuyện đáng tiếc tô chiến chính liền cũng nuôi không sống hơn đừng đề cập vào trường học bất quá đối với người kia tô chiến trong lòng một cái tồn tại nồng đậm lòng cảm kích diệp gia thiên hy vọng ngươi chính là hắn a tô chiến trong lòng yếu ớt thở dài không tệ hắn vị kia đại ca chính là diệp gia thiên Kiếp trước, tô Chiến đã từng tại phương thế giới này, từng nghe nói Diệp Gia Thiên phương trước, Tô từng thế từng một vị đứng đầu nhất thiên nghe danh. này đứng đã đại Đây đầu kêu yêu là vị ở kiếp trước thời điểm là tô chiến nghe được người này lúc còn tưởng rằng người này cùng quen mình diệp g i a thiên là cùng một người bất quá về sau ngẫm lại tựa hồ cũng không đúng hắn nhớ ký vị này tương lai vô thượng cơn giả thế nhưng là đồng dạng đến từ địa cầu hắn chỗ biết đến diệp g i a thiên bất quá là lam tinh trên nhân loại mà thôi cả hai nhìn như không có khác nhau nhưng bên trong khác nhau cũng lớn đi dù sao hắn cũng không có nghe người ta nói qua tại lam tinh có c ử u lòng kéo quan một chuyện phát sinh qua bất quá lần nữa sống lại một đời liên tưởng trước đây phát sinh qua sự tỉnh tô chiến không khỏi bắt đầu hoài nghi lên cái kết diệp ra thiên chính là hắn nhận biết diệp ra thiên diệp giả thiên a diệp giả thiên ngươi đến cùng phải hay không hắn đâu tô chiến thấp giọng lẩm bẩm hắn thế nhưng là còn nhớ rõ tại thiên địa đại biến trước đó kia diệp giả thiên không biết rõ duyên những cớ gì đột nhiên mất tích lúc ấy tô chiến còn không có để ý hắn còn muốn đi an ủi một chút diệp giả thiên phụ mẫu thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết rõ diệp giả thiên trong nhà ở tại đâu dĩ vãng trên cơ bản đều là diệp giả thiên đi tìm hắn bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ vị kia tương lai chấn áp thế gian hết thể địch thiên đế thật là hắn cái kia bằng hữu tô công tử trần công tử hai vị liền theo ta cùng nhau nhập đại sở minh n g u y ệ t thanh â m bỗng nhiên chuyển tới chủ thượng ta nâng ngài tiến về đại sở a sau lưng ngao kim nhìn xem tô chiến thấp giọng nói chật chật chật nghe ngao kim bên cạnh trần mộ không khỏi chép miệng một cái lộ ra một vòng hâm mộ t h ầ n sắc nhưng mà tô chiến lại là lắc đầu vì cái gì a chủ thượng ta thế nhưng là tọa kỵ của ngươi ta sao có thể đi đâu vừa nghe đến tô chiến ngao kim lập tức liền gấp hắn còn tưởng rằng tô chiến không muốn hắn cái này tọa kỵ nữa nha Tốt người biết do nếu là người tin tức một khi bị để lộ ra đi sẽ có bao nhiêu lớn hậu quả sao tô chiến sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ngao kim nói hắn không phải người ngu không phải nói ngao kim cho hắn làm thú cưỡi hắn lập tức liền có thể nhường ngao kim biến thành chân long c ư ờ i nó khắp nơi đi lung tung đi ở muốn biết rõ chân long một khi xuất thế toàn bộ thiên địa thật sẽ chấn động vô số thế lực đều sẽ tìm đến bây giờ tô chiến mặc dù phía sau có bạch khởi cùng hạng vũ hai tôn người hộ đạo lại có liều tiên cái này cùng định h ả i thần trâm càng là tay cầm hồng hoang đại mộ nhưng là hắn tự thân tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp nếu là một khi thật sớm n h ư ờ n g những cái kia vô thượng cường giả xuất thế hắn còn thế nào lan lộn hắn hiện tại cần chính là thời gian chỉ có thời gian mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm cường đại cho nên ngao kim là chân long một chuyện tuyệt đối không thể sợ người của ngươi biết rõ mà lại ngao kim lợi tại bên cạnh mình cũng bất lợi với hắn trưởng thành hắn có hắn tốt hơn chỗ vợt hiện tại toàn bộ người ở chỗ này ngoại trừ hắn bên ngoài liền chỉ có c h â n mộ sở tiểu ngọc cùng ra cất thành phong bốn người biết rõ bất quá cái kia sở minh nguyện khẳng định cũng đã biết rõ mấy người kia bên trong tô chiến yên tâm nhất ngược lại là sở min nguyện bởi vì hắn biết rõ cái này sở minh n g u y ệ t tuyệt đối sẽ đem việc này trôn ở đáy l ò n g sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào thậm chí còn có thể hạ lệnh n g ờ n g s ở tiểu ngọc cùng gia cất thành phong cũng không cho nói cho bất luận kẻ nào Trước Trư Thiên đại Lục, Đại điệu cựu sở minh n g u y ệ t rất thông minh nàng biết rõ một khi chân long xuất thế mà lại chân long còn nhận tô chiến làm chủ đến lúc đó tô chiến đã từng đi qua địa phương tất nhiên sẽ có đại lượng cường giả giáng lâm khi đó đại sở hoàng đô tất nhiên cũng sẽ có vô số cường giả giáng lâm chuyện này đối với đại sở tuyệt đối không có nửa điểm chốt ố t việc này nếu là dấu giếm bắt đầu chờ đến thời khắc mấu chốt không chỉ có thể uy hiếp hắn tô chiến hơn có thể làm một số người sợ ném chuột vỡ bình có thể nói nhất cử l ư ỡ n g tiện cho nên tô chiến vô cùng xác định sở minh nguyệt sẽ không đem chuyện sự tình này nói ra về phần t r ầ n mộ nghĩ đến cái này tô chiến không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực nhìn hắn t r ầ n mộ tô m i n h yên tâm t r ầ n mộ tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay để lộ ra đi nửa chữ nếu không liền để cho ta cả đời đạo tâm bị hao tổn là tô chiến ánh mắt nhìn đến trận mộ lập tức giơ lên ba cây ngón tay thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói nghe được trận mộ tô chiến không khỏi gật đầu trận mộ nhân phẩm t ô chiến vẫn là có phần vi tướng tin thống chi đối phương bây giờ càng là phát hạ thế độc tự nhiên cũng sẽ không nói ra tại cái này huyền huyễn tu luyện thế giới l ờ i thế cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể phát bởi vì cái này thật hồi linh nghiệm nếu như ngày nào trần mộ không xem chừng đem việc này cho nói ra ngoài đạo tâm của hắn thật hội thụ tổn hại đồng thời cả đ ờ i không cách nào để ngủ đối với một cái người tu luyện tới nói cả đ ờ i không cách nào tiến thêm một bước chỉ có thể cả ngày ngơ ngác ngác vậy đơn giản là một cái so chết còn muốn chuyện đau khổ mà một bên ngao kìm lúc này cũng không thể không gật đầu bằng lòng phía dưới t ô chiến lời nói hắn mặc dù vừa mới hóa long thành công trở thành một đầu chân long nhưng trung quy là một con rồng hắn so với ai khác cũng hơn rõ ràng chân long đối giữa thiên địa những cường giả kia nhóm lực hấp dẫn có lẽ những cái kia cao cấp nhất vô thượng cường giả khả năng cũng không thèm để ý nhưng là cái này cũng không đại biểu đại đế trí tôn những cái kia tồn tại không thèm để ý chủ thượng ngươi yên tâm ta minh bạch ngao kim nặng nề gật đầu hướng về phía tô chiến nói ừ n một hồi ngươi liền dựa theo ta đưa cho ngươi nơi đi cái kia địa phương nơi đó cũng tồn tại một con rồng mặc dù cũng không phải là chân long nhưng cũng có được một bộ phận huyết mạch của rồng tô chiến có chút trầm tư một cái sau đó nhìn xem ngao kim tiếp tục nói kia là một đầu thái hư cổ long thực lực không tầm thường hẳn là có phong vương cảnh tu vi ngươi đi tìm hắn cho thấy thân phận của ngươi chính hắn tất nhiên sẽ biết rõ nên làm như thế nào thái hư cổ long ngao kim con ngươi có chút co r i ù lại bên cạnh c h â n mộ đồng dạng có giật mình cái này thái hư cổ long có thể nói là tiếp cận nhất chân long lòng tộc chi nhánh một trong chỉ bất quá bởi vì huyết mạch hạn mức cao nhất nguyên nhân mạnh nhất cũng bất quá chỉ có thể đạt tới phong vương cảnh bình phong bất quá nếu là một khi huyết mạch tăng cường tất nhiên có thể đột phá tiến thêm một bước hướng về cổ chi thánh hiền bước vào trần mộ tuyệt đối không có tương phản. Cái này tại ô Tô không Huynh, thế mà còn nhận biết một cái khác thái hư Huynh này còn lòng, đơn giản bên biết một mà xem cái cổ c gia vị n Ngao h k m thăm cũng có Chiến không hỏi Tô long à m s a lại h thái hư ậ n n biết cổ l hắn chỉ cần b i ế tộc rõ, rõ, Tô biết Tô tìm thái Tại t không Chiến được. cũng cái Chiến cho cổ hại hắn Hắn hắn hư đi kia vông.、Tại、long sẽ sẽ gì là để vì vị độ đậm của hết u y thống đẳng cấp là một cái chuyện trọng yếu phi thường chân long nhất là chân long bên trong kim long là long tộc bên trong tôn quý nhất liền xem như một đầu ấ u long nhưng chỉ cần là chân long cái khác long tộc chi nhánh đều sẽ đối nó、no、cung kính vô cùng thú chi ngao kim vẫn là một đầu t ấ t trào kim long cái này không quan hệ tu vi mạnh yếu chỉ có long tộc tôn ti phân chia nhìn thấy ngao kim đồng ý tô chiến cũng không nói thêm gì mà là vụ trộm liên hệ tới trong hư không lận tàng hạng vũ hắn chuẩn bị nhường hạng vũ đổi tiếp ngao kim cùng nhau t i ế n đến chờ thanh ngao kim đưa đến đầu kia thái hư cổ long trước mặt trở lại có thái hư cổ long nhất tộc trợ giúp nghĩ đến ngao kim có thể có được tốt hơn phát triển nếu là đi theo hắn chỉ sợ tránh không được ba ngày hai đầu cùng người chém giết đại sở đế quốc phi thường lớn thậm chí có thể có thể so với địa cầu toàn bộ châu á như vậy lớn nhỏ tổng cộng có mấy ngàn tòa thành nhỏ trên trăm tòa thành lớn cùng một tòa cực lớn đô、thành. mà cái này nhỏ nhất thành trì cũng đầy đủ sinh sống mấy ngàn vạn nhân khẩu bởi vậy có thể thấy được đại sở đế quốc là bực nào cường đại như lúc trước hát thạch thành sở thuộc gia m ã đế quốc bỏ mặc là luận nội t ì n h vẫn là luận thực lực tổng hợp cũng kém xa tít tắp đại sở đế quốc nhưng mà chính là như vậy đế quốc tại chư thiên dung hợp về sau không nói đỉnh tiêm thế lực liền xem như tại những quốc gia kia so sánh cũng không tính sự tính rất cường đại quốc gia thậm chí chỉ có thể khó khăn lắm bước vào nhị lưu quốc gia mà cái này hay là bởi vì tô chiến đem đại sở lao yêu q á i đó cho tính toán tiến vào đương nhiên tại trận này đại thế sơ kỳ đại sở đế quốc thế lực còn tính là không tệ trên bầu trời tô chiến chính cùng lấy sở minh nguyện hướng đại sở đế quốc vị trí mà đi nhưng mà ai cũng không có nghĩ đến ngay tại s a u m ộ t k h ắ c vô số đạo kim sắc thần quang đ ỗ n g nhiên theo trên chín tầng trời hạ xuống hóa thành dọn dọt quang vũ rơi vào mỗi người trên thân là quan g vũ lạc tại tô chiến trên thân lúc thân thể của hắn đột nhiên chấn động kêu đạm mạc trong con người càng là hiện ra một vòng kinh hạ ý vị bất quá cái này xóa kinh hãi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất chư tiên đại lục cựu địa ba mươi sáu vực ha ha liền biết rõ lại là dạng này tô chiến trong miệng nhỏ giọng lầm bầm ngay tại vừa mới những cái kia quan g vũ lạc tại trên thân thể người vậy mà hóa thành từng đạo tin t ứ c chạy dung nhập hắn trong đầu không chỉ là hắn bên cạnh mỗi người cũng tiếp thu được cái này trong mưa ánh sáng tin tức trong tin tức không có cái gì duy nhất có chính là t r ư thiên dung hợp về sau mới đại lục tên cùng địa ngục phân chia mà thôi đối với điểm này tô chiến cũng sớm đã biết rõ k i ế p trước thời điểm cũng là những n à y quan g vũ lạc dưới mới khiến cho bọn hắn minh bạch những n à y trong mưa ánh sáng đến tột cùng là cái gì bây giờ theo thiên địa đại biến mấy tháng thời gian trôi qua vô số cái thế giới d u n g hợp mà thành khối này siêu cấp đại lục vì để cho tất cả mọi người phân chia ra đến tự nhiên có vô thượng cường giả ra mặt liên hợp rất nhiều hắn cường giả là khối này mới đại lục mệnh danh chư thiên đại lục đây chính là vạn giới d u n g hợp sau đại lục chi danh tượng trưng cho chư thiên vạn giới tất cả đại lục mà chư thiên đại lục vì tốt hơn bị người phân khu tổng cộng phân chia chín khối đại địa đông h o a n g đông thổ tây mạc tây thiên nam lĩnh nam h o a n g bắc nguyên bắc cương cùng ở vào cả khối chư thiên đại lục trung tâm nhất trung châu mỗi một địa cũng điểm có đông nam tây bắc bốn n ự c chư một trăm ba mươi một đức gây tiết lộ mà ngoại trừ cái này cựu địa bên ngoài còn có loạn ma hải nam thương hải lượng đại hải vực cựu địa ba mươi sáu vực cùng lượng đại hải vực chính là cả khối chư thiên đại lục địa vực phân chia mà trên thực tế ngoại trừ đại lục ở bên trên địa vực phân chia bên ngoài tại thiên không bên ngoài tình không bên trong cũng tồn tại không ít thế lực chỉ bất quá lẫn nhau đối với chư thiên đại lục những cái kia vũ trụ tinh không bên trong thế lực thực tế không đáng giá nhắc tới nhưng cái này cũng không đại biểu cho tinh không bên ngoài không có thế lực cường đại tồn tại vì hiện lộ rõ ràng cũng không ở tại chư thiên đại lục vũ trụ tinh không cường đại bọn hắn đồng dạng vì chính mình tồn tại tinh vực phân chia tên mà tô chiến bọn hắn hiện tại chỗ địa phương đó là thuộc về đông thổ đại địa đông vực cái này một đông vực không chỉ có đã bao hàm lam tinh g i a ma đế quốc ma t h ú sân mạch đại hoang đồng dạng đã bao hàm cái này thập vạn đại sơn đại sở đế quốc ngay tại chỗ đồng dạng thuộc về đông thổ đại địa đông vực a chỉ sợ hơn phải gọi cựu địa ba mươi bảy vực mới chính xác nhất đi tô chiến trong mắt hiện ra một vòng trào phúng cái này cựu địa ba mươi sáu vực đích thật là chư thiên đại lục địa vực nhưng là tô chiến lại biết rõ còn có một cái đại vực cả khối đại lục ở bên trên cơ h ộ chín thành chín người cũng, cũng không biết do nó tồn tại đó chính là thiên vực Không, nói là, bực, có ít người hơn nói tiên người có là, ít bực, đối a thích tiên Tại trong tiên tồn xưng nó giới. giới, là tại vô s với những ngày tiên giới g i a hỏa tô chiến mặc dù chưa thấy qua cũng không tiếp xúc qua nhưng là hắn chính là rất không ưa hắn biết rõ những cái kia g i a hỏa đây là thanh chính bọn hắn coi như trí cao vô thượng tồn tại tiên giới phía dưới hết thẻ chúng sinh đều là bọn hắn nô dịch đối tượng mà lại lúc đầu chư thiên dung hợp về sau thế giới hạn chế biến mất thành tiên hẳn là trở nên càng thêm đơn giản mới đúng nhưng là cũng là bởi vì tiên giới những cái k i a ra hỏa thế mà chiếm cư tiên giới về sau cưỡng ép chặt đứt hạ giới cùng tiên giới liên hệ không cho phép hạ giới cường giả thành tiên n h ậ p tiên liên giới mà chính bọn hắn lại là có thể bất cứ lúc nào hạ giới cứ như vậy chứng đạo thành đế thành hoàng xưng trí tôn con đường cùng so với trước kia cũng không có chút nào dễ dàng vẫn là đồng dạng vô cùng khó khăn thậm chí bởi vì tiên giới những cái tia ra hỏa vô sĩ đại thế bên trong muốn chứng được đại đế cùng hoàng giả trở nên so trước kia đều muốn khó khăn bọn này vì tư lợi đồ vật sớm muộn nhường bọn hắn triệt để d i ệ vong chư thiên dung hợp về sau thật coi bọn hắn còn có thể tiếp tục bảo trì nguyên lai、like、cao cao tại thượng tư thái tô chiến hai mắt nhắm lại đôi mắt bên trong sắc khí lóe lên một cái rồi biến mất mà lúc này bên cạnh trần mộ sở minh nguyện bọn người đồng dạng đã tiêu hóa x o n g sôi vừa rồi những cái kia quang vũ mang cho bọn hắn tin tức s u n g kích trần mộ mở hai mắt ra đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng v ẽ phức tạp thì ra là thế nguyên lai、like, cái này thật không còn là trước kia kia phương thế giới chư thiên dung hợp thật đúng là đại thú bút trần mộ lúc này trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạ phương thế giới này cùng hắn so với trước kia tựa hồ có rất nhiều địa phương cũng thay đổi loại biến hóa này hoàn toàn không phải thế giới t u ế nguyện biến hóa thế nhưng là đến cùng bất đồng nơi nào hắn nhưng lại không cách nào nói nói thằng đến vừa mới tiếp nhận trong mưa ánh sáng tin tức lúc hắn mới từ đầu đến đôi hiệu được chư thiên dung hợp đây là một loại như thế nào đại thế không chỉ là trần mộ đang k i ế p sợ cho dù là sở minh nguyện bọn người đã sớm biết rõ nhưng là lúc này vẫn chấn động vô cùng chư thiên đại lục cựu địa ba mươi sáu vực hai đại vô biên vô tận hải vực lại thêm vũ trụ tinh không tất cả đại tinh vực thế lực thật đúng là để cho người ta có chút khó mà tưởng tượng ra cắt thành phong cảm thán thôi đi có cái gì nha ta đã cảm thấy cái gì cũng không thay đổi ha một bên sở tiểu ngọc thấp giọng thầm thì nghe được nàng bên cạnh đám người cũng không khỏi đến l ư ớ t mắt ngươi cùng tiểu nha đầu phía tử cả ngày không tim không phổi đương nhiên cảm thấy biến hóa gì cũng không có tô công tử cái này cựu địa ba mươi sáu vực không biết tô công tử đến từ phương nào địa vực lúc này k i a sở minh nguyệt đ ố n g nhiên đem ánh mắt đặt ở tô chiến t r ê n thân đôi mắt bên trong để lộ ra một vòng lũ cười thẳng như nói ta tô chiến khẽ cười một tiếng ta chỗ nào cũng không thuộc về tô công tử nói đùa đối với tô chiến sở minh n g u y ệ t không cần nghĩ cũng biết rõ tô chiến cũng không nói thật bất quá tô chiến không nói nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đến hỏi nếu không ngược lại là có vẻ hơi không xong ngược lại là bên cạnh sở tiểu ngọc s á t thực nói nhỏ nói thôi đi không muốn nói liền không nói mà tiểu ngọc không được vô lễ sở minh n g u y ệ t cau mày q u á lớn qua đi nàng lại một mặt xin lỗi nhìn về phía tô chiến nói tô công tử để ngươi chê cười không sao cả tô chiến mỉm cười hiện tại hắn còn không đáng bởi vì mấy câu liền ra tay với sở tiểu ngọc đúng rồi tô công tử ngươi vị kia thủ hạ đâu lúc này sở minh nguyện quay đầu nhìn chung quanh một lần nhìn thấy ngao kim không tại lập tức cũng có chút nghi ngờ hỏi hán ta nhường hắn đi một cái địa phương cả ngày đi theo bên cạnh ta không thể được nghe được sở minh n g u y ệ t hỏi thăm tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng nói đi rồi sở minh n g u y ệ t cùng ra cắt thành phong hai người theo bản năng liếc nhau một cái ngao kim là lúc nào đi bọn hắn thế mà không có một chút cảm giác tô công tử ngược lại là tốt chịu phục lại có thể có được như thế một cái thủ h ạ minh n g u y ệ t thật đúng là rất hâm mộ đâu trường công chúa nếu là hâm mộ lời nói ngược lại là có thể tự mình đi tìm một cái dạng này cũng sẽ không hâm mộ sở minh n g u y ệ t nghe vậy bất đắc dĩ liếc một cái tô chiến lập tức thở dài nói tô công tử thật đúng là sẽ nói đùa như vậy ghê gớm thủ h ạ minh n g u y ệ t lại có thể nào hy vọng xa vời đâu đối với sở minh n g u y ệ t câu nói này hắn không có chút nào ý kiến hơn không đi làm nhiều đánh giá vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cười cười sau đó liền một mực trở mặc nhìn thấy tô chiến không tiếp tục để ý nàng sở minh n g u y ệ t cũng phi thường thức thời không nói nữa một đoàn người tiếp tục hướng về đại sở hoàng đô mà đi đám người hết thể hao tốn vài ngày thời gian mới rốt cục tại đến đại sở hoàng đô khi đi tới đại sở hoàng đ â ngoài thành lúc nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng thành trì Bỏ mà ặ lại à tại tường thành c i bên ngoài tô chiến còn chứng kiến trên tường thành hiện đầy lít nha lít nhít phù văn những cái kia phủ văn chính là một loại trợ pháp hộ thành đánh trận tu luyện thế giới tu luyện quốc gia lại thế nào khả năng không có những này chiến xa bằng đồng thau chậm rãi từ thiên không trên hạ xuống rơi vào cửa thành to lớn bên ngoài đại sở hoàng thành cấm phi hành cho nên làm đại sở t r ư ở n g công chúa đại sở cấm vệ quân hơn hẳn là thủ hộ điều quy định này là đi vào bên trong thành về sau tô chiến nhìn thấy chính là một cái thật dài đường đi hai bên đường phố có nối liền không dứt người đi đường là bọn hắn nhìn thấy trưởng công chúa cùng chiến xa bằng đồng t a o lúc lập tức biến s á c bị giảm xuống đất trong miệng hô to gặp qua trưởng công chúa điện hạng chư vị cũng đứng dậy đi không cần đa lễ như vậy sở minh nguyệt kia thanh âm không linh vang vọng cả con đường thanh âm bình thản vô cùng dịu dàng tô minh vẫn thật không nghĩ tới cái này nữ nhân ở đại sở thế m à như vậy được lòng người a thấy cảnh này trần mộ không khỏi tiến đến tô chiến bên người nhỏ giọng nói ha ha tô chiến cười nhạt một tiếng h ắ n thế nhưng là biết rõ cái này sở minh nguyện không chỉ có riêng chỉ là đại sở đế quốc đến dân tâm liền liền phụ cận nam cương đế quốc cùng với khác trong nước nhỏ sở minh nguyện danh vọng cũng cực kỳ cao những này đều cùng những năm gần đây sở minh nguyện kinh doanh có quan hệ tại trong mắt tất cả mọi người đại sở trưởng công chúa sở minh nguyện đều là một cái cực kỳ nổi tiếng tồn tại thiên phú không tầm thường đối xử mọi người bình thản càng sẽ không ủy vào thân phận địa vị cao quý xem thường bình dân mà lại làm người công và tư rõ ràng chính là khó gặp đại tài nữ tại cái này toàn bộ đông thổ đông vực đại sở trưởng công chúa sở minh nguyệt đều là cực kỳ nổi danh không biết rõ bao nhiêu thế gia đệ tử tông môn đệ tử vì đó ngưỡng mộ chỉ tiếc những năm gần đây chưa từng có từng nghe nói có người có thể đạt được đại sở trưởng công chúa ưu ái hơn mê người t i ế c hận sở minh nguyệt không phải thân nam nhi nếu không thành tựu của nàng chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng nổi dạng này cũng tốt để ngươi tại đỉnh phong một vòng triệt để tiêu vong chẳng phải là hơn có thể giải mối hận trong lòng ta tô chiến cười lạnh nhìn xem phía trước sở minh nguyệt nhãn thần vô cùng băng lãnh có lẽ có thể tìm hắn hợp tác một phen tô chiến không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa cấm vệ quân thống lĩnh d o a n trọng vừa vặn cái này d o a n trọng đối đại sở cũng không có ý tốt tô chiến hoàn toàn có thể lợi dụng một đợt chỉ là lao yêu quái đó vừa nghĩ tới dấu ở đại sở hoàn g cung dưới mặt đất lao yêu quái tô chiến liền không khỏi nhữ mày lao yêu quái đó thế nhưng là một tôn thực sự vương giả nghĩ đến còn cần bạch khởi tự mình tiến đến đi một lần mới lạ tô công tử trần công tử chúng ta tiếp tục đi thôi ta đã phái người thống trị phụ hoàng ta lúc này hắng chờ lấy hai vị lúc này phía trước sở minh nguyệt đột nhiên xoay người lại hướng về phía tô chiến cùng trần mộ hai người cười nói tô chiến bất động thanh sắc gật gật đầu lập tức đi theo cả đám chậm dại hướng về đại sở hoàng cung vị trí đi đến lần nữa bước vào tòa này hoàn thành không biết sao tô chiến lại có một loại cảnh còn người mất cảm giác thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian sống lại một đời nơi này cái gì cũng không thay đổi cả đám đều còn sống thật tốt chỉ có hắn đã trải qua qua một lần sinh tử luân hồi đại sở trong hoàng cung đại sở hoàng đế sở hoàng chính đoan ngồi tại hoàng tọa phía trên phía dưới hai bên ngồi đầy văn võ đại thần nay hoàng k h ô n vì cái này tiểu nữ nhi sở hoàng xem như sử dụng nát tâm bởi vì hoàng hậu trước kia bỏ mình cho nên đối với tiểu công chúa sở tiểu ngọc sở hoàng là vô cùng chân ái không phải sao còn cố ý nhường sở minh nguyệt ra ngoài tìm kiếm vừa được đến tin tức về sau hắn liền một mực chờ đợi mấy người trở về báo đột nhiên đúng lúc này có một người nhanh chóng đi vào đại điện lớn tiếng nói khởi bẩm bệ hạ trưởng công chúa mang theo tiểu công chúa trở về tốt tốt tốt nhanh tuyên bọn hắn tiến đến sở hoàng nghe vậy lập tức cao h ứ n g nói vâng bệ hạ biết được lớn nhỏ công chúa đều đã trở về phía dưới một đám đám đại thần cũng nao nhao hướng về phía sở hoàng chắp tay cười nói chúc mừng bệ hạ bây giờ hai vị công chúa trở về chắc hẳn bệ hạ cũng không cần lại lo lắng đúng vậy a bệ hạ có trưởng công chúa tại tiểu công chúa coi như lại tinh lịch nghĩ đến cũng nào không ra cái đại sự gì một đám đám đại thần từng cái trên mặt nụ cười hướng về phía sở hoàng c h ú c m ừ n g nói phu hoàng nhi thần mang theo tiểu ngọc trở về đúng lúc này đại điện môn tại bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy sau một khắc sở minh nguyệt liền dẫn sở tiểu ngọc ra cắt thành phong cùng tô chiến mấy người đi đến phu hoàng nhi thần trở về vừa ý phương sở hoàng sở tiểu ngọc hơi cúi đầu ánh mắt có chút đỏ lên nhìn thấy sở tiểu ngọc như vậy bộ dáng sở hoàng vừa mới đến bên miệng từ mắng lập tức liền biến mất không thấy tốt tốt tốt trở về liền tốt t người người lúc này sở hoàng lại nhìn về phía sở minh nguyện thân xác ngưng trọng dò hỏi sở minh nguyện nặng nề gật đầu đúng vậy phu hoàng việc này nàng tuyệt đối xác thực quả thực là làm càn cái này nam cương đế quốc thế mà dám can đảm phái người chặn giết tiểu ngọc cướp đoạt hậu nghệ cung thật sự là lẽ nào lại như vậy đạt được sở minh nguyệt trả lời khẳng định về sau sở hoàng lập tức giận dữ mà phía dưới một đám văn võ đại thần càng là quá sợ hãi nam cương đế quốc thế mà dám can đảm làm ra loại chuyện này đây là không đem bọn chúng đại sở để ở trong mắt ta bệ hạ vi thần x i n chiến thần nhất định nhường nam cương đế quốc trả giá đắt c h ư ơ n một trăm ba mươi ba nam cương đế quốc sứ thần cầu kiến tư mã không đ ý bệ hạ vi thần s i n chiến thần nhất định nhường nam cương đế quốc trả giá đắt bệ hạ lao thần cũng x i n chiến nam cương đế quốc khinh người quả đáng lại dám tìm thích khách hành thích đương kim tiểu công chúa điện hạ bực này hành vi quả thật tiểu nhân gây nên nghe đ ư ợ c bọn hắn đại sở đế quốc tiểu công chúa thế mà kém chút bị người ám sát cái này khiến trên đại điện văn võ đại thần có thể nào không phẫn nộ doan trọng ở đâu sở hoàng khoát tay áo mà phía sau s ắ c uy nghiêm nói việc này từ ngươi đi làm nói cho nam cương đế quốc nếu là không cho ta đại sở một cái công đạo vậy liền chờ lấy ta đại sở đại quân áp cảnh giờ khác này sở hoàng trên thân càng là tản mát ra một cố cực kỳ cường đại uy nghiêm ngẫm lại cũng thế làm tự mình thương yêu nhất nữ nhi thế nhưng là kém một chút lại bị nam cương đế quốc người cho chặn giết bỏ mặc là ai cũng không có khả năng không phẫn nộ vâng b ậ y hạ thần cái này đi doan trọng gật đầu lập tức nhanh chóng quay người ly khai đại điện gia cắt tiên sinh lần này còn muốn đa tạ ngươi gia cắt thành phong vội vàng khoát tay ra hiệu b ậ y hạ nghiêm trọng đây bất quá là ta ứ n g làm sự tình bày nói như thế nào tiểu ngọc cũng coi là đồ đệ của ta ha ha ha có gia cắt tiên sinh câu nói này trần an tâm sở hoàng cười ha ha một tiếng lập tức ánh mắt chuyển hướng tô chiến cùng chân mộ cuối cùng dừng lại tại tô chiến chiến thân chắc hẳn vị này chính là tô công tử đi c h â m còn muốn đa tạ tô công tử đối tiểu nữ ân cứu mạng tô chiến nghe vậy chắc tay nói sở hoàng nghiêm trọng ta cũng chỉ bất quá là tự vệ mà thôi tô công tử lời này sai rồi bỏ m ặ t là xuất phát từ loại nào nguyên nhân n g ư ơ i cứu được tiểu nữ lại là sự thật chấm không thể không thưởng sở hoàng cười ha hả nói lúc này trên người hắn không thấy chút nào vừa rồi sự uy nghiêm đó bá khí khí chất đối với sở hoàng tô chiến không có gì quá nhiều đánh giá đây là một cái chân chính đế hoàng nhưng lại không mất đối thân nhân ôn nhu nhưng mà đây hết hệ cũng không liên quan tô chiến sự tình hắn muốn hủy d i ệ t đại sở đế quốc hắn muốn để sở minh n g u y ệ t tại hối hận bên trong chết đi cho nên hắn tất nhiên muốn đối địch với sở hoàng hắn cũng coi nhẹ tại đi r è m pha người khác đ ế nâng n lên chính mình vị này là trần công tử gặp qua sở hoàng trần mộ chắc tay không quan trọng nói đối trần mộ tới nói đối phương bất quá chỉ là một nước chi hoàng mà thôi tại mười vạn năm trước hắn mặc dù tu vi không cao nhưng là bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân loại này cấp bậc người hắn cũng không biết do gặp tốt bao nhiêu cái tốt tốt tốt hai vị quả nhiên đều là nhất biểu nhân tài dạng này trâm đã tại xem sân thượng t i ế t hạ đến hội sau đó liền rời bước cũng coi là c h ấ m cảm ơn hai vị đối tiểu nữ ân cứu mạng sở hoàng vừa cười vừa nói mà lúc này đại điện hai bên văn võ đại thần cũng đánh thẳng lượn g lấy tô chiến cùng trần mộ hai người căn cứ bọn hắn đạt được tình báo đến đây chặn giết sở tiểu ngọc thế nhưng là nam cương đế quốc nhị hoàng tử hơn nữa còn mang theo đại lượng kim đan cảnh cùng nguyên thần cảnh c ư ờ g i ả tại loại này tình huống d ư ớ i tô chiến cùng trần mộ bất quá kim đan cảnh lại có thể chém giết đến đây chặn giết tất cả mọi người không thể không nói hai vị này tất nhiên đều là thiếu niên tuấn kiệt xem sân thượng đại sở trong hoàng cung một cái ngoài trời quảng trường khổng lộ nơi đây thường xuyên bị dùng cho y ế n hội cùng diễn võ tri đ i ệ a mà lúc này xem trên sân thượng tô chiến cùng trần mộ hai người đang liên kết ngồi tại g h ế quyết hai bên đều là đại sở văn võ đại thần trái phía trên chính là đại sở sở hoàng mà ở giữa còn có hơn mười vị dung mạo không tầm thường vũ nữ ngay tại nhẹ nhàng ngày múa lúc này tô chiến cùng trần mộ hai người cũng cực kỳ nhàm chán không hưng lắm cái này cái gì y ế n hội loại hình tô chiến cảm thấy rất là nhàm chán một điểm ý tứ cũng không có bên cạnh trần mộ cũng không có được ý tưởng giống nhau bất quá vì kế hoạch tiếp theo tô chiến nhưng cũng không dám trực tiếp p h t tay háo ly khai、Đến. châm kính tô công tử cùng trần công tử một chén lúc này phía trên sở hoàng bưng lên chén rượu trên bàn một mặt vui vẻ hướng về phía tô chiến cùng trần mộ nói chúng ta cũng kính tô công tử cùng trần công tử một chén tạ hai vị cứu được tiểu công chúa điện hạ một đám văn võ đại thần n h a u n h a u bưng chén rượu lên hướng về phía tô chiến hai người vừa cười vừa nói tô chiến mỉm cười bưng chén rượu lên hướng về phía đám người ra hiệu sau đó uống một hơi cạn sạch ha ha ha thất hai vị công tử tự lựa giỏi cả đám cười ha ha hiển nhiên đối với tô chiến hai người biểu hiện rất là hài lòng báo ngay tại cả đám đều vô cùng cao hứng thời điểm lại là đột nhiên có một thanh y nam tử hướng về nơi đây nhanh chóng đi tới người nào trắng t r ợ n ồn ào sở hoàng sắc mặt không thích mà hỏi khởi bẩm bệ hạ là thần tiểu nhi trên bàn tiệc có một trung niên nam tử vội vàng đi đến, đến đây run run dậy dậy đối với sở hoàng nói con của ngươi sở hoàng nhớ mày ngay sau đó cái gặp kia thanh y nam tử chạy tới chế n y ế n thật đến quỳ một chân trên đất hướng về phía sở hoàng nói khởi bẩm bệ hạ nam cương đế quốc sứ thần bên ngoài cầu kiến、ừ. vốn đang một mặt không thích sở hoàng nghe tới tin tức này lúc sắc mặt càng là n h ữ một cái nam cương đế quốc sứ thần bọn hắn thế mà tới nhanh như vậy tư mã không đối phương tới bao nhiêu người kia thanh y nam tử cũng chính là tư mã không mở miệng nói khởi bẩm bệ hạ đối phương hết thảy bốn người mà lại tựa hồ kẻ đến không thiện ừ kẻ đến không thiện sở h o a n g nghe vậy lập tức trọng trọng đặt chén rượu xuống trong mắt hàn mang l ó e lên vậy thì thật là tốt chuyến bọn hắn tìm đến chấm ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn như thế nào vâng bệ hạ tư mã không chắp tay đứng dậy lập tức q u a y đầu rời đi bất quá ngay tại hắn thời điểm ra đi tựa hồ vô tình hay cố ý phủi tô chiến hai mắt là hắn tô chiến lông mày hơi n h i u cái này tư mã không tựa hồ kiếp trước sớm đã bị trần mộ chém mất ta bất quá hắn vừa mới nhìn về phía mình ánh mắt dường như bất tiện trong lòng có chút nghi hoặc đối phương tại sao lại như thế đối với mình t ố chiến không khỏi lắc đầu bật cười bỏ mặc cái này tư mã không muốn như thế nào hắn đều không sợ nếu là đối phương thật không biết sống chết hắn cũng không để ý trực tiếp tiến hắn xuống địa ngục bây giờ hắn không tốt đối đại sở hoàng thất ra tay cũng không đại biểu không thể giết những người khác bệ hạ lần này nam cương đế quốc chỉ sợ thật kẻ đến không thiện bệ hạ vẫn là phải sớm tính toán ừ sợ cái gì cùng lắm thì liền đánh nhóm chúng ta còn sợ nam cương đế quốc hay sao đúng đấy nhóm chúng ta đại sở sứ thần còn chưa tới nam cương đế quốc bọn hắn ngược lại là ác nhân cáo trạng trước c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn nam cương sứ thần tính toán nhỏ nhặt tô chiến vẫn nộ i trong lòng một đám văn võ đại thần lòng đầy căm p h ẫ n nói hiển nhiên đối với cái này nam cương đế quốc không có một người có cái gì tốt ấn tượng t ố t cũng yên tĩnh chấm ngược lại muốn xem xem bọn hắn nam cương đế quốc muốn làm gì nhìn xem họ hét tầm ý xem sân thượng sở hoàng ngưng mày bàn tay lớn hư không đ ể ép toàn bộ chế i biến tiệc tất cả mọi người lập tức a n tính lại cũng không lâu lắm cái gặp tư mã không liền dẫn bốn người đi đến xem sân thượng tới nam cương đế quốc sứ thần gặp qua sở hoàng bốn người kia ở trong cầm đầu một người là một cái trung niên nam tử hàn hướng về phía sở hoàng cách không c ú i đầu sắc mặt bình tĩnh nói hừ các người nam cương còn có mặt mũi đến ta đ ạ i sở thấy kia sứ thần sở hoàng sắc mặt h ư n g tụ thử lạnh một tiếng trầm giọng nói nhìn thấy sở hoàng sức sống kia nam cương sứ thần cũng không nào não ngược lại một mặt thành khẩn c ú i đầu nói sở hoàng không được sức sống việc này bên trong chỉ sợ có chỗ hiểu lầm hiểu lầm ngươi ngược lại là nói cùng chấm nghe một chút hiểu lầm ở đâu người nam cương nhị hoàng tử phái người chặn rết chấm nữ nhi khó nói cũng là hiểu lầm hay sao sở hoàng việc này đích thật là h i ể u lầm ta nam cương cùng đại sở gần đây giao hảo như thế nào lại phái người chặn giết đại sở công chúa điện hạ việc này có ẩn tính khác còn xin sở hoàng cho ta giải thích tia sứ thần không tiêu ngạo không tự ti trong lời nói rất là thành khẩn người bình thường nghe đi thật đúng là coi là ở trong đó có chỗ hiểu lầm tốt chấm cho ngươi cái cơ hội nếu là chấm không hài lòng vậy ngươi nam cương liền chờ lấy ta đại sở khai chiến đi sở hoàng nhìn xem sứ thần trầm giọng nói đa tạ sở hoàng bệ hạ tia nam cương sứ thần đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ xem sân thượng cuối cùng đem ánh mắt tập trung sau l ư n g tô chiến sau đó mới đối sở hoàng cúi đầu nói sở hoàng bệ hạ thử hỏi ta nam cương coi là thật sẽ như thế ngu xuẩn hay sao ồ lời này ý gì sở hoàng bệ hạ ta nam cương nếu là thật sự phái nhị hoàng tử điện hạ chặn giết quý quốc công chủ điện giới lại thế nào khả năng như thế ngây ngang đại sở đế quốc thực lực cùng ta nam cương khó phân trên l ê n giới thậm chí càng sâu một bậc nếu là đại sở công chúa điện hạ bị giết đại sở tất nhiên tức giận đến lúc đó lấy đại sở thực lực lại thế nào khả năng điều tra không ra là ta nam cương gây nên việc này không quản thành công vẫn là không thành công đại sở cũng chắc chắn cùng ta nam cương khai chiến vậy ta nam cương làm hết t h ể lại là vì sao hai nước một khi giao chiến nhất định sinh linh đồ thán tử thương bước vạn cái này đối ta nam cương không có nửa điểm chỗ tốt khó nói ta nam cương đế quốc giống như này ngu xuẩn ám sát một cái công chúa chính là vì khai chiến hay sao như thật muốn cùng đại sở khai chiến cần gì phải ám sát công chúa cứ như vậy ngược lại là có vẻ ta nam cương thủ đoạn bị hủi mà lại ta nam cương đế quốc như thật muốn cùng đại sở khai chiến lại thế nào khả năng chỉ là ám sát một cái dầu rĩa công chúa nói đến đây tia nam cương sứ thần trung điệp cùng lăng không cúi đầu hướng về phía sở hoàng lớn tiếng nói cho nên ở trong đó chính là hiệu lầm ta nam cương cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chặn giết đại sở công chúa điện hạ nhìn sở hoàng bệ hạ minh giám n g h e xong nam cương sứ thần l ờ i nói ngồi ở vị trí đầu vị trí sở hoàng lập tức liền hiếp hai mắt không thể không nói cái này nam cương đế quốc sứ thần l ờ i nói rất có đạo lý bọn hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không cần thiết cố ý đi chặn giết đại sở tiểu công chúa điện hạ bởi vì bỏ mặc bọn hắn có thành công hay không cũng không thể không bị đại sở phát hiện không có làm chút nào che giấu phía dưới một đám văn võ đại thần nhóm cũng bắt đầu nghị luận ở m ý bắt đầu một thời gian bọn hắn thật đúng là không biết rõ công chúa điện hạ bị chặn giết một chuyện đến cùng phải hay không bọn hắn làm nhưng mà đúng lúc này dẫn nam cương sứ thần bọn người tiến đến tư mã không lại là tiến lên một bước hướng về phía kia nam cương sứ thần âm thanh lạnh lùng nói lời này sai rồi nếu như các ngươi mục tiêu trên thực tế là ta đại sở thánh bảo hậu nghệ c u n g đâu việc này trên cơ bản đều đã biết rõ công chúa điện hạ ra ngoài lúc đem ta đại sở thánh bảo mang theo ra ngoài nói không chừng chính là các ngươi nam cương vì cấp đoạt thánh bảo cho nên mới cố ý chặn giết tiểu công chúa điện hạ tư mã không lời này vừa nói ra toàn trường tất cả đều xôn xao không tệ luôn miệng nói là hiểu lầm chứng cứ đâu tư mã không lời này phi thường có đạo lý ngươi nam cương chính là muốn thừa cơ cấp đoạt đi ta đại sở thánh bảo lòng lan g giả thú ngươi nam cương quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước thượng thủ vị trí sở hoàng nửa hít mắt gật đầu nhìn về phía tư mã không cùng kia nam cương sứ thần trầm giọng nói ngươi còn có gì giải thích sở hoàng bất giận ta còn có lời muốn nói kia sứ thần vội vàng chắp tay nói khởi bẩm sở hoàng bệ hạ nếu là bởi vì hậu nghệ cung ta nam cương càng thêm không thể lại cố ý chặn giết tiểu công chúa điện hạ a toàn bộ đông thổ đông v ự c ai không biết rõ đại sở đế quốc thánh bảo ngoại trừ chỉ có mấy người kia căn bản là không cách nào bị người kéo ra liền xem như ta nam cương đạt được cũng không có bất cứ tác dụng gì a nam cương đế quốc sứ thần lớn tiếng nói cái này nghe được câu này trên trận lại lần nữa yên tĩnh trở lại nó bên cạnh tư mã không lông mày cũng không khỏi đến nhữ lại không biết nên trả lời thế nào vậy hạ có người nhìn về phía sở hoàng trên mặt lộ ra một vòng nghĩ hoặc không biết tiếp xuống nên nói như thế nào sở hoàng lẳng mà ngồi ở nơi đó hơi híp cặp mắt đi hắn biết rõ suy nghĩ cái gì đồ vật mà lúc này tô chiến lại là được châu rất rõ ràng cảm giác được tại chỗ đã nói ra hậu nghệ cung ba chữ lúc bên cạnh trận mộ biến sắc đột nhiên biến đổi hai tay xít sao nắm lên thân thể không ngừng rút rút y hiển nhiên hậu nghệ cung xuất hiện làm hắn có chút bất ngờ cũng làm cho hắn nhớ tới mười vạn năm trước một ít chuyện không thể không nói cái tia nam cương sứ thần hoàn toàn chính xác năng ngôn t h i ệ n đạo bất quá tô chiến đối thoại của bọn họ lại cũng không là rất quan tâm trí vô luận một trận chiến này có đánh hay không hắn cũng không quan tâm mảy may mà đúng lúc này trên trận nam cương sứ thần mở miệ nghe được hắn lời kế tiếp tô chiến trong con người càng là đột nhiên bắn ra một đạo sát khí lạnh l é o khởi bẩm sở hoàng bệ hạ lần này đích thật là hiểu lầm một trận ngày đó trận giết nhị hoàng tử mục tiêu kỳ thật cũng không phải là tiểu công chúa điện hạ mà là vị tia tô chiến tô công tử nói tia nam cương sứ thần đột nhiên xoay tay lại đột nhiên chỉ hướng tô chiến vị trí nói c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm hai nước thiên tiêu một trận chiến l i ê n cái này cũng xứng đáng tiên tiêu muốn chết nhìn xem tia chỉ mình ngón tay tô chiến sắc mặt biến cực kỳ băng lãnh một tia bạo ngược sát ý không ngừng tại hắn trong con mắt lan tràn Mà l ê nam phương、sở、hoàng, trong mắt đồng dạng hiện sở mắt r ộ t t xóa bỏ ứ cương bất một quá hắn đến cùng n là ớ c chủ, không có khả năng cứ như vậy sức quân không năng như sống. n khả g ư vậy i c ầ phải suy n h khi ĩ nói, nếu là sứ a nay, ra Nam i ngươi nơi ngoài. không có khả năng còn sống từ nơi này ra ngoài. Nam cương hôm chỉ khả có sợ s từ thần cung thân cúi đầu t r i n h trọng nói sở hoàng bệ hạ việc này thiên chân v ạ n s á c cái k i a tô chiến trước kia từng cùng ta nước nhị hoàng tử trở mặt cũng chính là bởi vậy nhà ta nhị hoàng tử mới có thể vội vội vàng vàng vội vàng tiến đến chặn giết tô chiến tô công tử còn cùng quý quốc nhị hoàng tử có cũ sở hoàng nghe vậy lập tức phủi một chút bên cạnh tô chiến sau đó nhìn về phía tia nam cương sứ thần tô công tử không biết do ngươi đối nam cương sứ thần lời nói có cái gì nghĩa giải thích sao tô chiến n g h e vậy sắc mặt lạnh đến cực hạn mắt thấy phía trước mở miệng nói tô mộ không có gì tốt giải thích duy nhất muốn nói chỉ có một điểm có mấy lời coi trừng họa từ miệng mà ra nhìn xem tô chiến kia băng lánh lại bạo ngược một đôi mắt kia nam cương sứ thần lập tức liền dùng mình một cái theo bản năng lui về sau hai bước h o à n g bét cái này tô chiến đến tội cùng là ai kia là một đôi như thế nào con mắt lần này sẽ không chọn sai đối tượng a nam cương sứ thần trong lòng không khỏi có chút do dự trên thực tế nam cương đế quốc xác thực cho tới bây giờ liền không muốn lấy muốn đi chặn giết sở tiểu ngọc mặc dù hai nước ở giữa quan hệ không phải rất tốt nhưng là cũng chỉ là đặt ở vụ trộm trực tiếp b ư ớ c lên hai nước đại chiến nam cương đế quốc hoàng đế còn không có ngu xuẩn như vậy lần này chặn giết sở tiểu ngọc hành động hoàn toàn chính là nhị hoàng tử nhân kiếm một người gây nên thế nhưng là việc này nếu là nói ra căn bản là không có người tin tưởng là nam cương đế quốc biết được chuyện này thời điểm đồng dạng giận dữ không thôi nhưng mà nhân kiếm đã chết lại nhiều phẫn nộ cũng đã vô dụng ngay lập tức phải làm nhất chính là lắng lại đại sở lựa giận phòng ngừa hai nước trực tiếp giao chiến coi như một chiến cũng phải lúc à m tốt t sung túc chuẩn việc Cương quyết này, Nam bị. Vì giải đầu ế Chiến Chiến Đế thế Quốc Quốc muốn chuyện Đối Cương lực, liền làm lý lấy với sinh vài ngày thời gian, nhường tình này dẫn nổ dáng tình ngày Nam cương đế quốc thế lực, hoàn toàn ra ra sao, phát Tô Tô dây sự sự do. dấp đ y đủ đ biết Chiến Tô thể tướng rõ cụ Lúc bạo. ầ nam cương sứ thần là mang theo sung túc lòng t i n tới thế nhưng là khi hắn trông thấy tô chiến đôi t r ò n g mắt kia lúc không biết sao trong lòng của hắn lại có một chút hối hận bất quá vừa nghĩ tới sau lưng đứng kia ba người hắn lập tức lại cười lên lo âu trong lòng phán bắt đầu bung xuống khởi bẩm sở hoàng bệ hạ ta、tốt. nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hướng sở hoàng giải thích thời điểm phía trên sở hoàng lại là vung tay lên trực tiếp đánh gãy nam cương sứ thần sở hoàng không phải người ngu là một nước đ ế vương nên có lòng dạ hắn hoàn toàn có lấy nhãn lực của hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra cái này nam cương sứ thần nói tới chính là nói thật hay là lời nói dối húng chi hắn nữ nhi sở minh nguyệt đã nói với hắn tô chiến chính là đương thời ít có thiên tiêu nhân k i ệ t có thể nhờ vào đó lôi kéo vì hắn đại sở sử dụng dưới mắt thiên địa đại biến chư thiên dung hợp đại sở đế quốc lại nên đi nơi nào đây đều là nhường sở hoàng lo lắng sự tỉnh nếu là nhiều một vị tiên tiêu nhân kiệt tương lai đại sở không thể nghi ngờ sẽ nhiều một phần hy vọng đừng nói lần này chặn giết không liên quan tô chiến sự tình coi như cùng hắn có quan hệ lại có thể như thế nào hắn tô chiến từ đầu tới đuôi nhưng không có muốn giết hắn nữa n h i sở tiểu ngọc tâm tư ngươi còn có chuyện gì sao nếu là không có vậy liền trở về đi nhìn xem nam cương sứ thần sở hoàng thần sắc đạm mạc phất tay nói nhìn xem sở hoàng bộ biểu tình này nam cương sứ thần cảm thấy có chút trầm xuống xem ra kế hoạch thứ nhất thất bại bất quá điểm này trước đây bọn hắn quyết định thời điểm liền đã có dự định còn cố ý chuẩn bị cái thứ hai kế hoạch đã không cách nào giá họa cho tốt chiến hai nước khai chiến không cách nào tránh khỏi vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường tại khai chiến trước đó hung hăng đ ã kích một cái toàn bộ đại sở khí thế kể từ đó chờ đến giao chiến lúc nam cương đế quốc nhất định sĩ khí phóng đại trái lại phát ra cũng tất nhiên chưa chiến t r ư ớ c e sợ khởi bẩm sở hoàng bệ hạ ta còn có một chuyện chuyện gì mau nói tố văn đại sở dùng võ lập quốc quốc thổ chiếm diện tích ngàn vạn dặm rộng quốc nội nhất định địa linh nhân kiệt ta nam cương mấy năm này ra không ít thanh niên tuấn kiệt mà đằng sau ta cái này ba vị chính là ta nam cương đế quốc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người nam cương sứ thần nói một đạo có chút lui ra phía sau nửa bước giới thiệu phía sau hắn ba tên thanh niên nói này ba người đánh khắp ta nam cương đế quốc thế hệ thanh niên tất cả mọi người không người có thể mạnh hơn bọn hắn vì để cho bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân phải kiêu ngạo tự mãn ta hoàng bệ hạ cố ý để cho ta mang bọn hắn đến đây muốn cùng đại sở thanh niên tuấn kiệt hữu hảo luận bàn một phen không biết sở hoàng bệ hạ có thể đáp ứng không nam cương sứ thần trong m i ệ n g hoa nói khiêm tốn vô cùng trong miệm tràn đầy đại sở mạnh nhưng mà trên mặt của hắn không thấy chút nào một tia k i ê m tốn ngược lại đều là ngạo mạn chi ý trong lòng hắn, cũng hoàn toàn chính xác, vô cùng bởi vì hắn sau lưng ba người đích thật là toàn bộ nam cương ít có cường giả thanh niên nhìn đứng ở nam cương sứ thần sau lưng kia ba người tô chiến đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng coi nhẹ cái này ba người mỗi một cái cũng vừa mới tuổi tròn hai mươi tuổi nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là kim đan cựu chuyện c h i cảnh trong đó thậm chí có một cái đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh thực lực thế này nếu là ngày trước hoàn toàn có thể xưng là một phương thiên tài tuấn kiệt nhưng mà đặt ở ngay lập tức cái này đại tranh chi thế hai mươi tuổi kim đan cựu chuyện chỉ có thể nói mà lại nếu không có có thể vượt giai năng lực chiến đấu càng là chỉ có thể coi là làm phổ thông Thế nhưng là, đại tranh chi thế tất cả mọi người minh mạch, nhưng chi là, đại cả một ọ i người minh đại chi thế thiên kiêu tiêu chuẩn, hiện người biết nhưng tranh chuẩn, nay, vẫn còn không mạch, thế là, rõ.、Một、bên khác nghe nam cương sứ thần đại sở văn võ bá quan tất cả đều giận dữ lúc này liền có một vị đại thần đứng dậy nhìn về phía nam cương sứ thần v ẫ n nộ nói các ngươi nam cương thế mà muốn cùng ta đại sở tuấn kiệt một trận chiến quả nhiên là không biết sống chết không tệ ta đại sở cương vực bao la ngàn vạn dặm t r i địa chỉ là nam cương đế quốc thiên tài đặt ở ta đại sở trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý